Tô ố vi, nhanh chóng cung cấp không ít tin tức cho tiêu vũ. Hơn một giờ sau, tiêu vũ ngồi máy bay trực thăng, đến trước mặt một con tàu, hắn đang đợi ở bờ sông, không lâu sau thì con tàu lái tới. Xuyên thấu. Tiêu vũ sử dụng đôi mắt nhìn xuyên thấu, hắn nhanh chóng tìm được thẩm an mai đang bị giam lại. niệm lực tinh thần của hắn lập tức lao tới. Thẩm an mai hôn mê, nhưng thân thể không có gì đáng ngại. Vi vi, tìm được viện trưởng rồi, bà ấy không sao. Tiêu vũ báo tin cho tô ố Vi. tố ấu vi nhín thấy tin tức thì vui mừng phát khóc trong mắt tiêu vũ lóe lên tia sắc bén lần này nước hành dương thật sự đã chọc giận hắn bắt người như thẩm an mai để uy hiếp hắn thật không có đạo đức lần này mà không bắt nước hành dương phải trả giá lớn lão tử không mang họ tiêu trên người tiêu vũ tỏa ra sát khí mãnh liệt giây tiếp theo tiêu vũ thuấn di lên tàu thẩm an mai được hắn cứu đi ngay trung vĩ đưa viện trưởng thẩm rời đi tiêu vũ dặn dò nói được ông chủ Trung vĩ, nhanh chóng lái máy bay trực thăng rời đi. Tiêu vũ lại lên tàu lần nữa. Trên thuyền có hai người tiến hóa cấp sơ sơ của nước hành dương. Bắt một bà lão bình thường mà phải điều. Động đến hai người tiến hóa cấp sơ sơ. Nước hành dương thật sự rất cẩn thận. Nếu không phải tu vi của hắn, đã đột phá đến cấp bậc tông sư. Dị năng không gian cũng tăng cường. Khả năng họ tìm được là cực thấp. Hai vị hóng gió uống rượu. Thật nhàn nhã đây. Bóng dáng tiêu vũ xuất hiện Ở bên cạnh hai người tiến hóa cấp sơ sơ, sắc mặt hai người tiến hóa cấp sơ sơ thay đổi dữ dội. Một người, trong đó sợ hãi nói, tiêu vũ, ngươi không thể giết chúng ta, nếu không chiến thần xã chúng ta sẽ phơi bày thân phận của ngươi. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ biết ngươi là tiêu tông sư, ngươi sẽ gặp nhiều phiền phức đấy. Tiêu vũ cười nhạo nói, hai người các ngươi là người tiến hóa cấp sơ sơ, phản ứng đầu tiên lại là uy hiếp ta, các ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ sao? sắc mặt hai người tiến hóa cấp sơ sờ sơ sờ ám, họ đã thấy tiêu vũ livestream cảm thấy có liên thủ thì khả năng thắng cũng rất thấp nhưng bây giờ không thể không ra tay được giết họ đồng thời lao về phía tiêu vũ với tốc độ nhanh nhất hai người tiến hóa cấp sơ sơ này một người am hiểu ám sát che giấu hơi thở một người là dị năng giả có thuộc tính thủy am hiểu việc lợi dụng nước để tấn công mục tiêu ầm tiếng động dữ dội vang lên đòn tấn công của hai người bị tấm chắn không gian ngăn cản một cách dễ dàng phụt vẻ mặt tiêu vũ không chút thay đổi mà sử dụng không gian chảm không gian chảm im hơi lặng tiếng xẹt qua ngực của dị năng giả thuộc tính thủy xẹt qua xương sống hắn xương sống của hắn dễ dàng bị chặt đứt dù gì cũng là người tiến hóa cấp sơ sơ phòng ngự vẫn mạnh nhất nhưng đối mặt với lực công kích kinh khủng của không gian chảm phòng ngự của họ trở nên rất yếu ớt đáng chết một người tiến hóa cấp sơ sơ khác cảm thấy hoảng loạn tiêu vũ đã live thơm lộ ra thực lực cường đại bây giờ khi tiêu vũ ra tay họ lại phát hiện thực lực của tiêu vũ càng kinh khủng hơn hai người họ có liên thủ tấn công cũng không làm gì được tiêu vũ lúc tiêu vũ ra tay hắn còn chưa kịp nhìn rõ thì đồng bạn đã co quắp ngã xuống đất độn người tiến hóa cấp sờ sờ kia đã dùng toàn lực trốn đi tới đây cho lão tử tiêu vũ lạnh lùng nói niệm lực tinh thần cường đại của hắn khống chế dẫn dắt đối phương lực lượng mà đối phương dùng để trốn đi lại không mạnh bằng lực lượng lôi kéo tinh thần của Tiêu Vũ Tiêu Vũ, ngươi không thể giết chúng ta nếu không sau này chiến thần xã chúng ta nhất định sẽ toàn lực trả thù người bên cạnh ngươi tên tiến hóa cấp sờ sờ sợ hãi nói rắc rắc Tiêu Vũ dùng một chân đá mạnh ra một chân của người này bị hắn đá gãy hắn gào lên cực kỳ thảm thiết nhưng không có ai nghe thấy cả gần đó vốn dĩ không có người quỷ kêu cái dám ấy rắc rắc Tiêu Vũ mắng, hắn đá một cú nữa Một cái chân khác của tên tiến hóa cấp sơ sơ này cũng bị đá gãy, xương bị gãy đều lộ ra ngoài. Hai người tiến hóa cấp sơ sơ sợ hãi nhìn tiêu vũ. Thực lực của tiêu vũ quá mạnh, dù gì họ cũng là người tiến hóa cấp sơ sơ. Vậy mà lại chẳng là cái gì ở trước mặt tiêu vũ. Hai người dễ dàng bị tiêu vũ đánh bại. Hai người các ngươi cũng đừng có tự sát. Người nào tự sát, ta ném người nhà hắn cho cá mập ăn. Trước đó, các ngươi ra tay với người bình thường, nên ta có trả thù cũng rất bình thường. Đúng không? Tiêu Vũ lạnh lùng thốt lên. Người bị chém đứt xương sống cũng chưa chết ngay. Hắn gằn giọng nói. Họ thiêu kia. Người đừng có làm hại người nhà của chúng ta. Tiêu Vũ cười nhạo nói. Các ngươi đang kể chuyện cười đấy à? Các ngươi dùng thủ đoạn như vậy, sao ta lại không thể dùng thủ đoạn y chang để đánh trả? Nhưng mà, nếu các ngươi phối hợp, bản thân ta có thể không giết bọn hắn. Ánh mắt hai người tiến hóa cấp sờ sờ lộ ra vẻ do dự. Họ đều có người nhà. Hơn nữa... họ cũng yêu người nhà của mình chiến thần xã cố ý tìm người như họ cho sử dụng dịch tiến hóa cấp sơ sơ như vậy họ sẽ dễ bị khống chế sau khi thăng cấp chiến thần xã ở đâu tiêu vũ lạnh nhạt hỏi dù sao các ngươi cũng đã muốn chết nếu ta là các ngươi ta sẽ vì người nhà mình mà suy nghĩ một chút các ngươi cũng không phải là tử sĩ nói đến đây tiêu vũ tạo một tấm chắn không gian giữa hai người họ họ đều không nhìn thấy lẫn nhau cũng như không thể nghe thấy giọng của đối phương Cho các người 10 giây để suy nghĩ. Ai nói ra, thì người nhà của người đó có thể sống. Nếu không, họ sẽ chết rất thảm Các người cũng có thể nói dối, nhưng hậu quả thì các người tự hiểu lấy. Tiêu Vũ đằng đằng sát khí nói. Không nhìn thấy lẫn nhau, áp lực tâm lý của hai người giảm hơn một chút, không tới 10 giây. Hai một người đều nói ra địa chỉ của chiến thần xã. Địa chỉ mà hai người nói đều giống nhau. Họ không dám nói dối. Tiêu Vũ sẽ tự xác minh có phải chiến thần xã ở đó hay không. Còn bản thân chắc chắn phải chết, nhưng họ còn muốn người nhà của mình sống. Chiến thần xã, có bao nhiêu người tiến hóa cấp sơ sơ, có bao nhiêu người? Tiêu vũ dò hỏi, hai người trả lời rất nhanh, có dấu giếm cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Còn có hai người tiến hóa cấp sơ sơ, mười một người người tiến hóa cấp sơ, ba mươi mấy người tiến hóa cấp A. Thực lực của chiến thần xã không tệ đấy. Trong mắt tiêu vũ lóe lên tia sáng. Cộng thêm họ, chiến thần xã có bốn người tiến hóa cấp sơ sơ chắc chắn. Trong khoảng thời gian gần đây, nước hành dương đã đập không ít tiền vào phương diện này, đừng nói người tiến hóa cấp sơ sơ, ngay cả người tiến hóa cấp sơ, cũng không phải là rau cải trắng. Họ tương đương với nhân vật cấp bậc tiên thiên ở nước hoa, Khương Vạn Trần cũng chỉ ở cấp tiên thiên, chết đi. Đã hỏi được điều cần biết, niệm lực tinh thần cường đại của Tiêu Vũ trực tiếp phá hỏng não của họ. Hai người họ đã đi đời nhà ma, thu, thi thể hai người được Tiêu Vũ thu vào, thuấn diệt Tiêu Vũ rời khỏi tàu. Trung Vĩ lái máy bay trực thăng vẫn chưa xa, Tiêu Vũ nhanh chóng vào trong máy bay trực thăng, Thẩm An Mai vẫn chưa tỉnh lại. Ông chủ, ngài không sao chứ? Trung Vĩ dò hỏi. Trung Vĩ không hề sợ hãi về việc Tiêu Vũ đột nhiên xuất hiện. Đã quen rồi, không sao, đến cô nhi viện đi. Được. Ông chủ, hơn một giờ sau, máy bay trực thăng hạ xuống. Thẩm An Mai tỉnh lại, thấy bà xuống trực thăng. Tô ố vi đã bước nhanh đến gần. Bà viện trưởng, Tô ố vi ôm lấy Thẩm An Mai. Thẩm An Mai dịu dàng nói, Ấu Vi, ta không sao, đời này ta còn chưa từng được ngồi trực thăng đấy, cũng là một loại tự trải nghiệm hay. Viện trưởng, nơi u người muốn, thì có thể ngồi bất cứ lúc nào cũng được. Tô Ấu Vi vội vàng nói, Tiêu Vũ nói, Vi Vi, người hãy ở bên cạnh viện trưởng, ta ra ngoài làm một số chuyện, Hắc Vương và Tiểu Hoàng sẽ đi cùng với ta. Vũ Ca, người cẩn thận, Tô Ấu Vi nói. Tiêu Vũ nhanh chóng mang theo đám Hắc Vương rời đi, họ lên trực thăng đến sân bay. Tô Ố Vi sẽ giải quyết thân phận của hắn khi lên máy bay. Hiện tại, Tiêu Vũ không lo lắng cho bên Tô Ố Vi. Tiểu Tuyết và Tiểu Hắc đều ở đó. Bọn chúng đều có thực lực cấp bậc Đại võ Tông. Dù có một đám kẻ địch tới, cả hai đều có thể xử lý đối phương. Ẩm hơn một giờ sau, máy bay mà Tiêu Vũ lên đã cất cánh. Chiến thần xã bên nước Hành Dương, tạm thời họ chưa biết, nhiệm vụ đã thất bại. Cũng chưa biết vị trí trụ sở của họ đã bại lộ. Nước Hành Dương khá gần nước Hoa. Máy bay bay hơn 3-4 giờ rồi hạ cánh, tiêu vũ xuống máy bay. Hắn mang đám hắc vương trong khoang chứa hàng đi. Thuấn gì thuấn gì? Có bảo vật không gian trợ giúp. Khoảng cách xa nhất mà tiêu vũ có thể thuấn di là 20 cây số. Mang theo đám hắc vương, cũng có thể thuấn di 10 cây số. Địa điểm mà tiêu vũ đến là thủ đô nước Hành Dương. Trụ sở chiến thần xã cũng ở bên này. Tiêu vũ nhanh chóng đến gần trụ sở chiến thần xã. Hai người đó cũng không nói dối. Tiêu vũ nghĩ... Nhiệm lực tinh thần của hắn đã phát hiện Chiến thần xã. Chiến thần xã ẩn dưới một tòa nhà thương mại, bên trong Chiến thần xã có rất nhiều người, trước khi có thực lực mạnh, vì để tránh bị lộ địa chỉ của Chiến thần xã, thành viên của Chiến thần xã không có nhiệm vụ cũng không được phép rời khỏi trụ sở. Bên trong Chiến thần xã tổng cộng có khoảng trăm người, bao gồm cả xã trưởng, hơn 90% số người đều ở trong căn cứ. Tiêu Vũ nghĩ, hắn thuấn đi đến bãi đậu xe của tòa nhà. Nhiệm lực tinh thần của hắn Có thể thăm dò vào bên trong chiến thần xã. Nội bộ chiến thần xã, nước hành dương, có rất nhiều người bận rộn. Họ một số thì đang tiến hành huấn luyện chiến đấu. Một số thì đang tiến hành thí nghiệm. Trong khoang thuyền đang bồi dưỡng tiến hóa, còn có mấy nhân viên đang nằm trong chuẩn bị tiến hóa. Xã trưởng, chúng ta có nên liên lạc với bọn quân ô nâu không? Trong phòng của xã trưởng chiến thần xã Abenasua, có người ra hỏi, Abenasua lắc đầu. Không cần, họ đã mang người đi thành công, khả năng tiêu vũ tìm được người rất thấp. Thực lực nữ đế nước hoa trên mạng rất đáng sợ. Nếu liên lạc thêm lần nữa, là có thể bị lộ ra ngoài. Việc này không cần thiết. Hơn nữa mấy giờ nữa, thì họ sẽ ra tới biển. Đến lúc đó liên lạc lại cũng không muộn. Niệm lực tinh thần của tiêu vũ ở bên này, nghe lén được cuộc nói chuyện của họ. Thì ra khoảng thời gian này vốn dĩ không liên lạc, hành chi rất bình tĩnh, tiêu vũ nghĩ thầm trong lòng. Rất nhanh tiêu vũ thống kê một chút. Trong chiến thần xã tổng cộng có một hai trăm người. Trong đó phần lớn là các thành viên chiến đấu, phần nhỏ là quan chức hoặc là nhân viên nghiên cứu, người bình thường một người cũng không có. Các thành viên chiến đấu đều làm tất cả việc, từ nấu ăn đến dọn dẹp sạch sẽ. Làm như vậy có thể bảo đảm cơ mật của căn cứ, ở mức cao nhất. Trong căn cứ không biết có thiết bị tự hủy không? tiêu Vũ nghĩ thầm trong lòng. Nếu như hắn mang theo hắc Vương và Tiểu Hoàng, chúng nó tiến vào trong căn cứ có thiết bị tự hủy, có thể hắn không kịp mang hắc Vương chúng nó rời đi. Suy nghĩ một lát. Tiêu Vũ quyết định dùng phương pháp khác. Hắc Vương, các người canh giữ bên này. Tiêu Vũ rời đi. Hắn nhanh chóng đến một trạm xăng dầu bên cạnh. Thu, thu. Xăng trong bể chứa xăng dầu dưới đất của trạm xăng dầu nhanh chóng bị Tiêu Vũ thu vào trong túi thứ nguyên. Rất nhanh Tiêu Vũ đã thu được mấy tấn xăng. Hắn trở lại chỗ bọn Hắc Vương. Đi. Niệm lực tinh thần của Tiêu Vũ đã tới căn cứ ngầm. Hắn nhanh chóng chút mấy tấn xăng trong túi thứ nguyên vào trong căn cứ nửa. Tấn xăng được đổ ở gần hai lối đường hầm, được tách khỏi chiến thần xã, lập tức rất nhiều người trong chiến thần xã, ngửi thấy mùi xăng nồng nặc, vu vu vu vu nhiệm Niệm lực tinh thần của tiêu vũ điều khiển bật lửa tiến tới phía trước, từng chỗ xăng bị đốt cháy, lửa bốc cháy hừng hực mãnh liệt âm một số nơi nồng độ xăng đạt tiêu chuẩn nổ, thì lập tức phát nổ. Căn cứ ở độ sâu bốn 40 mét dưới lòng đất, xung quanh căn cứ vẫn còn lớp bê tông dày, nổ tung như vậy sẽ không ảnh hưởng đến phía trên. Chạy chạy mau, mọi người nhanh chóng rời khỏi căn cứ. Lập tức toàn bộ căn cứ vô cùng hoảng loạn, hệ thống báo cháy nhanh chóng khởi động, nhưng nước phun ra, sang lại càng chảy khắp nơi, toàn bộ căn cứ chỗ nào cũng bốc cháy, khói bốc lên cuồn cuộn, xã trưởng, chúng ta nhanh chóng rút lui thôi. Người tiến hóa cấp sơ sơ tới trước mặt Nasua, Lửa như vậy không uy hiếp được người tiến hóa cấp sơ sơ, họ cũng không hoảng sợ. Chết tiệt. Vẻ mặt Nasua vô cùng khó coi. Họ vì căn cứ này mà tốn rất nhiều tài nguyên, đổ vào số tiền nhiều đến mức, khiến người khác giật mình, vậy mà bây giờ bị lửa thiêu dụi. Đi thôi, Abenasua nói, đợi một lúc nữa, khí oxy trong căn cứ sẽ bị đốt cháy gần như không còn. Vút, người tiến hóa cấp sơ sờ, sờ này, mang theo Abenasua nhanh chóng rời đi. hắc vương, người canh giữ lối ra số một, người nào đi ra lập tức giết chết. Tiểu Hoàng, người canh giữ lối ra số hai, Tiểu Vũ sắp xếp, gâu gâu. Bọn hắc Vương lao ra ngoài, trong tay tiêu vũ xuất hiện một hộp thuốc lá. Hắn lấy ra một điếu châm lửa, hút một hơi thật sâu. Mùi vị chết chóc đặc biệt không dễ chịu, nhất là giết một lần rất nhiều không bỏ sót ai. Nhưng hắn phải làm thế. Trong phạm vi quy tắc của mọi người, đều có thể dựa vào thủ đoạn của mình, cũng không có vấn đề gì. Nhưng chiến thần xã phá hư quy tắc như vậy, thì cũng đừng trách hắn ra tay vô tình. Tại lối ra số một, bóng dáng bọn Abenasua xuất hiện. Gâu, lập tức hắc Vương nhào tới. Cơ thể ngắn ngủn của nó, chỉ trong vòng nửa giây đã phồng lên gấp mười lần, trở nên to hơn cả một con hổ. Trong lòng hai người Abenasua rất sợ hãi. Người tiến hóa cờ pơ sờ, sờ nâng Abenasua, lên ném về phía hắc Vương. Trong tình huống này, tự cứu mạng sống của mình là quan trọng nhất. ầm uhm, cơ thể hắc Vương đụng trúng Abenasua, lập tức Abenasua bị đánh bay và tử vong, không được. Người tiến hóa cấp sờ sờ đó, không thể đi xa được, vì tốc độ của hắc Vương quá nhanh, phù phù hắc vương tới gần nó tát thẳng vào đầu người tiến hóa cấp sơ sơ và sức mạnh của nó không mạnh lắm bên kia đường hầm số hai tiểu hoàng cũng bắt đầu giết chóc hai người tiến hóa cấp sơ sơ còn lại của chiến thần xã đều ở trong căn cứ họ thỏa thuận từ biệt sau đó gần như cùng lúc rời đi từ hai lối đường hầm phù phù lập tức người tiến hóa cấp sơ sơ bên này cũng bị tiểu hoàng giết chết sức mạnh của nó còn mạnh hơn cả hắc vương tiêu vũ đang hút thuốc điếu thuốc còn chưa hút xong Thì bên trong chiến thần xã đã không còn người sống, những người cố gắng đột phá vòng vây cũng đã chết. Lão hổ không ra quay. coi ta là mèo bệnh sao? Tia sáng lạnh lùng lóe lên trong mắt Tiêu Vũ. Hắc Vương Tiểu Hoang làm tốt lắm. Tiêu Vũ cười khích lệ, hắn mang theo Hắc Vương nhanh chóng rời đi. Vù vù vù vù, xe cảnh sát, xe cứu hỏa nhanh chóng đi tới, khói từ căn cứ chiến thần xã đã lan ra bên ngoài, vụ nổ không ảnh hưởng đến toàn bộ tòa cao ốc, nhưng những người bên trong tòa cao ốc Chắc chắn sẽ cảm nhận được, ở phía dưới lại có căn cứ bí mật, ngày nào ta cũng đi làm ở đây, thế mà lại không biết, trong cao ốc có rất nhiều người xuống xem náo nhiệt, họ cũng không nhìn thấy thi thể, tiêu vũ mang thi thể của Abinashua đi, chiến thần xã bị hủy rồi. Nước hành dương, còn có những người còn lại biết chiến thần xã, nhận được tin tức của chiến thần xã, vẻ mặt những người tai to mặt lớn nước hành dương, trở nên vô cùng khó coi, đã đổ nhiều tiền vào chiến thần xã như vậy, mà không còn gì, bệ hạ Việc này chắc chắn do Tiêu Vũ làm. Chúng ta có nên để bộ ngoại giao nghiêm khắc lên án ngay không? Có người nhíu răng nhến lợi nói. Lão già trước mặt hắn im lặng một lúc nói. Ngoại trừ Tiêu Vũ thì những người còn lại có lẽ không có sức mạnh như vậy. Tiêu Vũ dùng hành động nói cho chúng ta biết. Nếu chúng ta làm sàng bậy thì lập tức hắn sẽ lật bàn và khiến chúng ta không thể trả nổi cái giá phải trả. Người cảm thấy làm như vậy có hiệu quả không? Nếu như hắn trực tiếp tới giết chết chúng ta, liệu rằng sức mạnh an ninh của chúng ta... có thể chống lại được không người nói lúc nãy không lên tiếng nữa hắn có sức mạnh cấp tiên thiên trước kia rất tốt nhưng hôm nay sức mạnh của hắn tương đương với người tiến hóa cấp sơ phong tỏa tin tức đi nếu tin tức lộ ra người bị mất mặt là chúng ta đó vẻ mặt lão già chán nản nói mấy ngày hôm trước hắn mới được báo cáo họ đã có bốn người tiến hóa cấp sơ sơ bây giờ thực lực chiến thần xã rất mạnh không ngờ chỉ trong nháy mắt lại hóa thành mây bay bệ hạ nhưng mà Không có nhưng mà gì hết, tiêu vũ thể hiện thực lực mạnh hơn chúng ta dự đoán. Nếu u hắn lật bàn, thì chúng ta không chịu nổi, không nói tới cái khác. Nếu như hắn đi một vòng căn cứ chính chúng ta, thì máy bay và chiến hạm của chúng ta có thể bảo tồn được bao nhiêu? Ánh mắt lão già trở nên nghiêm khắc. Vâng. Mấy người xung quanh đồng thanh nói, họ vô cùng lo sợ. Nếu tiêu vũ thật sự làm như vậy, thì tổn thất của họ không thể ước lượng được. Máy bay cũng không ít đấy. Tiêu vũ nghĩ thầm trong lòng. Hắn đi vào trong nhà kho khổng lồ. Ở đây cất giữ khoảng hai mươi. Xế hắt một ách máy bay chiến đấu. Thu thu. Rất nhanh Tiêu Vũ đã thu hai mươi chiếc máy bay chiến đấu vào trong túi thứ nguyên. Làm sai thì phải trả giá. Tiêu Vũ điều khiển thanh phi kiếm trong cơ thể bay ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh phi kiếm đã để lại một chữ to trên tường bê tông. Tiêu Vũ suy nghĩ một chút, sau đó Tiêu Vũ ở phía dưới thêm vào tên của mình. Vù vù vù vù. Tiêu Vũ rời đi không bao lâu. thì tiếng còi báo động thê lương vang vọng toàn bộ căn cứ. Rất nhiều binh sĩ nước hành dương tiến vào. Nhà kho, vốn dĩ nhà kho đậu, hai mươi mấy chiếc máy bay chiến đấu, nhưng bây giờ trống rỗng. Ngu ngốc, tiêu vũ này là ai chứ? Và sao hắn có thể lấy trộm máy bay chiến đấu của chúng ta? Chắc chắn tiêu vũ là người nước Hoa. Đây là hành vi chiến tranh ngu xuẩn của người nước Hoa. Nhất định phải trả giá cho chuyện này. Binh sĩ của đế quốc đại hành dương, chúng ta không phải dễ chọc vào. Rất nhiều người nước hành dương tập trung qua đây rất cam phẫn, yên lặng. Trưởng quan trong căn cứ đi tới, vẻ mặt hắn vô cùng xa xầm. Tướng quân, chúng ta phải tìm ra tiêu vũ, khiến hắn phải trả một cái giá vô cùng thê thảm, vì hắn lại dám khiêu khích nước hành dương chúng ta như vậy. Có người phẫn nộ nói, trưởng quan căn cứ gọi Yamaguchi Isihara. Hắn hít một hơi thật sâu nói, có lẽ các ngươi không biết tiêu vũ, nhưng chắc chắn có một người các ngươi biết, tiêu tông sư. Mọi người ở đây nhanh chóng yên lặng. xe tăng đại bác bắn hắn cũng không sao. làm sao chúng ta chĩa súng vào hắn được đây? Yamaguchi Ishihara nghiến răng nghiến lợi nói, thưa tướng quân, chúng ta có thể gây áp lực ngoại giao với chính phủ nước Hoa để họ có thể ra mặt chống lại hắn ta. Có người đề nghị Yamaguchi Ishihara cao mày nói, chính phủ nước Hoa lấy cớ gì mà chĩa súng vào hắn? Hơn nữa chính phủ nước Hoa có bao nhiêu người ngu xuẩn đến mức chĩa súng vào hắn? Tất cả người nước hoa đều lấy hắn ra để tu luyện viêm hoàng quyết. Nếu tiêu vũ tiếp tục hành động, chiến hạm của nước hành dương, chúng ta nói không chừng sẽ chìm xuống biển. Có người lạnh lùng nói, hắn dám sao? Hắn không sợ nổ ra chiến tranh sao? Yamaguchi Isihara lắc đầu. Chiến tranh chỉ làm tổn thương những người bình thường. Nhưng đối với người như hắn, mà nói có thể sẽ có lợi hơn. Tướng quân, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhận thô sao? Yamaguchi Isihara nhỏ giọng nói. Tất nhiên là không rồi, nước hành dương của chúng ta cũng có cường giả đỉnh phong. Hãy để bọn hắn giải quyết. Các ngươi cứ ở bên này trước. Bất kỳ người nào cũng không được rời khỏi đây. Yamaguchi Ishihara lập tức liên lạc với cấp trên. Nửa tiếng sau, quan lớn của nước hành dương tên là Aner đi tới, khi nhìn thấy chữ trên tường hắn im lặng rất lâu. Aner, chúng ta bị lấy trộm, tổng cộng 23 chiếc máy bay chiến đấu. không biết có thể để chiến thần xã ra mặt không và có thể ép tiêu vũ trả lại máy bay chiến đấu không. Yamaguchi Ishihara nói. Tốt nhất là phía nước Hoa phải bồi thường. Một trưởng quan căn cứ khác nói. Rất nhiều người xung quanh đều nhìn Masameteor Gessotokaner. Họ đều rất phẫn nộ. Masameteor Gessotokan đau khổ nói. Trước khi các ngươi xảy ra sự cố ở đây, thì tiêu vũ đã đến chiến thần xã và không còn người nào sống sót trong chiến thần xã. Toàn bộ căn cứ. Có 173 người hy sinh, mọi người xung quanh cảm thấy một luồng khí lạnh từ gót chân lên thẳng gáy. "Masam chiến thần xã chúng ta kém như vậy sao?" Gamaguchi Isihara giọng nói, Masam Toge Sota Khan lắc đầu. "Quốc gia đã bỏ ra rất nhiều công sức để xây dựng chiến thần xã, bây giờ chiến thần xã chúng ta rất mạnh, đã có 4 cao thủ cấp Sơ, cấp Sơ có hơn 10 người và có một người tiến hóa cấp Sơ." Có thể dễ dàng tàn sát hơn một ngàn binh sĩ bình thường. Vẻ mặt Yamaguchi Ishihara trở nên chán nản. Một trường quan vừa nói chuyện lúc nãy nói. Masama, chúng ta có thể mời phía nước mờ giúp đỡ gây áp lực cho nước hoa không? Masama Teresotokahana chỉ vào tên tiêu vũ được viết trên tường. Các ngươi nhìn xem cái này, tiêu vũ đã viết tên của mình lên tường, và điều đó chứng tỏ cái gì? Vẻ mặt Masama Teresotokahana xa sầm lại nói. Yamaguchi Ishihara đau khổ nói. Hắn đang uy hiếp chúng ta, thậm chí uy hiếp cả nước mơ Nước mờ sẽ không giúp chúng ta đâu. Nước mờ dám nhúng tay vào có thể tiêu vũ sẽ đến căn cứ của họ. Máy bay chiến đấu đầu tiên bên trong có thể sẽ bị tiêu vũ mang đi. Masama, vậy chúng ta chỉ có thể nhận thua sao? Masama Tegesotoka ăn im lặng một lúc nói. Các ngươi coi như không có chuyện này này xảy ra đi. Chuyện này bắt nguồn từ nước hành dương chúng ta. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì các ngươi không cần biết. Các ngươi chỉ cần biết. Nếu sự thật bị phơi bày, thì lý lẽ không ở phía chúng ta. Mọi người đều mất tinh thần. Có lý lẽ còn đỡ một chút. Họ còn có thể nghĩ mọi cách để giành được sự ủng hộ của dư luận quốc tế. Còn không có lý vậy, thì còn có gì để nói, Masama. Nơi này đa số đều là máy bay chiến đấu F-35. Bên nước M Yamaguchi Ishihara co mải nói. Ta sẽ liên lạc với họ. Masama Togesotoka nói. Ngược lại hắn hy vọng nước M có thể không thuận theo cũng không buông tha. Nhưng chuyện của chiến thần đã xảy ra trước Sau đó tới chuyện này có lẽ nước mờ Sẽ không quan tâm tới Hãy để tất cả họ ký một thỏa thuận Và không được tiết lộ ra ngoài Ở đây những gì mắt thấy tai nghe Được không được phép truyền ra ngoài Nếu không sẽ bị xử lý theo luật quân pháp Masama Tewesotokane nghiêm túc nói Vâng Nước mờ Tổng bộ liên minh người tiến hóa Cộc cộc cộc Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên Joseph nói Vào đi Rất nhanh có người mở cửa tiến vào phòng Minh chủ Bên kia nước hành dương có tin tức quan trọng Tiêu Vũ đã đến chiến thần xã Và chiến thần xã bị thiêu hủy tất cả Toàn bộ mọi người đều tử vong Sau đó Tiêu Vũ đến một căn cứ ở nước hành dương Lấy trộm hai mươi mấy chiếc máy bay chiến đấu Trong đó có mười lăm chiếc F-35 Vẻ mặt Joseph biến sắc Tiêu Vũ còn viết trên tường Nói làm sai sẽ phải trả giá Hắn còn kiêu ngạo để lại tên mình Joseph nhỏ giọng nói Nguyên nhân tiêu vũ làm như vậy là gì? Về phía nước hành dương người tiến hóa cấp sơ sơ, có người nào còn sống không? Người đưa tin nói, việc này không rõ lắm. Joseph suy nghĩ một chút. Lập tức hắn gọi điện thoại cho Master Esotokaner. Master Esotokaner, tại sao tiêu vũ lại ra tay? Joseph hỏi thẳng. Master Esotokaner không giấu giếm. Hắn kể lại toàn bộ sự việc, từ đầu đến cuối một lần. Ngu xuẩn, hết sức ngu xuẩn. Joseph mắng. Bản thân các người xui xẻo cũng thôi đi, còn để cho hắn mang đi máy bay chiến đấu F-35, bây giờ chúng ta đều chịu ảnh hưởng. Mắng xong Joseph phẫn nộ cúp điện thoại. Nếu như nước hành dương có lý, họ còn có thể đứng ra phung gậy đạo đức đập người, hiện giờ tình huống này họ làm sao bây giờ? Đại thống lĩnh, báo cáo với ngài một chuyện, Joseph gọi điện thoại. Hắn kể lại tình hình với đại thống lĩnh nước mờ. Joseph, liên minh người tiến hóa nước mờ, vẫn không thể chống lại tiêu vũ sao? Joseph nói. Đại thống lĩnh, tuy không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ cao thủ lợi hại nhất của chúng ta sức mạnh, cũng không bằng tiêu vũ. Chắc chắn tiêu vũ đã là đại tông sư, bốn người tiến hóa cấp sơ sơ của nước hành dương, đều chết trong tay hắn. Trước mắt, chúng ta có mười ba người tiến hóa cấp sơ sơ, nhưng vẫn chưa có người tiến hóa cấp sơ sơ sơ. Đại thống lĩnh nước mở im lặng một lúc nói, tướng quân Châu Joseph, việc gì nên mạo hiểm thì phải mạo hiểm, tốn nhiều tiền một chút cũng không sao. Nước mờ chúng ta luôn là quốc gia mạnh nhất, không thể phụ thuộc vào người khác như vậy, tướng quân Joseph Nghiêm Mặt nói. Vâng, đại thống lĩnh, bọn ta sẽ khẩn trương nghiên cứu dịch tiến hóa cấp sơ sơ sơ, sẽ nhanh chóng có được người tiến hóa cấp sơ sơ sơ. Cho các ngươi thời gian một tháng, nếu như sau một tháng, vẫn không có người tiến hóa cấp sơ sơ sơ xuất hiện, thì người cút khỏi đây. Đại thống lĩnh nước mờ nói xong liền cúp điện thoại, vẻ mặt tướng quân Joseph Nghiêm Trọng, dịch tiến hóa cấp sơ sơ sơ. So với lúc trước tốt hơn một chút, nhưng tỷ lệ thất bại còn rất cao. Nhưng để cho người tiến hóa cấp sơ sơ sử dụng, thì tỷ lệ thành công mới càng cao hơn. Lần này nước hành dương bị tổn thất rất lớn. Chiến thần xã của nước hành dương lại bị tiêu vũ nhổ tận gốc. Xem ra đường đường, chính chính ra tay với tiêu vũ thì tốt hơn. Nếu phá vỡ quy củ, thì tiêu vũ cũng sẽ phá vỡ quy củ. Về phía nước hành dương lựa chọn phong tỏa, nhưng cơ quan tình báo của rất nhiều quốc gia còn lại vẫn nhận được tin tức. họ rất kinh sợ nước hành dương có tiền là nước láng giềng của nước hoa còn trở mặt với nước hoa nước hành dương đã bỏ ra một số tiền lớn cho chiến thần xã ngoại trừ nước mờ và đế quốc anh người tiến hóa cấp sơ cấp sơ sơ là nhiều nhất nhưng kết quả chiến thần xã vẫn bị phá hủy dễ dàng các quốc gia đối với thực lực của tiêu vũ đã tiến hành đánh giá lại một lần nữa rất nhanh tiêu vũ trở về nước hoa tiêu vũ nghe nói ngươi ở bên kia nước hành dương đã chiếm được đồ tốt sân bay đế đô nước hoa lục trí hằng tới đón tiêu vũ vừa lên xe lục trí hằng đã vội vàng hỏi tiêu vũ nhìn lục trí hằng lục thúc đó là đồ tốt sao quốc gia chúng ta không phải có máy bay chiến đấu tốt hơn sao lục trí hằng nói máy bay chiến đấu chủ lực của các quốc gia khác sao không phải là thứ tốt chứ sẽ luôn có một số phương diện mạnh hơn chúng ta chúng ta nghiên cứu nhiều hơn một chút thì mình mới có thể trở nên mạnh mẽ Hơn nữa nghiên cứu kỹ lưỡng nhược điểm của quân địch sẽ dễ dàng đối phó hơn không phải sao? Tiêu vũ nói. Lục thúc, vậy đến căn cứ đi. Bên này đế đô có căn cứ quân sự. Hơn một tiếng sau, xe chạy đến một căn cứ bí mật ẩn sâu bên trong núi. Lục tướng quân, tiêu tông sư coi như gặp được ngươi rồi. Trưởng quan căn cứ từ long hơi phấn khích nói. Tiêu vũ cười nói. Từ tướng quân, ta cũng không phải đại mỹ nữ. Ngươi nhìn thấy ta phấn khích như vậy làm gì? Từ long trầm mặc Tiêu tông sư Ta không thể so với người trẻ tuổi như ngươi, tuổi của ta đã qua cái thời thích phụ nữ xinh đẹp. Máy bay chiến đấu đối với ta càng hấp dẫn hơn. Tiêu vũ cười nói, từ tướng quân ngươi mới hơn 50 tuổi, còn tu luyện viêm hoàng quyết. Ngươi sống đến 120 tuổi, có lẽ không thành vấn đề. Ngươi vẫn còn trẻ mà. Lục trí Hằng tức giận nói. Tiêu vũ ngươi đừng trêu đùa nữa. Từ tướng quân, tiêu vũ tuy rằng có lúc trêu đùa quá. Nhưng người không xấu, từ Long gật đầu, không sao. trêu đùa cũng tốt, khiến tôi cảm thấy mình trẻ lại hai ba mươi tuổi. Chỉ cần có thể mang về đồ tốt, đừng nói trêu đùa. Mắng tôi một trận cũng được. Rất nhanh bọn tiêu vũ đã đến một kho hàng vô chân. Ra đây. Ý niệm tiêu vũ vừa chuyển động. Lập tức hai mươi mấy chiếc máy bay chiến đấu đã ra bên ngoài. Mở rộng tầm mắt rồi. Người bình thường lại có thể mang theo bên mình. Nhiều máy bay chiến đấu như vậy sao? Tử Long thán phục nói. Lục. Trí Hằng cũng rất thán phục. Hắn biết Tiêu Vũ có bảo vật không gian, Tiêu Vũ vẫn luôn nói bảo vật không gian của mình rất lớn. Nhưng khi nhìn thấy thực tế thì vẫn khiến người ta khiếp sợ. Từ tướng quân, những thứ đồ này đáng giá bao nhiêu? Lục trí hẳn dò hỏi. Từ Long suy nghĩ một lúc rồi nói. Chiếc F-35 bên phía nước M có giá khoảng 100 triệu đô la Mỹ. Chúng ta không thể mua được giá trị nghiên cứu cao hơn thế. Nhưng nghiên cứu không cần nhiều đến vậy. Máy bay chiến đấu mạnh hơn của chúng ta có giá dưới 100 triệu đô la Mỹ. Nếu hợp lý hơn, khi tính theo giá bán của phía Mỹ, 15 chiếc F-35, cộng thêm những chiếc còn lại, tổng giá trị ước tính 1 tỷ 900 triệu usd. Lục trí hàng gật đầu, hắn nhìn Tiêu Vũ nói, Tiêu Vũ, quốc gia sẽ không để ngươi chịu thiệt, đến lúc đó những khoản này sẽ bị khấu trừ. Được, Tiêu Vũ gật gật đầu. Trong lòng hắn cảm khái, quả nhiên cướp bóc lại dễ phất nhanh như vậy, chỉ cần đi ra ngoài một chuyến là dễ dàng kiếm được nhiều như vậy. nhưng nếu như không có lý do thích hợp hắn cũng không thể phá hoại quy củ mà làm sằng bậy thật sự khơi dậy chiến tranh thế giới cũng không phải là chuyện đùa tiêu tông sư ta dẫn ngươi đi tham quan bọn ta bên này vẫn có một vài thứ đầu tốt để xem từ long mỉm cười nói căn cứ này của họ có độ bảo mật rất cao nhưng đối với tiêu vũ không cần phải giữ bí mật nếu tiêu vũ muốn tiến vào căn bản ngăn không được được thôi ánh mắt tiêu vũ sáng lên nói dù cho hắn bây giờ tu vi rất cao Nhưng đối với hắn về phương diện này, vẫn cảm thấy hứng thú. Bất kể là cậu bé ba tuổi, hay một ông già mấy chục tuổi, nhưng khi nhìn thấy máy xúc đào đất ven đường, là có thể nhìn say sưa cả buổi. Rất nhanh từ Long dẫn theo bọn tiêu vũ, đi lòng vòng rất nhiều nơi. Tử tướng quân, đây là lục gia phải không? Tiêu vũ chỉ vào chiếc máy bay lớn trước mặt nói. từ Long cười nói, đúng vậy, đây chính là lục gia mà cư dân mạng gọi đua. mặc dù đã phục vụ trong một thời gian dài. Nhưng Lục Gia vẫn còn có thể chiến đấu. Tiêu Vũ nhìn chằm chằm Lục Gia trước mặt, từ tướng quân Lục Thúc, Lục Gia có thể bán cho ta một chiếc không? Lục trí hằng nghi ngờ nói, Tiêu Vũ, người mua chiếc này có tác dụng gì? Có lẽ chiếc đó rất dễ dàng bị phá hủy. Trọng tải chiến hạm ở đó, có thể bố trí trận pháp lớn, kích thước máy bay chiến đấu nhỏ hơn nhiều. Bố trí ra trận pháp không đủ mạnh, cho dù bố trí ra trận pháp phòng ngự, có thể đạt tới cấp vũ vương, cũng không tác dụng. Quốc gia lợi hại hơn một chút. Nước nào mà không có cao thủ cấp võ hoàng cấp võ đế chứ? Lục thúc, ta không phải muốn chuyển qua. Ta mua lại là muốn tự mình mày mò xem liệu rằng có thể bố trí ra trận pháp tàng hình nào không? Tiêu vũ mỉm cười nói, tu vi của hắn tăng lên. Về mặt trận pháp cũng tăng cường rất nhiều. Tiêu hải ở bên kia, nếu như cho hắn món đầu tốt, hắn thật có thể bố trí ra được. Ánh mắt từ Long sáng ngời. Tiêu tông sư, lục ra nạp đạn rất mạnh. Nếu như có thể tàng hình, thì sức uy hiếp của lục gia cũng có thể tăng lên. Bọn ta tặng ngươi một chiếc, chỉ có một yêu cầu nhỏ là nếu ngươi có thể bố trí ra trận pháp, sau này có thể giúp lục gia thu dọn không? Tiêu Vũ nói, bày trận không dễ dàng như vậy đâu, cần vật liệu bày trận lợi hại, không thể thu xếp toàn bộ lục gia. Nhưng đến lúc đó, nếu tôi có thể bày trận được, giúp quốc gia giải quyết ba năm trước, chắc chắn không thành vấn đề. Tử Long nói, Tiêu Tông Sư, ta sẽ lập tức xin cấp trên. Cấp trên đồng ý, người có thể lập tức mang lục ra đi. Lập tức từ Long liên lạc với cấp trên, cấp trên đương nhiên đồng ý. Đừng nói là tiêu vũ nghĩ cách bày trận cải tiến. Cho dù chỉ là hắn mua về làm đồ chơi lớn, thì cấp trên cũng sẽ đồng ý, thu. niệm lực tinh thần của tiêu vũ, bao phủ lục ra trước mặt. Ngay lập tức hình dáng rất lớn lục ra, đã bị hắn thu lại. Lục ra chỉ có mấy chục tấn, mà tiêu vũ thu lại không có vấn đề gì. Nhưng chiến hạm hơn một ngàn tấn. Thì bây giờ Tiêu Vũ không có khả năng. Tiêu Tông Sư, nếu ngươi bố trí xong trận Pháp, chúng ta có thể giúp ngươi kiểm tra xem, nó có thể tàng hình không? Tử Long mong chờ nói. Nếu lục gia có thể tàng hình, thì thật tốt quá. Khả năng chiến lược uy hiếp của nước Hoa, có thể tăng lên rất nhiều. từng Tiêu Vũ gật đầu. Ở lại chỗ Tử Long. Tiêu Vũ ở bên này ăn xong bữa cơm rồi mới rời đi. Hắn ngồi máy bay trực thăng về tới huyện Lôi Sơn. Vũ ca ngươi trở về rồi. Bên này đã xảy ra chuyện. Tô ố vi mở cửa cho tiêu vũ nói. Tiêu vũ ở nước hành dương hành động thành công, nàng lên rời khỏi cô nhi viện, khả năng quân địch tiếp tục nhắm vào trầm an mai rất thấp. Có chuyện gì? Tiêu vũ vội vàng hỏi. Tô ố vi nói, có người xông vào trận Pháp, nhưng đã bị mắc kẹt. Rất nhanh tiêu vũ nhìn thấy người đang bị nhốt. Lại là một đại mỹ nữ tóc vàng, tiểu Hắc ở trước mặt nàng, chăm chú nhìn nàng. Tiêu tông sư, ta là Athwin, là người đế quốc Anh, ta tới đây cũng không có ý xấu. Xin các ngươi hãy tin tưởng ta. Cô gái nhìn thấy tiêu vũ vội vàng nói. Tiêu vũ cười như không cười. Hắn nói. Nếu ngươi chỉ đi loanh quanh ở chung quanh, thì sao có thể bị trận pháp bao vây hả? Cơ A tờ hơi E Z I -n E vội thanh minh. Tiêu tông sư ta. Ta chỉ hơi tò mò muốn biết rốt cuộc, trong kho hàng chứa thứ gì. Ta đoán ngươi tới đây là vì muốn điều tra xem nơi này của ta có thứ tốt gì có thể giúp ta thuận lợi vận chuyển đồ vật sang dị giới. Nơ g không? Tiêu vũ vẫn rất bình tĩnh khi nói. Catherine liên tục lắc đầu muốn phủ nhận, tiêu vũ lại nói, ngươi không cần phải phủ nhận nữa, dù sao ta cũng không định thả ngươi ra, nên nếu ngươi không nói ra chân tướng, thì ta sẽ ra tay giết ngươi luôn. Biểu cảm của Catherine thay đổi rõ rệt, đế quốc Anh Luân các ngươi nghĩ rằng, nếu cử một người phụ nữ xinh đẹp như ngươi đến, thì ta sẽ khoan dung hơn một khi ngươi rơi vào tay ta ư. Tiêu vũ cười chế nhạo, tô ố vì chuyển âm cho tiêu vũ, vũ ca, át hẳn đế quốc Anh Luân. Vẫn còn ý định sử dụng mỹ nhân kế với ngươi. Muốn ngươi tha mạng cho nàng, tiêu vũ nhìn sang Tô ố Vi. Bà xã, tuy rằng đều cùng là mỹ nhân, nhưng nàng vẫn kém ngươi nhiều lắm, khóe miệng Tô ố Vi hơi cong lên. Lời nói của tiêu vũ khiến nàng rất thoải mái. Tiêu tông sư, việc ngươi giam giữ ta có thể sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn trên mọi mặt giữa đế quốc Anh lân chúng ta và Trung Quốc của các ngươi. Ta cũng không làm gì khiến ngươi bị tổn thất. Arthurine bắt đầu. Lờ nờ giọng đe dọa. Tiêu vũ vẫn lạnh nhạt như cũ, hắn nói, lúc trước quận hành dương muốn đe dọa ta nên ta buộc phải tiêu diệt toàn bộ xã Chiến Thần, đồng thời giết chết 175 người tại xã Chiến Thần, chẳng những thế ta cũng đã lấy đi hơn 20 máy bay chiến đấu của họ. A Green thở hổn hển. Nàng biết sự kiện xảy ra tại xã Chiến Thần, khi đó mặc dù số lượng cương giả tại xã Chiến Thần ít hơn đế quốc Anh luân họ, nhưng ít nhiều gì cũng có bốn người tiến hóa cấp sơ sơ. Trong khi đế quốc Anh Luân họ cũng chỉ có 5 người. Nếu tiêu vũ có thực lực phá hủy xã chiến thần chắc chắn hắn cũng có đủ thực lực tiêu diệt họ. Tiêu Tông Sư, ta sai rồi. Đáng lẽ ta không nên đến đây để do thám bí mật của ngươi. Ngươi nói không sai. Ta tới đây là vì muốn xem ngươi dùng cách nào để vận chuyển rất nhiều đồ vật. Nhưng ta cũng không có ý đồ gì khác. Arthur nói nhanh, trong hoàn cảnh như hiện tại, nàng biết nếu mình thành thật hơn thì cơ hội sống sót cũng sẽ cao hơn. Và sát xuất tiêu vũ tấn công nhằm vào cường giả, tại đế quốc Anh Luân của họ, cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Ta sẽ phong ấn thực lực của... Ngươi, trước tiên ngươi cứ đợi ở chỗ này đi. Tiêu vũ đáp lại vô cùng lạnh nhạt. Trong lúc nói, hắn đã nhanh chóng ra chiêu phong ấn mỗi một huyệt đạo trên người Catherine. Một khi những huyệt đạo này bị phong tỏa, thì Catherine khó có thể phát huy thực lực của bản thân. Âm, um, sau khi bị phong ấn thực lực, Catherine bị nhốt trong một kho hàng trống rỗng. Cùng bốn bức tường bao bọc ở chung quanh, chồng à, người nhốt nàng lại không phải, vì có ý đồ xấu gì chứ? Tô ố vi cười hiếp mắt rồi nói, tiêu vũ ôm ngang tô ấu vi rồi bế nàng lên. Sao ngươi dám nghi ngờ chồng mình, bây giờ ta sẽ cho ngươi biết chồng ngươi lợi hại đến đâu? Ngày tháng còn dài, tiêu vũ cày cấy quyết liệt trong suốt hai giờ. Chồng bà, ngươi muốn đế quốc Anh Lân chủ động liên lạc với mình, nên mới giam giữ ta truyền, sau đó thuận theo tự nhiên, mà bàn điều kiện với họ đúng chứ? tô ố vi lười biếng nằm trong vòng tay của tiêu vũ tiêu vũ gật đầu đế quốc anh luân sẽ không dễ dàng từ bỏ một gương giả cấp sơ sơ như adrian chắc chắn họ sẽ cố gắng tìm cách cứu nàng ra đế quốc anh luân có linh huyệt cấp sơ cộng thêm vị trí lãnh thổ nằm ở gần biển đến lúc đó ta có thể vận chuyển tất cả chiến hạm thông qua con đường đó tô Ốu vi lại nói nếu họ vẫn không đồng ý thì sao tia sáng tản nhẫn lóe lên trong mắt tiêu vũ họ phái người tiến hóa cấp sơ sơ đến đây Nhằm trộm bí mật của ta, vậy trước tiên ta giết bọn chúng, sau đó lại giết ngược trở về những kẻ đầu sỏ, không phải là chuyện bình thường lắm sao, nếu họ đã không khách khí, vậy thì đừng trách ta tàn nhẫn. Tại đế quốc Anh Luân, tướng quân xô âm thầm cao mày, đã vượt quá thời hạn quy định, nhưng hắn cũng không nhận được tin tức gì từ Catherine. Trong trường hợp này, khả năng cao là Catherine đã gặp chuyện gì đó, hoặc bị bắt, hoặc bị giết chết, nhưng tướng quân Xô cảm thấy khả năng thứ nhất càng cao hơn. tướng quân sôgur làm sao bây giờ ta nghe lời người phái adrian ra ngoài nhưng hiện tại lại không nhận được tin tức gì của nàng ngươi phải biết nàng là một trong số ít người tiến hóa cấp sơ sơ mà chúng ta có đấy một lão giả đứng trước mặt tướng quân sô nói trông hắn rất tức giận lão giả này là công tước mưu nước mỹ có liên minh những người tiến hóa quận hành dương có xã chiến thần thì đế quốc anh luôn cũng có đội hiệp sĩ bàn tròn và công tước mưu chính là thủ lĩnh của tổ chức này công tước mưu Có thể Adrien chậm trễ, vì gặp chuyện gì đó ngoài ý muốn. Có lẽ qua một khoảng thời gian ngắn, thôi nàng sẽ liên lạc lại với chúng ta. Tướng quân Sơ nói, hắn là thành viên của quân đội đế quốc Anh Luân, nhưng công tước Mew là một quý tộc. Cho dù hai người đã hợp tác với nhau, nhưng lợi ích đoàn thể mà họ đại diện thì khác nhau. Tốt nhất là nên như vậy. Công tước Mew nói một cách u ám. Sơ lại nói, công tước Mew, nếu trong ngày mai, nàng vẫn không liên lạc với ta. vậy chúng ta buộc phải cử người sang hoa hạ thương lượng với tiêu vũ tốt nhất là cứu được người về công tước mưu nói vẫn chưa thôi lo lắng công tước mưu ngươi đừng quá lo lắng catherine chưa từng giết hại bất cứ ai cho nên xác suất nàng bị giết chết hẳn là không cao tướng quân xô so an ủi hư công tước mưu khịt mũi không coi lời hắn nói là thật công tước mưu lối đi đến linh huyệt sẽ được mở ra ngay bây giờ ngươi xem thử đi làm việc của ngươi đi công tước mưu vẫy tay soger rời đi nhanh chóng nửa giờ sau khi lối đi đến linh huyệt của họ lại được mở ra bóng dáng của kyrgyz đột nhiên xuất hiện ngay sau đó kyrgyz tiên sinh không biết các ngươi đã tìm được cách để vận chuyển một lượng lớn vật tư hay chưa soger vừa thấy kyrgyz đã vội hỏi kyrgyz lắc đầu tạm thời chưa tìm ra tướng quân soger các ngươi có lấy được bí mật gì từ chỗ tiêu vũ không sơn lắc đầu kyrgyz nói một cách nghiêm túc tướng quân soger Đế quốc Anh Luân của các ngươi, có bom hạt nhân đúng chứ? Chúng ta cần một quả bom hạt nhân chiến thuật. Bom hạt nhân chiến thuật không lớn, nên có thể vận chuyển nó thông qua thông đạo, tại linh huyệt cấp sơ. Nhưng uy lực của nó, mạnh hơn rất nhiều các loại bom bình thường. Chúng ta không thể đáp ứng chuyện này. Sober quả quyết. Kithy cao mày nói. Tướng quân Sober, việc các ngươi giao vũ khí hạt nhân cho chúng ta, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến. Các ngươi không đúng sao? Sober lắc đầu. Đồ vật khác. Thì còn có thể được chuyển trở về, nhưng nếu loại vũ khí này được sử dụng trong tình hình hiện tại, thì rất có thể thế cục, sẽ vượt ra ngoài khống chế của chúng ta. Ikizua tên sinh. Sao các ngươi lại cần đến thứ vũ khí này? Chẳng lẽ đế quốc huyết anh của các ngươi, đang phải đối mặt với một mối đe dọa lớn ư? Ikizua phủ nhận vội. Tất nhiên là không phải như vậy. Sơ nhìn Ikizua bằng ánh mắt nghi ngờ, hắn cũng không phải kẻ ngốc. Át hẳn Ikizua hiểu rõ, đế quốc anh lân. Sẽ không giao ra những vũ khí khó kiểm soát, như bom hạt nhân. Cho dù là vũ khí hạt nhân chiến thuật, cũng không phải ngoại lệ. Nhưng Ichizuo vẫn bất chấp tất cả, mà nói ra đề nghị. Nếu không phải vì tình hình bên kia gặp bất lợi, tại sao Ichizuo lại nói như vậy? Ichizuo tên sinh. Chúng ta thẳng thắn với nhau, sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người. Chỉ khi các ngươi thành thật, thì chúng ta mới có thể hỗ trợ nhiều hơn. Soa thấp giọng nói. Ichizuo cao mày và nói. Chúng ta đã gặp. Phải một số rắc rối. Chúng ta muốn bom hạt nhân chiến thuật chỉ vì muốn giải quyết rắc rối một cách sạch sẽ và gọn gàng nhất có thể. Với thực lực của đế quốc huyết Anh chúng ta, đó cũng không phải chuyện gì lớn. Tất nhiên sự thật không chỉ như những gì hắn vừa nói. Thực lực của đế quốc huyết Anh hiện tại không được như trước. Đầu tiên, lực lượng thủy quân của đế quốc huyết Anh chịu tổn thất to lớn. Sau đó nữa là cuộc tạo phản của thân vương Theo Kovia Vekepa đang chiếm ưu thế rất lớn. với khí thế như trẻ tre, bằng chứng là hắn đã chiếm được rất nhiều địa bàn. đáng sợ hơn là địa bàn của thân vương vekepa được thành lập trên đảo Trường Anh, nhưng đó cũng chính là nơi linh huyệt đang tọa lạc. hiện tại người của thân vương vekepa đang cách linh huyệt rất gần. đế quốc huyết anh đã tổ chức phản công mấy lần, nhưng tất cả đều thất bại. tại dị giới, một hạm đội khổng lồ trên đại dương đang tiến rất nhanh về phía trước. hạm đội này được tạo thành Từ hàng chục chiến hạm khác nhau, trong đó chiến hạm lớn nhất dài hơn 100 mét, và có lượng choán nước, lên đến hơn 2.500 tấn. Ngoài ra có bốn chiếc có lượng choán nước trên 2.000 tấn, thưa ngài, chúng ta chỉ còn cách bến cảng nửa ngày đường nữa. Trên kỳ hạm của hạm đội, một gương giả đang báo cáo tin tức, ừm chỉ huy hạm đội gật đầu, hắn là thành viên của đế quốc Huyết Anh, và lá cờ được treo trên hạm đội, cũng là quốc kỳ của đế quốc Huyết Anh, nhưng hạm đội này ban đầu lại thuộc về đế quốc Kền Kên. Kên. Nguyên nhân là vì đế quốc Huyết Anh đã thất bại trong trận đầu tiên và bị tổn thất hơn 30 tàu chiến, khiến đế quốc Kền Kền rất tức tối, nhưng bọn hắn không còn cách nào khác ngoài việc ra sức hỗ trợ. Hạm đội này mạnh hơn hạm đội ban đầu của đế quốc Huyết Anh, nhưng nó cũng chỉ đạt tiêu chuẩn hạng hai nếu so sánh với lực lượng hải quân tại đế quốc Kền Kền, nếu bán cho đế quốc Huyết Anh mà có thể giúp đế quốc Huyết Anh áp chế sự phát triển của đế quốc thần. Long Vậy xem ra cuộc mua bán này vẫn là một mối hời Truyền mạnh lệnh xuống dưới, đề cao cảnh giác. Phòng ngừa khả năng đế quốc thần Long, ưng thầm phái cường giả công kích chúng ta. Chỉ huy hạm đội nói bằng dẹo nghiêm nghị. Vâng, thưa ngài, tất cả các chiến hạm đều được tăng cường phòng thủ. Hơn nữa trong lúc không ai chú ý, những hạm đội này cũng liên kết với nhau để tạo thành một đội hình lớn hơn. Một khi kẻ thù mạnh mẽ đến gần, hắn cũng sẽ bị mắc kẹt trong trận pháp. ngay cả cường giả cấp bậc võ đế cũng chưa chắc có thể thoát thân được đây không phải là hạm đội lưu quang của đế quốc kền kền sao vậy tại sao lại treo quốc kỳ của đế quốc huyết anh có vài cường giả của đế quốc thần long cũng đang ở gần đó khi bọn hắn nhìn thấy hạm đội thì không giấu nổi sự kinh ngạc trong ánh mắt không ngờ đế quốc kền kền lại thể hiện thái độ ủng hộ một cách trắng trợn như vậy hưu cường giả nọ rời đi nhanh chóng hai ba giờ sau hắn đến một thành trì lớn nằm dọc theo bờ biển của đế quốc thần long nơi này được kết nối với đế quốc thần long bằng đường dây điện thoại đế quốc kiền kền đã bán hạm đội lưu quang cho đế quốc huyết anh ư những người ở thần đô đã nhận được cuộc gọi không bao lâu sau tiêu hải đã nắm được tin tức này bệ hạ chúng ta phải làm sao để đối phó đây một khi đế quốc huyết anh lấy được hạm đội này bọn hắn có thể điều động bảy tám chục ngàn người chỉ trong một lần đồng nghĩa với việc bọn hắn có thể tập kích rất nhiều thành thị nhỏ Dọc bờ biển của chúng ta cùng một lúc, Trầm Kính Thiên đứng trước mặt Tiêu Hải. Lúc nói chuyện trông rất trang nghiêm, Tiêu Hải cười rồi nói, Trầm Tướng Quân, chuyện như vậy mà các ngươi cũng không nghĩ ra biện pháp nào sao? Tại sao lúc nào cũng hỏi ý kiến của Trẫm?" Trầm Kính Thiên rất lúng túng. Đệ hạ, Ngài lợi hại hơn chúng ta, Ngài là bộ óc, chúng ta là tay chân, Ngài muốn chúng ta đánh chỗ nào thì chúng ta sẽ đánh chỗ đó. Tiêu Hải suy nghĩ trong chốc lát. Trong nội bộ đế quốc huyết Anh, chỉ có thực lực của thân vương theo Kergavetpa đang không ngừng bành trướng nhưng tốc độ vẫn không đủ nhanh tiếp tục viện trợ cho thân vương theo Kergavetpa thêm hai chục ngàn áo giáp hỗ trợ thêm một số súng cối bom vân vân và nhiều thứ cần thiết khác chẳng muốn xem thử đế quốc huyết anh có thể phái ra bao nhiêu binh lính tiêu hải lạnh lùng nói trầm kính thiên lại nói bệ hạ nếu lại viện trợ thêm hai chục ngàn áo giáp thì bọn hắn sẽ có bốn chục ngàn kỵ binh hạng nặng sau này bọn hắn có thể đuôi to khó vẫy hay không tiêu hải lắc đầu đế quốc huyết anh có đế quốc kền kền ủng hộ phía sau bọn người thân vương theo -cơ ke vekepa muốn thắng cũng không dễ dàng đâu cuộc nội chiến của bọn hắn sẽ tiếp tục làm tiêu hao binh lính của đế quốc huyết anh cứ để bọn hắn đánh đi đánh càng dữ dội càng tốt nếu lực lượng hải quân của bọn hắn đổ bộ lên bờ các ngươi muốn đối phó như thế nào tùy nhưng các ngươi là tướng quân của trẫm lúc đánh nhau đừng nên quá ỉa lại vào trẫm trên biển quả thật chúng ta không lợi hại bằng nhưng nếu ở trên đất liền trẫm tin tưởng các ngươi sẽ có cách trầm kính thiên và những người khác cáo lui và rời khỏi đó tiêu hại âm thầm nhíu mày đúng là đến nay hắn vẫn chưa tìm ra biện pháp tốt nhất để đối phó lực lượng hải quân của đế quốc huyết anh trung quy vẫn vì đế quốc thần long có đường bờ biển quá dài mà đường bờ biển dài đồng nghĩa với việc bố trí binh lực ở khắp mọi nơi là điều không thực tế ngay cả khi bọn hắn cử cương giả đến quan sát hạm đội của đế quốc huyết anh, mọi lúc mọi nơi thì tốc độ di chuyển của hạm đội bọn hắn vẫn nhanh hơn người của hắn trên đất liền. Người có thể tiến thẳng về phía trước trên biển, nhưng trên đất liền lại cần phải vượt núi băng đèo. trong lúc đó bọn hắn đã bố trí đội hình chiến hạm hùng hậu, tốc độ tiến quân cũng nhanh vô cùng. suy cho cùng vẫn là vấn đề lực lượng hải quân chưa đủ hùng mạnh. tiêu hải nghĩ thầm một khi lực lượng hải quân đủ lớn mạnh, thủy quân của bọn hắn có thể tiến thẳng đến và đối chọi trực tiếp, cũng không biết khi nào thì chiến hạng của cháu trai ngoan mới được vận chuyển qua đây. Tiêu Hải có hơi nôn nóng. Lực lượng hải quân hùng mạnh của đế quốc huyết anh đã đến gần, ngay cả khi không phát động tấn công thì bọn hắn vẫn có thể phong tỏa vùng biển. Điều này sẽ có tác động rất lớn tới các hải cảng tại đế quốc Thần Long, tại biển Đông Hoa Hạ, một sinh vật có hình thù giống cá heo đang tiến nhanh về phía trước. Nó là một trong hai hải linh do Tiêu Vũ thả ra. Hiện tại nó cách bờ biển khoảng 200 dặm, và nó đã tìm kiếm trong một khu vực khá lớn, cùng gục. Đột nhiên, hải linh chợt chuyển hướng, đồng thời trong miệng nó phun ra rất nhiều bong bóng, chẳng mấy chốc. Con hải linh này đã chui vào một dạng san hô, nó nhạy bén cảm nhận được linh khí ở trong đây đậm đặc hơn nhiều những nơi khác. Tao! Ngay sau đó, con hải linh này lại ngôi lên mặt biển. Sau khi xác định phương hướng, nó tiến nhanh đến vùng đất liền. Hai giờ sau, nó tiếp cận một cảng quân sự. Ô ô, trung báo động tại cảng quân sự vang lên ngay lập tức. Hệ thống Sơn phát hiện một thứ gì đó đang tiến đến rất nhanh, với tốc độ hơn 70 hải lý KGB NG, tốc độ mà không một chiến hạm hoặc tàu ngầm, nào có thể đạt tới. Đã nhận biết tín hiệu đến từ quân bạn. Giải trừ báo động, trong cơ thể của hải linh này, có một thiết bị tín hiệu, mà tiêu vũ đã để nó nuốt vào. Chính thiết bị tín hiệu này, đã phát ra tín hiệu riêng biệt, nhưng bởi vì đồ vật ở trong cơ thể nó. Nên hiệu quả trở nên kém hơn rất nhiều Mãi đến khi nó cách hải cảng quân sự rất gần Thì bọn hắn mới có thể nhận được tín hiệu quân bạn Tín hiệu quân bạn gì mà di chuyển nhanh thế Dù cho đó là gì Thì tín hiệu sẽ không nói dối Một số binh lính đang thảo luận Ngay lập tức bọn hắn đã báo cáo tin tức lên trên Dương Trấn Quốc đã nhận được thông tin Khi hắn chạy với tốc độ nhanh nhất Có thể đến rìa hải cảng Thì thấy hải linh đã nổi lên trên mặt biển Nó nhìn thấy Dương Trấn Quốc cũng gật đầu chào hỏi Tiêu vũ Ta thấy Y rồi. Dương Trấn Quốc gọi điện thoại cho Tiêu Vũ. Tại huyện Lôi Sơn, ánh mắt Tiêu Vũ sáng lên. Hắn đã ra lệnh cho Y và Nha Nha. Nếu chúng tìm thấy bất cứ thứ gì, thì phải lập tức đến chỗ của Dương Trấn Quốc. Bây giờ Y đã cập bến. Nhất định nó đã phát hiện ra điều gì đó. Dương Tướng Quân. Ta lập tức tới đó ngay. Hai chiếc tàu ngầm đã chuẩn bị sẵn sàng rồi phải không? Tiêu Vũ nói. Dương Trấn Quốc cười và nói. Tàu ngầm vẫn luôn được bảo trì. Tàu ngầm đã ở căn cứ. Và bất cứ lúc nào cũng có thể giao đến tay. người sau khi cúp điện thoại, tiêu vũ lập tức lên đường bằng trực thăng. Sau hai ba giờ hắn đến nơi ở của Dương Trấn Quốc, thu vào. Trong lúc tiêu vũ đưa y vào trong, thì máy bay trực thăng vẫn không dừng lại. Nó nhanh chóng đưa bọn hắn tiến về phía trước. Hơn một giờ sau, chiếc trực thăng đã đến ngay vùng trời phía trên Linh Huyệt, mà y đã phát hiện ra. Trung vĩ, người tiếp tục bay thêm mấy chục cây số nữa, sau đó vòng một vòng rồi quay trở về căn cứ. Tiêu Vũ dặn dò nó, làm vậy sẽ ngăn không cho chuyện linh huyệt bị lộ ra ánh sáng. Vâng ông chủ, trùng vĩ đáp lại. Tiêu Vũ mang theo y cùng dịch chuyển ra biển, nước nơi này sâu khoảng 120 mét. Y y, ngươi lập được công lớn rồi, đây chính là linh huyệt mà ta đang tìm. Tiêu Vũ cười nói, với thực lực hiện tại của hắn, hắn có thể dễ dàng đoán được đây là một linh huyệt cấp bậc sơ, và nó mạnh hơn rất nhiều linh huyệt tại đế quốc Anh Luân. Nhưng vẫn còn một vấn đề. Ảnh hưởng của nước biển quá lớn, tàu ngầm có thể rời khỏi đây, nhưng tàu chiến thì chắc chắn không thể. Các linh huyệt cấp thấp đã được phát hiện, dọc theo đường bờ biển hoa hạ. Ảnh hưởng của mực nước sâu 1 mét lớn hơn, nhiều ảnh hưởng của 20 mét trong không khí. Khương Vạn Trần và những người khác đã nghiên cứu về khía cạnh này từ rất lâu. Độ sâu mực nước là 120 mét, tương đương với khoảng cách 2,5 dặm trên đất liền. Khoảng cách này là quá xa, không biết linh huyệt nãy sẽ dẫn tới nơi nào đây. Tiêu vũ lẩm bẩm trong lòng, giang cục, ta phát hiện ra một linh huyệt dưới đáy nước sâu. Chúng ta có thể bố trí khởi chạy thiết bị, tại lối đi của linh huyệt không? Tiêu vũ vừa trồi lên mặt biển, đã gọi điện thoại cho Khương Vạn Trần ngay. Khương Vạn Trần nói, nếu đó là một vùng biển nông, thì có. Thể bao vây khu vực xung quanh, và bơm hết nước biển ở giữa ra. Nhưng nếu ở vùng biển sâu, thì tạm thời không có cách nào cả. Mực nước sâu 120 thước, Khương Vạn Trần suy nghĩ một lúc thì nói. Tiêu Vũ, thật ra độ sâu này không phải là hoàn toàn không có cách nào khác, nhưng sẽ tiêu tốn nhiều thời gian hơn. Mất bao lâu thì được, Tiêu Vũ dò hỏi. Khương Vạn Trần nói, ta cũng không biết chi tiết nên phải hỏi ý kiến của các chuyên gia có chuyên môn đã. Nhưng chắc chắn sẽ mất hai hoặc ba tháng. Không bơm hết nước biển ra ngoài thì không cách nào sắp xếp được, Tiêu Vũ lại nói. Nói cách khác, miễn là nước biển xung quanh bị đẩy ra ngoài hết thì có thể sắp xếp được đúng chứ? Vậy còn vấn đề về điện giải quyết như thế nào? Cách hơn 200 số tại bờ biển bên này có. Khương Vạn Trần cười rồi nói. Nếu người muốn đóng một con tàu, thì chỉ cần mang một máy phát điện lớn theo là được. Nếu không đủ thì hãng mang thêm sau. Tiêu Vũ nói. Khương Cục, vậy ngươi có thể tìm người chế tạo một quả cầu sắt khép kín cho ta được không? Ta sẽ mang quả cầu sắt đó đến đây sau. Ta có thể vận chuyển thẳng nó vào trong quả cầu sắt luôn. Nhưng quả cầu sắt phải cho phép liên kết với các dây cáp từ bên ngoài. Khương Vạn Trần mỉm cười và nói, vậy thì đơn giản thôi. Người đến Mado trước đi, công tác chế tạo sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Sau khi cúp điện thoại, Khương Vạn Trần lập tức sắp xếp đâu vào đấy. Kích thước cần thiết của quả cầu sắt và cách thiết kế nó sẽ được giao cho các chuyên gia có chuyên môn xử lý. Nửa ngày sau, Tiêu Vũ đã đến một sở nghiên cứu công nghiệp quân sự ở Mado. Trong lúc đó, những thứ đơn giản mà hắn muốn đã được chế tạo hoàn tất. Tiêu Tông Sư Nếu xét đến diện tích sử dụng thì phần đáy của nó nên làm bằng phẳng, thứ này được làm bằng hợp kim có độ bền cao, có thể dễ dàng chịu được áp lực nước, ở độ sâu 120 mét, có thể nối điện từ trong ra ngoài tại vị trí này, nhưng chung quanh sẽ được cách điện hoàn toàn. Sở trưởng của Sở Nghiên cứu Công nghiệp Quân sự đã đích thân giới thiệu thành quả với Tiêu Vũ. Vì hắn là sở trưởng của Sở Nghiên cứu Công nghiệp Quân sự nên địa vị vẫn khá cao, nhưng hắn biết mình vẫn không thể nào sánh ngang với Tiêu Vũ. Chỉ cần nhìn vào hiện tại cả nước, đều đang tu luyện viêm hoàng quyết, thì biết địa vị của tiêu vũ cao đến nhường nào. Viện sĩ dương đa tạ ngươi. Tiêu vũ mỉm cười rồi nói, thu vào. Tiêu vũ đặt tay lên quả cầu sắt, có đường kính hơn 10 mét, sau đó xoay chuyển ý niệm, và thu nó vào túi thứ nguyên. Viện sĩ dương nhìn thấy thì rất lấy làm kinh ngạc. Tiêu vũ lấy được đồ rồi, thì xuất phát đến bến tàu ngay lập tức. Bọn hắn đã chuẩn bị sẵn một chiếc thuyền đánh cá lớn. Trên thuyền đánh cá có một số loại máy phát điện lớn, và các chuyên gia sắp xếp kích hoạt các thiết bị cũng đã có mặt trên tàu. Năng lực của những chuyên gia này thì không cần phải bàn cãi thêm. Bọn hắn không phải là người mà một số chuyên gia trên Internet có thể so sánh được. Giang cục sao ngươi lại tới đây? Tiêu vũ hơi ngạc nhiên. Hắn không ngờ Khương Vạn Trần lại đang ở trên thuyền. Ta cũng phải có ngày nghỉ chứ. Xem như ta đang đi biển câu cá đi. Khương Vạn Trần cười rồi nói. Hắn chỉ vào thiết bị câu cá trên biển. Mà mình mang đến, đến lúc đó nếu ngươi muốn đi câu cá thật, thì cũng cho ngươi thỏa ước nguyện luôn, được rồi. Tiêu vũ mỉm cười gật đầu, chẳng mấy chốc, chiếc thuyền đánh cá đã ra khơi. Sau một đêm, cuối cùng thuyền đánh cá đã đến địa điểm mục tiêu, tiêu vũ dịch chuyển đến đáy biển, ra đây, rong rong được tiêu vũ thả ra ngoài, nó có hình thù trông giống như một cái lều mái vòng mông cổ, với đường kính khoảng 10 m và rộng gần 80 mét vuông. Khi rong rong được thả ra... Nước xung quanh theo đó bị hút hết vào, chỉ ngoại trừ linh huyệt đã dung hợp với không gian, nên đương nhiên sẽ không bị xê nhích chút nào. Dịch chuyển, ngay sau đó, tiêu vũ mang theo một số chuyên gia dịch chuyển đến đây. Các vị chuyên gia, làm phiền mọi người rồi. Tiêu vũ nói, tiêu tông sư, ngươi không cần khách sáo. Các chuyên gia bắt tay vào làm việc ngay lập tức. Trong lúc đó tiêu vũ giúp bọn hắn lấy những thứ cần thiết, từ túi thứ nguyên, tiến độ tiến triển rất nhanh. Bằng chứng là mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, sau hơn nửa ngày. "Ùm", um, tiêu vũ để các chuyên gia rút khỏi đây trước, sau đó hắn nhấn công tắc và kích hoạt thuận lợi lối đi không gian, đi. Tiêu vũ nhanh nhẹn, ném một vài thứ vào lối đi không gian, và tất cả chúng đều biến mất không thấy tăm hơi. Tại dị giới, khu vực Bắc Cương mà đế quốc thần Long đã lấy lại, vẫn bị bao phủ bởi băng tuyết rét mướt. Đột nhiên, một vòng sáng có đường kính hơn hai mờ tờ xuất hiện trong khu rừng rậm. Sau đó nó đáp xuống trên một nhánh cây, hai phút trôi qua, có vài thứ gì đó bay ra khỏi vòng sáng, trong số đó có một cỗ máy phát ra tiếng ổn rất lớn, ầm ầm ầm. chẳng mấy chốc đã có tiếng pháo nổ chào đón vang vọng khắp khu rừng. Ngoài ra còn có những thứ khác, có thứ tỏa ra khói đen, khói đen bốc lên nhanh chóng, đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng, từ bán kính hơn 10 dặm, một thứ khác phát ra ánh sáng nhấp nháy, thậm chí từ khoảng cách rất xa trong đêm đen, vẫn có thể nhìn thấy được. Ngoài ra còn có thiết bị truyền tín hiệu và các vật dụng khác, nhưng thiết bị truyền tín hiệu không hoạt động tốt, ở khoảng cách quá xa nên không hiệu quả bằng các phương tiện khác. Cha, hình như ở bên kia xảy ra chuyện gì đó. Đế quốc Thần Long đã thu hồi Bắc Cương nên những người dân có tổ tiên ở Bắc Cương đã quay trở lại và sinh sống ở đây. Tuy nhiên, vì dân số ở đây khá thưa thớt nên bọn hắn cũng chẳng mấy quan tâm đến tranh chấp trên thế giới. Cha đi xem một lát, hai mẹ con ở nhà và đóng kín cửa nhé. Người đàn ông mang giày trượt, tuyết vào rồi bước ra ngoài, một chân nông một chân sâu loạn trọn đi được vài dặm. Thứ này là gì vậy? Người đàn ông bối rối. Bọn hắn là hộ gia đình duy nhất ở gần đây. Hộ gia đình gần nhất cách đây phải hơn 10 dặm, ở ngọn núi phía bên kia. Nếu người nhặt được những thứ này, hãy đem giao cho quan phủ đế quốc thần Long, sẽ nhận được phần thưởng cách xù từ đế quốc thần Long. Nếu các người ở xa, hãy tìm cách gửi tin nhất đến đế quốc thần Long để nhận được phần thưởng. Phần thưởng sẽ không dưới 100 cân linh thạch, người đàn ông nhặt một tấm thẻ nhựa lên, mặt trước của thẻ được viết bằng ngôn ngữ viêm long, trong khi mặt sau thì viết bằng một ngôn ngữ chính thống phổ biến khác ở dị giới. Báo quan phủ có thể nhận được ít nhất 100 cân linh thạch ư. Sự phấn khích hiện lên trong mắt người đàn ông, giá trị của linh thạch là cực kỳ cao, tính trong đế quốc thần diễm, hiện tại là đế quốc thần long, đơn vị tiền tệ là đồng viêm long, và giá trị của một cân linh thạch. Tương đương với 100.000 đồng viêm long, vậy tính ra 100 cân linh thạch tương đương với 10 triệu đồng viêm long, tỷ giá của đồng viêm long tương đương với nhân dân tờ và 10 triệu đồng viêm long chắc chắn đủ để người bình thường sống thoải mái cả đời. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ những thứ xung quanh, người đàn ông quay trở về nhà và kể lại những việc đã xảy ra cho vợ mình nghe, ta lập tức liên lạc với quan phủ, các ngươi ở nhà đi, tổ tiên phù hộ ngươi, chuyến đi đến Bắc Cương của chúng ta, thật là đúng đắn mà. Người đàn ông rời đi nhanh chóng, nhưng phải mất hai ngày sau hắn mới tìm thấy quan phủ, người đã tìm thấy nó ở đâu? Người trong quan phủ hỏi vội, người đàn ông nói, đại nhân, chờ khi những đại nhân khác từ thần đô đến ta sẽ nói mọi chuyện cho ngài nghe, người cẩn thận quá mức rồi đấy, còn sợ ta lợi dụng người sao, nếu bệ hạ phát hiện ta làm vậy, kết cục của ta cũng không thoát khỏi cảnh rơi đầu đâu. Người đàn ông nở một nụ cười ngượng nghịu, nhưng hắn vẫn không nói thêm gì cả. làm người không thể không có tâm đề phòng thôi vậy trước tiên người cứ ở chỗ này đi bồn quan lập tức báo cáo lên trên quan phủ nhanh chóng phái người lên đường và liên lạc với một quan lại thượng cấp sau đó có một cuộc điện thoại gọi đến gần phủ thành và cũng là chỗ ở của vị quan lại thượng cấp phát hiện ra linh huyệt tại bắc cương sao trong vòng nửa ngày tiêu hải đã nhận được tin tức trong mắt ông tràn ngập phấn khích tiêu vũ đã báo cho ông tin tức này khi ông liên lạc với tiêu vũ vào đêm qua chắc chắn linh huyệt tại bắc cương Chính là Linh Huyệt được tìm thấy ở Biển Đông. Ta đến Bắc Cương chắc cũng vừa lúc cháu ngoan của ta vận chuyển tàu ngầm qua đây. Có mấy chiếc tàu ngầm kia thì không phải đối mặt với lực lượng hải quân của đế quốc Huyết Anh sẽ dễ dàng hơn nhiều lắm sao. Tiêu Hải mang theo một số người cấp tốc lên đường đến Bắc Cương. Với tốc độ của Tiêu Hải và những người khác, họ đã đến Bắc Cương chỉ trong vòng vài giờ vì thần bái kiến bệ hạ. Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế. Một đám quan viên ở đây vội vàng quỳ xuống hành lễ. bình thân người báo tin đâu rồi tiêu hải trầm giọng nói chẳng mấy chốc người đàn ông trung niên phát hiện ra linh huyệt đã được đưa đến trước mặt tiêu hải thảo dân bái kiến bệ hạ người đàn ông trung niên quỳ xuống mà lòng thấp thỏm không thôi bất kể thế nào hắn cũng không ngờ tiêu hải sẽ tự mình đến đây thậm chí hắn còn có thể gặp được hoàng đế xin hãy đứng lên tiêu hải cười rồi nói người đã lập tức tìm tới chính phủ để liên lạc với trẫm trẫm đáp ứng cho người hai trăm cân linh thạch ơn bệ hạ người đàn ông trung niên nói trông hắn vô cùng phấn khích 100 cân linh thạch đã là nhiều lắm rồi nhưng nếu có 200 cân linh thạch thì nhà bọn họ nhất định có thể sống thoải mái cả đời này người xứng đáng với nó tiêu hải cười rồi nói ngươi dùng tay chỉ phương hướng đi trẫm mang theo ngươi bay qua đó không bao lâu sau tiêu hải đã tới nơi có thông đạo linh huyệt đạo đồng thời hắn cũng hoàn thành lời hứa cho đối phương 200 cân linh thạch bệ hạ phần còn lại bị ta chôn trong tuyết người đàn ông nói Tiêu Hải cười nói, chậm đã phát hiện ra, sau này khu vực này và cả những vùng lân cận sẽ là những khu vực cấm, có lẽ người và người nhà mình phải chuyển đến nơi khác sinh sống thôi. Bệ hạ, chúng ta sẽ rời đi ngay lập tức. Người đàn ông nói vội, sau khi đột nhiên có được một khối tài sản khổng lồ, họ chuyển đến sống ở một nơi khác, sẽ an toàn hơn. Sau khi người đàn ông rời đi, Tiêu Hải cho người gấp rút, bắt đầu xây dựng căn cứ ở đây, sau đó bố trí thêm trận pháp cường đại ở xung quanh căn cứ. Hoa Hạ, huyện Lôi Sơn, Tiêu Vũ đang bận rộn trong kho hàng. Hôm qua, Tiêu Hải đã chuyển cho hắn một hộp trận châu. Mỗi một hạt trận châu đều có kích thước bằng một viên bi thủy tinh. Bên trong chúng chứa đựng một lượng linh khí nhất định. Và số lượng trận châu khác nhau có thể kết hợp để tạo thành những trận pháp khác nhau. Với trình độ trận pháp hiện tại của Tiêu Vũ, ngay từ đầu, hắn đã không thể triển khai trận pháp lên lục sư và giúp lục sư có thể tàng hình. Nhưng nếu có những hạt trận châu này... thì vấn đề không còn nghiêm trọng như vậy. Đã xong, ông nội nói. Dùng ẩn long trận là được, hẳn là không có vấn đề gì đâu. Tiêu vũ lẩm bẩm trong lòng. Ùm. Um. Tiêu vũ kích hoạt trận Pháp, cùng lúc đó một âm thanh rất nhỏ vang lên. Ánh sáng xung quanh bị ảnh hưởng, khiến hình dạng lục sư trở nên mơ hồ không rõ ràng. Ẩn long trận không chỉ có thể ngăn cách tín hiệu ran mà còn có tác dụng che chắn vật lý. Ờ, hình như tay nghề. Của ta vẫn kém hơn một chút. Tiêu vũ có hơi xấu hổ. Ẩn Long trận được bố trí tốt, nên vật chủ có thể vô hình hoàn toàn về mặt vật lý, nhưng bây giờ hắn vẫn có thể nhìn thấy Lục sư đang đứng trước mặt mình, nhưng nói gì đi chăng nữa đây, vẫn là tầm nhìn ở khoảng cách gần, nếu Lục sư đang bay trên bầu trời, chắc chắn không ai có thể nhìn thấy nó, với ánh sáng mờ ở chung quanh, nói tóm lại trận pháp đi được đến đây, có thể miễn cưỡng chấp nhận được rồi. Không biết liệu Ra hay thứ gì đó khác có thể phát hiện ra nó hay không, nếu như Ra không phát hiện ra Lục sư Thì sức chiến, đấu của nó sẽ tăng lên rất nhiều Tiêu vũ nghĩ thầm Hắn dừng trận pháp lại và thôi lục sư Đã cải tạo hoàn tất vào túi thứ nguyên Vài giờ sau Tiêu vũ đến căn cứ bí mật trú đóng tại đế đô Từ tướng quân Phiền các ngươi kiểm tra một chút Tiêu vũ mỉm cười và nói Sau đó hắn thả lục sư ra khỏi túi thứ nguyên Từ Long kinh ngạc nhìn tiêu vũ Tiêu tông sư Chiếc máy bay này đã được bố trí trận pháp rồi sao Tiêu vũ gật đầu Quả thật đã xong xuôi bước đầu Nhưng với trình độ hiện tại của ta, thì trận pháp vẫn chưa được bố trí đến trình độ hoàn hảo. Trong lúc nói, tiêu vũ cũng dùng tinh thần niệm lực để kích hoạt trận pháp. Chẳng mấy chốc, lục sư đã trở nên mờ ảo không rõ ràng. Đây là trạng thái khi trận pháp được khởi động. Tuy chúng ta vẫn có thể nhìn thấy nó, khoảng cách gần, nhưng chắc chắn trận pháp có thể che giấu được tiếng động của nó, khỏi tín hiệu từ ra trong mắt từ long tràn ngập nổi khiếp sợ. Tiêu tông sư, nếu những lợi ngươi nói là thật, Vậy ngươi không phải hoàn mỹ thông thường, mà là phi thường phi thường hoàn mỹ mới đúng. Ta sẽ sắp xếp cho người thử nghiệm ngay bây giờ. Nửa giờ sau, từ Long và những người khác đã tiến hành các cuộc kiểm tra khác nhau. Khảo sát cho thấy dù ở cự ly gần, nhưng một khi đã bắt đầu kích hoạt trận pháp trên lục sư, Ryan cũng không thể phát hiện được bất cứ điều gì. Tiêu tông sư, chúng ta nên sắp xếp bay thử nghiệm một lần, được. Chuyến bay thử nghiệm kết thúc một giờ sau đó, ngay cả trong lúc bay. Nhưng Ryan cũng không thể phát hiện ra nó. Điều đó cho thấy trận pháp không có vấn đề gì. Tiêu Tông Sư, người có thể cải tạo cho chúng ta một chiếc được không? Tử Long nói, khuôn mặt ngập trong mong đợi. Tiêu Vũ mỉm cười và nói. từ Tướng Quân, trước đó không phải ta đã nói sẽ giúp người cải tạo ba hoặc năm chiếc máy bay sao? Vậy giúp người cải tạo ba chiếc trước đi. Nhưng bố trí trận pháp cần dùng loại vật liệu đặc biệt. Hiện tại vẫn không có đủ vật liệu. Cảm ơn rất nhiều. Tử Long nói vội vàng. Nếu đã hoàn thành xong một chiếc, thì việc cải tạo cho nhóm người từ Long cũng không còn gặp khó khăn gì. Chỉ mất hơn nửa ngày mà họ đã cải tạo thành công ba chiếc máy bay. Ba chiếc này là lục sư kiểu mới, đồng nghĩa với hiệu quả chiến đấu của nó cũng mạnh hơn. Từ tướng quân, các ngươi cần phải chú ý một chuyện. Một khi trận Pháp được kích hoạt, sẽ khiến năng lượng trong trận châu tiêu hao rất nhanh. Thậm chí dùng hết toàn bộ năng lượng, cũng chỉ có thể duy trì tối đa 3 giờ đồng hồ. Trận Pháp có thể tự mình hấp thu linh khí từ đất trời, nhưng ta đoán cần đến năm ngày mới có thể nạp lại hoàn toàn nếu như năng lượng bị tiêu hao quá mức. Tiêu Vũ dặn dò. Từ tướng quân cười vui vẻ, hắn nói, có thể kéo dài ba canh giờ là đủ rồi. Lúc bình thường di chuyển, cũng không cần tàng hình làm gì. Tiêu Vũ, ta định báo cáo lên trên, nếu ta nói cho họ biết năng lực của ngươi, thì ngươi thấy thế nào? Tiêu Vũ cười nói, được vậy thì tốt quá rồi. Với thực lực của nước ta bây giờ, thì việc giấu giếm thực lực chờ thời là không cần thiết. Có thực lực thì không cần phải khiêm tốn quá mức. Ha ha, từ tướng quân cười to. Bùm nửa giờ sau, một chiếc lục sư bay về hướng đông nam. Và sau hơn hai giờ tiếp theo, chiếc máy bay lục sư đã đến tuyến trung tâm của eo biển. Chuyển biến này khiến nhiều người trên đảo trở nên lo lắng. Lúc này, lục sư đột nhiên biến mất khỏi tầm ngắm của Raider. Chuyện gì đã xảy ra thế? Có phải rai gặp trục trặc hay không? lực lượng trông coi ra sững sờ vừa rồi rõ ràng ra đã phát hiện ra chiếc máy bay kia tại sao máy bay lại đột nhiên biến mất khỏi tầm ngắm rồi các trạm ra chủ lực nhanh chóng liên lạc với nhau nhưng đáng ngạc nhiên là không chỉ có một ra duy nhất gặp phải tình trạng này các trạm ra đều mất mục dấu mục tiêu không lẽ chiếc máy bay này đã phát nổ ở đại lục rồi có thể là như vậy nhiều người vỗ tay hoan hô tuy nhiên trong vòng nửa giờ sau ra ở vùng hải đảo phía đông Bất ngờ nhận được tín hiệu là chiếc khiêu sáu vừa rồi. Không phải nó vừa ở phía tây của chúng ta à? Tại sao lại chạy đến phía đông rồi? Dựa vào thời gian hiển thị trên Wright, ta đoán nó đã bay thẳng qua chúng ta. Khi tin tức vừa được báo cáo lên trên, các quan chức cấp cao trên đảo đã rất sốc. Chiếc máy bay chiều sáu của đại lục lại có thể tàng hình không tiếng động trong lúc bay ngang qua mắt họ. Điều này có ý nghĩa gì? Mau nhìn kia! Nó quay lại rồi. Wright cho thấy, chiếc khiêu sáu vừa bay qua đã bay vòng lại. Nhưng trước khi khi đến gần đảo, nó lại chuyển sang trạng thái tàng hình, và không có gì bất ngờ, Grant lại hiển thị mất dấu mục tiêu một lần nữa. Không lâu sau, khi U 6 sáu xuất hiện trở lại ở vùng đảo phía tây, đại lục ức hiếp người quá đáng. Họ cho rằng, nơi này của chúng ta là chỗ nào, tên lửa của chúng ta chỉ để trưng thôi sao? Các quan chức cấp cao trên đảo, vừa kinh sợ vừa tức giận. Tại nước mơ, chiếc máy bay H-6 của Hoa Hạ, thực sự có thể tàng hình sao? Thật không thể tin được. Mẹ kiếp. Không phải những chiếc máy bay hỏng hóc cũ mềm như vậy nên được đặt trong viện bảo tàng sao. Một tướng quân ở nước mờ vẫn không thể tin được chuyện vừa xảy ra. Họ biết, hoa hạ đang nghiên cứu hai 20. Nhưng không ngờ, trong khi hai 20 vẫn chưa được ra mắt, thì chiếc H 6 kiểu cũ lại thực sự có thể bay trong lúc tàng hình. Tùy tốc độ của H 6 chậm chạp hơn, nhưng khả năng tàng hình của nó sẽ khiến lực uy hiếp của nó tăng vọt tại căn cứ bí ẩn nào đó của nước mờ. Joseph cũng đã nhận được tin tức. chiều xấu của nước hoa lại có thể tàng hình, hơn nữa tự do hoán đổi trạng thái tàng hình và hiện hình. Các ngươi nói thử xem, máy bay ném bom của nước hoa làm được như vậy dựa vào nguyên lý gì? Joseph hỏi một đám cường giả cấp sơ sơ. Cấp sơ trước mặt mình, biết đâu họ lại có cái nhìn độc đáo với chuyện này. Minh chủ, lúc ẩn lúc hiện chắc không phải do nước sơn rồi, hay là tiêu vũ ở đó. Có người suy đoán, Joseph cao mày, không thể loại trừ khả năng này. Nhưng nước hoa hoanh hoang như thế, rất có khả năng không chỉ vậy mà thôi. Tiêu vũ có thể ôm thẳng bom chạy khắp nơi, không cần đến hở tờ giờ sáu. Nước hoa làm như vậy không có ý nghĩa, một cường giả khác nói. Minh chủ, không phải mấy hôm trước Vương quốc Anh, nói một cường giả cấp sơ sơ của họ mất tích. Khi sang nước hoa, lúc ấy tiêu vũ cũng không có mặt ở huyện Lôi Sơn. Có lẽ hắn bố trí trận pháp ở huyện Lôi Sơn, hay là năng lực tàng hình của hở tờ giờ sáu, có liên quan đến trận pháp. Được tiêu vũ trang bị thêm vào trầm tư, Khả năng này có lẽ lớn nhất Minh chủ, chúng ta vẫn nên tăng cường Liên lạc với dị giới đi Đúng vậy Minh chủ, tiêu vũ có thể liên lạc Với thế giới khác, chiếm được đủ Loại chỗ tốt, rõ ràng thực lực Nước mờ ta mạnh hơn nước hoa nhiều Có lẽ chúng ta có thể cướp đoạt bạn hợp tác Của tiêu vũ, đối phương hợp tác Với tiêu vũ, sao có thể sánh Bằng hợp tác với nước mờ chúng ta Đám người bàn tán xôn xao Joseph cười nói. Nói cho các người biết một tin tức tốt, quốc gia chúng ta lại phát hiện một linh huyệt cấp sơ. Chúng ta chắc chắn có thể liên hệ với dị giới, đạt được ủng hộ mạnh mẽ. Đến lúc ấy, thực lực của các ngươi cũng sẽ càng mạnh hơn. Nhưng chúng ta không thể đặt mọi hy vọng tới dị giới. Hiện tại chúng ta đối mặt với nguy hiếp to lớn. Chúng ta cần tiến hóa giả cấp sơ sơ sơ. Hôm nay chúng ta phải tiếp tục rút thăm. Mọi người tái mặt, họ đã rút thăm ba lượt. Ba đồng bạn chúng thăm đã sử dụng tiến hóa dịch cấp sơ sơ sơ. sau đó trầu chơi các vị chiến thần xã bị nhổ tận gốc các ngươi cũng không hy vọng chuyện tương tự xảy ra đúng không chúng ta cần tiến hóa giả cấp sơ sơ sơ dịch tiến hóa cấp sơ sơ sơ cực kỳ đắt đỏ thực lực thấp thì xác suất thành công quá thấp các ngươi sử dụng mới nâng cao xác suất thành công một chút rồi giật lại nói lại một lần những chuyện quan trọng cần chú ý minh chủ đừng nói nữa bắt đầu rút thăm đi rút thăm rút thăm đã lựa chọn trở thành tiến hóa giả hoặc là trở nên mạnh hơn hoặc là để ông đây chết đi cho rồi có vài người nhốn nháo nói mà càng nhiều người lựa chọn trầm mặc nhưng trầm mặc cũng phải rút thăm thật ra ban đầu joseph chỉ định cho tiến hóa giả cấp sơ sơ rút thăm nhưng nếu làm thế thì tỷ lệ chúng thăm quá cao đáng tiến hóa giả cấp sơ sơ đều không vui mọi người nhanh chóng rút thăm khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình lớn trước mặt trên màn hình nhấp nháy tên nhấp nháy đều là ngẫu nhiên joseph cũng không dám chơi chiêu trò gì ở đây ngừng rồi nửa phút sau Joseph chợt nói, thoáng cái, màn hình rừng nhấp nháy, hiển thị một cái tên, là ta, một thanh niên đứng dậy, hắn mới 20 tuổi, còn khá nhỏ so với những cường giả còn lại ở chỗ này, nhưng hắn có tu vi cấp sơ sơ, Eric, ngươi làm được, Eric, thượng đế phù hộ ngươi, đám người nhao nhao chúc, thanh niên tên Eric gật đầu cảm ơn, cảm ơn mọi người, ta chắc chắn sẽ trở thành tiến hóa giả cấp sơ sơ sơ, Joseph nói, Eric, theo ước định. Nếu ngươi trở thành tiến hóa giả cấp sơ sơ sơ, ngươi chính là đội trưởng của họ. Cố lên. Dirich nhanh chóng tiến vào phòng thí nghiệm. Hiện tại đám người Joseph đang tăng nhanh tiến độ thí nghiệm. Mỗi ngày có một người vào phòng thí nghiệm. Sau khi thất bại, thì dùng thời gian còn lại tổng kết kinh nghiệm, bài học. Bởi vì hy sinh nhiều như vậy, tiến độ nghiên cứu dịch tiến hóa cấp sơ sơ sơ thật sự tăng nhanh rất nhiều. xác suất thành công dịch tiến hóa cấp sơ sơ sơ thành công tăng trưởng. Tiêm tĩnh mạch 2 Tình đập nhanh hơn, thêm 5ml thuốc hỗ trợ số 3. Nhanh lên, tiêm thêm 2ml dịch tiến hóa, 10ml thuốc hỗ trợ số 5. Mười mấy người bận rộn trong phòng thí nghiệm, ai trong số họ đều là cấp giáo sư trở lên. Có người còn từng đạt nobel Nửa tiếng sau, nhịp tim Eric về không. Mọi người lập tức yểu siêu. Eric giữ vững được thời gian lâu hơn, khiến họ cảm thấy sắp thành công rồi. Kết quả lại vẫn thất bại. Kích tim, cường độ lớn nhất. Thử lại vài lần đi. Tiến hóa giả không phải người bình thường, chúng ta không thể cân nhắc bằng tiêu chuẩn người bình thường được, có khi vẫn cứu lại được. Giáo sư Milo quát lớn, một lần, hai lần, ba lần, đến lần thứ chín, trên máy bất chợt hiển thị nhịp tim. Đám người giáo sư Milo cực kỳ phấn chấn, triệu chứng sinh mạnh ổn định, chỉ số năng lượng đang tiếp tục tăng lên. Bên ngoài, đám người George nhận được tin tức, ai nấy đều hưng phấn không thôi, cuối cùng họ cũng có được tiến hóa giả cấp sơ sơ sơ. có một người thành công tốc độ nghiên cứu dịch tiến hóa cấp sơ sơ sơ của họ chắc chắn tăng nhanh hơn nhưng còn lâu mới đạt được xác suất thành công ngang với dịch tiến hóa cấp sơ sơ. Dirik là tiến hóa giả cấp sơ sơ người bình thường còn lâu mới có được thể chịu đựng như hắn xác suất thành công chi phí của dịch tiến hóa cấp sơ sơ so với xác suất thành công và chi phí của dịch tiến hóa dịch cấp sơ sơ sơ thật sự rất đáng sợ thoáng cái đã qua nửa tiếng đồng hồ Dirik bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Iric, người ngươi cảm thấy thế nào? Joseph vội hỏi. Tốt, rất tốt. Ta cảm thấy trong người, cứ như tràn đầy lực lượng vô cùng vô tận. Ba bốn ta của trước kia, cũng không phải đối thủ của ta bây giờ. Vẻ mặt Iric tràn đầy hưởng thụ. Xung quanh thân thể hắn xẹt qua tê điện màu tím. Vốn dĩ Erich, cũng không phải tiến hóa giả thuộc tính lôi. Nhưng cơ thể người ẩn chứa rất nhiều tiềm năng. Dịch tiến hóa như từng chút chìa khóa. Có thể mở ra phòng chứa tiềm năng nào, thì đều do số. Có thể thấy Erich rất tốt số, chẳng những còn sống, lại thức tỉnh năng lực thuộc tính lôi cực mạnh. Minh chủ, hay ta đi nước hoa một chuyến, giết tiêu vũ luôn nhé, với thực lực của ta bây giờ. Biết đâu có thể thành công, iris tràn đầy tin tưởng. Joseph vội nói, không được, bây giờ chúng ta chỉ có một tiến hóa giả cấp sơ sơ sơ là ngươi, ngươi tuyệt đối không thể hành động quá khích. Hơn nữa, tiêu vũ chắc chắn là đại tông sư, dù thực lực của ngươi mạnh hơn, hắn cũng khó mà giết chết hắn được. Eric cười khẩy. Tiêu vũ có một cô bạn gái rất xinh, ta có thể bắt bạn gái hắn đi. Chắc chắn hắn không chạy thoát được. Eric, sau này ngươi có thể làm như vậy, nhưng hiện tại ngươi không thể hành động, ngươi còn cần phối hợp thí nghiệm. Joseph trầm giọng nói. Eric khẽ gật đầu, mặc dù có thực lực cấp sơ sơ sơ. Nờ hờ nờ gờ hắn không dám vi phạm lạnh của Joseph, cũng sẽ không vi phạm lạnh của Joseph. Dị giới, bắc cương của thần long đế quốc. Bệ hạ. Thân Vương đã nhận được vật tư chúng ta viện trợ, nhưng vẫn có chiến hạm từ Huyết Anh đế quốc xuất phát. Có cường giả đến trước mặt Tiêu Hải bẩm báo, họ xuất động bao nhiêu chiến hạm? Tiêu Hải trầm giọng hỏi, họ xưng hạm đội mới là hạm đội Huyết Anh, xuất động một nửa hạm đội, nghĩa là 30 chiến thuyền. Theo đó là 20.000 binh sĩ. Đáy mắt Tiêu Hải lập lòe tia sáng, xem ra hành động của họ vẫn đem lại hiệu quả. Nếu không chắc chắn Huyết Anh đế quốc không chỉ xuất động 20.000 người nếu không nhờ theo phá thân vương nội phản có khả năng huyết anh đế quốc sẽ xuất động cả trăm nghìn người hạm đội huyết anh có mấy chục chiến hạm binh sĩ bình thường đương nhiên không có nhiều như vậy nhưng mang trăm nghìn binh sĩ đến thần long đế quốc là hoàn toàn không thành vấn đề nếu đối phương thật dẫn trăm nghìn binh sĩ tới dù đổ bộ tại nơi nào đều sẽ tạo thành trùng kích to lớn với thần long đế quốc duyên hải có rất nhiều thành nhỏ hoàn toàn không thể ngăn cản tập kích quy mô lớn như vậy bệ hạ Nếu họ chỉ xuất động 20.000 người, có lẽ họ sẽ không lên bờ hành động. Dù có lên bờ thì vấn đề cũng không lớn. Mông Nghị bên cạnh Tiêu Hải nói, họ đã bố trí rất nhiều. Nếu gặp phải tình huống như vậy, bách tính Duyên Hải sẽ nhanh chóng tiến về khu vực đất liền. Chỉ cần chạy trốn tới bất kỳ một thành trì nào là sẽ an toàn. 20.000 người mà thôi, kiểu gì cũng phải lưu lại không ít người thủ thuyền. Có thể gia binh chưa đầy 20.000, không có thực lực công thành. Có khả năng họ muốn phong tỏa bến cảng của ta. Tập kích thương thuyền của ta, một cường giả khác nói, tiêu hải khẽ gật đầu. Quyết anh đế quốc bị thiệt lớn, ở cảng Thiên Thuận, lại chỉ có 20.000 người xuất động. Chắc chắn không dám tập kích từng cái bến cảng lớn, nhưng hoàn toàn có khả năng phong tỏa bến cảng. Dùng vài chiếc chiến hạm cường đại bao vây mỗi bến cảng, cũng đủ để phong tỏa một bến cảng mạnh. Thương thuyền của thần long đế quốc, không thể ra khỏi cảng. Tuy có vài cường giả có được không gian bảo vật, nhưng dù gì vẫn là số ít. mậu dịch với các quốc gia khác vẫn dựa vào thương thuyền là chủ yếu. các người tiếp tục phòng thủ kỹ càng, đừng cho địch nhân cơ hội tranh thủ. tiêu hải trầm giọng nói, vâng, bệ hạ, các cương giả cấp tốc rời đi. tiêu hải yên lặng chờ đợi, chỉ cần thông đạo không gian có thể lại mở ra lần nữa. bên phía tiêu vũ chắc hẳn sẽ mở ra thông đạo không gian. phía đông nước hoa, hai chiếc tàu ngầm im hơi lặng tiếng tiến lên. đây hai chiếc tàu ngầm đã qua cải tạo tốt, trang bị ngư lôi kiểu mới. Quy lực ngư lôi thông thường đã rất mạnh Bọn chúng lại đều trang bị ngư lôi Sử dụng thuốc nổ C trừ 20 Quy lực càng mạnh Rốt cuộc đã đến Trên tàu đánh cá Tiêu Vũ nở nụ cười Hai chiếc tàu ngầm đã đến Trên tàu đều chỉ có vài người Nếu bên phía Tiêu Hải đã vào chỗ Vậy sẽ truyền cả mấy người này tới Dạy người của Tiêu Hải cách thức điều khiển tàu ngầm Mặc dù Tiêu Vũ có thể lấy được video Nhưng nếu điều khiển tàu ngầm xuất hiện sai lầm thì rất có khả năng gây ra hậu quả thuyền hủy người vong các ngươi giữ khoảng cách với đáy biển 2 mét tiến vào trạng thái trôi nổi trời lạnh giọng tiêu vũ vang lên bên trong hai chiếc tàu ngầm hai chiếc tàu ngầm đều chậm rãi trôi nổi cách linh huyệt nơi đáy biển chỉ có mấy chục mét hy vọng bên phía ra ra đã tìm tới linh huyệt rồi tiêu vũ thầm nghĩ trong lòng nếu như linh huyệt không ở dưới biển không ở dưới lòng đất mấy người tiêu hải hẳn là sẽ tìm tới rất nhanh không tìm được tương đương với không có cách nào xuất Tiêu Vũ xuống biển, một khối gương to lớn xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tấm gương này cả chiều dài và chiều rộng, đều đạt đến 10 mét. Quanh tấm gương không có khung bao, cả tấm gương có thể lơ lửng trong nước. Tiêu Vũ nhẹ nhàng khống chế nó di động. Vụ. Tiêu Vũ lấy gương ra, mở thông đạo linh huyệt. Tại dị giới, đám người Tiêu Hải đã đợi một, hai ngày. Bên này đã sớm bố trí xong trận pháp. Trận pháp có tác dụng phụ trợ Tiêu Hải truyền tống. Hử. Tiêu Hải đang hưởng dụng cơm trưa. Có một vòng sáng trở xuất hiện cách ông không xa, ban đầu rất nhỏ, sau đó nhanh chóng mở rộng đến hơn 2 mét. Tàu ngầm đương nhiên không thể đi từ vòng sáng ra, nhưng tiêu hải chỉ cần đến gần lợi dụng không minh kính để truyền tống đầu vật. Tiêu hải cảm thấy không minh kính cũng không phải là đế khí, rất có khả năng, nó là một món thánh khí cường đại, chóng ngoan. Tiêu hải lập tức sử dụng không minh kính, sau đó nhanh chóng thấy được tiêu vũ, tiêu vũ đang ở dưới biển, ra ra. bên phía người tìm được linh huyệt thật ta đáy mắt tiêu vũ lộ ra vui mừng tiêu hải nhách miệng cười hơn một ngày trước chúng ta đã đến linh huyệt này nằm ở bắc cương thu hồi bắc cương đúng là quan trọng cháu ngoan ngươi mau chuyển đồ vật tới thông đạo linh huyệt chỉ có thể duy trì thời gian hữu hạn tiêu vũ gật đầu hắn chỉ huy một trong hai chiếc tàu ngầm chậm rãi tiến lên tại khoảng cách 10 mét lực lượng của tiêu hải đã có thể dẫn dắt tàu ngầm tàu ngầm to lớn chậm rãi chui vào trong gương Thoạt nhìn rất quỷ dị, nhưng tiêu vũ chuyển tống đồ vật quá nhiều lần rồi. Hết sức bình tĩnh. Hai phút sau, chiếc tàu ngầm đầu tiên chuyển sang tới. Trong chiếc tàu này không có người, mấy thuyền viên đều bị tiêu vũ chuyển rời đến trong tàu ngầm bên cạnh. Nếu chuyển tàu ngầm thất bại, cũng không cần chuyển người sang nữa. Gia Gia, không có vấn đề gì chứ? Tiêu vũ hỏi, tiêu hải nhách miệng cười. Có thể có vấn đề gì? Tất cả bình thường. Gia Gia, ta chuyển cho người tám thuyền viên sang tới. Họ đều là binh sĩ cực kỳ ưu tú, tố. Tốt nhất người nên bồi dưỡng họ. Ta đã thương lượng với bên trên. Một năm sau lại đón họ về. Tiêu Vũ nghiêm mặt nói. vẻ mặt Tiêu Hải cũng trở nên ngưng trọng. Khẽ gật đầu. Còn chưa truyền nhà máy. Chế tạo thuốc nổ C-20. Cũng chưa truyền chuyên gia liên quan. Đây là lần đầu họ truyền tống người. Trước đó, Tiêu Vũ thử truyền chó. Truyền bò hết thảy đều bình thường. Xuất. Tiêu Vũ kéo một binh sĩ trong tàu ngầm đến trước gương. Tạm thời dùng tinh thần niệm lực, gạt nước biển xung quanh ra. a Tiêu Hải lập tức ra tay, cơ thể binh sĩ nọ nhanh chóng chui vào tấm gương. Chóng ngoan, rất thành công, tiếp tục đi. Nửa phút sau, Tiêu Hải cười nói, vâng, Tiêu Vũ gật đầu. Dùng bốn phút, truyền tống toàn bộ tám binh sĩ sang tới. Họ đều đa tài, quen thuộc mọi phương diện của tàu ngầm chỉ cần không hỏng quá nghiêm trọng, thì đều có khả năng sửa chữa. Nhân tài như vậy là bảo bối cực kỳ quý giá của Hải quân. cũng nhờ tiêu vũ trợ giúp hải quân thật lớn nên họ mới sẵn lòng cung cấp người phù chiếc tàu ngầm thứ hai cũng chuyển đi tiêu hải thở phào một hơi trọng tải hai chiếc tàu ngầm không lớn thật ra truyền hai chiếc tàu ngầm không khó nhưng chuyển người lại khiến tiêu hải tiêu hao tương đối nhiều cháu ngoan còn cần thêm tàu ngầm nếu biển đông có linh huyệt cấp sơ thì ngươi chuyển nhiều mấy chiếc tàu ngầm tới thứ này tác dụng cực kỳ lớn tiêu hải cười nói chiến hạm ở trên biển dễ dàng bị cường giả phát hiện Tàu ngầm tiến quân trong biển, tỷ lệ bị phát hiện giảm mạnh, lờ cờ uy hiếp tăng mạnh. Vâng, tiêu vũ gật đầu. Linh huyệt ở nước Anh trên đất bằng, tàu ngầm cách nước không tiện truyền nên ta mới chỉ mua hai chiếc. Ta đã đặt hàng thêm. Tốt. Tiêu hải mừng rỡ gật đầu. Thần Long đế quốc không ít cường giả, cũng rất nhiều người giỏi trận pháp. Hai chiếc tàu ngầm sẽ phát huy ra chiến lược mạnh mẽ nhanh thôi. Hạm đội của huyết Anh đế quốc phát lối, không được bao lâu. cháu ngoan. Gia Gia còn không ít dư lực, cho ngươi một viên trâu năng lực không gian, đã lâu rồi không cho ngươi thứ này. Nói xong, Tiêu Hải nhanh chóng chuyển một viên trâu năng lực không gian khá lớn qua, trâu năng lực không gian nhoáng cái, tiến vào cơ thể Tiêu Vũ. Cháu ngoan, ngươi còn muốn cái gì? Tiêu Hải hỏi, bên này có linh huyệt cấp sơ, chuyển đồ vật tại đây tương đối dễ dàng. Gia Gia, lại cho ta ít trận châu. Tiêu Vũ nói, thứ này có thể vận dụng trong nhiều chỗ, Tiêu Hải gật đầu. Lại truyền cho Tiêu Vũ hơn trăm viên chân châu. Cháu ngoan, năm ngày sau lại liên hệ ngươi. Nói xong, Tiêu Hải biến mất không thấy. Tiêu Vũ về tới trên mặt biển. Khương Vạn Trần khẩn chưa nhìn qua Tiêu Vũ. Tiêu Vũ, những binh lính kia không có vấn đề chứ. Cục trưởng Khương yên tâm, họ rất tốt. Chờ một năm sau họ trở về. Ít nhất cũng sẽ có tù Vi cấp hậu thiên. Tiêu Vũ cười tưởng tìm. Khương Vạn Trần thở phào một hơi. Vậy họ kiếm lời. tu Vi đạt tới hậu thiên Sẽ tăng ít nhất 10 năm tuổi thọ Truyền tàu ngầm thuận lợi chứ Tiêu vũ bĩu môi Cục trưởng Khương Nếu không truyền thành công Ta truyền 8 binh sĩ kia đi làm gì Khương vạn trần Lười nói với ngươi Hết hai ngày nghỉ phép rồi Ta nên về làm việc Chính ngươi cẩn thận một chút Hình như thời gian này nước mờ hơi dị thường, Tình báo nói có khả năng dịch tiến hóa cấp sơ sơ sơ của nước mờ đã thành công Tiêu vũ kinh ngạc Cục trưởng Khương Các ngươi thu thập tình báo còn có thể thu tập được đến tận trụ sở liên minh tiến hóa giả của nước Mơ Đương nhiên không phải, kiểu gì họ cũng cần liên lạc với bên ngoài, có thể giải mã am ngữ của họ, chỉ là không thể chuẩn xác trăm phần trăm. Khương Vạn Trần nhanh chóng ngồi trực thăng rời đi, tiêu vũ bản giao y nha nha một phen, sau đó cũng rời đi. Nhiệm vụ của y, nha nha bây giờ chỉ có hai cái, một là bảo vệ linh huyệt này, hai là tuần tra vùng biển quanh nước hoa. Hai bọn chúng có thể thay phiên bảo vệ, hoặc là tuần tra trung vĩ tới đón ta tiêu vũ gọi điện thoại cho trung vĩ trung vĩ đang chờ lạnh của hắn ở ma đô dị giới đám người tiêu hải dùng tốc độ nhanh nhất trở về thần đô có nhiều nơi trong thần đô không áp chế thực lực xuất tiêu hải kéo hai chiếc tàu ngầm ra khỏi không gian bảo vật tất cả mọi người lập tức hành động theo kế hoạch bố trí lên trận pháp công kích và phòng ngự cường đại lên thứ này cũng đừng quên phá thủy trận tiêu hải trầm giọng nói vâng Rất nhiều cương giả trận pháp tại chỗ này đều gật đầu, trong số họ có bốn đại lão đỉnh phong, số còn lại cũng đều rất mạnh, các ngươi cảm thấy cần khoảng bao lâu thời gian, Tiêu Hải hỏi do. Bệ hạ, chúng ta đã diễn luyện mấy lần, nhanh nhất ba ngày, chậm cũng không vượt qua năm ngày, một đại lão trận pháp đứng ra đáp lời, Tiêu Hải gật đầu, cố gắng giải quyết trong vòng ba ngày, chỉ hoãn thêm một ngày thì bách tính duyên hải của ta càng thêm một phần nguy hiểm, vâng bệ hạ. tiêu hải đến một cung điện vàng so lộng lẫy, mở tay lộ ra một bình ngọc, trong bình ngọc tràn ngập linh khí. tám lính tàu ngầm xuyên qua tới, chỉ là người bình thường, chờ trong bình ngọc một thời gian là có thể thích ứng với hoàn cảnh nơi này. xuất, tiêu hải đưa tám lính tàu ngầm ra ngoài, cảm giác thế nào? tiêu hải dò hỏi. tám lính tàu ngầm thở gấp một trận, nhưng miễn cưỡng đã có thể thích ứng, chờ thêm một thời gian là có thể triệt để thích ứng. ngài là, một lính tàu ngầm lên tiếng hỏi do. hắn được bồi dưỡng để trở thành thuyền trưởng tàu ngầm là người có quân hàm cao nhất trong tám người tiêu hải nhìn họ ánh mắt lộ ra hoài niệm ông hít sâu một hơi tiêu hải nguyên đại đội trưởng bộ đội biên phòng nước hoa còn có một thân phận khác là gia gia của tiêu vũ tám lính tàu ngầm khiếp sợ nhìn tiêu hải lão đại đội trưởng tám lính tàu ngầm chỉnh tề chào quân lễ tiêu hải nghiêm trang dùng quân lễ tiêu chuẩn đáp lại lão đội trưởng ngài Ngài vừa nói là gia gia của Tiêu Vũ. Hoàng Dương cầm đầu lính tàu ngầm kinh ngạc nói. Tiêu Hải cười đáp. Các ngươi phải biết cháu của ta chứ. Tại nước Hoa, các ngươi gọi hắn là Tiêu Tông Sư. Người trước giờ hắn vẫn luôn liên hệ là ta. Đúng rồi, ta còn có một thân phận khác. Ta là hoàng đế của thần long đế quốc nơi này. Các ngươi ở đây không cần lo lắng. Tám lính tàu ngầm ngây ngẩn nhìn Tiêu Hải. Tiêu Hải là gia gia của Tiêu Vũ. Hơn nữa còn là hoàng đế. Lão Đại đội Trưởng. Chẳng trách Tiêu Tông sư yên tâm giao dịch như thế. Hoàng Dương khôi phục tinh thần. Ha ha. Tiêu Hải cười ra tiếng. vì an toàn của hắn. Đây là một bí mật. Các người cũng đừng lộ ra tầng quan hệ này. Tiêu Hải âm thầm tăng thêm thôi miên. Với thực lực của ông, sau khi bị ông thôi miên, thì đám người Hoàng Dương tuyệt đối sẽ không lộ ra, dù là người khác phản thôi miên. Họ cũng không nói. Vâng, lão đại đội trưởng. Đám người Hoàng Dương gật đầu. Trước khi tới, thật ra họ đều rất bất an. Không biết tình hình dị giới thế nào Người ở đây có dễ gần hay không Giờ họ yên tâm rồi Tiêu Hải là gia gia của Tiêu Vũ Hơn nữa Tiêu Hải còn là cựu binh Dù là bất cứ thân phận nào trong hai thân phận ấy Cũng khiến họ tín nhiệm Bên này của chúng ta có một huyết anh đế quốc Hơi giống Dương Quốc ở địa cầu Giờ hạng đội họ xâm phạm Duyên Hải chúng ta Nhiệm vụ của các ngươi là dạy dỗ Một nhóm người chúng ta điều khiển tàu ngâm Tiêu Hải nghiêm mặt nói Hoàng Dương hỏi Lão Đại Đội Trưởng Chúng ta hiện tại đang ở quốc gia nào? Sao ngài lại lên làm hoàng đế? Thực lực nước ta ra sao? Họ rất gấp gáp muốn biết những tin tức này. Tiêu hải lộ ra vẻ hồi ức. Chín năm, không đúng. Mười năm trước ta xuyên tới đây, ta vốn chính là võ giả. Đến bên này thực lực thăng mạnh, trở thành một tướng quân. Hoàng đế ngu ngốc, ta dứt khoát làm phản. Được cháu Ngoan Duy Trì từng bước lên làm hoàng đế. Quốc gia hiện tại tên là Thần Long Đế Quốc, phương diện cường giả đỉnh phong. thì thần long đế quốc xếp số một, thực lực lục quân xếp số một. Diện tích lãnh thổ 48 thể đà một hiệu km vuông, đám người hoàng dương lộ rõ vẻ khiếp sợ. Diện tích thần long đế quốc lớn hơn nước Hoa, cỡ nào cơ chứ? Đạt đến gấp 5 lần, lão đại đội trưởng, đã nhiều cường giả đỉnh phong nhất, thì sao còn bị xâm lược? Tiêu Hải nói, thần long đế quốc không có thủy sư cường đại, dẫn đến sức ảnh hưởng của thần long đế quốc, với bên ngoài về lâu về dài, sẽ không đủ mạnh. Vài quốc gia còn lại liên hợp, cương giả đỉnh phong vượt qua chúng ta. Mặt khác, thế giới này có quy tắc thiên địa đặc thù. Tiêu Hải giải thích cặn kẽ, cho đám người Hoàng Dương một phen. Các người còn nghi hoặc gì không? Tiêu Hải dò hỏi. Đám người Hoàng Dương lắc đầu, Hoàng Dương trịnh trọng nói. Lão đại đội trưởng yên tâm đi, chúng ta chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ. mau chóng dạy cho họ. Ừ Tiêu Hải gật đầu. Đám người Hoàng Dương được đưa tới chỗ tàu ngầm, lúc cương giả trận Pháp bày trận. họ giúp những người khác quen thuộc các loại thiết bị đảo mắt đã qua ba ngày dưới sự nỗ lực của mười mấy cường giả trận pháp trận pháp trên tàu ngầm đã hoàn thành lực công kích và phòng ngự của chúng đều đạt tới cấp bậc võ đế tốc độ trong nước cũng nhanh hơn tàu ngầm phổ thông nhiều thu tiêu hải thu hai chiếc tàu ngầm lại sau đó tiêu hải và một vài cường giả còn lại đưa đám người hoàng dương và vài lính tàu ngầm đang huấn luyện tới trên biển mặt biển rất bình tĩnh rất thích hợp thử nghiệm xuất tiêu hải phóng cả hai chiếc tàu ngầm ra, đám người Hoàng Dương tiến vào hai chiếc tàu ngầm, tám người bên phía Hoàng Dương chưa làm hai tổ tới hai chiếc tàu ngầm, ha một chiếc tàu ngầm nhanh chóng lặn xuống đến độ sâu mấy trăm mét. Trận pháp tiếp nhận áp lực bình thường, tiếp tục lặn xuống. Tàu ngầm không ngừng lặn xuống, trong lòng đám người Hoàng Dương vô cùng chấn động, họ biết rõ tính năng tàu ngầm này, không 35 lặn được độ sâu lớn nhất chỉ có 300 mét, hiện tại đã sâu tới 700 trừ 800 mét, 1000 mét Một ngàn năm trăm mét, hai ngàn mét, có trận pháp phòng ngự cường đại bảo hộ, nhoáng cái tàu ngầm đã đạt tới độ sâu hai ngàn mét, họ không lặn xuống thêm nữa, nơi này chỉ sâu đến vậy. Nếu tàu ngầm nước hoa có thể lặn sâu như vậy, thì tốt biết bao, lặn thật sâu xuống biển là ngư lôi của địch cũng không làm gì được. Một người cạnh Hoàng Dương mong ngóng nói, Hoàng Dương cười, với quan hệ của tiêu tông sư và lão đại đội trưởng, chỉ cần có thể truyền trở về, nước hoa chắc chắn đạt được tàu ngầm thế này. Thử nghiệm tốc độ đi, giọng tiêu hải vang lên trong tàu ngầm. Ông và chúng cường giả còn lại đứng gần đó canh chừng. Nếu có vấn đề gì ngoài ý muốn, họ sẽ lập tức bảo đảm an toàn cho binh lính. Vù vù, hai chiếc tàu ngầm bắt đầu gia tăng tốc độ. Lực cản của nước rất lớn, 35 xuống nước, chỉ đạt tốc độ 18 hải lý, trên giờ là cao nhất. Nhưng hôm nay, tốc độ hai chiếc tàu ngầm từ từ vượt qua 50 hải lý trên giờ. Phá thủy trận có thể giảm lực cản đến rất thấp. hơn nữa còn có các trận pháp còn lại có thể lợi lực lượng của nước tốc độ tàu ngầm cực kỳ khiếp người lão đại đội trưởng tốc độ cực hạn của tàu ngầm là 56 hải lý trên giờ sau khi thử nghiệm hoàng dương báo cáo tiêu hải không ở trong tàu ngầm nờ hờ nờ gờ hắn biết tiêu hải có thể nghe được tốt rất tốt tiêu hải nở nụ cười tốc độ này nhanh hơn chiến hạm nhanh nhất của hạm đội huyết anh một chút chiến hạm của hạm đội huyết anh là lợi dụng thuần trận pháp kéo theo đội tàu hai chiếc tàu ngầm của họ còn trang bị tên lửa đẩy công suất mạnh mẽ lão đại đội trưởng chúng ta xin chấp hành nhiệm vụ chúng ta tiến về phía huyết anh đế quốc phá hủy hạm đội trong bến cảng của huyết anh đế quốc hoàng dương trầm giọng nói tiêu hải thay đổi nét mặt hoàng dương người xác định chấp hành nhiệm vụ ngay bây giờ lao tới huyết anh đế quốc chấp hành nhiệm vụ rất có thể sẽ gặp nguy hiểm lão đại đội trưởng chúng ta là quân nhân với tình hình hiện tại dù chúng ta lộ diện Cũng chưa chắc có thể đuổi đi hạng đội của địch nhân, với lại một khi lộ diện, sẽ không cách nào lại đánh lén. Hoàng Dương trầm giọng nói. Tiêu hải trầm tư, tàu ngầm đón đầu tập kích, có thể lấy được hiệu quả tốt nhất. Nếu lộ diện, thì huyết anh đế quốc sẽ có chuẩn bị, đồng ý chấp hành, sẽ có cường giả cấp võ đế của chúng ta, âm thầm theo dõi bảo hộ. Tiêu hải trầm giọng nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai chiếc tàu ngầm tiến về phía huyết anh đế quốc. Tốc độ bọn chúng... Đạt tới hơn 50 hải lờ trên giờ 13-14 tiếng đồng hồ đã đến nơi Bên phía huyết anh đế quốc Còn tới một nửa tàu của hạm đội huyết anh đỗ trong cảng Rất nhiều người của huyết anh đế quốc Đang học tập nơi đó Hạm đội huyết anh được mua từ kền kền đế quốc Hạm đội này càng thêm tân tiến Tiến hành học tập giúp họ điều khiển chiến hạm tốt hơn Đáng nhắc tới là cạnh bến cảng có thành trì tương đối lớn Bên này áp chế thực lực Nếu hạm đội dừng ở khu vực không áp chế thực lực Thì sẽ phải tiêu hao thật lớn duy trì trận pháp Bình thường đều là ngưng ở trong bến cảng kiu thơ quân chủ ngươi nói xem Sơ ơ bệ hạ không phái cả chúng ta đi Toàn bộ hạm đội xuất hiện Thì có thể giết tới trên đất liền của thần long đế quốc Cướp tiền Cướp nữ nhân của họ Thế chẳng sảng khoái hơn à Có người đứng trên bong một chiếc thuyền than thở Kiu-tha quân chủ vừa được gọi tên là Satoshi kiu thơ, tường giả cấp võ đế Cũng là phó tổng chỉ huy hạm đội huyết Anh còn không phải chuyện của teokalia vk phá thân vương rất nhiều thủy sư của chúng ta bị rút đi đối phó họ chiêu này của thần long đế quốc thật độc ác áp lực nội bộ của chúng ta không nhỏ sato sikyu nói khu vực họ đứng không áp chế thực lực thần thức sato sikyu thơ trải rộng quét ra ngoài cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào đưa mắt nhìn lại mặt biển vô cùng yên hả có thể nhìn bao quát mấy chục dặm hoàn toàn không bỏ sót được rồi người canh chừng đi ta đi nghỉ một lát to si kiêu thờ đứng lên kiêu quân chủ nghỉ ngơi cho tốt nam tử trước mặt sát si kiêu thờ cười ha hả đáp hắn mang hai nữ tử trẻ tuổi tới còn là một đôi song sinh xinh đẹp khoảng 10 phút sau hai chiếc tàu ngầm chậm rãi di chuyển dưới chiều sâu hơn 200 trăm mét lặng yên không tiếng động tiến vào khu vực bến cảng thực lực bắt đầu chịu áp chế chúng ta thành công rồi trong hai chiếc tàu ngầm rất nhiều người lộ vẻ hưng phấn dưới tình huống bình thường Cường giả Dương Quốc sẽ chẳng kiểm tra đáy biển, cũng không thể lúc nào cũng dùng thần thức dò quét, nhưng vẫn có khả năng bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, khả năng hoàn thành nhiệm vụ sẽ thấp một chút. Thực lực hoàn toàn áp chế, chúng ta đã tiến hẳn vào khu vực săn thú. Rất nhanh, có người hưng phấn nói. Hoàng Dương cầm máy bộ đàm lên. Hai ngư lôi sẵn sàng, mục tiêu là hai chiến hạm lớn nhất bên trái bến cảng. Bắn vút, vút. Hai ngư lôi của tàu ngầm số một bắn ra ngoài. tàu ngầm số 2 cũng lập tức bắn ra hai ngư lôi mục tiêu đều chiến hạm lớn nhất khoảng cách chưa đầy hai cây số mục tiêu lớn như vậy muốn bắn lạch cũng khó âm âm âm âm hai ngư lôi tàu ngầm số 1, bắn nhanh chóng đánh trúng mục tiêu nháy mắt âm thanh khủng bố vang dội hai chiếc chiến thuyền dài hơn trăm mét bị nổ thành hai đống lửa mảnh vỡ bay đầy trời ngư lôi dùng thuốc nổ c trừ dù đối phó với quân hạm sắt thép cũng hiệu quả rất mạnh huống chi là chiến thuyền bằng gỗ Trận pháp phòng ngự vô dụng tại Bến Cảng, thành ra lực phòng ngự của chiến hạm rất yếu. Địch tập, địch tập, cứu mạng. Rất nhiều người của huyết anh đế quốc hoảng loạn kêu to, vô số người rơi xuống nước cầu cứu. Dù là dân ở Bến Cảng, trên những chiến thuyền này cũng có không ít người. ầm ầm, ngư lôi của tàu ngầm thứ hai bắn ra, cũng bắn trúng mục tiêu, lại là hai tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Lại thêm hai chiến thuyền khổng lồ đậu, tại Bến Cảng bị nổ tung, thương vong không nhỏ, địch ở đâu. địch đâu? sát tòi si kêu thơ mặc quần đùi đến đầu thuyền kinh sợ nhìn về phía bến cảng nơi bến cảng bốc lên khói đen nồng đậm bắn đám người hoàng dương tiếp tục đưa ra mạnh lạnh công kích từng chiếc chiến thuyền đậu tại bến cảng chưa kịp di động đã bị bắn hủy mà họ lại ở sâu dưới đáy nước cả trăm mét chẳng ảnh hưởng chút nào công kích của bên huyết anh đế quốc hoàn toàn không uy hiếp được họ dù là cường giả cấp võ đế dưới tình hình thực lực bị áp chế thì cũng không lặn sâu đến mức này được. Ầm ầm, hai chiếc tàu ngầm lặng yên bắn ra 16 ngư lôi, toàn bộ chiến hạm trong cảng đều bị họ bắn nổ, rút lui, rút lui. Hoàng Dương mạnh lạnh, hai chiếc tàu ngầm rút lui về phía sau. Chờ khi tàu vừa rời khỏi bến cảng, lập tức có cường giả của Huyết Anh Đế quốc phát hiện. Trong tàu ngầm, vài cường giả cấp võ đế của Thần Long Đế quốc đều đi ra ngoài, họ lao thẳng tới đám người sát si kiêu thơ, "Không tốt, đám người sát toxi kiêu thơ tái mặt." Satoshi Kiyotur không rảnh lo người khác, lập tức độn về phía khu vực an toàn, nhưng thực lực của hắn nhanh chóng chịu áp chế, cơ thể rụng từ không trung xuống nước. Phập phập! Đám người mông nghị theo tới nhanh chóng xuống tay, mấy võ vương, võ hoàng của huyết anh đế quốc, đều bị họ cấp tốc chém giết. Trong tàu ngầm, có cường giả lấy ngư lôi từ không gian bảo vật ra, hai chiếc tàu ngầm đều cấp tốc bổ sung ngư lôi, bắn. Một quả ngư lôi bắn về phía Satoshi Kiyotur, đã rơi xuống nước. Sato si -thơ là cường giả cấp võ đế. Tại khu vực không bị áp chế thực lực, thì uy lực của ngư lôi tăng lên 10 lần, cũng không uy hiếp được hắn. Nhưng hôm nay, thực lực của hắn bị áp chế, bay cũng bay không nổi. Ẩm, ngư lôi đến gần khu vực của Sato si kiêu đã nổ tung. uy lực to lớn nổ Sato si kiêu thành mấy khối. Đám người Sato si kiêu tử vong. Hai chiếc tàu ngầm cấp tốc rời đi. Bóng dáng nhanh chóng biến mất giữa hải dương manh mông. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì vậy? Rất nhiều người trong thành trì cảng này của huyết anh quốc, đồng loạt nhìn ra cảng, chỗ bến cảng cuồn cuộn khói đặc, không biết xảy ra chuyện gì. "Giá, giá!" Thành trì bến cảng này có mười mấy cường giả cấp võ đế, đa số đến từ kiên kiên đế quốc và các quốc gia còn lại, phát hiện bến cảng dị thường, họ cưỡi khoái mã, dị thú vân vân, chạy ra khỏi thành, tới khu vực không nhận áp chế thực lực, chỉ là thành trì không xem như nhỏ. khu vực áp chế thực lực còn hơn 10 dặm nữa họ đuổi ra khỏi thành cần tốn chút thời gian vút vút đến khu vực không chịu áp chế thực lực họ cấp tốc bắt đầu bay lên nhanh chóng bay đến ngoài bến cảng trời ạ tình huống nơi bến cảng khiến họ hít sâu một hơi khí lạnh quân cảng thành một mảnh hỗn độn chừng ba chiến thuyền đều bị phá hủy mặt biển ngoài cảng nổi lành phanh mảnh gỗ vụn vô số nơi đang cháy hừng hực trong biển có tiếng binh sĩ dân la thảm thiết mau tìm cho ra kẻ địch Chắc chắn địch nhân còn chưa rời đi quá xa, một đám cường giả không ngừng tìm kiếm, nhưng lúc này đã qua hơn 20 phút, hai chiếc tàu ngầm đã rời đi bốn 40 cây số rồi, bên chỗ ta không phát hiện gì, hướng ta tìm kiếm cũng không có phát hiện. Mười phút sau, một đám cường giả trở lại, nhốn nháo lắc đầu, họ có thần thức, nhưng nước biển có tác dụng làm yếu thần thức, tại trên bờ, thần thức của họ có thể lan tràn rất xa, xuống biển thì yếu đến mức, chỉ bằng một phần mười bình thường. rất khó tìm được tàu ngầm Sát toshi kêu đâu có cường giả cấp võ đế lên tiếng hỏi một cường giả cấp võ vương bên cạnh khan giọng nói đại nhân kêu quân chủ chết rồi rất có thể có cường giả võ đế của kền kền đế quốc ngươi cũng tử vong sao cường giả kền kền đế quốc cạnh đó biến sắc chư vị đại nhân đại nhân solomon của kền kền đế quốc các ngươi đang ở trên tàu thái hòa tàu số hiệu thái hòa là chiến thuyền bị hủy đầu tiên hiện tại Chúng ta còn đang tiến hành lục soát cứu giúp khẩn cấp. Tạm thời chưa phát hiện đại nhân Solomon. Cường giả huyết anh đế quốc, đang báo cáo nơm nớp lo sợ. Mặt mày một đám cường giả kên kên đế quốc, rất khó nhìn. Cực kỳ đáng sợ. Đáng chết. Solomon cũng thật là, đã bán hạm đội này cho huyết anh đế quốc. Hắn không có chuyện gì còn chạy đến trên thuyền làm gì. Có cường giả của kên kên đế quốc sạm mặt nói. Võ đế Solomon là một tướng quân. Là tổng hạm trưởng của hạm đội lưu quang trước kia Hạm đội Lưu Quang Hiện đã thành hạm đội Huyết Anh, bởi vì bán hạm đội quá đột ngột. Solomon còn rất lưu luyến. Có phải mấy thủ hạ của Solomon cũng trên tàu không? Một võ đế khác của kền kênh đế quốc dò hỏi. Vâng, đại nhân, hôm nay thời tiết đẹp, họ mở tiệc trên tàu Thái Hoa, có mấy chục người, trong đó khoảng 7, 8 cường giả cấp võ hoàng. Nghe được võ vương Huyết Anh đế quốc báo lại như thế, đám người kiên kền đế quốc thật sự muốn chết, tìm lúc nào mở tiệc không hơn cơ chứ? Tám, chín phần mười đám võ hoàng ở bên cạnh Solomon chính là hạm trưởng từng chiếc chiến hạm của hạm đội lưu Quang lúc trước. Họ cũng là đại lão. Cái chết của những người này đã kích rất lớn với kiền kiền đế quốc. Với thực lực của kiền kiền đế quốc, không cần mất nhiều thời gian là có thể tạo ra một hạm đội hoàn toàn mới. Nhưng bồi dưỡng ra cường giả mới khó. Còn đứng ngây ra đấy làm gì, toàn lực lục xoát cứu giúp. Một cường giả cấp võ đế của kiền kiền đế quốc giận dữ hét lớn. Trong số những cường giả ở đây, thân phận địa vị của hắn cao nhất. Nếu tổn thất to lớn như vậy, hắn trở lại kên kên đế quốc, cũng không dễ bàn giao. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thương vong dần được tổng kết lại. Huyết Anh đế quốc chết tổng cộng năm nghìn người, xác định đám người Solomon đã chết. Cơ thể Solomon bị nổ tung làm hai. Sao có thể như vậy? Hạm đội Huyết Anh hâu trên cảng. Rất nhiều người của Huyết Anh đế quốc ôm đầu khóc giống. Từng chiếc chiến thuyền to lớn. Gánh chịu giấc mộng đại quốc của họ, giờ đám chiến thuyền này đều vỡ vụn, họ cứ như tận mắt chứng kiến giấc mộng đại quốc vỡ toan. Duyên Hải Thần Long Đế Quốc, khu vực gần Cảng Thiên Chu, mấy chiếc chiến thuyền của huyết anh đế quốc đang ở chỗ này, phong tỏa Cảng Thiên Chu, có rất nhiều thương thuyền trong bến cảng, rất nhiều thương nhân vô cùng sốt ruột, có vài loại hàng hóa, không thể bảo tồn thời gian quá dài. Coi như có thể bảo tồn, họ cũng đều đã đặt khế ước với người khác cả rồi, đến muộn là trái điều ước. Số tiền bồi thường cũng không nhỏ, cường giả cấp võ đế của thần long đế quốc, ta không thể sông lên chơi họ luôn đi à. Nào có đơn giản như vậy, một khi cường giả cấp võ đế ra tay, có khả năng sẽ đánh chết vài địch nhân. Sau đó võ đế bị thiên đạo gạt bỏ luôn, chết mười mấy binh lính bình thường của huyết anh đế quốc, đổi lại cương giả cấp võ đế của ta tử vong. Không đáng, rất nhiều người trên bến cảng nghị luận ầm ý, bên này, thần long đế quốc, thật sự có cường giả cấp võ đế. Nhưng cũng thật sự không thể ra tay. Họ oanh kích chiến thuyền của đối phương. Có khi đại trận phòng ngự của chiến thuyền, còn chưa hề hấn gì, thì đã có vài người của huyết anh đế quốc, trên thuyền bị đánh chết, dùng mười mấy sinh mạnh của binh lính bình thường, đi đổi tính mạnh, của cường giả cấp võ đế họ. Chỉ có huyết anh đế quốc mới, có thể làm ra chuyện như thế. Phương diện này, thì tàu ngầm kém hơn chiến hạm chút ít. Trong tàu ngầm chỉ có bốn mươi, năm mươi thuyền viên, hơn nữa lại là nhân tài kỹ thuật. Còn quý giá hơn lính thủy sư bình thường, tiếc là quốc gia chúng ta không có thủy sư cường đại, đều là vấn đề của tiền triêu, một mực không chú trọng thủy sư, dẫn đến thủy sư của chúng ta còn chẳng bằng huyết anh đế quốc, cũng không biết đến khi nào thủy sư của chúng ta mới có thể bắt đầu phát triển. Rất nhiều thần long đế quốc người bất dĩ, mấy chiếc chiến thuyền huyết anh đế quốc là có thể phong tỏa bến cảng của họ. Chuyện này thật khó chịu, nhưng họ bất lực, dù họ dùng thuyền nhỏ tiến lên. cũng chỉ có thể bị vô tình bắn giết họ phản kích không phá nổi phòng ngự của đối phương vút có cường giả của huyết anh đế quốc bay xuống một thành nhỏ gần cảng thiên chu vẻ mặt hắn vô cùng phức tạp chiến thuyền huyết anh đế quốc ở nơi đó nhưng hắn không dám tới gần lo lắng có cường giả của thần long đế quốc Lén lút ôm cây đợi thỏ dũng sĩ huyết anh đế quốc chú ý người của thần long đế quốc hèn hạ đánh lén hạm đội bản thổ ta nửa chiến hạm còn lại của hạm đội huyết anh đã bị phá hủy toàn bộ các ngươi chú ý an toàn đế quốc chờ các ngươi khải hoàn trở về cương giả huyết anh đế quốc đứng trên đường cái quát hắn phải truyền ra tin tức để người của huyết anh đế quốc ở nơi này biết bằng không có khi chiến thuyền của họ ở bên này cũng bị đánh lén hạm đội huyết anh không phải kền kền đế quốc tặng miễn phí đã tổn thất một nửa nửa còn lại tuyệt đối không thể gặp vấn đề gì cái gì bản thổ huyết anh đế quốc đại bại chúng ta có hạm đội như vậy cơ mà Là ai đang nói nhảm vậy? Trên đường, rất nhiều người nhao nhao nhìn về phía âm thanh vang lên. Nhưng họ không nhìn thấy người. Cương giả của huyết anh đế quốc, đã nhanh chóng đi rồi. Tin tức nhanh chóng chuyển từ bên này ra tới, không tốn bao lâu. Tin tức đã chuyển đến cảng thiên trụ cảng. Phản ứng đầu tiên của rất nhiều người là không tin. Không đến một phút sau, rất nhiều người ở bến tàu, nhìn thấy chiến hạm huyết anh đế quốc, bắt đầu di động. Không lâu sau đã biến mất không thấy tăm hơi. Tất cả mọi người đừng xông lên, chắc chắn huyết anh đế quốc, cố ý dẫn dụ chúng ta. Ta cũng cảm thấy như vậy, đầu tiên là dụ thương thuyền của chúng ta ra ngoài, sau đó lại tấn công chúng ta. Rất nhiều người ở bến cảng, không tin thủy sư của thần long đế quốc, có thể giết tới bản thổ huyết anh đế quốc. Nói đùa gì vậy không biết, nói cường giả của họ, mang người đến huyết anh đế quốc, dùng pháo bắn hỏng mấy chiến hạm của huyết anh đế quốc, thì họ còn tin tưởng đôi phần, vu có cường giả võ đế của thần long đế quốc đến khu vực gần cảng thiên chu hắn cưỡi ngựa của trạm dịch ngoài thành dùng tốc độ nhanh nhất vào thành toàn bộ mọi người chú ý thần long đế quốc ta thật sự hoạch đại thắng ở huyết anh đế quốc bản thổ phá hủy 31 chiến thuyền cỡ lớn cường giả thần long đế quốc cưỡi ngựa tới lớn tiếng nói vạn tuế vạn tuế bệ hạ uy vũ thần long đế quốc quỳ vũ nghe được cường giả nói xong rất nhiều người của thần long đế quốc hưng phấn kêu to Vài người trong số họ nhận ra cường giả này, đáng chết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thần Long đế quốc kiếm đâu ra hạm đội đánh lén bản thổ ta? Chẳng lẽ có quốc gia nào khác bán chiến hạm, cho Thần Long đế quốc hay sao? Trên mấy chiếc thuyền vừa rời Cảng Thiên Chu, có người của huyết anh đế quốc, không dám tin tưởng, nhưng tình báo lại không giả. Họ có phương pháp phân rõ thật giả. Tất cả mọi người đề cao cảnh giác. Những chiến hạm từ nơi khác, chắc hẳn biết tụ về phía chúng ta. Đến lúc ấy lại quyết định nên làm cái gì Có cường giả trên một chiếc chiến hạm trong đó nói Hắn tên là Gamagochiquir Là tổng chỉ huy hạm đội xuất trinh Có tu vì cấp võ đế Rõ Cường giả trên mấy chiếc chiến hạm Còn lại đồng ý Mấy canh giờ trôi qua Thuyền khác của huyết anh đế quốc Đều nhận được tin tức Đồng loạt tập trung về phía Ba -chi 30 chiếc chiến thuyền cỡ lớn hội tụ Thành thế to lớn có mấy chiếc chiến thuyền trong số đó có khả năng bạo phát ra công kích cấp võ đế, còn lại cơ bản cũng có thể bạo phát ra công kích cấp võ hoàng. có ai trong các ngươi có thể xác định tin tức chuẩn xác hay không? rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Yamaguchi que trầm giọng hỏi. Tường giả của vài chiến hạm còn lại đã tụ tập tới soái hạm của hắn. đại nhân Yamaguchi, chỗ chúng ta có cường giả cấp võ đế của kền kền đế quốc tới bến cảng tao ngộ tập kích vô cùng quái dị. sơ bộ phán đoán hẳn là tàu ngầm của thần long đế quốc một cường giả trong số đó lên tiếng đám người yamaguchi quê biết ở địa cầu có tàu ngầm chỉ là họ tuyệt đối không ngờ được có thể truyền tống tàu ngầm tới đáng chết yamaguchi quê mắng một câu hiện tại họ chỉ có thể đạt được pháo cối cỡ nhỏ mỗi lần còn chỉ truyền được một hai thứ hoàn toàn không so được với tàu ngầm khổng lồ tổn thất cụ thể ra sao toàn bộ chiến thuyền của chúng ta tại bến cảng Đều hư hại thật rồi ư? Yamaguchi quê giờ hỏi. Vừng đại nhân, ba mươi mốt chiến thuyền bị phá hủy toàn bộ, tiêu trời quân chủ và hơn mười nghìn người tử vong. Võ đế Solomon và vài người của Kền Kền đế quốc cũng tử vong. Yamaguchi quê hít vào một hơi khí lạnh. Khá lắm, tổn thất này thật là đáng sợ. Đại nhân Yamaguchi, ý của cương giả Kền Kền đế quốc là muốn chúng ta tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, như vậy thì họ cũng sẽ tiếp tục viện trợ. Yamaguchi quê đi tới đi lui Hắn cảm giác tiếp tục hành động sẽ có nguy hiểm Nhưng nếu không làm gì Mất đi trợ giúp của kiên kiên đế quốc Họ thua là cái chắc rồi Các vị, vì huyết anh đế quốc Yamaguchi quê đảo mắt nhìn một lượt cường giả nơi này Vì đế quốc Những cường giả còn lại đều giống to Họ nhao nhao quay trở lại chiến thuyền của chính mình Hạm đội vừa tụ tập lại tản ra Lần nữa tiến về từng bến cảng Tùy tự tập một chỗ an toàn đấy nhưng chỉ phong tỏa một bến cảng thôi à có lẽ phân tán ra tàu ngầm của thần long đế quốc cũng không làm gì được họ nếu là như vậy họ có thể đạt thành mục tiêu rồi chỉ cần phong tỏa nhiều thêm một ngày thần long đế quốc sẽ tổn thất lớn hơn một phần Dù rút đầu sao họ lại quay trở lại chẳng lẽ tin tức có lâm bến cảng thiên chu đa số đội thuyền còn chưa hành động thì rất nhiều người ở bến cảng đã nhìn thấy năm chiến thuyền của yamagochi khuya quay lại rồi lại phân tán Đây là không để chúng ta vào mắt ta. Tiêu Hải cười lạnh. Ông đang ở trong một chiếc tàu ngầm. Hoàng Dương đứng cạnh ông. Lão đại đội trưởng, ta có một biện pháp. Cường giả của chúng ta ra tay ngăn cản họ công kích. Sau đó hai chiếc tàu ngầm này nổi lên, kìm từng chiến thuyền của họ tiến lên. Động lực tàu ngầm chúng ta lớn và mạnh hơn chiến thuyền của họ rất nhiều. Hoàng Dương nói. Hai mắt Tiêu Hải lấp lóe. Cách này của Hoàng Dương rất có tính khả thi. Cường giả của họ không tiện tấn công trực tiếp chiến thuyền địch. Nhưng chỉ cần ngăn cản công kích, tàu ngầm của họ có thể hành động, làm như ngươi nói đi. Tiêu hải trầm giọng nói, hai chiếc tàu ngầm cấp tốc tới gần, xung quanh có mười võ đế của thần long đế quốc che chở. Tất cả mọi người sẵn sàng, tàu ngầm của thần long đế quốc tới, họ đạt được tàu ngầm thật, lại còn lớn như vậy. Mặt Yamaguchi quê cực kỳ khó coi, ầm ầm, soái hạm của Yamaguchi quê lập tức bạo phát công kích. Đáy nước hình thành vòi rồng khổng lồ, đánh úp về phía tàu ngầm. Quy lực công kích này đạt đến cấp võ đế. Nếu tàu ngầm không có sức phòng ngự cường đại, thoáng chốc sẽ bị vòi rồng xé nát. Hừ, coi chúng ta là bài trí A, ba cường giả võ đế của thần Long đế quốc, lập tức ra tay. ầm ầm, Những chiến thuyền còn lại cũng bộc phát ra công kích cường đại, nhưng có hơn 10 võ đế xung quanh cạnh trừng. Công kích của họ không làm gì được hai chiếc tàu ngầm. Dù công kích tạo ra sóng lan cũng không thành vấn đề, tàu ngầm được trang bị trận pháp phòng ngự mạnh mẽ. Riêng trận Pháp đã có thể ngăn cản tấn công của võ đế. Nổi lên ổn định, dịch sang bên trái một chút. Hai chiếc tàu ngầm dưới đáy biển từ từ dâng lên, trên tàu là xoáy hạm của Yamaguchi khuya Yamaguchi khuya đã nhận ra nguy hiểm, nhanh chóng tiến lên, các chiến hạm còn lại đồng thời né tránh. Yamaguchi Queer ra lạnh, họ lập tức tăng tốc độ xoáy hạm. Nhưng tốc độ hai chiếc tàu ngầm dưới đáy nước cũng có thể tăng nhanh, lập tức theo sát, nhanh lên, tăng tốc lên. Gama Gochi nghiêm nghị nói, đáy mắt tràn đầy bối rối, hắn phát hiện hai chiếc tàu ngầm càng ngày càng gần, 30m, mét, 20m, mét, 10m, mét. rình rình, hai tiếng va chạm vang lên, hai chiếc tàu ngầm một trái một phải đè đáy thuyền họ, chiến thuyền của họ nổi lên rất nhiều, ngựa thủy trận Văn Ít ỏi trên chiến thuyền dần đánh mất hiệu lực, tốc độ chiến thuyền giảm xuống. Ngựa thủy trận Văn cần tiếp xúc với nước mới có tác dụng, không, không, Gama Gochi triệt để luống cuống. Hai chiếc tàu ngầm lái về phía Cảng Thiên Thuyền, mà trong Cảng Thiên Chu lại nhận áp chế thực lực. Đại nhân, làm sao bây giờ? Vài người cạnh Yamaguchi Quia cuống cuồng nhìn hắn. Tốc độ hai chiếc tàu ngầm cực nhanh, ngắn ngủi vài phút, chiến thuyền của họ sẽ được đưa vào trong bến cảng. Đến lúc ấy họ cũng xong đời. Các ngươi, tự cầu phúc. Yamaguchi Quia cắn răng nói, sau đó dùng huyết độn nháy mắt rời đi. Hắn có tu về cấp võ đế, còn cho rằng mình vẫn có khả năng đào thoát. hắn sử dụng huyết động chi thuật là có thể đạt đến tiêu chuẩn võ đế đỉnh phong muốn chạy tiêu hải hờ nhẹ một tiếng có ông ở đây temaguchi quê muốn chạy thoát là si tâm vọng tưởng mạng ta xong rồi phát hiện tiêu hải đuổi tới temaguchi quê sợ vãi linh hồn hắn muốn chửi mẫu thân tiêu hải là hoàng đế cơ mà mắc gì chạy khắp nơi thế hả đụng tới bất cứ kẻ nào còn lại của thần long đế quốc thì hắn còn cảm thấy mình có hy vọng trốn thoát đụng phải tiêu hải thì toi triệt để rồi U, tiêu hải nhanh chóng tiếp cận yamaguchi khuya long gầm cửu thiên, tiêu hải tung chiêu, trong nháy mắt long khí bùng lên bao quanh hắn, rồi hợp lại biến thành thần long dài 30 đến 40 mét, bộ giáp vảy rồng sừng sững, và sống động vô cùng, gào. Thần long gầm lên ẩm vang, rồi lao về phía yamaguchi khuya ẩm. Yamaguchi-quia ra sức phòng thủ, nhưng phòng thủ của hắn nhanh chóng bị phá vỡ, tốc độ huyết độn của hắn rất nhanh. nhưng lực phòng ngự lại giảm xuống răng rắc phù phù hàng phòng ngự bị phá vỡ thần long đâm thẳng vào ngực hắn xương ngực vỡ vụn thành từng mảnh từ trong miệng máu phun ra tung tóe gầm sau đợt tấn công đầu tiên vẫn chưa hào hết sức thần long lại gầm lên rồi lao về phía gamagochi qia dáng một đòn nặng nề Đệ ha chúng thần đến đây ba cường giả cấp võ đế của thần long đế quốc tiếp cận họ nhanh chóng bao vây gamagochi qia không một lối thoát Tư hải nhìn về phía bến cảng. Hai chiếc tàu ngầm nổi lên, mang tàu chiến đến gần cảng. Binh lính trên thuyền của đế quốc Huyết Anh, đã bị áp chế sức mạnh. Trên bờ cảng, rất nhiều súng cối đã sẵn sàng tấn công, chỉ trong thời gian ngắn. Những súng cối này có thể cho tàu chiến nổ tung thành từng mảnh. Sắc mặt binh lính trên chiến hạm Huyết Anh đế quốc, vô cùng khó coi, chẳng những bị áp chế năng lực, mà chiến hạm của họ cũng mất đi động lực. Những chiến hạm này được mua từ đế quốc Kên Kền. ở những khu vực áp chế sức mạnh chỉ có thể dựa vào cánh buồm hoặc nhân lực chúng còn chẳng có động cơ phóng hỏa phóng hỏa đi không thể để con chiến hạm này lại cho họ đúng vậy một đám người trên chiến hạm huyết anh đế quốc đồng thanh hét lớn một chiếc tàu ngầm mở cửa khoang thuyền hỡi người của đế quốc huyết anh hãy nghe đây nếu các ngươi phá hủy chiếc chiến hạm này các ngươi sẽ phải chiến đấu đến cùng và tất cả các ngươi sẽ phải chết ngoan ngoãn đầu hàng đi Như vậy các ngươi còn cơ hội sống sót, nghĩ đến người nhà của mình đi, còn có người chờ các ngươi ở nhà. Một bóng người đế quốc thần long lên tiếng, mau lên, ngăn họ lại, ta còn muốn sống, ta muốn về nhà. Phần lớn người đế quốc huyết anh đều chẳng quan tâm đến cái chết, họ nhanh chóng bắt giữ một số người cấp tiến. Tiêu Hải đứng từ xa quan sát, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng, chiếc chiến hạm này chính là thủ lĩnh, lượng giãn nước từ hai nghìn đến mấy trăm tấn, một chiếc tàu chiến như vậy. có thể giúp tăng cường sức mạnh cho hải quân của đế quốc thần long rất nhiều bọn chúng chưa đi được xa đâu chúng ta vẫn còn một đối tượng nữa hai chiếc tàu ngầm trong nháy mắt đã lặn xuống biển tốc độ còn nhanh hơn chiến hạm của huyết anh đế quốc nửa giờ sau đã đuổi kịp một chiếc lượng choán nước của chiếc chiến hạm này cũng phải gần 2.000 tấn ầm ầm hai chiếc tàu ngầm làm lại mánh khóe của họ nổi lên lại là là mặt nước nếu là mặt đất làm như vậy sẽ rất nguy hiểm gây va chạm có thể làm thủng tàu ngầm nhưng ở đây thì không sao. Tàu ngầm có đội hình phòng ngự kinh khủng, huống chi việc bị va chạm này. Ngay cả việc bị bắn phá bằng bom hạt nhân chiến thuật nhỏ cũng không thành vấn đề. Chết tiệt, một phần của lá bùa nước đã thất bại. Động lực của chúng ta đã yếu đi. Họ sẽ đưa chúng ta đến Cảng Thiên Châu. Những người của đế quốc Huyết Anh trên chiến hàm hét lên đầy hoảng sợ. Trên bầu trời, một vị cương giả cấp võ đế đến từ đế quốc Thần Long trầm giọng nói Mọi người, nếu ngoan ngoãn phối hợp Còn cơ hội được sống sót, huyết anh đế quốc vạn tuế, trên chiến hạm, có cường giả cấp võ vương toàn lực tiến về phía bong tàu. Thông thường, với thực lực của cương giả cấp võ vương, có thể đánh bay các tấm thép dày vài mét, nhưng loại bong tàu giống như chiến trận này thì trần gian chưa từng có. Đội hình phòng thủ của tàu chiến không chỉ có thể chống lại các cuộc tấn công từ bên ngoài, mà còn chống lại sự phá hoại có. Chủ ý từ bên trong, cương giả cấp võ đế của đế quốc Thần Long được chiêm ngưỡng một màn trình diễn. Hắn trầm giọng nói, nếu các ngươi chết ở đây, cha mẹ các ngươi sẽ bị bỏ lại một mình. Những người phụ nữ của các ngươi cũng sẽ bị kẻ thù bắt đi, thậm chí con cái của các ngươi cũng sẽ bị hành hạ tàn nhẫn. Rất nhiều khuôn mặt trên chiến hạm huyết anh đế quốc biến sắc, lời này như ngàn nhát dao đâm, bắt hắn, hắn muốn giết hết tất cả chúng ta. Trên chiến hạm nổ ra nội loạn, nhiều kẻ sẵn sàng phá hoại đã bị hạ gục, vẫn còn số ít những kẻ cực đoan cuồng tín, hầu hết mọi người chỉ được khuyến khích. Khi đứng trước bờ vực giữa sự sống và cái chết, họ vẫn muốn sống, quay đầu đi, tiến tới Cảng Thiên Châu. Các ngươi đừng nghĩ đến việc trốn thoát, có trốn cũng không thoát được đâu, cường giả thần long đế quốc nói với giọng nghiêm trọng. Chiếc thuyền chiến rất nhanh, đã quay đầu hướng tới phía Cảng Thiên Châu, hai chiếc tàu ngầm kè kè theo sau. Chúng không cho kẻ thù cơ hội trốn thoát. Hơn nửa giờ trôi qua, chiến hạm tiến vào Cảng Thiên Châu. Tại sao lại thành ra như vậy? Chiến hạm của chúng ta cứ như thế, mà bị bắt giữ sao? Trong Cảng Thiên Châu có tình báo của huyết anh đế quốc, họ cũng đã mất cha mẹ. Theo tình hình này, rất có thể tin tức trước đó cũng là sự thật. Lãnh thổ của đế quốc huyết anh hẳn là đã phải chịu tổn thất nặng nề. Vạn tuế, vạn tuế. Bên trong Cảng Thiên Châu, toàn dân đế quốc Thần Long hoan hô, thủy quân của đế quốc Thần Long còn yếu kém. Đây là điểm yếu của họ. Nay nhìn thấy thủy quân thắng trận, họ rất vui mừng. Đối với một thành phố cảng như Cảng Thiên Châu, chính thương mại đã dựng lên sự thịnh vượng. Chính vì thế, sức mạnh của hải quân có quan hệ mật thiết với người dân nơi đây. Hoàng Dương các ngươi làm tốt lắm. Tiêu hải tập hợp Hoàng Dương và những người khác đến. Hắn hết lời khen ngợi. Hoàng Dương lên tiếng. Lão đại đội trưởng, công lao là của tất cả mọi người. Họ có thể đạt được kết quả như vậy. Cũng một phần nhờ đến tốc độ học tập nhanh chóng của họ. Hoàng Dương cùng mọi người khá ngạc nhiên. Những người ở thế giới bên kia dường như thông minh hơn nhiều. Nhiều thứ như này cũng đều tiếp thu được. ngay lần dạy đầu tiên tiêu hải cười nói những người này cơ bản trình độ tu luyện đều ở cấp võ tông tương đương với cấp độ của đại kiện tướng ở địa cầu bên kia thực lực mạnh mẽ tinh thần mạnh mẽ học hỏi nhanh thực lực của các ngươi cũng sẽ tăng lên chuyện này các ngươi cứ yên tâm bọn người hoàng dương đều đến từ địa cầu chính hơn nữa lại lập được công lớn dù có thế nào thì tiêu hải cũng không thể bạc đãi họ đa tạ lão đại đội trưởng họ đồng thanh nói tiêu hải đáp Hoàng Dương, từ nay về sau, các ngươi hãy ở lại cảng Thiên Châu này. Ta sẽ sắp xếp người, giúp các ngươi tăng cường thực lực. Được, Hoàng Dương gật đầu, đế quốc huyết anh, đảo trường anh, khởi động trao đổi không gian. Bát kỳ võ đế ở bên này, khuôn mặt của hắn ta vô cùng khó coi. Bảy giờ trước, hắn nhận được tin từ cảng rằng, cảng của họ đã bị tấn công. Ba mươi mốt tàu chiến đã bị phá hủy. Nửa giờ trước, hắn lại nhận được tin tức, đế quốc thần Long xảy ra chuyện. Hai chiến hạm của họ đều bị bắt giữ. Không những thế, một trong hai chiếc còn là tàu dẫn đầu. Bệ hạ. Ta đến rồi. Titusua kính cẩn nói. Ừm. Bát kỳ võ đế gật đầu. Titusua nhanh chóng xuyên qua trao đổi không gian. Bóng dáng của hắn xuất hiện tại bên này đế quốc A. Titusua tiên sinh. Chúng ta vẫn chưa biết làm thế nào để chuyển giao nhiều thứ hơn. Không biết có tiến triển gì không? Tướng quân sô so của đế quốc A hỏi. Titusua nói với vẻ mặt âm trầm. Tạm thời chúng ta không có tiến triển gì Tình hình bên ta khó mà định hình được Các người nhất định phải nhanh lên Tướng quân xô cao mày hỏi Ikihua tiên sinh Có chuyện gì sao Ikihua hít một hơi thật sâu rồi trả lời Tàu ngầm Hoa Quốc đã xuất hiện Có lẽ do tiêu vũ phái đến Tướng quân xô trừng mắt Dị giới có tàu ngầm ư Tướng quân xô biết tiêu vũ có thể truyền không ít thứ đến dị giới Nhưng biết đối phương truyền được cả tàu ngầm Thì vẫn bị dọa khiếp hãi Tàu ngầm bao lớn Tướng quân Xô hỏi lại, nếu là chế tạo ra tàu ngầm loại siêu nhỏ, thì còn không đến nỗi. Titutra trầm giọng đáp, tàu ngầm chiều dài 7-80 m rộng 7-8 m Sober hiểu rõ tình huống nước hoa. Vội nói, vậy chắc là tàu ngầm loại 35 bình thường của nước hoa, trọng tải dưới nước khoảng 2.000 tấn. Titutra nói, chúng ta phát hiện có ít nhất hai chiếc, sau khi được trang bị trận pháp. Năng lực mọi phương diện của chúng đều rất mạnh. nếu các ngươi không thể tranh thủ thời gian giải quyết tiêu vũ hoặc là tìm hiểu ra biện pháp truyền lượng lớn đồ vật từ tiêu vũ thì hậu quả rất nghiêm trọng có khả năng chúng ta ở bên này sẽ thất thủ sober biến sắc không phải các ngươi nói thực lực mình rất mạnh à sao bây giờ lại nói có khả năng thất thủ mặt di kyuzoa trầm xuống ban đầu họ đương nhiên còn muốn lừa gạt ít nhiều nhưng giờ thực lực của teo korea phá thân vương đang nhanh chóng lớn mạnh thủy sư của họ đại bại lục quân cũng bại lui liên tiếp Đám người Teokoevete phá thân vương đã sắp đánh tới linh huyệt bên này đến nơi rồi. Tình huống như vậy có lừa dối thêm nữa, cũng không có ý nghĩa gì lớn, không chừng tiết lộ, thì đám người tướng quân Sô còn có, thể đưa ra niềm vui bất ngờ gì. Nói thật với ngươi, tuy thực lực huyết anh đế quốc chúng ta mạnh, nhưng thực lực kẻ địch của chúng ta cũng mạnh vô cùng. Họ cung cấp khải giáp, cung cấp pháo cối và nhiều thứ, ủng hộ một thân vương nước ta tạo phản, chúng ta đang phải chịu áp lực cực lớn. Ikiro nói thẳng. Ngược lại, thì hắn không hề nói thông tin chi tiết trong đó. Hắn sợ nếu nói ra tình hình cụ thể của Thần Long Đế Quốc, đám người Sô-ơ so sẽ không dám hợp tác tiếp nữa. Thần Long Đế quốc mạnh hơn bọn họ, nhường nào cơ chứ? Ikiro tiên sinh, thực lực tiêu vũ rất mạnh, muốn lấy được tình báo tương quan từ chỗ hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Người chúng ta phái đi hành động đã mất liên lạc, rất có khả năng người của chúng ta bị hắn bắt sống. Tướng quân Soer trầm giọng nói. Ikiru nói: "Tướng quân Soher, nếu chính các ngươi thực lực không đủ, các ngươi hãy nghĩ cách hợp tác với các quốc gia còn lại, hoặc là các ngươi truyền cho chúng ta vũ khí hạt nhân chiến thuật, vũ khí hạt nhân chiến thuật kích thước không lớn, hoàn toàn có khả năng chuyển đi, nhưng sau khi truyền vũ khí hạt nhân chiến thuật đi thì có thể dùng được hay không lại là một vấn đề." Ikiru tiên sinh, ta không phải người có khả năng quyết định truyền vũ khí hạt nhân chiến thuật cho các ngươi hay không, hơn nữa Nước Hoa cũng có thứ này, chúng ta truyền một cái, tiêu vũ có lẽ sẽ truyền được mười mấy cái. Tướng quân Sô-ơ cao mày, y kia nói cũng có lý. Họ dám dùng một vũ khí hạt nhân chiến thuật với thần Long Đế Quốc. Nói không chừng tiêu vũ sẽ truyền hết vũ khí hạt nhân chiến thuật cho thần Long Đế Quốc, chỗ họ không thể truyền vũ khí hạt nhân chiến thuật cấp cao sang tới, với tiêu vũ lại không phải vấn đề. Tướng quân sô không cần biết thế nào, cờ cờ ngươi đều nên nghĩ cách giải quyết tiêu vũ. hoặc đạt được bí mật tương quan đi. Bằng không, tiêu vũ và nước hoa sẽ càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó các ngươi định làm thế nào? Ikizua trầm giọng nói, lần này ta không quay về, mà huyết anh đế quốc, ta còn có thể cho các ngươi chuyển ít đồ. Đúng lúc này, thông đạo không gian chấn động. Một sinh vật giống với cú mèo bị truyền tới. Nó bay xuống đầu vai Ikizua, Ikizua tới, lại thêm linh ưng cũng tới. Thông đạo không gian nhanh chóng biến mất không thấy tâm hơi. Sơơ so nhìn linh ưng trên đầu vai Ikirua. Đây là yêu thú cấp sơ sơ sơ ư. Ikirua lắc đầu. Không phải. Tạm thời thông đạo không gian không thể chống đỡ được. Thực lực của nó chỉ đạt cấp sơ sơ. Sơơ so nói. Ikirua tiên sinh, hiện tại ngươi đã có thể thích ứng hoàn cảnh địa cầu rồi ư? Ikirua hít sâu một hơi. Qua lại vài lần, miễn cưỡng có thể thích ứng hoàn cảnh bên này. Nán lại 10 ngày, 8 ngày có lẽ không thành vấn đề. Tướng quân Sơơ, so làm phiền ngươi. chuẩn bị cho ta một gian phòng yên tĩnh, ta cần yên tĩnh tu luyện, như vậy sẽ thoải mái hơn một chút. Tướng quân Sô gật đầu, nhanh chóng bố trí xong cho Kikizer, con linh ưng này có thể giúp đỡ các ngươi, thính lực và thị lực của nó đều cực tốt, hơn nữa còn có trí thông minh nhất định, bệ hạ của chúng ta đã dạy nó, nó có thể nghe hiểu tiếng chung đơn giản. Kikizer giao linh ưng cho tướng quân Sô. Gợ. Vậy thì tốt quá. Hai mắt tướng quân Sô gợ sáng rỡ, có được thị lực và thính lực cực mạnh thì con linh ưng này có thể trở thành gián điệp cao cấp nhất. Các ngươi phải tranh thủ thời gian, nếu chúng ta bại, cũng chẳng có lợi gì cho nước Anh các ngươi đâu. Đóng cửa lại cho ta." Nói xong, Tiêu nhắm mắt lại. Tướng quân Xô dẫn linh ưng rời đi, chừng 10 tiếng sau, con linh ưng này bị người của Vương quốc Anh đưa tới nước Hoa, lại tốn chút thời gian, linh ưng được đưa tới thành phố Z. Muốn thám thính bí mật của Tiêu Vũ từ bên cạnh Tiêu Vũ rất khó, chẳng bằng xuống tay Từ bạn gái Tô Ấu Vi của Tiêu Vũ, gián điệp mang linh ưng từ Vương quốc Anh tới nghĩ thầm trong lòng. Hắn thuê một gian phòng gần trung cư tử kinh. Hắn sợ nếu thuê nhà tại trung cư tử kinh sẽ bị bại lộ với thính lực của con linh. Ưng này chỉ cần phòng ở không bố trí trận pháp, cách một hai cây số nó cũng có thể nghe được giọng của Tô Ấu Vi. Ấu Vi, ta cũng tu luyện viêm hoàng quyết đến nhập môn rồi. Người đã là đại cao thủ, có thể chỉ điểm ta chút không? Lữ Tuyết Yến khởi duyên. Nàng và Tô ố Vi đang cùng đi về chung cư tử kinh. Tô ố Vi ôm Tiểu Tuyết trong ngực. Tiểu Tuyết có thực lực cấp tông sư, bản thân Tô ố Vi còn có dị năng huyết độn cao dai. Hiện tại, thêm Tiểu Tuyết bảo vệ nàng đã là ổn thỏa. Cô gái bên trái là mục tiêu. Nếu phát hiện dị thường, người kêu ra tiếng nhắc nhở ta, gián điệp trong phòng, chỉ về phía hai người Tô ố Vi. Linh ưng gật đầu, ý bảo đã hiểu. Tuyết Yến, ta cũng không hiểu rõ viêm hoàng quyết cho lắm. lâu rồi vũ ca và mấy người diệp phi cũng không tụ tập mọi người gặp nhau một bữa đi đến lúc đó để vũ ca nói cho ngươi tô ấu vi cười đáp lữ tuyết yến cảm khái không ngờ hiện tại tiêu vũ đã trở thành tiêu tông sư vang danh thiên hạ đứng trước mặt hắn đều tự lấy làm xấu hổ tô ấu vi cười nói các ngươi đều rất ưu tú có gì mà tự lấy làm xấu hổ ấu vi bây giờ tu vi của ngươi là gì lữ tuyết yến dò hỏi nàng mới biết được tiêu vũ chính là tiêu tông sư Lúc ấy còn khiếp sợ một phen, tiên thiên trung kỳ, Tô Ấu Vi cũng không giấu giếm, việc này không cần phải che giấu. Lữ Tuyết Yến kinh ngạc nhìn Tô Ấu Vi, Tô Ấu Vi lặng lặng thăng cấp lên tới tiên thiên rồi. Diệp Phi còn chẳng có thực lực ấy. Tuyết Yến, không phải ta cố ý giấu giếm ngươi, tờ giờ cờ kia không tiện nói ra. Không sao, Lữ Tuyết Yến lắc đầu, ta biết bây giờ ngươi đã rất lợi hại, nhưng ta không ngờ ngươi đã đạt đến cấp bậc tiên thiên, sau này ngươi cũng có thể đạt được. Hai người cười nói đi tới, tô ố vi còn âm thầm sử dụng máy tính trong túi. Chích chích chích chích. Linh ưng bắt đầu kêu to, nó nghe được tiếng tô ố vi sử dụng máy tính. Có chuyện gì? Người đàn ông cạnh Linh ưng nghi hoặc hỏi. Chích chích. Linh ưng bay đến cạnh một cái túi phòng bên cạnh. Cái túi có vấn đề. Không đúng, túi của tô ố vi có vấn đề. Gián điệp dò hỏi. Linh ưng gật đầu. Gián điệp nói. Là nhìn túi có vẻ có vấn đề hay có tiếng gì? Nhìn có vấn đề người gật đầu một cái. Có tiếng người gật hai cái, Linh ưng nghĩ một lát, gật đầu hai cái, đáy mắt người đàn ông lập lẻ tia sáng, cạnh tiêu vũ có một cao thủ Internet. Trước kia họ đã từng hoài nghi người nọ là Tô ố Vi, nhưng sau đó lại giải trừ nghi ngờ. Hiện tại xem ra, khả năng Tô ố Vi là nữ đế rất cao, làm tốt lắm. Gián điệp khích lệ Linh ưng, họ vừa tới đã có thu hoạch như vậy rồi. Mở cuốn sách mang theo bên người ra, người đàn ông lật một hồi, không lâu sau. người đàn ông này gửi đi một đoạn mã hóa tại đế quốc a bọn tướng quân soger đã nhận được tin tướng quân ta đã giải mã ra bờ a -l nói có thể tô ấu vi là nữ đế tướng quân xô giật mình người của họ người của nước mờ và người của nước dương đều điều tra và nghi ngờ tô ấu vi nhưng cuối cùng họ đều gạt bỏ nghi ngờ của mình bởi vì vào thời điểm nữ đế hành động tô ấu vi có lúc đang đi học lúc ở cô nhi viện lúc lại đi dạo phố cùng lữ tuyết yến vân vân Bà có nói gì nữa không? Thưa tướng quân, không có. Về phía tô ố vi, nàng và lữ tuyết yến đã đến cửa chính trung cư tử kinh, điện thoại của tô ố vi rung lên hai lần. Nàng liếc nhìn điện thoại, trong điện thoại là một tin nhắn cảnh báo, trong phạm vi một cây số, có người đang gửi tin nhắn ra nước ngoài. Một chuỗi mã hóa, tin nhắn này không bình thường. Tô ố vi thầm nghĩ trong lòng, nàng lập tức âm thầm truy dấu theo tin tức, thế mà tin nhắn này lại gửi đến đảo Mã Kỳ ở đế quốc A. Là gián điệp của đế quốc A Sau khi tra ra được tin nhắn Được gửi đến đảo Mã Kỳ Tô ố vi cũng không truy tiếp nữa Tuy nàng có thể làm được Nhưng vẫn có khả năng bị phát hiện Mạng lưới internet của đế quốc A không yếu Khi đấu đơn nàng mạnh hơn áp bích Nhưng đế quốc A Còn có rất nhiều cao thủ hacker lợi hại khác Người thuê nhà mới chuyển tới đây Chắc chắn có vấn đề Tô ố vi chuyển qua tra thông tin của hắn Nàng nhanh chóng phát hiện một vài điểm đáng ngờ Tích tích Tô Ấu Vi gọi cho Tiêu Vũ, Vũ ca, Tuyết Yến đã đến đây, bọn Diệp Phi cũng đang ở thành phố Z, lâu rồi ngươi không tụ tập cùng họ, có muốn tụ tập chút không? Tô Ấu Vi hỏi, được, hẹn cơm tối đi, bây giờ ta còn có việc phải làm. Ừm, Tiêu Vũ cúp điện thoại, đột nhiên hắn phát hiện Tô Ấu Vi còn nhắn tin cho hắn. Sau khi xem hết tin nhắn, sắc mặt của Tiêu Vũ lập tức thay đổi, thế mà đế quốc A lại sắp xếp gián điệp đến gần Tô Ấu Vi. họ muốn làm gì? Dịch chuyển, dịch chuyển. Thành phố rách cách huyện Lôi Sơn khoảng bảy tám chục dặm. Nhưng bây giờ tiêu vũ có thể dịch chuyển một lần hai mươi dặm. Hắn dịch chuyển mấy lần, trong khoảng thời gian ngắn. Tiêu vũ đã gần đến trung cư tử kinh. Mấy lần dịch chuyển liên tiếp, làm tiêu vũ tiêu hao không ít. Nhưng niệm lực tinh thần còn lại của hắn vẫn đủ để giết chết người tiến hóa cấp sơ sơ bình thường. Người đến chỗ này. Tô ố vi nhắn cho tiêu vũ biết vị trí. Tiêu vũ dùng niệm lực tinh thần rất nhanh, đã tìm được người. Hắn còn phát hiện ra một con linh ưng, thân phận nữ đế của Ấu Vi, có khả năng đã bị lộ, vừa phát hiện linh ưng ở đây, trong đầu tiêu vũ lập tức xuất hiêm suy nghĩ này. Hắn biết con linh ưng này có thính lực cực mạnh, vì vi, ngươi đã sử dụng máy tính, trước khi vào chung cư đúng không? Tiêu vũ nhắn tin dò hỏi, đúng vậy, ta quen thuộc phân tâm nhị dụng, vậy có thể ngươi đã bị lộ. Bên người tên gián điệp kia, còn có một con linh ưng, loại linh ưng này y quy không thấp, thính lực cực mạnh. Tô ố vi sửng sốt một chút, ban đầu nàng sử dụng phân tâm nhị dụng thủ đoạn để tránh khỏi bị nghi ngờ, không nghĩ tới cuối cùng nàng lại bị nghi ngờ vì việc này, vũ ca. Vậy làm sao bây giờ? Tô ố vi nhắn hỏi, tiểu vũ âm thầm nhíu mày, bây giờ Tô ố vi không có khả năng thoát khỏi nghi ngờ, không sao, bây giờ không giống trước kia. Hiện tại ngươi đã có được tu vi cấp bậc tiên thiên, với lại bên người còn có bảo vệ mạnh mẽ rồi, thời gian sắp tới, ta cũng sẽ để tiểu Hắc đi theo ngươi. tiêu vũ nhắn vũ ca bên người đối phương có sách vở gì hay không ta có thể giải ám hiệu của hắn thông qua sách đúng là có vài cuốn sách ta thử giải một chút tiêu vũ dùng niệm lực tinh thần hắn phát hiện ra một vài cuốn sách không cần mò kim đáy biển chỉ sau vài phút ngắn ngủi tiêu vũ đã giải được mã vì, vì đối phương gửi tin nói ngươi có thể là nữ đế nhưng hắn không có nói rõ vì sao phát hiện ra ta thẳng thắn ra mặt bắt sống họ đến lúc đó rồi nói chuyện rõ ràng với đế quốc ca tiêu vũ nhắn cho tô ố vi một giây sau tiêu vũ trực tiếp dịch chuyển đến bên trong gian phòng của người kia người người ánh mắt bao lộ ra vẻ kinh hãi linh ưng vỗ cánh nó xông về tiêu vũ bằng tốc độ nhanh nhất móng vuốt của nó cực kỳ lợi hại có thể nhẹ nhàng mà xé nát sắt thép định tiêu vũ dùng niệm lực tinh thần mạnh mẽ con linh ưng này dừng lại giữa không trung thực lực của nó tranh lệch rất lớn so với tiêu vũ người nhắn tin kêu sôa tới đây nếu hắn không đến ta sẽ qua đó giết hắn Ta nói được thì làm được, sắc mặt tiêu vũ lãnh đạm nói. Trong lòng bao đắng chát, rõ ràng hắn đã cách rất xa, làm sao tiêu vũ lại có thể tìm tới, trong thời gian ngắn như vậy. Tích tích, bao trực tiếp gọi điện thoại, báo với tướng quân Soger, Ta có một việc rất quan trọng muốn nói. Bao trầm giọng nói. Phía đảo Mã Kỳ, không mất bao lâu, để điện thoại tới tay tướng quân Soger. Bao người không nên gọi điện thoại tới. Như vậy rất dễ bại lộ. Bao cười khổ nói. Tướng quân... tiêu vũ đang ở chỗ ta linh ưng bị hắn khống chế rồi hắn kêu ta gọi điện thoại hắn nói kêu ngươi tới một chuyến nếu không hắn sẽ đi qua đó giết ngươi hít vào một ngụm khí lạnh Người đưa điện thoại cho tiêu vũ ban ném điện thoại cho tiêu vũ tiêu vũ nhàn nhạt nói tướng quân Soer, các ngươi phái người tiến hóa cấp sờ sờ tới ám sát lại còn phái linh ưng cấp sờ sờ tới cùng rất tốt tướng quân hít sâu một hơi nói tiêu tiên sinh ngươi thả người của chúng ta ra chúng ta tuyệt đối sẽ không phái người tới nữa. Nếu người không làm như vậy, có thể sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa đế quốc A với nước Hơ, chắc người cũng không muốn chuyện này xảy ra đúng không?" Tiêu Vũ cười, lúc này mà hắn còn uy hiếp hắn. "Tướng quân Sober, người nghĩ đế quốc A vẫn là đế quốc mặt trời không lặn sao? Các ngươi nên tỉnh lại đi, quan hệ quốc gia với quốc gia, không phải sự tình mà ta nên cân nhắc. Ta là một võ giả, ta chỉ biết bốn chữ, có thủ tất báo. Nếu ngươi qua đây đàm phán, Thì còn có đường sống. Nhưng nếu người không đến, ta sẽ đến đảo Mã Kỳ, đưa tất cả các ngươi đi gặp Thượng Đế. Tiêu Vũ nói xong cũng cúp điện thoại. Đầu bên dây bên kia, sắc mặt tướng quân Xô so -er khó coi vô cùng. Nếu là người khác uy hiếp, hắn chỉ xem như đánh rắm Nhưng Tiêu Vũ có thực lực cấp tông sư, đã có không ít người chết trong tay hắn. Hắn nói giết người. Vậy tuyệt đối không phải nói đua. Gọi cho tướng quân Joseph. Tướng quân Xô so -er suy tính một hồi, rồi gọi điện thoại. Sober, tướng quân. Có chuyện gì? Hắn chờ nửa phút. Đầu dây bên kia mới chuyển tới giọng nói của Joseph. Tướng quân Joseph. Tiêu vũ kêu ta đến nước hờ một chuyến. Nếu không hắn sẽ đến đảo Mã Kỳ giết ta. Các ngươi có thể trợ giúp không? Tướng quân Sower dò hỏi. Joseph cao mày nói. Hắn để cho người ta qua đó là vì sự tình của Adrien Ư. Chắc là vậy. Tướng quân Sower nói. Joseph nói. Tướng quân Sower, Vậy ngươi đi qua đàm phán cùng tiêu vũ? Trả giá một chút chắc là có thể mang người đi. Họ có được người tiến hóa cấp sơ sơ sơ. Chuyện này phải giữ bí mật. Tướng quân Joseph, có một tin tức, có thể sẽ khiến người cảm thấy hứng thú. Chúng ta phát hiện tàu ngầm 35 của nước Hở ở dị giới. Con người Joseph đột nhiên co lại. Vậy mà tiêu vũ đã có thể truyền tàu ngầm qua rồi sao? Joseph trầm mặc. Vậy mà tiêu vũ đã có thể truyền tàu ngầm qua. Nếu không giải quyết tiêu vũ, đế quốc thần Long sẽ ngày càng mạnh hơn. Tướng quân Sower... Liên minh người tiến hóa của chúng ta sẽ phái cao thủ đến nước hờ. Sau đó ba bên chúng ta sẽ cùng nhau đàm phán. Ý của ngươi là sao? Joseph giờ hỏi. Ta hy vọng các ngươi có thể phái thêm một số người đến. Trong liên minh các ngươi có không ít cao thủ. Đừng móc móc lục soát Đừng móc móc lục soát Sau khi cúp điện thoại, sô thở dài một hơi. Nếu hắn đến một mình, hắn cảm giác tâm lý không nắm chắc lắm. Cho dù tiêu vũ giết hắn chỉ sợ, cũng sẽ không có người ra mặt cho hắn. Chẳng lẽ đế quốc A thật sự vì chuyện này mà đánh nhau với nước hở sao? Chưa nói tới việc ảnh hưởng đến nền kinh tế của đế quốc A mà chuyện này cũng sẽ khiến Tô Thần tức giận. Những người đứng đầu đế quốc A cũng có thể chết. Thùng thùng, sô so đi tới chỗ Ikizô, tướng quân soer, Có chuyện gì vậy? Qua một hồi lâu, Ikizô mới mở cửa phòng ra. Sau khi nghe soer nói tình hình, Ikizô trao mày, con linh ưng kia nghe lời hắn. Đó là chỗ dựa lớn của hắn ở đây. Tướng quân soer nếu có cơ hội, tốt nhất các ngươi nên giết tiêu vũ đi. Nếu hắn không chết, chúng ta cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Kikizor trầm giọng nói. Được. soer gật gật đầu. Nếu quả thật có cơ hội như thế, không cần hắn phải nói. Chắc chắn các cao thủ của Liên minh Tiến hóa nước mờ sẽ ra tay ngay lập tức. Joseph tìm tới Eric. Eric, người tập luyện ra sao rồi? Joseph giờ hỏi. "Eric lòng tin tràn đầy nói. minh chủ. Ta đã hoàn toàn khống chế được năng lực của mình. Thực lực của ta chắc chắn không kém gì tiêu vũ. Người hãy để ta đi làm nhiệm vụ. Không cần những người khác hỗ trợ. Một mình ta cũng có thể giết chết tiêu vũ. Joseph trầm ngâm nói. Thật ra có một nhiệm vụ. Ngươi dẫn theo bốn người tiến hóa cấp sơ sơ đến nước khờ. Tiêu vũ kêu tướng quân Soger của đế quốc A đến. Cho nên các ngươi qua đó đi hòa giải xung đột đi. Yrit nghi hoặc. Họ đi hòa giải xung đột. Joseph nói. Trong quá trình hòa giải người có thể đưa ra đề xuất luận bản với tiêu vũ tìm hiểu thực lực của tiêu vũ một chút nếu xác định thực lực tiêu vũ yếu hơn ngươi các ngươi có thể lựa chọn tấn công còn nếu hắn mạnh hơn ngươi các ngươi không nên hành động lỗ mãng ánh mắt của eric khựng lại hắn tin tưởng thực lực của bản thân cộng thêm bốn người tiến hóa cấp sơ sơ và mấy người tiến hóa cấp sơ sơ của đế quốc a chắc chắn họ có thể giết chết được tiêu vũ chỉ cần tiêu vũ chết rất có thể hắn sẽ trở thành người tiến hóa cấp sờ sờ sờ duy nhất trên toàn cầu đến lúc đó thực lực của hắn sẽ là đệ nhất thiên hạ cho dù sau này có người tiến hóa cấp sờ sờ sờ khác xuất hiện hắn có thuộc tính lôi điện thực lực chắc chắn có thể mạnh hơn những người tiến hóa cấp sờ sờ sờ khác mình chủ ta hiểu rồi eric trầm giọng nói joseph khẽ gật đầu nếu không làm được thì đừng quá miễn cưỡng nếu thực lực các ngươi mạnh hơn nhiều thì hỏi rõ ràng thêm thông tin tình báo vâng Eric cúi đầu nói, hắn đang rất kích động, hắn sở hữu thực lực cấp sơ sơ sơ, lại có thuộc tính lôi điện, nên bây giờ hắn đang tràn đầy tự tin, ngươi đi chọn người đi, xem ai muốn hành động cùng ngươi. Joseph trầm giọng nói. Rất nhanh Eric đã chọn xong, tất cả người tiến hóa cấp sơ sơ đều muốn thực hiện nhiệm vụ cùng hắn. Họ nhẫn nhị ở đây rất lâu rồi, hơn nữa, những người tiến hóa ở lại căn cứ, nói không chừng rất nhanh sẽ lại được yêu cầu sử dụng thuốc tiến hóa cấp sơ sơ sơ. Đương nhiên thành công thì rất dễ chịu, nhưng nếu thất bại thì chỉ có một con đường là chết, xuất phát. Bọn Iris lập tức rời khỏi căn cứ, họ bí mật di chuyển đến các thành phố khác, sau đó mới ngồi máy bay đến nước Hờ, bên đế quốc A. Soger cũng đồng loạt xuất phát cùng hai người, hai người đó đều là người tiến hóa cấp sơ sơ, cụm Ly, bọn Tiêu Vũ cùng Nâng Ly Hô. Bây giờ bọn Khổng Húc đều đang trong quá trình đi thực tập, nên rất khó có thời gian để tụ tập với nhau. Gần đây họ mới rảnh rỗi, vì chuyển trọng tâm sang sáng việc tu luyện. Lão đại, chuyện của ngươi và Liễu Vũ Tình, ta thật sự xin lỗi. Tiêu Vũ Kính khổng húc một chén rồi nói. Ban đầu khổng húc và Liễu Vũ Tình đính hôn. Nhà họ khổng và nhà họ Liễu chuẩn bị trở thành thông gia. Chuyện về sau, thì mẹ của Liễu Vũ Tình, cơ xuân nghiên đã chết trong tay hắn. Khổng húc lắc đầu. Ta cũng không có tình cảm gì với nàng. Chỉ là độc thân quá lâu nên cảm thấy nàng cũng thuận mắt. Mẹ của nàng lại là người của kẻ địch, vậy còn gì để nói nữa? Hôn ước nói hủy bỏ thì hủy bỏ thôi. Ngươi là đang giúp ta gỡ rối đó. Tiêu vũ nói, lão đại, tại sao gần đây ngươi không liên lạc với ta? Trong nhóm lại còn rất ít nói chuyện, ta còn tưởng ngươi giận ta. Ngươi nói bậy gì đó, chúng ta là anh em bao nhiêu năm, còn ta biết nàng mới bao lâu chứ? Khổng hút lắc đầu. Gần đây ta và người nhà ồn ào không thoải mái, bây giờ linh khí khôi phục, ta muốn tu luyện để trở nên mạnh hơn. nhưng người nhà ta họ vẫn muốn ta tham gia chính trị các ngươi nhìn thân hình của ta đây đường đường là một mãnh tướng vậy mà để ta đi tham gia chính trị bây giờ ta thật sự không có suy nghĩ đó trầm thần cười hắc hắc nói lão đại người kêu tam ca đi nói giúp ngươi đi bây giờ lời nói của tam ca rất có trọng lượng trước mặt đại trưởng lão còn nói được đó trước kia cha ta cũng muốn ta kinh doanh bây giờ tam ca đưa ta vào quân đội tuy hơi vất vả một chút nhưng sinh hoạt lại rất phong phú Mỗi ngày, một nửa thời gian huấn luyện, một nửa thời gian tu luyện, ta đã giảm được 10 cân, Diệp Phi bĩu môi nói. Người có giảm thêm 10 cân nữa thì vẫn mập mạc, với thân hình của ngươi ít nhất phải giảm 30 cân nữa. Lão Tam, nếu bây giờ ta từ bỏ công pháp gia truyền thì có thể tu luyện viêm hoàng quyết thành công không? Tuy từ bỏ thì rất đáng tiếc, nhưng bây giờ tiềm lực công pháp của ta không cao. Tiểu Vũ cười cười nói, cứ từ từ mà tới. Lão Đại. Người thật sự không muốn tham gia chính trị nữa sao? Khổng hút gật đầu. Sau hai tháng thực tập, ta phát hiện mình thật sự không có năng lực đó. Quan trường lục đục với nhau. Ta chịu không nổi. Nếu mà không còn cách nào khác, thì ta đành phải chịu đựng. Ai bảo ta sinh ra trong nhà họ khổng ra làm gì? Nhưng hôm nay ta có thể lựa chọn tu luyện mà. Tiêu vũ trầm ngâm nói. Lão đại, ngươi có ý định đi đến dị giới không? Ta có thể đưa ngươi đưa đến dị giới. Ở bên đó, tốc độ tu luyện của ngươi sẽ nhanh hơn nhiều. Ta bảo đảm an toàn, nhưng trong một thời gian ngắn, có khả năng không thể trở về. Tuy nhiên chỉ khoảng chừng một năm, nhất định có thể để ngươi. Trở về, đến lúc đó, thích nhất ngươi cũng có tu vi cấp bậc tiên thiên. Tiêu Hải nghĩ sau này để hắn làm hoàng đế, vậy thì hắn cũng phải có cho mình một đội ngũ riêng. Nếu khổng hút qua đó, thực lực của hắn nhất định có thể tăng lên nhanh chóng, không nói đến cấp bậc võ hoàng võ đế. Nhưng đạt đến cấp bậc võ vương, có lẽ là không có vấn đề gì. Dù sao thì nhất định Khổng Húc, cũng ăn rất nhiều củ cải, người nước hoa rất có ưu thế ở mặt này, đến dị giới Mắt Khổng Húc trường lớn, tiêu vũ gật gật đầu, trong tương lai chắc chắn ta sẽ qua đó, ở bên đó mới có thể trở thành cao thủ hàng đầu. Đừng nói đến việc bây giờ ở đây, linh khí đang dần thức tỉnh trở lại, nhưng linh khí ở hai thế giới vẫn còn kém rất xa, để hoàn toàn dung hợp, có thể mất đến hơn mấy trăm ngàn năm. Khổng Húc nói, người ở bên đó cũng giống ở đây sao? Tiêu vũ gật gật đầu. Giống chứ, tổ tiên của chúng ta và hắn có thể là một. Độ trên tương đồng rất cao. Nếu ngươi có ý tìm bạn gái ở bên đó, sinh em bé cũng không có vấn đề gì. Ánh mắt khổng húc lộ ra chút động lòng. Lão Tam, ta rất nguyện ý, nhưng sợ là vẫn phải nhờ ngươi nói giúp một chút với người trong nhà của ta. Tam ca, ta cũng đi, ta qua đó bầu bạn cùng lão đại. Trầm thần vội nói, hắn ở quân đội huấn luyện và tu luyện chắc chắn không bằng đi đến dị giới. Diệp Phi nhìn Lữ Tuyết Yến nãy giờ, không lên tiếng. Lữ Tuyết Yến nói, Tiêu Vũ ta và Diệp Phi có thể đi không? Tiêu Vũ cười gật đầu, đương nhiên có thể. Tuy Diệp Phi tu vi không cao, nhưng mà linh thú cấp đại tông sư cũng có thể tới đây. Vậy Diệp Phi đi đến dị giới cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Diệp Phi hơi lo lắng nói, Tuyết Yến người trong nhà của ngươi có thể đồng ý không? Lữ Tuyết Yến cười nói, Ba mẹ ta đều hâm mộ Tiêu Tông Sư. Nếu biết Tiêu Vũ là Tiêu Tông Sư... Chắc chắn họ sẽ đồng ý. Cũng đâu phải đi không trở về. Tu Vi Cao có thể sống lâu thêm mấy chục năm. Sao mà không đi chứ? Lữ Tuyết Yên nói xong nhìn về phía Tô Ấu Vi. Ấu Vi chỉ là ta có chút luyến tiếc ngươi. Sau này ngươi cũng sẽ đi dị giới sao? Tất nhiên rồi. Tô Ấu Vi gật đầu. Sau này Tiêu Vũ dự định đi dị giới Đương nhiên nàng cũng sẽ đi. Nhưng trước mắt giai đoạn này nàng ở đây còn có thể giúp Tiêu Vũ rất nhiều việc. Tuy rằng, Tu Vi của nàng yếu hơn Tiêu Vũ rất nhiều Nhưng thực lực trên mạng của nàng rất cao, thực lực của Át Bích còn yếu hơn nàng rất nhiều. Tiêu Vũ cười nói, nếu bốn người các ngươi đã quyết định đi dị giới, thì để ta sắp xếp, Nhị ca, trong nhà ngươi không cần ta giúp thuyết phục sao? Diệp Phi lắc đầu, vốn dĩ nhà họ Diệp cũng là gia tộc võ đạo, lão tam ngươi đừng đến nhà ta, ta sợ ngươi qua đấy rồi đến lúc đó một đám người đều tìm ngươi muốn đi dị giới, bây giờ đi qua dị giới sợ là không dễ dàng gì. Tiêu Vũ gật đầu. Quả thật hiện nay qua đó không dễ dàng gì. Nếu các ngươi có người thân muốn qua, thì chờ sau này đi vậy. Bọn Diệp Phi gật đầu. Họ không cần phải vội vã một năm hai năm này. Lữ Tuyết Yến nói. Tiêu Vũ, hiện giờ ba mẹ ta ở đang ở thành phố rét, Ta bảo họ tới đây một chuyến. Ngươi nói chuyện có tác dụng hơn ta. Được. Tiêu Vũ gật đầu. Khổng húc hơi ngượng ngùng nói. Lão Tam, ngươi có thể tự mình đi một chuyến đến nhà ta không? Ba và ông nội ta họ hơi bảo thủ. Nếu nói qua điện thoại, Thì không dễ thuyết phục lắm, tiêu vũ cười nói, lão đại, tất nhiên có thể rồi, mối quan hệ thông gia giữa nhà họ khổng và nhà họ liễu đã mất, thực ra ta nên đến nhà ngươi nói lời xin lỗi mới đúng, khổng húc thở phào nhẹ nhõm, tiêu vũ nhìn về phía thẩm thần, ban tử. Còn ngươi thì sao? Thẩm thần giàu dĩ nói, tam ca, cho dù bây giờ ngươi giết ta để bán thịt, đoán chừng ba ta cũng sẽ gật đầu đồng ý nữa đó, ngươi không cần sắp xếp cho ta, ta gọi điện thoại cho ba ta là được rồi. Tiêu vũ gật đầu. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Cờ cờ ngươi nên nghỉ học thì nghỉ học, trực tiếp nghỉ học cũng không sao cả. Sau này, trình độ học vấn của các ngươi đoán chừng là cũng không sử dụng được mấy nữa. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện. Nửa tiếng sau ba mẹ lữ tuyết yến đã tới. Chú! Dì Tô ố về hội chào hỏi. Nàng và lữ tuyết yến là bạn thân của nhau. Nàng đã gặp qua ba mẹ lữ tuyết yến nhiều lần. Nàng đến ăn cơm ở nhà lữ tuyết yến, cũng không phải một hai lần. Chú! Dì! Bọn tiêu vũ cũng vội chào hỏi, chào mọi người, Vy đã mấy năm không gặp rồi phải không? Ngươi càng ngày càng xinh đẹp mà. Ba mẹ Lữ Tuyết Yến vừa cười vừa nói, quả thật đã mấy năm không gặp rồi, dì ơi, hai người đã ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn chúng ta qua bên cạnh gọi một bàn khác. Tô ấu vi nói, bọn ta đã ăn từ sớm rồi. Mẹ Lữ Tuyết Yến vội nói, nàng nhìn về phía Lữ Tuyết Yến, con gái. Ngươi nói xem có việc gì mà tìm chúng ta gấp như vậy, không có tiền trả sao. Lão Lữ người mau đi thanh toán hóa đơn đi. Lữ Tuyết Yến vội nói. Mẹ nói gì vậy? Sao bọn ta lại không có tiền trả chứ? Mấy người họ đều là đại gia đó. Ba mẹ. Ta xin trịnh trọng giới thiệu với hai người một chút. Hắn là bạn trai ta Diệp Phi. Lữ Tuyết Yến nhìn về phía Diệp Phi. Diệp Phi không ngờ Lữ Tuyết Yến. Lại giới thiệu hắn ngay lúc này. Chân tay hắn lúng cuống nói. Chú, gì xin chào hai người. Ta là Diệp Phi. Ba Lữ Tuyết Yến gật đầu. Xin chào. Mẹ Lữ Tuyết Yến kéo nàng qua một bên. Tuyết Yến, không phải là mang thai rồi chứ? Các ngươi đám cưới chạy bầu sao? Lập tức Lữ Tuyết Yến đỏ bừng mặt, vẻ mặt bọn Tiêu Vũ kỳ lạ. Mẹ mẹ nói gì vậy? Ta có chuyện khác muốn tìm các người. Hai người có thấy rất nhiều tin tức về yêu thú xuất hiện trên mạng đúng không? ha một người chắc cũng đã biết có thế giới khác rồi. Ta dự định đi tới dị giới. Lữ Tuyết Yến nói. Ba mẹ Lữ Tuyết Yến trợn to mắt. Tiêu Vũ ho nhẹ một tiếng nói. Chú gì ta họ tiêu, viêm hoàng quyết là ta lấy ra. Hả, ba mẹ lữ tuyết yến lại kinh ngạc một lần nữa. Tiêu vũ dùng niệm lực tinh thần chống xuống đất, cơ thể hắn từ từ bay lên. Lữ tuyết yến diệp phi, còn có hai người họ đều dự định đi đến dị giới. Ba người bọn diệp phi đều là anh em tốt của ta, tiêu vũ mỉm cười nói. Ba lữ tuyết yến gật đầu liên tục, mẹ nàng thì hơi lo lắng nói. Tiêu tông sư, họ đi tới dị giới có an toàn không? Tình hình bên đó thế nào? Tiêu vũ cười nói. Chắc chắn là an toàn rồi, không có vấn đề gì hết. Chỉ là đường hầm không gian, để truyền qua không dễ dàng. Nên trong khoảng thời gian ngắn, họ không thể trở về. Nếu họ ở bên kia khoảng một năm, thì tu luyện đến cấp bậc tiên thiên chắc chắn không. Thành vấn đề, tuổi thọ còn có thể kéo dài ít nhất ba mươi năm. Ba lữ tuyết yến vội nói. Đồng ý, chúng ta đồng ý. Tuyết yến nàng có thể có cơ duyên này. Đó là phúc phận của nàng. Tiêu Tông Sư, cảm ơn ngươi. Tiêu Vũ Cười nói. Chú không cần khách sáo. Lữ Tuyết Yến là bạn thân của Ấu Vi, Diệp Phi, và ta cũng là anh em tốt. Mấy năm nữa chú và gì muốn qua cũng được. Sau này hai người lên cấp bậc tiên thiên, chắc chắn cũng không thành vấn đề. Trong mắt ba mẹ Lữ Tuyết Yến lộ vẻ phấn khởi. Ai mà không muốn sống thêm vài năm nữa chứ? Huống chỉ Tu Vi tăng lên, không chỉ là sống thêm vài năm. Tiêu Tông Sư, người sắp xếp như vậy là tốt rồi. Bọn ta hoàn toàn không có ý kiến gì. Ba Lữ Tuyết Yến nói. Tiêu Vũ cười nói. Chú, gì vậy các ngươi và bọn Diệp Phi và Lữ Tuyết Yến nói chuyện đi, bọn ta đi trước, nhị ca ngươi tính tiền nha. Diệp Phi gật gật đầu, vẻ mặt hắn căng thẳng và khá bất ngờ khi thấy phụ huynh của bạn gái. Sau khi rời khỏi nhà hàng, Tiêu Vũ gọi điện thoại cho ông nội Diệp Phi, gọi cho ba thẩm thần. Tất nhiên họ đều không có ý kiến gì, có thể có cơ duyên như vậy, họ cầu con không được. Lão Đại, buổi tối đi thăm ông nội Khổng có thích hợp không? Tiêu Vũ nói với Khổng Húc. Khổng húc vội nói. Đương nhiên thích hợp, ông nội ta thường ngủ rất khuya, họ buổi tối rảnh hơn ban ngày." Tiêu Vũ gật gật đầu, "Vậy chúng ta đi trực thăng qua đó, bây giờ mới hơn 7 giờ, đến bên đó chắc chỉ hơn 9 giờ, cũng không quá muộn, ngày mai sợ là ta không có thời gian, nhanh nhất là ngày mốt các ngươi có thể đi tới dị giới. Mấy người bên Soer đã ở trên máy bay, đoán chừng họ nửa đêm sẽ đến nước Hoa, nếu đến thành phố Z thì còn cần thêm chút thời gian." Chắc là ngày mai sẽ đến đó. Được, khổng húp gật đầu, trực thăng ở bên này, rất nhanh đám người tiêu vũ lên trực thăng rời đi. Vốn dĩ tiểu hắc định đi theo bên cạnh tiêu vũ, nhưng lúc này tiêu vũ lại bảo tiểu hắc đi theo bên cạnh tô ấu vi, để nó và tiểu tuyết cùng nhau bảo vệ tô ấu vi. Ngoài sáng có tiểu tuyết bảo vệ, còn trong tối có tiểu hắc bảo vệ. Cho dù có người tiến hóa cấp sơ sơ sơ tới, thì tô ấu vi cũng sẽ không gặp vấn đề gì. Lão Tam, xin lỗi đã để ngươi phải đi chuyến này. Khổng Húc nói, Tiêu Vũ tức giận nói, lão đại, ngươi có xa cách quá không? Lúc trước các ngươi mời ta ăn cơm, ta cũng đã ăn rất nhiều. Ông nội ngươi cũng là bậc trưởng bối của ta, cũng không thể để họ tới tìm ta chứ. Chỉ trong hai giờ trực thăng đã đến Khổng ra, ông nội và ba mẹ Khổng Húc đang chờ. Những người khác trong Khổng ra cũng không nhận được tin tức. Tông Sư, hoan nghênh hoan nghênh, chào Tông Sư. Tiêu Vũ từ trên trực thăng bước xuống, ông nội Khổng Húc là Tôn Minh Chiết. vội bước tới nhanh đón trên mặt họ đều nở nụ cười bây giờ thân phận và địa vị của tiêu vũ không thể coi thường tuy rằng khổng gia lợi hại nhưng cũng không dám sơ xuất với tiêu vũ chút nào chào ông khổng chào chú gì các người không cần khách sáo như vậy đâu hơn nữa ta và khổng húc là anh em tốt của nhau tiêu vũ mỉm cười nói bọn khổng minh chiết đón tiêu vũ vào trong nhà tòa nhà này của khổng minh chiết có diện tích không nhỏ và tài sản của khổng gia rất nhiều ông khổng trước đây chuyện thông ra có nhiều đắc tội bây giờ muộn như vậy còn tới quấy dày đây là tấm lòng nhỏ của hậu bối tiêu vũ lấy ra một bình ngọc nhỏ bình ngọc nửa trong suốt bên trong bình ngọc có một giọt chất lỏng trong suốt như pha lê tông sư cái này không được cái này quá quý giá khổng minh triết vội nói lập tức hắn nhận ra đây là gì chất lỏng bên trong bình ngọc nhỏ này là sinh mệnh linh dịch đã từng bán đấu giá ba giọt sinh mạnh linh dịch với vài tỷ đô la mỹ tiêu vũ cười nói Khổng lão, đây là một chút tấm lòng của hậu bối. Ông nội, cái này đắt lắm sao?" Khổng Húc kinh ngạc nhìn bình ngọc nhỏ nói, "Sinh mệnh linh dịch căn bản, hắn cũng chưa hề tiếp xúc tới." Bà Khổng Húc nói, "Đây là sinh mệnh linh dịch, một giọt trị giá trên 15 tỷ đô la Mỹ, có thể kéo dài 3 năm tuổi thọ." T, Khổng Húc trợn tròn mắt, "Tiêu Vũ thật hào phóng. Tông sư, cái này ta thật không thể nhận, quá quý giá." Khổng Minh chết nói, "Tiêu Vũ mở bình ngọc ra. Dùng niệm lực tinh thần, dẫn dắt lập tức sinh mạnh linh dịch, liền bay ra đến miệng khổng minh chiết. Tông sư ngươi, lão phu hổ thẹn rồi, khổng minh chiết đứng dậy muốn hành lễ với tiêu vũ. Tiêu vũ vội tránh sang một bên. Khổng lão, hôm nay ta tới đây có một chuyện. Nghe nói các ngươi muốn khổng húc tham gia chính trị, càng muốn hắn dấn thân vào con đường tu luyện. Tiêu vũ nói, bọn khổng minh chiết gật đầu. Khổng minh chiết nói, chỉ sợ hắn không có thiên phú về mặt tu luyện, nếu lãng phí thời gian Thì con đường làm quan cũng không còn, tiêu vũ nói. Khổng lão, hôm nay ta có thể cho hắn đi tới dị giới. Ở bên kia trong vòng một năm chắc chắn hắn có thể đạt tới cấp bậc tiên thiên và trong vòng ba năm là có thể đạt được tông sư hay đại tông sư. Đạt đến cấp bậc tiên thiên có thể sống đến 120, mươi tuổi, cấp tông sư 150 tuổi và cấp đại tông sư sống đến 200 tuổi cũng không vấn đề gì. Đảm bảo tuyệt đối an toàn nếu hắn muốn đi dị giới. Khổng Minh chết vội nói, Tông sư, nếu an toàn thì không vấn đề gì cả. đương nhiên ta không có ý kiến. Ba mẹ Khổng Minh chết cũng gật đầu. Tiêu Vũ nhìn Khổng Húc, mắt Khổng Húc trợn to. Ông nội, ta nói với ông rồi. Người không tán thành cả đám bay lên, lão Tam đi cùng với các người. Các người vui vẻ như vậy sao? Bà Khổng Húc tức giận nói, người có thể so với Tông sư không? Hay bản thân người muốn tu luyện chỉ là một bầu nhiệt huyết thôi? Tông sư nói người có thể đạt cấp bậc tiên thiên. Vậy chắc chắn có thể đạt được." Khổng Minh chết cười nói, "Chúng ta không ngốc, đối với ngươi mà nói, đây là cơ duyên vô cùng tốt, ngươi cố gắng tu luyện, không cần lo lắng việc trong nhà, tu vi tăng lên rồi, ngươi càng chăm chỉ càng giúp tông sư." Khổng Húc nghiêm túc gật đầu, Tiêu Vũ Âm thầm thở phào một hơi, vẫn tốt vẫn tốt, Khổng Minh chết họ rất dễ nói chuyện, nếu họ kiên quyết không đồng ý thì rất khó làm. "Ông Khổng, chú gì, có thể hai ngày nữa Khổng Húc sẽ đi dị giới." Đoán chừng phải một năm sau mới trở về. Tiêu Vũ nói, khổng minh chết gật đầu. Một năm sau mới trở về không sao, ra nước ngoài du học một năm cũng chưa chắc có thể trở về một lần. Huống chi đi dị giới, không ở lại khổng gia lâu, mà Tiêu Vũ trở về huyện Lôi Sơn ngay trong đêm. Tô ố Vi ở bên này. Ông xã, người về nhanh vậy, có thuận lợi không? Ừm, bọn người khổng lão dễ nói chuyện hơn so với dự tính. Sau một phen chiến đấu bọn Tiêu Vũ ngủ thiếp đi. Chẳng mấy chốc đã đến ngày hôm sau, khi Tiêu Vũ thức dậy thì Tô ố Vi đã chuẩn bị. Xong bữa sáng, ông xã, có tin tức mới, bọn Sower đã lên máy bay đi tới thành phố Z, hơn nữa đi cùng họ còn có năm người nước mơ. Tô ố Vi nói, Tiêu Vũ nheo mắt, năm người nước mơ sao? Chắc là người của Liên minh Người Tiến Hóa, họ lại công khai tới đây. Khi nào thì họ đến? Tô ố Vi nói, máy bay của họ đã cất cánh được một lúc rồi, khoảng 2 tiếng nữa là hạ cánh. trưa nay có thể đến chỗ chúng ta. Tiểu Vũ cười lạnh lùng một tiếng. Ta muốn xem họ muốn làm gì. Cho dù năm người nước mở tới đây toàn bộ đều là người tiến hóa cấp sơ sơ sờ Tiểu Vũ cũng không sợ. Bây giờ hắn có đại tông sư đỉnh phong, thậm chí là sức mạnh đại tông sư viên mãn. Hơn nữa Tiểu Hoàng và Tiểu Hắc cũng có sức mạnh đại tông sư đỉnh phong. Sức mạnh của Hắc Vương yếu một chút, nhưng cũng ở giai đoạn giữa đại tông sư. Chẳng mấy chốc đã hai giờ trôi qua. Tích tích. Điện thoại của Tiêu Vũ vang lên. Hắn nhận điện thoại, bỗng nhiên tư trưởng khác gọi điện thoại tới. Tiêu Vũ, chúng ta đang tìm địa điểm đàm phán ở thành phố Z. huyện Lôi Sơn chúng ta không đi được. Phía nước mờ có người tới. Họ giúp chúng ta hòa giải. Arthurin Bang, còn có linh ưng ngươi mang tới đây. Tiêu Vũ nhỏ giọng nói. Sô gờ tướng quân, ngươi có nhầm lẫn không? Nói chuyện ở đâu không phải do ngươi quyết định. Nếu không muốn nói chuyện, nữa các ngươi có thể quay về. Đến lúc đó ta đến đảo Mã Kỳ tìm các ngươi. thì các ngươi chuẩn bị quan tài cho mình đi. trong mắt Soga tướng quân lộ vẻ giận dữ, hắn lạnh lùng nói: Tiêu Vũ, dường như ngươi không có thành ý đàm phán. Tiêu Vũ lạnh lùng nói: Ta ở huyện Lôi Sơn, ta ở nhà kho cũ chờ các ngươi, cho các ngươi hai tiếng, đến muộn không chờ nữa. Nói xong Tiêu Vũ liền cúp điện thoại. Đồ khốn, chẳng qua là may mắn được cao thủ của dị giới ủng hộ mà lại có thể kiêu ngạo như vậy. Soga lạnh giọng nói: Eric nói, chúng ta đến huyện Lôi Sơn cũng được. Nhưng đến kho hàng cũ của hắn thì không được, ở đó nói không chừng có bẫy Chưa đầy hai tiếng sau, bọn Erich đã đến huyện Lôi Sơn. Tiêu Vũ, chúng ta đã tới rồi, không thể nói chuyện trong nhà kho. Ai biết có mai phục không chứ? Chúng ta đang ở khu rừng phía tây nhà kho. Sô -ơ gọi điện thoại cho Tiêu Vũ lại một lần nữa. Niệm lực tinh thần của Tiêu Vũ mở rộng ra. Rất nhanh hắn đã phát hiện bọn Sô -ơ. Lại có người tiến hóa cấp sơ sơ sơ, còn có sáu người tiến hóa cấp sơ sơ tới. Tiêu Vũ hơi sửng sốt, rất nhanh người tiến hóa cấp sờ sờ sơ nước mờ đã xuất hiện, họ không ngại phơi bày điểm này, chắc là có ý nghĩ sẽ giết hắn, chỉ là không biết trong bóng tối còn có người tiến hóa cấp sờ sờ sơ không. Hắc Vương, Tiểu Hoàng, Tiểu Hắc, các ngươi, lần lượt đi vòng qua phía bắc, phía tây, Bơ hơ an nam và trốn đi nghe hiệu lệnh của ta mà ra tay. Tiêu Vũ ra lệnh, "Gâu meo meo." Bọn Hắc Vương nhanh chóng rời khỏi nhà kho, Tiêu Vũ từ trong kho hàng đi ra. Hắn ung dung đi đến rừng cây nơi họ đang ở. Đến rồi. Chẳng mấy chốc bọn Sô so liền thấy được Tiêu Vũ. Sau vài phút, Tiêu Vũ tiến vào rừng cây và thấy bọn Sô so Tiêu Vũ, người đâu? Sao ngươi không mang bọn Adrien đến đây? Sô so Hơ ngỏ giọng nói. Tiêu Vũ lạnh nhạt nói. Nói cũng chưa nói xong. Mang cái gì chứ? Rick nóng lòng nhìn qua Tiêu Vũ. Tiêu Vũ, thực lực của ngươi không tệ và thực lực của ta cũng không tồi. Chúng ta so tài một chút đi. Thắng thì cái gì cũng dễ bàn, còn nếu người thua lập tức thả người ra. Tiêu Vũ cười trừ nói, nếu ta thua thì thả người là được rồi. Ta thua sợ là phải mất mạng. Nếu người muốn đánh không vấn đề gì, chúng ta đã quyết cao thấp, thì cũng quyết sinh tử luôn vậy. Yurik hơi trần chừ, nhưng rất nhanh hắn đã nghĩ, mình là người tiến hóa cấp sơ sơ sơ. Cho dù sức mạnh yếu hơn Tiêu Vũ, thì Tiêu Vũ muốn giết hắn chắc, cũng không dễ dàng. Chỉ cần Tiêu Vũ không mạnh hơn hắn rất nhiều. Thì những người còn lại có thể cùng một lúc xông lên giết Tiêu Vũ. Ai dám nói họ không theo quy củ chứ? Chiến đấu sinh tử, ai có lý? Tiêu Vũ, đừng tưởng rằng, ngươi là đại tông sư, thì quá kiêu ngạo. Vận may của ngươi, không có thể bảo vệ ngươi quá lâu đâu. Ngươi muốn chiến thì chúng ta chiến. Thì Rick lạnh lùng nói, trên người hắn lóe lên tia chớp, giết, vừa dứt lời. Rick liền không biết xấu hổ tập kích. Hắn thuộc loại địa lôi, lực công kích mạnh. tuy rằng không giỏi chạy khoảng cách xa để tập kích nhưng tập kích với cự ly ngăn hắn vẫn rất giỏi ngay lập tức Iris đã đến trước mặt Tiêu Vũ dao găm trong tay hắn đâm mạnh về phía Tiêu Vũ dao găm này được chế tạo bằng hợp kim đặc biệt tuyệt đối cắt sắt như cắt bùn hơn nữa ngay lập tức nó có thể chịu được sức mạnh của lôi điện ầm sức mạnh của lôi điện mạnh mẽ bùng lên trước mặt Tiêu Vũ ánh mắt của bọn Soer đều bị cường độ ánh sáng xuyên qua mắt của Tiêu Vũ cũng bị ảnh hưởng Nhưng thực sự sức mạnh lôi điện cũng không làm tổn thương đến tiêu vũ. Bên ngoài cơ thể tiêu vũ có bao phủ một lớp không gian, sức mạnh lôi điện rất mạnh. Nếu gặp phải kim loại phòng ngự, thì lập tức có thể xuyên thấu. Còn nếu gặp phải lớp phủ không gian, chẳng khác nào gặp phải khắc tinh. Lớp phủ không gian hoàn toàn không dẫn điện. Cho dù là chất cách điện, như cao su cũng dẫn điện sao, và thậm chí không khí cũng dẫn điện. Lớp phủ không gian ngăn cách với không gian, ầm ầm Chỉ trong thời gian rất ngắn Eric thay đổi phương hướng, hắn lại tiến hành công kích lần hai. Một lần nhắm ngay trái tim của Tiêu Vũ, một lần nhắm ngay sau đầu. Nhưng mà vẫn không có tác dụng, Tiêu Vũ vẫn bình yên vô sự. Lớp phủ không gian có năng lực phòng thủ tốt, như lá chắn không gian. Nhưng nó có thể phòng thủ toàn diện, đủ để chống lại đòn tấn công của Eric. Sức mạnh đại thành cấp sơ sơ sơ. Không tệ, nhưng nếu ngươi chỉ có sức mạnh như vậy, thì ngươi sẽ chết chắc. Tiêu Vũ nói. Lớp phủ không gian do hắn tạo ra, có thể ngăn cách âm thanh và không ngăn cách âm thanh, hoàn toàn hắn cũng có thể làm được." Lôi Bão, Eric nghiêm nghị nói. Một tia lôi điện màu tím dường như giao long nhào về phía Tiêu Vũ, tia lôi điện màu tím này lực công kích mạnh hơn đợt công kích vừa rồi của hắn, ầm ầm, cơ thể Tiêu Vũ bị đánh bay, quần áo của hắn có nhiều chỗ bị cháy. Đòn tấn công của Eric lần này đã đạt tới cấp sơ sơ sơ đỉnh phong, có lẽ người đã đạt đến cấp sơ sơ sơ không bao lâu Nhưng sao lại có sức mạnh như vậy, Tiêu Vũ kinh ngạc nói. Sau khi trở thành người tiến hóa, sức mạnh của họ có thể tăng lên. Ngay từ đầu đã có thực lực như vậy rất mạnh. Tất cả mọi người cùng tiến lên, hẳn là sức mạnh đại tông sư đỉnh phong của hắn. Chúng ta cùng tiến lên lên giết hắn. E giờ cờ gần giọng nói, có thể hắn cũng lười nói cái gì võ đạo, trực tiếp giết chết Tiêu Vũ, giết. Sáu người tiến hóa cấp sờ sờ không do dự, ngay lập tức tất cả họ đều ra tay. Sáu loại công kích mạnh mẽ giây phút đó đánh về phía tiêu vũ. Chết đi, tiêu vũ dịch chuyển tức thời tới bên cạnh kirik thần quang thánh khí từ trong người hắn lao ra, phù phù. Lúc này, thần quang lúc mới nhận chủ không mạnh hơn ám khí bình thường nhiều lắm, nhưng hiện tại nó hấp thu không ít sức mạnh, đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Ngoài ra, bây giờ tiêu vũ có thể mang sức mạnh không gian, phụ lên mặt ngoài thần quang, sức mạnh không gian, có thể trồng lên sức mạnh thần quang. lực công kích đại võ tông viên mãn đã đủ tiêu chuẩn. nếu tu vi của tiêu vũ mạnh hơn một chút và thần quang mạnh hơn một chút, hơn nữa vận dụng lực công kích của thần quang, hắn có thể đạt tới cấp bậc võ vương. ngươi, ích trừng to mắt, thần quang đâm vào sau lưng hắn, xuyên qua ngực hắn và trái tim của hắn bị đâm thủng lỗ lớn, chắc chắn phải chết. lực công kích của ngươi không tệ đó, nhưng phòng ngự gần như vô nghĩa. phòng ngự của ngươi chỉ miễn cưỡng đạt tới cấp sơ sơ sơ thôi. Tiêu vũ lạnh nhạt nói. Nhanh chóng Erich chết đi. Và thi thể của hắn rơi xuống đất. Sáu người tiến hóa cấp sơ sơ rất sợ hãi. Erich còn sống, thì họ có lòng tin cùng nhau giết chết tiêu vũ. Nhưng bây giờ Erich đã chết trong tay tiêu vũ. Vậy làm sao có thể giết tiêu vũ? Tu vi của tiêu vũ cao hơn họ. Tốc độ cũng nhanh hơn họ. Cho dù tiêu vũ đánh không lại, chạy thoát chắc chắn không có vấn đề gì. Trốn đi. Trong đó có hai người tiến hóa cấp sơ sơ, đã chọn chạy trốn đầu tiên thấy tình hình như vậy, bốn người tiến hóa cấp sơ sơ còn lại cũng chạy trốn luôn. sáu người tiến hóa cấp sơ sơ họ chạy về các hướng khác nhau. hắc vương các người ra tay đi. giọng nói của tiêu vũ truyền khắp bốn phương. gâu gâu tiếng chó sổ vang lên. hắc vương tiểu hoàng và tiểu hắc bắt đầu tấn công. phủ phủ xoẹt xoẹt cơ thể hắc vương phồng lên còn to hơn lão hổ. nó tát một cái liền đánh bay một người tiến hóa cấp sơ sơ. đối phương trong miệng phun ra máu tươi. Trên người xương cốt cũng bị Hắc Vương đập nát không ít, phù phù. Tiểu Hoàng thuộc tính thổ, dưới đất đột nhiên xuất hiện một rễ cây gai. Cơ thể người tiến hóa cấp sơ sơ đã bị gai đâm xuyên thủng, tên của nó không có khí phát như Hắc Vương, thực ra thiên phú cũng không bằng Hắc Vương, nhưng trước mắt sức mạnh của nó mạnh hơn Hắc Vương rất nhiều. Xoẹt. Tiểu Hắc ra tay đơn giản, nó chỉ dùng móng vuốt cào nhẹ một cái, tốc độ vô cùng khủng khiếp, cộng thêm móng vuốt cực kỳ sắc bén. Cổ họng cao thủ cấp sơ sơ, bị nó xé ra một cách dễ dàng. Sáu người tiến hóa cấp sơ sơ, một người che mặt bị thương nặng, hai người chết, người bị thương nặng, chắc chắn cũng sống không nổi. Trời ơi! Vong hồn của ba người tiến hóa còn lại bốc lên. Làm sao tiêu vũ có thể điều khiển linh miêu, và linh khuyển, có có sức mạnh vô cùng mạnh mẽ như vậy? Đầu hàng, ta đầu hàng, trong đó một người tiến hóa, thấy tiểu hoàng tới gần mà hét lớn, phù phù, tiểu hoàng không để ý tới hắn. lại lấy cây gai khác lao vào đâm, cây gai vô cùng sắc bén, lập tức đâm thủng cơ thể hắn. á, tiếng kêu thảm thiết vang lên. bọn hắc vương đuổi theo kẻ địch cũng rất nhanh tử vong. chỉ trong vài giây ngắn ngủn, tất cả sáu người tiến hóa cấp sơ sờ, sờ bị giết chết. tiêu vũ ngươi ngươi, vẻ mặt tướng quân soer vô cùng khó coi. hắn chỉ là người bình thường, cho dù muốn chạy trốn cũng hoàn toàn không có năng lực trốn. tiêu vũ bước từng bước đi về phía tướng quân soer, tướng quân soer vô cùng hoảng loạn. Tiêu Vũ, ngươi không thể giết ta, ta đại diện cho đế quốc a, ta cũng không phải võ giả." Tiêu Vũ lạnh nhạt nói, "Các ngươi chỉ có một người tiến hóa cấp sơ sơ sơ tới đây, thật đúng là khiến ta hơi thất vọng." Tướng quân Soer nuốt một ngụm nước bọt. "Tiêu Vũ, họ lập kế hoạch muốn giết ngươi, ta không biết, ta tới là để đàm phán." Tiêu Vũ lạnh lùng nhìn tướng quân Soer, người này quả thật chỉ là người bình thường, nếu giết hắn cũng không có tác dụng gì. Tướng quân Soer, trước mắt nước mờ, Chỉ có một người tiến hóa cấp sơ sơ sơ thôi sao? Tiêu Vũ dò hỏi. Tướng quân Sô Gơ Hít một hơi thật sâu nói. Có lẽ họ, chỉ có một người tiến hóa cấp sơ sơ sơ. Dịch tiến hóa cấp sơ sơ sơ còn chưa hoàn thiện. Chắc chắn Eric may mắn lắm. Khi trở thành người tiến hóa cấp sơ sơ sơ, Tiêu Vũ người muốn cái gì chúng ta đều có thể nói. Ông nội, tàu ngầm đã được truyền đi. Tình hình bên đó thế nào rồi? Tiêu Vũ dò hỏi. Tiêu Hải cười nói. Tàu ngầm đã giành chiến thắng. Trong trận chiến đầu tiên, rồi chúng ta đột kích đế quốc Huyết Anh và phá hủy 31 tàu chiến của họ tại cảng, sau đó khi trở về còn mang theo hai tàu chiến của họ, bây giờ các tàu chiến của Huyết Anh đế quốc không dám đến gần biển chúng ta, nhưng họ vẫn chưa bỏ cuộc, họ đang tập trung tấn công các thuyền buôn của đế quốc Thần Long chúng ta. suy cho cùng, thì hợp tác kinh tế của chúng ta với các nước khác vẫn bị ảnh hưởng. Nói đến phần sau, sắc mặt của tiêu hải trở nên nghiêm trọng. Tình hình hiện tại của Hải quân đế quốc Thần Long vẫn còn chút khó khăn, việc buôn bán ven biển trong nước không còn là vấn đề lớn, nhưng nguy cơ của tàu buôn sang nước khác vẫn là rất cao. Nếu đụng độ tàu chiến của đế quốc Huyết Anh, khả năng rất cao là thuyền hủy người vong, Tiêu vũ nói. Ông nội, ở bên này ta đã giết một người tiến hóa cấp sơ sơ sơ và sáu người tiến hóa cấp sơ sơ của nước mờ. Hơn nữa ta còn ký một thỏa thuận với đế quốc A. Họ phải đồng ý với ta một yêu cầu. Đám tàu chiến đầu tiên sẽ xuất phát trong thời gian tới, ước chừng 20 ngày sẽ đến nơi. Tiêu Hải nói, lô đầu tiên có thể có bao nhiêu tàu chiến? Tiêu Vũ cười nói, lúc đầu là 5 chiếc tàu chiến. Sau đó ta nói với họ yêu cầu không cần quá cao, nên lô tàu chiến đầu tiên có thể là 10 chiếc. Tiêu Hải gật gật đầu. cháu ngoan, mấy người ấu vi ngươi không cần phải lo lắng, ấu vi nhanh nhất trong một tháng, có thể đạt tới cấp bậc tông sư. Trong thời gian ngắn nàng lập tức có thể trở về. Ông nội vẫn còn một ít năng lượng dự trữ cho ngươi, để thúc đẩy tăng cao tinh thần lực. Tiêu Hải nói xong, một khối tinh thần lực thuần thiết nhanh chóng đi qua. Tinh thần lực nhanh chóng tiến vào cơ thể Tiêu Vũ, và bắt đầu hợp nhất. Cháu ngoan, ngươi hãy nắm chắc thời gian chuyện, nhà máy thuốc nổ cơ lơ tơ giờ 20. Ta sẽ liên hệ ngươi sau năm ngày. Bóng dáng của Tiêu Hải lập tức biến mất. Tiêu Vũ nhìn vào trong gương, hắn cảm thấy tiếc nuối, mặc dù Tô ố vi không thường xuyên ở đây. Nhưng mà lúc đó tô ố vi ở thành phố Z, rất gần đây, còn hiện giờ tô ố vi lại ở tận dị giới, phù, một lúc lâu sau, tiêu vũ thở phào một cái, tô ố vi cần phải thăng cấp, thời gian một tháng cũng không phải quá dài. Ở dị giới, tiêu hải để tô ố vi và những người khác vào trong chiếc bình ngọc, mấy người tô ố vi cần ở bên, trong một khoảng thời gian để thích ứng, vài canh giờ trôi qua, tiêu hải khôi phục không ít, đều tản hết đi, tiêu hải nói vọng ra ngoài phòng. Một số người trong số họ nhanh chóng rời đi, nhưng vẫn còn một số cao thủ ở lại bảo vệ chỗ này. Hai canh giờ sau, Tiêu Hải và những người khác gần đến thần đô. Nhưng họ cũng không có đi vào thần đô, mà lại lại vào một ngọn linh sơn. Linh sơn này nằm ở phía đông thần đô, bên trong có rất nhiều linh thú quý hiếm chứa linh khí. Hiện giờ, nơi này vẫn là khu vực săn bắn của Hoàng Thất. Thời gian tiếp theo các ngươi sẽ gọi trẫm là chủ thượng. Vâng, chủ thượng. Hai cao thủ bên cạnh Tiêu Hải nói. Hai cao thủ này đều là nữ, nhưng hai người đều có tu vi cấp bậc võ đế. Trong đó còn có một người đã đạt đến cảnh giới hậu võ đế. Tiêu Hải đã lên kế hoạch cho hai họ hướng dẫn tô ố vi và những người khác tu luyện. Sau đó hắn bố trí một số cao thủ bảo vệ bên ngoài Linh Sơn. ố vi, các người có thể ra ngoài rồi. Âm thanh của Tiêu Hải vang lên trong bình ngọc. Mấy người tô ố vi nhanh chóng ra ngoài. Ông nội tiêu, họ nhanh chóng chào hỏi. Chào mừng các ngươi Tiêu Hải cười nói. Thời gian tiếp theo các ngươi sẽ ở bên trong linh. Sơn này tu luyện, các nàng sẽ chỉ dạy các ngươi. Sau khi tu luyện một thời gian, các ngươi sẽ phát hiện, thiên phú của mình so với trước đây mạnh hơn rất nhiều, quy luật của thế giới này rất khác. ấu vi, có lẽ trong vòng một tháng ngươi có thể đạt đến cấp bậc võ tông, còn khổng húc các ngươi có cơ sở thấp, nên sẽ tiến bộ chậm một chút, nhưng rất có thể trở thành tông sư sau một năm, bất kể thế nào, các ngươi cũng có thể đạt đến cảnh giới tiên thiên. ánh mắt tô ố vi và những người khác lộ vẻ hưng phấn hai người họ một người tên là hạ thanh hồng người còn lại tên là đường nguyền quân đều là cao thủ cấp bậc võ đế quá đủ để chỉ dạy các ngươi tiêu hải giới thiệu hai nữ cao thủ chào hai vị lão sư mấy người tô ố vi nhanh chóng chào hỏi không cần khách khí hạ thanh hồng vội nói nàng không biết cụ thể thân phận của mấy người tô ố vi nhưng trên đường đến tiêu hải đã dặn dò các nàng rất nhiều lần Ánh mắt Tiêu Hải chuyển đến hai người hạ Thanh Hồng Hãy dạy dỗ họ cho tốt Cố gắng tăng cường thực lực của họ Nhưng cũng không thể quá nóng vội Vâng, chủ thượng Hai người hạ Thanh Hồng đồng thanh nói Tiêu Hải nhìn về phía tô ố vi ố vi, có bất cứ yêu cầu gì cứ nói với họ Nhưng đừng rời khỏi toàn linh sơn này là được Nơi này có trận pháp mạnh mẽ Bên ngoài còn có cao thủ bảo vệ Chỉ cần không rời đi Ở bên trong linh sơn các ngươi tuyệt đối an toàn linh sơn này thật sự cách thần đô rất gần nếu có gì bất thường viện trợ sẽ đến rất nhanh ông nội tiêu bọn ta sẽ cố gắng tu luyện ở đây phong cảnh rất đẹp ta cảm giác dù ở đây khoảng một năm cũng không cảm thấy buồn chán tô ố vi nói lúc này họ đang ở giữa sườn núi có thể thấy bầu trời vô cùng trong trẻo linh khí trong núi lượn lờ chìm hót hoa nở tiêu hải cười nói môi trường ở đây khá tốt tiếp theo các nàng sẽ sắp xếp cho các ngươi qua mấy ngày nữa Ông nội tiêu sẽ quay lại thăm các ngươi. Tiêu Hải nhanh chóng rời đi. Không lâu sau đó mấy người tô ố vi đã được thu xếp ổn thỏa. Tô ố vi và Lữ Tuyết Yến được xếp ở cùng một hang động. Ba người bọn khổng húc thì ở cùng nhau. Ngay sau đó tô ố vi đã tu luyện thần nữ chiến thần quyết. Sao có thể như vậy? Tô ố vi không dám tin. Ở đây tuy linh khí rất nhiều, nhưng tốc độ tu luyện cũng quá nhanh rồi. Tô ố vi phán đoán sơ bộ. Tốc độ tu luyện ở đây phải nhanh hơn mười mấy lần. Điều này có thể so sánh với tốc độ tu luyện trong biệt thự của huyện Lôi Sơn. Vũ ca nói ăn càng nhiều củ cải, thiên phú ở đây càng tốt, quả thật đúng là như vậy. Tốc độ tu luyện này thật đáng kinh ngạc mà. Chẳng trách năm đó, ông nội tiêu có thể nhanh chóng nổi dậy, Tô ố vi thầm nghĩ trong lòng. Với tốc độ tu luyện này, Tô ố vi đoán, nếu mình tập trung toàn lực tu luyện, trong nửa tháng là có thể đạt đến cảnh giới tông sư. Cho dù được tăng cường thêm một chút thời gian, tu luyện khả năng chiến đấu hay gì đó. Trong vòng một tháng đến cấp bậc Tông Sư cũng không có vấn đề gì. Trong một hang động khác, mấy người Diệp Phi cũng kinh ngạc không kém. Tốc độ tu luyện ở đây, tu luyện phải nhanh hơn gấp trăm lần so với bình thường trên trái đất. Hãy giữ bình tĩnh. Các ngươi nhanh chóng hoàn thành tu luyện. viêm Hoàng Quyết Trúc Cơ, phần công pháp còn lại chủ thượng, sẽ chuẩn bị cho các ngươi Giọng nói của đường Nguyễn Quân vang lên trong đầu của Diệp Phi và mấy người khác. Vâng, DNG Lão Sư, Diệp Phi và những người khác. Nhanh chóng thu hồi tâm trí và tập trung vào tu luyện, tốc độ tu luyện nhanh như vậy có rất nhiều ưu điểm, nhưng cũng có nhược điểm, một khi phạm sai lầm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bản thân. Tất nhiên, muốn để mấy người Diệp Phi xảy ra chuyện cũng khó, bên cạnh họ có cao thủ cấp võ đế trông coi. Hạ đạo hữu, họ tu luyện rất nhanh. Đường Uyển Quân truyền âm cho Hạ Thanh Hồng, Hạ Thanh Hồng nhàn nhạt truyền âm nói, họ là người bệ hạ chọn ra. Bệ hạ năm đó thăng cấp sức mạnh cũng rất nhanh, đừng khinh thường Nhiệm vụ bệ hạ giao cho chúng ta. Nhất định phải hoàn thành tốt. Đường Nguyễn Quân vội nói. Ta đã biết. Tiêu Vũ nhìn qua tướng quân Sô Gơ cười như không cười. Tướng quân Sô Gơ, các ngươi đầu tiên là phái Tát Thuyên tới, giờ lại phái Ba tới. Hiện giờ còn muốn nhân cơ hội giết ta. Có phải hơi quá phận không? Sô Gơ đen mặt nói. Người muốn gì cứ nói thẳng. Hắn có dự cảm. Tiêu Vũ chắc chắn sẽ mở miệng. Tiêu Vũ nhẹ giọng nói. Ta hiện tại sẽ không nói cho người biết. Ta muốn cái gì? Nhưng nếu ta yêu cầu, các ngươi nhất định phải đồng ý vô điều kiện. Điều này là không thể. Bọn ta còn không biết ngươi muốn cái gì. Làm sao có thể đồng ý? sô lập tức từ chối. Sắc mặt tiêu vũ trở nên lạnh lùng. Có vẻ như ngươi không muốn sống sót trở về. Mấy người của đế quốc A bọn ngươi cũng sẽ chịu chung số phận với ngươi. sô lạnh giọng nói. Tiêu vũ, ngươi dám mà Đế quốc A luôn chúng ta thế, nhưng là một trong năm cường quốc. Chúng ta có vũ khí hạt nhân đó. Tiêu Vũ cười nhạo nói: "Vậy các ngươi có dám dùng không? Nếu các ngươi dám sử dụng nó, xảy ra chiến tranh hạt nhân, nói không chừng đối với ta càng tốt hơn, bức xạ hạt nhân không ảnh hưởng tới ta, cho dù tất cả quốc gia đều có vũ khí hạt nhân thì ta cũng không có bất cứ mối đe dọa nào." Soer im lặng không nói, nếu thật sự xảy ra chuyện đó, rất có thể Tiêu Vũ là người được lợi lớn nhất, có lẽ đến lúc đó Tiêu Vũ sẽ trở thành hoàng đế. Tướng quân Soer, nếu chiến tranh hạt nhân nổ ra, Người nhà gia tộc của ngươi e là sẽ phải tan thành mây khói. Còn ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Tiêu Vũ nhẹ giọng nói. Sô trầm mặc. Tiêu Vũ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Sô ơi, cắn răng nói. Tiêu Vũ khẽ cười nói. Bây giờ ta muốn cái gì cũng không thể nói cho ngươi biết. Điều kiện ta đưa ra chắc chắn các ngươi có thể làm được. Ta sẽ không đề xuất yêu cầu làm hoàng đế của các ngươi đâu. Nói đến đây, Tiêu Vũ lấy ra một tật tài liệu. Nếu ngươi đồng ý... Hãy thay mặt cho đế quốc tên vào đây. Nếu không đồng ý ngươi sẽ được giải thoát rồi. Trên đường xuống suối và ngươi cũng sẽ không cô độc. Lập tức sẽ có người xuống đồng hành cùng ngươi. Tướng quân Sôa trầm giọng nói. Ta có ký cũng chưa chắc sẽ có hiệu lực. Tiêu Vũ cười nói. Hiệu lực hay không phụ thuộc vào pháp luật. Nếu các ngươi dám không thực hiện, ta sẽ lấy đầu các ngươi xuống. Ta, ký. Tướng quân Sôa cắn răng nói. Hắn căn bản không có sự lựa chọn nào khác. Bọn Erich đều chết thảm trong tay Tiêu Vũ, thực lực của Tiêu Vũ quá mạnh, đến nước mở cũng không có biện pháp nào. Ngay sau đó Soer ký tên mình lên. Rất tốt, người có thể về rồi tướng quân Soer. Nếu lần sau muốn đến giết ta, tìm thêm mấy nhân vật lợi hại một chút, phế vật giống họ đến đây cũng chỉ chịu chết. Tiêu Vũ cười ha ha nói, Soer nhìn xác của mấy người bọn Erich, người còn muốn đem thi thể của bọn người Erich về nghiên cứu. Đừng có nằm mơ. Quýt đi nhanh lên. Soer nhanh chóng rời đi. Tiêu Vũ gọi điện cho Khương Vạn Trần. Cục trưởng Khương, bên chỗ ta có mấy người chết. ngươi bảo vài người đến đem xác của bọn chúng đi đi. Khương Vạn Trần vội nói. Tiêu Vũ, loại người nào chết? Một người tiến hóa cấp sơ sơ sơ, sáu người tiến hóa cấp sơ sơ. Trong đó có hai người tiến hóa cấp sơ sơ, đến từ đế quốc A. Thi thể của họ, nhất định có giá trị nghiên cứu. Tiêu Vũ nói. Khương Vạn Trần hít sâu một hơi. Họ đến ám sát ngươi à? Cũng không phải là ám sát. Họ lấy danh nghĩa là luận bàn, nhưng rõ ràng là muốn giết ta, cuối cùng lại bị ta giết ngược. Ta sẽ phái người tới ngay lập tức. Người đang ở đâu? Khu rừng phía tây nhà kho cũ, huyện Lôi Sơn bên này có người cục an ninh số 9. Không lâu sau, người của cục an ninh số 9 đã đến, tất cả các thi thể được họ mang đi. Tích tích. Điện thoại di động của tiêu vũ kêu lên là Khương Vạn Trần gọi, cục trưởng Khương. Người của cục an ninh số 9 đã mang thi thể đi. Khương Vạn Trần nói. Tiêu Vũ, ta không phải muốn nói chuyện này, bên phía nước mờ chắc, hẳn đã biết tin tức của ngươi, họ đã khẩn trương tổ chức họp báo, nếu trụ sở liên minh tiến hóa của họ bị tấn công, đây sẽ được coi là một hành vi gây chiến tranh, nước mờ sẽ dùng tất cả thủ đoạn để ra tay trả thù. Tiêu Vũ nói, cục trưởng Khương, ta cũng không có để lại người sống, cũng không có hỏi vị trí của trụ sở liên minh tiến hóa ở đâu, trước mắt vẫn chưa đến mức cùng nước mờ trở mặt hoàn toàn, như vậy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nếu chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra, tờ uy hắn không gặp vấn đề gì lớn, nhưng sẽ chết rất nhiều người. Tình huống này không phải điều là tiêu vũ hướng đến. người không hỏi, nhưng có thể họ sẽ cho rằng, người đã biết, người phải thận trọng, khi đối đầu với nước mơ. Khương Vạn Trần nghiêm túc nói, tiêu vũ cười nói, cục trưởng Khương, người yên tâm, ta tự biết trường mực, nếu không thì chạm hàng không của họ, cũng không còn nữa. Tiểu tử nhà ngươi, được rồi, người biết là tốt rồi. Khương vạn trần thở phào nhẹ nhõm nói, đối với tiêu vũ hắn khá yên tâm. Mặc dù thực lực của tiêu vũ rất mạnh, nhưng tiêu vũ không dựa vào sức mạnh của mình để hành động liều lĩnh. Hai ngày trôi qua trong nháy mắt, bọn người khổng húc đã đến biệt thự của tiêu vũ ở huyện. Lôi Sơn, Lão Tam, nếu ta có xảy ra chuyện gì, hãy chăm sóc gia đình giúp ta. Tam ca, có thực sự là không có nguy hiểm gì không? Tới gần nửa đêm, bọn người khổng húc bắt đầu thoáng miễn cưỡng. họ hơi lo được lo mất một chút. yên tâm đi không có vấn đề lớn tiêu vũ khẽ cười nói các ngươi chỉ cần không mù quáng bại lộ thân phận khi đến bên kia điều các ngươi cần làm chỉ là tu luyện được rồi bọn người khổng hút gật đầu các ngươi uống trước đi khi nào ta gọi các ngươi cứ tới đây đã gần nửa đêm tiêu vũ đi đến phòng ngủ chính Cháu ngoan hình bóng tiêu hải đúng lúc xuất hiện trong gương ông nội bọn người khổng hút ở chỗ này ta muốn cho họ qua đó đến lúc đó người hãy cố gắng nâng cao tu vi của họ giúp ta tiêu vũ nói tiêu hải gật đầu họ chắc hẳn đã ăn rất nhiều củ cải qua đây có thể nhanh chóng tiến bộ sau này sẽ giúp ích rất nhiều cho ngươi ngươi bảo họ vào trong phòng đi đầu tiên cứ đưa họ qua trước giọng nói của tiêu vũ vang lên trong phòng khách bàn tử cờ cờ ngươi đến đây đi bọn người khổng húc rất nhanh đã đi đến phòng ngủ chính thấy tiêu hải trong gương mấy người họ đều đứng ngay ra đó tiêu vũ thực sự đã dùng phương pháp này Để liên hệ với thế giới khác sau, Tiêu Vũ mỉm cười nói, lão đại, giới thiệu một chút cho các ngươi, hắn là ông nội của ta Tiêu Hải, hắn đã xuyên qua 10 năm trước, bây giờ địa vị cùng thực lực ở bên kia của hắn rất cao, chắc chắn sẽ đảm bảo cho sự an toàn của các ngươi. Bọn người khổng húc, không dám tin nhìn qua Tiêu Hải, hắn thật sự là ông nội của Tiêu Vũ sao? Ông nội Tiêu, Lữ Tuyết Yến là người đầu tiên phản ứng, nàng cất giọng chào, chào ông nội Tiêu. Bọn người khổng húc cũng vội trào theo, Tiêu Hải cười nói. Trước kia ta có nghe Tiêu Vũ nói, các ngươi chăm sóc hắn rất tốt, qua bên này các ngươi cứ yên tâm. Vâng, bọn người khổng húc vốn dĩ còn một chút lo lắng, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Cao thủ mà Tiêu Vũ liên hệ vậy, mà lại là ông nội. Cờ a hắn, vậy thì còn vấn đề gì nữa chứ? Ông nội, Tiêu Vũ nhanh chóng mở ra đường hầm linh huyệt. Lão đại, nhị ca bàn tử, năm sau gặp lại, Tiêu Vũ mỉm cười nói. Tô Ấu Vi và Lữ Tuyết Yến ôm nhau thật chặt. Không lâu sau, họ đi về phía tấm kính, như lời Tiêu Vũ nói, từng người một. Bóng dáng của họ biến mất trong vòng hai phút. Cháu ngoan, thật ra ngươi cũng có thể cho Ấu Vi cùng đi. Tạm thời bên chỗ ngươi cũng an toàn, để Ấu Vi qua đây tăng thực lực lên. Chờ nàng đạt đến tu vi cấp bậc tông sư, lại quay về giúp ngươi. Nàng có căn cơ và thiên phú không tệ, không bao lâu là có thể đến cấp bậc tông sư. Tiêu Hải nói. Tiêu vũ nhìn về phía tô ố vi, ố vi, ngươi thấy thế nào? Tô ố vi hơi do dự, nhưng cuối cùng nàng vẫn gật đầu, vũ ca, ta sẽ qua đó. Bọn người Iris đã chết, tạm thời nước mở cũng không dám làm loạn, tô ố vi nói. Tiêu vũ giang tay, ôm tô ố vi thật chặt, vũ ca, ta sẽ nhanh chóng đạt đến cấp bậc tông sư. Tô ố vi cũng đi xuyên qua tấm kính, nàng chỉ có tu vi tiên thiên trung kỳ, qua đó cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa từ bên kia quay về dễ dàng hơn rất nhiều, coi như đến lúc đó, nàng đặt đến tu vi cấp bậc tông sư, cũng có thể dễ dàng quay về. Ông nội, tạm thời đừng để ấu vi và họ biết được thân phận thực sự của ngươi. Tiêu vũ nói, được rồi, tiêu hải nhẹ gật đầu. Đặc biệt là tô ấu vi, tạm thời không thể nói cho nàng biết, nàng vẫn phải trở về trái đấy. Thời điểm bí mật này, bị lộ ra càng muộn càng tốt. chớp mắt đã đến sáng ngày hôm sau, tiêu vũ kết thúc tu luyện. tối hôm qua. Tiêu hải đã truyền lực tinh thần cho hắn, hắn đã tiêu hóa được bảy tám phần rồi, lực tinh thần tăng lên không ít, khiến thực lực có vượt bậc rõ ràng. Lực tinh thần trở nên mạnh mẽ, không gian dị năng cũng trở nên mạnh hơn. Lực công kích hiện tại của ta cũng miễn cưỡng đạt tới cấp bậc võ vương. Tiêu vũ thẩm nghĩ, tu vi võ đạo của hắn vẫn chỉ là tông sư tiểu thành, lực chiến đấu thật sự mạnh hơn tu vi nhiều. Sự mạnh mẽ của dị năng không gian dần dần được lộ rõ. Tinh tinh tinh tinh. Mới vừa ăn sáng xong, điện thoại di động của Tiêu Vũ vang lên, là Khương Vạn Trần gọi tới. Cục trưởng Khương, mới sáng sớm đã gọi điện thoại tới đây, có chuyện gì à? Tiêu Vũ dò hỏi, giọng nói đầy nghiêm trọng của Khương Vạn Trần truyền tới. Quả thật có chuyện, nước Mờ quyết định sai hai hạm đội tàu sân bay đến Thường trú ở khu vực Tây Thái Bình Dương, ngoài mặt. Lý do của họ là để duy trì sự ổn định ở bên này, bảo đảm lợi ích của bản thân và liên bang không bị yêu thú ảnh hưởng. Tiêu Vũ nhíu mày. Lý do này thật đúng là quang minh chính đại, Khương Vạn Trần nói. Ai nói không phải đâu, bên ngoài thì nói là nhằm vào yêu thú. Thật ra hai hạm đội tàu sân bay này còn không phải nhắm vào chúng ta sao? Ngươi có ý kiến gì về chuyện này không? tiểu Vũ nói. Đám người irish chết ở đây, nên hẳn đã kết thích họ, họ muốn tăng thêm sự uy hiếp. Ta đứng ra đối đầu với họ thì dễ, nhưng cũng sẽ dễ mất khống chế. Cục trưởng Khương, điều động ba chiếc lục ra đó đi. Ta thấy... Nói 10.000 câu còn không bằng, để lục ra được hành động một lần, ba chiếc lục gia có thể đến gần nước hành dương, bay tự do một chút, Khương Vạn Trần nói. Tiêu Vũ, ba chiếc lục gia này hiện đang là bảo bối của lực lượng không quân, nếu chúng xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa, nếu làm như vậy, mâu thuẫn cũng dễ tăng lên, Tiêu Vũ khẽ cười nói. Cục trưởng Khương, người yên tâm đi, không còn nhiều người tiến hóa cấp sơ sờ sơ xuất hiện nữa, họ chỉ có thể kìm nén. để ta cải tạo lại mấy chiếc lục gia, các ngươi cứ dùng ba chiếc kia đi. Mấy giờ sau, tiêu vũ đến một căn cứ không gian. tiêu tông sư hoan nganh hoan nganh trưởng quan căn cứ đàm kiếm nhiệt tình nói căn cứ không quân phương bắc lấy được ba chiếc lục gia có thể ẩn hình khiến trưởng quan căn cứ phương nam là đàm kiếm lại thèm muốn đàm tướng quân khách sáo rồi tiêu vũ mỉm cười nói đàm kiếm nắm chặt tay tiêu vũ tiêu tông sư ta đang mong người đến đấy đám tử long thật quá đáng. có một chiếc lục gia cũng không cho tiêu tông sư ta bảo các tướng sĩ tập hợp lại ngươi nói mấy lời với họ đi các tướng sĩ hay thảo luận nhiều về ngươi nhất đấy tiêu vũ vội nói đàn tướng quân hay là không cần đâu ta không thích quá ồn ào chúng ta vẫn nên trực tiếp bắt đầu làm việc chính đi được không bao lâu sau tiêu vũ được dẫn tới một kho hàng lớn mấy chiếc lục gia mới đang đậu ở đây tiêu tông sư ngươi cần hỗ trợ thế nào thì cứ mở miệng Căn cứ chúng ta nhất định đáp ứng yêu cầu của ngươi. Tiêu vũ cười cười nói, đàm tướng quân, các ngươi cũng không giúp đỡ được gì đâu. Tờ à tự mình lấy là được rồi, ngươi đi giúp những việc khác đi. Đàm kiếm lắc đầu. Thầy tiêu vũ, hôm nay ta không có việc gì hết. Ta sẽ ở bên cạnh xem, có thể làm được gì không? Vậy đàm tướng quân cứ tùy tiện nhé. Tiêu vũ nhanh chóng bận rộn. Bây giờ, trên người của hắn có hơn 100 viên ngọc trận. Bố trí trận pháp cho năm chiếc lục ra, cũng không có vấn đề gì. Ấm, ấm, ấm. Ở căn cứ không quân phương Bắc nào đó, ba chiếc lục gia cất cánh, bọn chúng bay về phía đông. Không bao lâu sau, thì ra đa nước hành dương đã nắm được mục tiêu. Nước hoa đang muốn làm gì thế? Ba chiếc khiêu xấu xáo, hành động cũng không nhỏ đâu. Nước hành dương căng thẳng. Ngoài việc lục gia có thể mang theo bom thông thường, thì còn có thể mang theo cả đạn nấm. Họ còn biết vào mấy ngày trước rằng, có thể lục gia có năng lực ẩn thân. Đáng chết! bọn chúng đã tiến tới gần vùng nhận dạng phòng không của chúng ta, mau khởi động máy bay chiến đấu chặn lại. mấy chiếc máy bay chiến đấu bên nước hành dương lập tức cất cánh. không bao lâu sau, mấy chiếc máy bay chiến đấu cách ba chiếc khiêu sáu cũng chỉ có mười mấy cây số, khởi động trạng thái ẩn thân. rõ, ba chiếc khiêu sáu lập tức khởi động trận pháp. bọn chúng biến mất trên gia n inder siêu thê tản nhà hạt dương. máy bay chiến đấu nước hành dương lập tức cuống cuồng lên. không có gia đa chỉ dẫn, sao họ tìm kiếm được? Kiều 6 không chỉ có thể tránh né ra đa, mà còn có hiệu quả ẩn hình thị giác nhất định. Mắt thường cũng không thể thấy được bọn chúng, trong khoảng cách xa, thời gian trôi qua từng giây từng phút, bộ chỉ huy nước hành dương náo loạn. Nước mờ ở trong căn cứ của nước hành dương, cũng vô cùng căng thẳng, tắt trạng thái ẩn thân. Giữ được khoảng cách với máy bay chiến đấu, ba chiếc lục ra kết thúc trạng thái ẩn thân. Bọn chúng lại xuất hiện ngay, trên màn hình ra đa nước hành dương. Mau truy bắt mục tiêu, lập tức chặn lại. Kêu gọi đầu hàng với máy bay chiến đấu nước Hoa, để họ lập tức rời đi. Một vị tướng quân của nước hành dương lạnh lùng nói. Tướng quân, bên nước Hoa trả lời lại rằng, họ chỉ bay tự do. Họ bảo chúng ta không cần căng thẳng. Họ chỉ bay một vòng rồi trở về. Khốn kiếp, bảo máy bay chiến đấu của chúng ta mau đuổi họ đi. Tốc độ của máy bay chiến đấu nhanh hơn. Không bao lâu sau, thì máy bay chiến đấu nước hành dương đã tới gần. Ba chiếc lục ra lại tiến vào trạng thái ẩn thân. Tướng quân, hờ tờ giờ sáu nước hoa lại biến mất. Đồ ngu, bên nước hành dương giận điên lên, toàn bộ gia đa, được bên căn cứ nước mờ mở hết công suất, nhưng vẫn không tìm được ba chiếc khiều sáu của nước hoa, đến mấy phút sau, chúng lại xuất hiện. Tướng quân, ba chiếc khiều sáu nước hoa đang bay về phía chúng ta, chặn lại, phải thêm nhiều máy bay chiến đấu đến chặn lại mau. Căn cứ nước mờ, nhiều máy bay chiến đấu của nước hành dương cất cánh, nhưng họ qua đó rồi. Toàn bộ máy bay trừ sáu của nước hoa lại biến mất. Đợi đến khi họ xuất hiện lại, thì đã cách nước hành dương, chỉ còn mười mấy hải lý. Đáng chết, nước hoa đang muốn làm gì vậy? Rất nhiều người bên nước hành dương và nước mờ hoàng sợ, năng lực ẩn hình của hờ tờ giờ 6 quá mạnh, còn mạnh hơn máy bay chiến đấu ẩn hình của họ. 15 hải lý, 14 hải lý, 13 hải lý. Tướng quân, máy bay nước hoa chuyển hướng. Họ đang bay vòng vòng. Một binh lính quan sát radar của nước hành dương thở phào. nói ầm ầm máy bay chiến đấu nước mờ và nước hành dương nhanh chóng bay tới nhưng họ đã đến chậm nhiệm vụ ngăn chặn của họ đã thất bại đại thống lĩnh của nước mờ nhanh chóng nhận được tin tức thống lĩnh nước hoa này là đang muốn đáp trả lại việc chúng ta đưa tàu sân bay đến năng lực ẩn hình của máy bay ném bom của họ quá mạnh tiếp tục đưa tàu sân bay qua có thể không phải là một quyết định sáng suốt phụ tá mở miệng nói hủy bỏ kế hoạch đi đại thống lĩnh nước mờ cam tức nói Họ còn chưa đến nguy hiếp, mà nước hoa đã đến nguy hiếp. Trước rồi, Joseph ta mặc kệ người dùng biện pháp gì, mau tạo thêm nhiều cao thủ cho chúng ta, tên tiêu vũ này nhất định phải chết. Đại thống lĩnh nước mở gọi điện thoại cho Joseph. Đại thống lĩnh yên tâm, chúng ta sẽ đẩy nhanh tiến độ. Đại thống lĩnh nước mở trầm giọng nói, không tiếc bất cứ giá gì. Nếu tiêu vũ không chết, hắn sẽ tạo thành uy hiếp rất lớn với quốc gia chúng ta. Chớp mắt đã qua mấy ngày. tiêu vũ truyền thuốc nổ sơ trừ hai sản xuất được cho tiêu hải cũng gửi thêm mấy chuyên gia tới tất nhiên tiêu hải cũng cho hắn chỗ tốt Ẩm trên người tiêu vũ tỏa ra hơi thở mạnh mẽ cuối cùng cũng đến tông sư đại thành thật không dễ đám người ấu vi ở bên đó tiến bộ mỗi ngày tốc độ thăng cấp hẳn nhanh hơn ta nhiều tiêu vũ nghĩ tối hôm qua hắn đã liên lạc với tiêu hải tổ ấu vi đã đến cấp bậc tiên thiên đỉnh phong tiêu vũ ngươi nói mấy chiếc chiến hạm này không cần sửa chữa quá tốt Động cơ và hỏa lực mạnh là được, nên chúng ta cũng không tu sửa tốt quá làm gì. Tiêu Vũ và Dương Trấn Quốc đi lên một chiếc chiến hạm. Chiến hạm có nhiều vết dỉ xét loang lổ. Dương Trấn Quốc có hơi xấu hổ. Nói, ngoại trừ vết dỉ xét phải mất thời gian khá lâu, nên chúng ta không sửa. Người yên tâm, cái này không ảnh hưởng đến việc sử dụng đâu. Những chiếc chiến hạm này dùng thêm 3 năm rưỡi nữa cũng không có vấn đề gì. Tiêu Vũ gật đầu. Không sao, việc loại bỏ vết dỉ ở dị giới rất dễ. Cao thủ hàng đầu sẽ dọn sạch sẽ chỉ trong vài phút, đến khi bố trí lại trận pháp, sẽ không bị gì nữa. Dương Trấn Quốc thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ đại bác mới được hàn phía trên chiến hạm. ngươi không cần tên lửa, mấy khẩu đại bác này có thể bắn liệu đạn bù đắp, cho việc thiếu hụt về hỏa lực, tiêu vũ gật đầu. Đại bác bình thường trên chiến hạm hiện đại, nay lại vô dụng ở thời đại này. Tầm bắn của bọn chúng nhiều lắm, cũng chỉ mười mấy cây số, còn dùng ở dị giới thì không có vấn đề. những chiến hạm này mà qua đó, đại bác chỉ cần sử dụng ở các cảng hoặc thành trì ven biển, tầm bắn xa nhất có thể từ 2 đến 30 cây số là đủ. Trên 10 chiếc chiến hạm, chúng ta đã trang bị thêm tổng cộng 50 đại bác, nếu có cần thêm thì còn có thể sử dụng súng cối ở phía trên, Dương Trấn Quốc nói, tổng cộng có 60 đại bác, hỏa lực của chúng rất đáng sợ, cũng thêm các khẩu pháo có đường kính cũng đều không nhỏ. Dương tướng quân, làm phiền các ngươi rồi." Tiêu Vũ mỉm cười nói. Dương Trấn Quốc lại dẫn Tiêu Vũ vào, trong chiến hạm quan sát, chúng ta dành nhiều sức lực để tu sửa bên trong hơn, nên có bỏ đi không ít thứ. Nhiều dương đệm cũng đã được lắp đặt, số người mà tàu có thể chứa tăng lên rất nhiều, nếu giới hạn chỉ vận chuyển binh lính. Một con tàu chiến hạm có thể chở được 2.000 người, 10 chiếc tàu chiến hạm là có thể vận chuyển được 20.000 người. Nói đến đây, Dương Trấn Quốc ngừng một chút, Tiêu Vũ thật ra thì theo như yêu cầu của ngươi. Một vài chuyên gia của chúng ta nói ngươi cũng không cần dùng đến tàu chiến đâu, dùng tàu hàng có thay đổi một chút là được, tốc độ của bọn chúng chậm hơn, nhưng dị giới có thể bố trí trận pháp làm động cơ, động cơ của thuyền chỉ cần sử dụng ở gần biển, tàu chở hàng có thể chở được nhiều người hơn. Tiêu Vũ nói, ta đã nghĩ đến việc này, nhưng thể tích tàu chở hàng khá lớn, chiều rộng của bọn chúng cũng vượt quá mức yêu cầu, bây giờ tàu chiến nhỏ hẹp dễ dàng chuyển qua hơn, đợi sau này... khi việc truyền đồ giữa hai thế giới trở nên tiện hơn, có thể truyền thuyền chở hàng loại nhỏ, cũng có thể suy tính đến du thuyền cỡ nhỏ. Dương Trấn Quốc gật đầu. Nếu cần loại nhỏ hẹp, quả thật tàu chiến khá thích hợp. Tàu chiến yêu cầu kiểu dáng tốc độ hơi nhỏ. Người muốn cải tạo thuyền cần phải có thời gian. Có lẽ người có thể nói trước để đặt hàng với các xưởng đóng tàu. Chúng ta có thể phái chuyên gia qua hướng dẫn. Ánh mắt Tiêu Vũ sáng lên. Thuyền cần được lắp đặt đại bác chẳng hạn. Hắn trực tiếp đặt ở xưởng đóng tàu thì có thể không phù hợp, nhưng đám người Dương Trấn Quốc, phái các chuyên gia đến là ổn thỏa rồi. Với năng lực chế tạo thuyền hiện nay của nước Hoa, chỉ cần đám người Dương Trấn Quốc cung cấp các thông số kỹ thuật, xưởng đóng tàu chắc chắn có thể chế tạo được. Dương Tướng quân, ngài thấy mảng này ta chỉ là kẻ nghiệp dư, các người giúp ta tìm một xưởng đóng tàu thích hợp nhất để đặt đơn hàng tiếp theo được không? Tàu nặng từ 4 đến 5000 tấn, lấy trước 100 chiếc. Tiêu vũ mỉm cười nói, tàu chở hàng có trọng tải này thì giá cả cũng không đắt, chế tạo cũng mau, phân tán ra đến các xưởng đóng tàu là có thể nhanh chóng lắp ráp được tàu cho hắn. Dĩ nhiên không thành vấn đề, Dương Trấn Quốc cười nói, giờ hắn thấy tiêu vũ cũng thuận mắt, nếu không phải tiêu vũ trợ giúp, vùng biển nước hoa khẳng định sẽ chịu không ít tấn công. Nhìn qua nước hành dương, gần đây trông rất thảm, yêu thú không dám đến gần bên nước hoa, yêu thú xuất hiện ở trái đất. cũng chỉ có thể chạy đến chỗ khác nước hành dương chính là nơi đứng đầu sóng ngọn gió gần đây yêu thú xuất hiện tấn công đến hơn trăm lần tàu chiến tàu lặn tàu chở hàng khổng lồ ngay cả bến cảng cũng chịu sự tấn công hành dương là quốc gia chịu sự tấn công của yêu thú nghiêm trọng nhất hiện nay hai ngày trước tiêu vũ còn thấy tin tức có yêu thú đột kích một chiếc tàu chở hàng 10.000 tấn khiến con tàu bị chìm xuống biển xem xong tàu chiến thứ nhất Tiêu Vũ cũng không lên thuyền quan sát mấy chiếc còn lại, chỉ dùng niệm lực tinh thần, tùy tiện kiểm tra một phen. Tiêu Vũ, chúng ta có thể phái một con tàu tiếp tế đi, những chiếc tàu chiến này luôn cần bổ sung nhiên liệu, chỉ là không thể che giấu hành tung của bọn chúng. Còn có một vấn đề nữa, chúng có thể đi qua eo biển Mölk, nhưng sẽ hơi phiền phức khi đến canh đào Suez. Nếu đi đường vòng qua mũi hảo vọng, sẽ mất nhiều thời gian hơn, Dương Trấn Quốc trầm giọng nói. Tiêu Vũ khẽ cười nói. Dương Tướng Quân. người quá lo lắng rồi cứ đường đường chính chính mà đi vượt qua canh đào như bình thường thôi nói rõ với họ mấy chiếc tàu chiến này là của ta bản thân ta muốn xem thử quốc gia nào dám ngăn cản thật sự cho rằng ta không dám tức giận sao dương trấn quốc nói nếu không người cứ trực tiếp mở lời nói một tiếng cũng được tiêu vũ gật đầu hắn lấy điện thoại di động ra mở livestream vô số người chú ý đến hắn đã nhanh chóng nhận được tin tức họ nhao nhao tràn vào livestream phòng livestream nhanh chóng trở nên tắc nghẽn sau đó trực tiếp sập luôn tại trụ sở tin tức nào đó trời lưu lượng gì mà lớn vậy có phải bị hacker tấn công rồi không không phải là hacker tấn công là tiêu tông sư đang livestream mau dùng tốc độ nhanh nhất thêm băng thông độc quyền cho phòng livestream này đi xong rồi xong rồi tiền thưởng tháng này phải ngâm nước nóng rồi tiêu tông sư mở livestream mà lại bị sập ông chủ sẽ không mắng chết chúng ta chứ vận danh gấp rút bận rộn 30 giây sau cuối cùng phòng livestream cũng sáng lên nhưng vẫn hơi bị nhẽn, có thể bị sập bất cứ lúc nào tiếp tục thêm nếu còn đứt nữa thì không chỉ là vấn đề tiền thưởng thôi đâu tổng giám vận danh hét lớn vô số người nhanh chóng tràn vào may mà phòng livestream không còn bị nhẽn nữa số người trong phòng livestream đã lên đến mấy chục triệu người chỉ trong thời gian ngắn phải biết rằng hiện nay tiêu vũ đang có hàng trăm triệu người theo dõi Hắn chỉ muốn mở Livestorm. du huyên sẽ lập tức đẩy tin đến những người theo dõi hắn. Các bạn phòng Livestorm xin chào mọi người. Bóng dáng tiêu vũ xuất hiện trong Livestorm. Hắn vẫn mang mặt nạ. Xin chào tiêu tông sư. Tiêu tông sư. Ta muốn xin con cho ngươi. Tiêu tông sư. Ta tu luyện viêm hoàng. Quyết đã đến cấp bậc minh kình rồi. Cảm ơn ngươi. Có vô số người để lại bình luận trong Livestorm. Tiêu vũ vừa xuất hiện. Số lượng bình luận trong nháy mắt đã tăng vọt. Phòng Livestorm xém chút nữa lại bị sập. Quản lý mau chóng, tiến hành hạn chế lượng bình luận. Các vị, lần này mở Livestorm là, vì báo cho mọi người một tin. Ta đã mua 10 con tàu, mang chúng đến đế quốc ca. Hy vọng các quốc gia có thể tạo điều kiện thuận lợi, ở dọc đường đi. Tiêu vũ nói xong. ống kính quét về phía tàu chiến bên cạnh. Nếu có bất kỳ quốc gia nào cố ý cản trở, ta sẽ tìm đến làm phiền nước mờ. Trong phòng Livestorm có nhân viên tình báo nước mờ. Nghe Tiêu Vũ nói như vậy, thì họ đều sững sờ. Ha ha, Tiêu Tông Sư rất hiểu nước mờ. Với thực lực của Tiêu Tông Sư, nếu nước mờ không dở cho quỷ, quốc gia nào sẽ làm khó chứ? Tìm nước mờ chắc chắn sẽ không sai đâu. Tiêu Tông Sư khí phách. Có rất nhiều người trong phòng live stream trả lời. Tiêu Vũ nói. Các vị, giờ cũng đã mở live stream rồi. Ta có thể trả lời mọi người một số vấn đề nóng gần đây trên Internet. Quản lý. Làm phiền ngươi để mọi người bỏ phiếu. Cho các vấn đề nóng gần đây, 5 phút sau, kết quả bỏ phiếu đã có, thấy ở vấn đề thứ nhất đứng đầu bảng xếp hạng, tiêu vũ thẩm liếc mắt, vấn đề thứ nhất là hắn đã có bạn gái chưa? Các vị, không nghĩ tới các ngươi lại quan tâm vấn đề cá nhân của ta như vậy, ta có bạn gái rồi, không cần mọi người phải quan tâm đâu. Tiêu vũ nói xong, bình luận lại tăng lên trong nháy mắt, là ai đã cướp lão công của ta? Lão công ơi, thật ra thì với thể lực của người, tìm thêm hai người cũng được chứ? Ta không ngại làm tiểu tam, tiểu tứ đâu. Mấy người các ngươi, cốt cách đâu rồi. Tiêu tông sư, ta làm bảo mẫu cho nhà ngươi cũng được, miễn phí. Còn có thể làm ấm giường. Mấy lời bạo dạn như thế, khiến tiêu vũ cũng xấu hổ. Các vị, chúng ta qua vấn đề thứ hai, vùng biển nước hoa, chúng ta không bị yêu thú tấn công. Là may mắn hay có nguyên nhân nào khác? Tiêu vũ mở miệng nói. Vấn đề này có nhiệt độ rất cao trên Internet. Nước hành dương khá gần nước hoa, lại rất thảm. Mà vùng biển nước hoa rộng hơn, nhưng trên Internet cũng không có chuyện như thế bị lộ ra. Có nhiều người hận nước hận đảng mang điệu bộ kiểu, nói không rõ ràng gì. Tiêu Vũ cũng từng thấy không ít tin tức mảng này. Vô số người nước, hoa nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, chờ đợi Tiêu Vũ trả lời. Tiêu Vũ khẽ cười nói, các vị, có thể nói cho mọi người biết, nước hoa chúng ta không bị tấn công, không phải là may mắn. Ta khống chế linh thú cấp sơ sơ sơ. Bọn nó không ngừng kiểm tra vùng biển nước hoa chúng ta, xua đuổi yêu thú nằm trong phạm vi này. Dĩ nhiên, họ chỉ đuổi yêu thú ra ngoài, cũng không cố ý đuổi đến các quốc gia khác. Mấy quốc gia kia đừng có ăn nói lung tung. Trong phòng livestream có không ít người nước hành dương. Nghe Tiêu Vũ nói vậy, rất nhiều người đều nổi trận lôi đình. Tên ngu này, yêu thú đến nước hành dương chúng ta, vốn đang phá hoại ở nước hoa, sau bọn nó lại bị đuổi tới? Tiêu Vũ, tên khốn này... một số người nước hành dương nhắn lại nhưng bình luận của họ bị bao phủ trong vô vàn bình luận của dân chúng nước hoa quản lý phát hiện tài khoản như vậy cũng sẽ bị khóa ngay lập tức vấn đề thứ ba trong tương lai có thể di dân đến dị giới không các người hiện tại đang muốn di dân à có thể có lượng ít người đến được dị giới nhưng không có khả năng di dân với quy mô lớn trong tương lai tiêu vũ đáp được rồi ta đã trả lời xong ba vấn đề tạm biệt tiêu vũ nói xong rồi kết thúc livestream Dương Trấn Quốc cười nói, Tiêu Vũ, vẫn là người thẳng thắn đấy, trực tiếp uy hiếp nước mờ, lúc nào thì chúng ta cũng có lực lượng hải quân mạnh như vậy thì tốt rồi. Tiêu Vũ khẽ cười nói, họ cũng có kế hoạch chém đầu ta, ta cũng không cần phải khách sáo với họ, uy hiếp mấy câu cũng không tính là gì. Sau này, lực lượng hải quân nhất định sẽ càng ngày càng mạnh. Dương Trấn Quốc kho nhẹ một tiếng, nói, Tiêu Vũ, người nâng cấp cho lục gia trở nên rất mạnh à, vậy lúc nào đó... cũng tu sửa giúp chúng ta một chút đi. Lục ra được sửa đổi hành trình có đi đâu, cũng không thể đến nước Mờ, ngươi cũng sửa tàu ngầm giúp chúng ta. Chúng ta có thể qua lại trơn tru ở cửa nhà nước Mờ." Dương Trấn Quốc mong đợi nhìn Tiêu Vũ, Tiêu Vũ phất tay. "Dương tướng quân, hiện tại ta còn chưa có năng lực đó đâu. Ta chỉ có thể bố trí một trận pháp nhỏ, đợi sau này thực lực của ta mạnh hơn, chắc chắn sẽ bố trí cho các ngươi." Dương Trấn Quốc bất đắc dĩ thở dài, hóa ra là vậy. Tiêu Vũ Nếu ngươi có thể giúp, ngươi phải nhớ giúp ta tu sửa cái này trước, để các hạm đội khác xếp hàng phía sau đi. Tiêu Vũ cười nói, Dương Tướng Quân, chúng ta hợp tác vui vẻ, đến lúc đó, tất nhiên sẽ ưu tiên các ngươi. Điểm này thì các ngươi có thể yên tâm. Được, được, Dương Trấn Quốc nở một nụ cười. Tất cả hạm đội đều đã được chuẩn bị xong. Ngươi đến hạ lạnh cho họ lên đường đi. Dương Trấn Quốc đưa một cái máy chuyển tin cho Tiêu Vũ. Tất cả hạm đội chú ý, lên đường theo thứ tự. Mục tiêu là đế quốc A. Tiêu vũ hạ lạnh. Từng chiếc từng chiếc chiến hạm nhanh chóng rời cảng. Một con tàu tiếp tế cũng lên đường theo. Nước mờ. Liên minh người tiến hóa. Minh chủ. Tiêu vũ đã live Sơm nói hắn mua tàu chiến. Tàu chiến sẽ đến đế quốc A. Có thể đến chỗ linh huyệt đó của họ. Có người tới trước mặt Joseph báo cáo. Joseph cao mày nói. Hắn mua bao nhiêu tàu chiến? Mười chiếc. Joseph cười lạnh một tiếng. Mấy chiếc tàu chiến này của hắn đừng có mong mà thuận lợi đến đế quốc a liên lạc với các quốc gia dọc đường sắp xếp giữ hắn lại khu khụ minh chủ hắn đã livestream nói bất kỳ quốc gia nào đến gây phiền phức hắn cũng sẽ tìm nước mờ chúng ta quấy rối joseph trầm mặc khốn kiếp sắc mặt joseph khó coi minh chủ vẫn liên lạc với những quốc gia kia sao joseph hít sâu một hơi thôi vậy làm như vậy chỉ có thể khiến hắn ác cảm hắn sẽ gây ra tổn thất lớn hơn cho chúng ta lời nói thật như vậy Nhất định hắn sẽ có hành động. Nói không chừng sẽ âm thầm hành động đánh chìm tàu ngầm hoặc tàu chiến của chúng ta. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Joseph mau chóng gọi điện thoại cho Soger. Tướng quân Soger, chắc ngươi đã biết buổi live stream tin tức của tiêu vũ chứ? Hắn chắc chắn đang muốn, để các ngươi đồng ý mở linh huyệt đó ra. Nếu đối tượng hợp tác của các ngươi không chống đỡ được, ta đề nghị các ngươi phá hủy linh huyệt đó đi. J.O.S.E.P.H. trầm giọng nói. Tướng quân Soger trao mày. tướng quân Joseph, Ta biết buổi livestream tin tức của Tiêu Vũ, nhưng phá hủy linh huyệt e là không được. Linh huyệt này của chúng ta gần khu dân cư đông đúc, hơn nữa nó còn là linh huyệt cấp sơ Cũng không ai biết phá hủy rồi, sẽ có hậu quả gì. Thực lực đối tượng hợp tác của chúng ta vẫn rất mạnh. Linh huyệt bên kia chưa chắc đã bị chiếm đóng, tàu chiến của Tiêu Vũ có tới cũng chưa hẳn có lợi. Cúp điện thoại, trong lòng Sô thầm mắng. Hắn mắng Tiêu Vũ, cũng mắng Joseph. Joseph bảo họ cho nổ. Có thể có ảnh hưởng không lớn đến nước mờ, nhưng có lẽ sẽ có ảnh hưởng cực lớn đối với đế quốc A họ. Tướng quân, có tàu đến gần, đối phương truyền tin qua tần số kêu hàng, nói là tiêu vũ phái tới, có người tới bên cạnh sô bờ báo. Sô gờ thẩm co mày, để tàu qua, giám sát chặt chẽ. Một giờ sau, một chiếc du thuyền cập bến cảng đảo Mã Kỳ, có một con tàu quân sự hộ tống đưa đến. Trên bờ có không ít binh lính của đế quốc A, đã lập trận địa sẵn sàng chuẩn bị đón quân địch. Gâu gâu. Có người bước xuống du thuyền. Một con chó chạy vọt ra. Thấy con chó này. Sắc mặt Sô Gơ thay đổi. Con chó này là tiểu hoàng. Sô Gơ đã tận mắt thấy một người tiến hóa cáp sơ sơ, dễ dàng bị tiểu hoàng giết chết. Tướng quân Sô Gơ, ta là người của cục chín an ninh nước hoa. Được tiêu tông sư dặn dò đưa nó tới đây. Thời gian tiếp theo, nó sẽ ở quanh linh huyệt của các ngươi. Mỗi ngày, các ngươi chuẩn bị cho nó chút đồ ăn. Cũng đừng suy nghĩ đến việc độc chết nó. Nếu chọc giận nó, cả hòn đảo này có thể sẽ trở thành địa ngục. Người đàn ông bước xuống du thuyền, mỉm cười nói. Sôa lạnh lùng thốt lên. Chúng ta còn chưa đồng ý, để nó đợi ở đây đâu. Người đàn ông cười nói. Tướng quân Sôa, vậy ngươi nói lại với tiêu tông sư đi. Nếu các ngươi có khả năng đuổi nó đi, thì cũng được. Nói xong, người đàn ông xoay người lại, rồi vội vã trở về du thuyền. Du thuyền rời đi. Tiểu hoàng đi về phía Sôa, rất nhiều súng đều chĩa về phía tiểu hoàng. Đừng, đừng nổ súng. Soger vội nói. Nó là linh thú cấp sơ sơ sơ. Phanh, mặc cho sao nói không được bắn. Vẫn có một số binh sĩ không nhịn được, mà nổ súng. Viên đạn nhắm bắn thẳng về phía tiểu hoàng. Ken, tiếng kim loại va vào nhau vang lên. Mọi người nhìn thấy viên đạn bắn trúng vào tiểu hoàng. Nhưng sau đó nó lại rội ngược ra ngoài. Không làm tổn hại được, dù là một sợi tóc của tiểu hoàng. Go, go. Tiểu hoàng không chú ý đến. Những binh lính đã nổ súng. Nó hét lên với Sô Ngay sau đó một bóng dáng màu đỏ thẫm, nhanh chóng lao xuống khỏi túi của Sô Cái bóng màu đỏ thẫm này là một con linh xà. Lúc trước Sô đã từng chiếm được một con linh xà cấp sơ sơ. Nhưng vì muốn linh xà cấp sơ sơ chấn giữ linh huyệt bên này, nên hắn đã không mang nó theo, khi hắn đến hoa hạ, phốc. Trong khoảnh khắc những chiếc gai mỏng đâm xuyên qua mặt đất, cơ thể linh xà bị đâm xuyên thủng mấy lần, thậm chí đầu của nó cũng bị một chiếc gai đâm xuyên qua. Con linh xà này chỉ là cấp độ sơ sơ tiểu thành, trong khi tiểu hoàng đã là cấp độ sơ sơ sơ đỉnh phong. Ban đầu nó muốn chạy trốn xuống lòng đất, nhưng tiểu hoàng là linh thú có thuộc tính hệ thổ. Cho nên nó chui xuống đất, chẳng khác nào đâm thẳng vào họng súng. a, Sover ôm đầu và hét lên trong đau đớn. Con linh xà này có huyết khế với hắn, đồng nghĩa với việc hắn có thể cảm ứng và khống chế linh xà. Nhưng một khi linh xà chết đi, thì hắn với tư cách là chủ nhân... Cũng sẽ bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định. Các vị, tờ A khuyên các ngươi không nên nổ súng nữa. Các ngươi nghĩ, nó chẳng qua chỉ là một con rắn, và giết chết nó chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc đến. Nhưng nếu có kẻ nào trong các ngươi tiếp tục nổ súng, nói không chừng vào ngày này năm sau, có thể là ngày rỗ của các ngươi. Người đàn ông quay trở lại du thuyền rồi nói lớn, đừng, đừng bắn nữa, tướng quân Sô Âu nghiến răng. Sắc mặt hắn khó coi, trong lòng lại tức giận vô cùng, nhưng hắn biết rõ. Tiểu Hoàng đáng sợ đến nhường nào. Nếu người của họ lại tiếp tục nổ súng, thì nhất định hậu quả kéo theo, ngay sau đó, sẽ nghiêm trọng vô cùng. Gâu! Tiểu Hoàng hét lên trước khi bỏ chạy nhanh chóng. Không bao lâu, sau Tiểu Hoàng đã chạy tới vùng phụ cận quanh Linh Huyệt. Sau đó tìm một vị trí nó cho là thích hợp rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Nếu Linh Huyệt có bất cứ biến động nhỏ nào, thì nó đều có thể phát hiện ra được ngay. Tướng quân! Chúng ta có thể điều động thêm người, chả nhẽ chúng ta không giết nổi một con chó sao. có người đến trước mặt tướng quân Soger và nói hắn là chỉ huy của một tiểu đoàn xe tăng tên là Andrat đừng làm bậy các người không biết linh thú cấp sơ sơ sơ mạnh đến nhường nào đâu cũng chỉ có yêu thú khổng lồ nặng một trăm ngàn tấn cấp sơ sơ sơ mới có khả năng phá hủy chiến hạm và tàu ngầm của quận hành dương nếu một nhân vật cấp bậc tiên thiên có thể dễ dàng giết mấy ngàn người bình thường thì linh thú cấp sơ sơ sơ có thể giết mấy trăm nhân vật cấp bậc tiên thiên giống vậy dễ như trở bàn tay. So hết hít một hơi thật sâu trước khi nói. Andrade khiếp sợ vô cùng. Hắn nói. Không phải tiêu vũ là cấp sơ sờ sờ sao? Tướng quân. Ý của ngươi là chỉ một mình. Hắn có thể dễ dàng giết chết. Một trăm ngàn người của chúng ta ơ. Sodor lắc đầu. Cũng không thể so sánh như vậy được. Nếu một trăm ngàn người đứng yên. Tại chỗ mặc cho hắn chém giết. Ngược lại quá trình tiêu hao tinh lực. Cũng có thể bào mòn hắn cho tới chết. Nhưng hắn có một không gian bảo vật. Nếu bên trong không gian bảo vật của hắn. chứa đầy thuốc nổ thì sao vậy giết một trăm ngàn người chúng ta cũng chẳng phải việc gì quá khó khăn. Andreas cao mày nói tướng quân con chó kia thật sự là cấp độ sơ sơ sơ sao chẳng lẽ người đến từ cục an ninh hoa hạ số 9 nói dối chúng ta ư hắn không nói dối tướng quân sô vợ nhìn thi thể linh xà nằm trên mặt đất nhưng dù là linh xà cấp sơ sơ của ta khi đứng trước mặt con chó kia thì nó hoàn toàn không có cơ hội đánh trả nào tại huyện lôi sơn tiêu vũ nhận được tin tức tiểu hoàng đã vào vị trí dù tiểu hoàng không tới xác suất đám người xô cho nổ tung linh huyệt cũng không cao nhưng hắn vẫn phải đề phòng thì hơn dù đế quốc anh luôn muốn cho nổ tung linh huyệt cũng phải đợi sau khi hắn vận chuyển những chiếc chiến hạm này qua kia rồi hãng nói chưa kể hiện tại tiêu hải ở bên kia rất cần những chiến hạm này nếu tất cả mười chiến hạm nặng hai tấn đều được trang bị trận pháp mạnh mẽ chúng có thể khiến sức mạnh của lực lượng hải quân đế quốc thần long tăng cường đáng kể Trước đây, hạm đội Huyết Anh có 61 chiến hạm, trong đó chỉ có 4 chiếc nặng trên 2.000 tấn, nhưng hiện tại không còn chiếc nào vượt quá 2.000 tấn. Trong số 4 tàu chiến nặng trên 2.000 tấn, có hai chiếc bị phá hủy tại hải cảng, trong khi hai chiếc còn lại bị bắt làm tù binh. Nếu xét về số lượng, hạm đội Huyết Anh còn 28 chiến hạm chủ lực, nhưng trọng tải của tất cả hợp lại không lớn hơn 10 chiến hạm 2.000 tấn bao nhiêu, trong khi đế quốc Thần Long vẫn còn hai chiếc tàu chiến bị bắt. Cũng như một số tàu chiến nhỏ hơn Ngoài ra, đế quốc Thần Long Còn có hai chiếc tàu ngầm nặng 2.000 tấn Chỉ cần hắn vận chuyển hết Những chiến hạm này qua đó Sau đó tiêu hải sẽ tiếp nhận Và cải tạo chúng thật tốt Đến lúc đó, nhất định thực lực của lực lượng Hải quân đế quốc Thần Long Sẽ vượt qua đế quốc huyết Anh ở hiện tại Tại dị giới, đảo Trường Anh Giết, màu sông lên Người của thân vương Theo Cơ ke VK Xung phong phát động tấn công Hiện trong tay hắn có 70.000 quân lính Trong đó có ngàn là kỵ binh bọc thép hạng nặng, bấy nhiêu đủ để cho thấy thực lực của họ, mạnh đến nhường nào, chặn bọn chúng lại, nhất định phải chặn bọn chúng lại, không thể để mất thành thiên mạc. Tướng quân thủ thành giống to, rất nhiều binh lính của họ, đều đang liều mạng chống cự, nhưng trong tình thế cửa thành đã bị cho nổ tung, và mấy bức tường đều đã bị đánh sập, họ chống cự trật vật vô cùng, sau nửa giờ chống cự một cách khó khăn, thành thiên mạc cũng không thể tiếp tục chống cự được nữa, trong lúc đó. người của thân vương theo kergel vkpá đang không ngừng đổ xô vào thành đầu hàng không giết đầu hàng không giết nhiều binh sĩ la hét rất nhiều binh lính thủ thành lần lượt hạ vũ khí trong tay xuống đối với những người lính bình thường mà nói đầu hàng và ủng hộ thân vương theo kergel vkpá cũng không tệ bệ hạ thành thiên mạc đã thất thủ dự tính không bao lâu nữa quân phản loạn sẽ đánh tới chúng ta tại một thôn làng cách thành thiên mục hàng chục dặm có người lao tới nói vội Thành thiên mạc là cửa ngõ của bên này. Thành thiên mục còn thì họ còn. Nhưng nếu thành thiên mạc thất thủ, kẻ thù sẽ có thể giết đến chỗ của họ ngay lập tức. Bát kỳ võ đế cao mày, Nếu thân vương theo Telkogiavekepa và những người khác giết tới đây, họ cũng chỉ có thể từ bỏ nơi này. Hắn không thể ra lệnh cho các cường giả tàn sát những người lính bình thường đó. Bệ hạ, nếu chúng ta rời đi, rất có thể người của tướng quân Telkogiavekepa sẽ liên hệ với đế quốc Anh Luận. Sau đó đế quốc Anh Luân có thể sẽ hợp tác cùng họ, chúng ta phải phá hủy linh huyệt. Có tướng lĩnh đứng bên cạnh bát kỳ tướng quân nói, bát kỳ tướng quân có hơi do dự, đây là linh huyệt cấp sở cực hiếm thấy. Nếu nó bị nổ tung, thì về sau họ có muốn khôi phục lại nó, thì cũng không có cách nào. Bệ hạ, nếu chúng ta không cho nổ tung nơi này, thì hậu hoạn về sau vô cùng khôn lường. Trong thời gian ngắn, chỉ sợ không thể địch lại được, thực lực của quân phản loạn mạnh vô cùng. Đúng vậy, bệ hạ. Ngài không thể giữ lại linh huyệt này, vài vị cương giả còn lại cũng lần lượt lên tiếng, tướng quân Bát kỳ hít một hơi thật sâu trước khi nói, chờ một lát nữa sẽ đến thời gian đã định, ngay khi lối đi trong linh huyệt mở ra, thì cho nổ tung linh huyệt đi, mọi người gật đầu. Đế quốc Anh Luân đã viện trợ một số chất nổ, và họ định sử dụng những thứ vũ khí này, khiến con yêu thú ở bên trong tự bạo rồi nổ tung, ngay cả khi kết quả không tốt như mong muốn, thì vẫn còn loại thuốc nổ kia. nếu họ muốn cho nổ tung lối đi trong linh huyệt cũng không có vấn đề gì nếu chuyện vẫn không thành công thì cũng chỉ có thể liên hệ với đế quốc anh luân để cho nổ tung linh huyệt bệ hạ thời cơ đã đến một cường giả nọ lên tiếng nhưng họ đợi một lúc sau vẫn chưa nhìn thấy lối đi trong linh huyệt mở ra thậm chí khi nửa canh đã dở trôi qua nhưng lối đi đến linh huyệt vẫn chưa được mở ra ở đế quốc anh luân họ không thể chủ động mở nó từ nơi đây bệ hạ rất nhiều binh mã đều đang xông tới phía bên này bệ hạ chúng ta mau rút lui thôi trong trường hợp này có thể phía đế quốc anh luân đã xảy ra bất chắc gì đó rồi có vị cường giả bên cạnh bát kỳ võ đế hối thúc nhưng bát kỳ võ đế không rút lui ngay lập tức hắn lựa chọn tiếp tục chờ đợi thời gian trôi qua từng phút từng giây đội quân của thân vương theo vekepa đang không ngừng áp sát bệ hạ chúng ta phải rút lui ngay đúng vậy bệ hạ người của thân vương theo kerga vekepa đã tới rồi Nhất định bọn hắn sẽ bố trí trận pháp ở nơi này. Một khi bọn hắn làm vậy, nói không chừng sẽ đánh động cả cương giả của đế quốc thần Long, tìm tới nơi này. Đệ hạ, rất nhiều cương giả vây xung quanh bát kỳ võ đế, luôn miệng khuyên nhủ hắn. Không phải tất cả thuộc hạ của thân vương Theo Cơ đều là những binh lính bình thường. Bằng chứng là một số người, trong số chúng có tu vị tốt, trong lúc này chắc chắn đội hình của bọn hắn sẽ bị ảnh hưởng. Cho dù bọn hắn có đế quốc kền kền đứng sau bí mật hỗ trợ. nhưng nhóm người thân vương theo kalia vetempa cũng nhận được sự hỗ trợ từ đế quốc thần long ngay lúc này bọn hắn không hề chiếm ưu thế vô liêm sỉ bát kỳ võ đế nguyền rủa thầm trong lòng trước đó nhiều lần mở ra lối đi trong linh huyệt cũng không gặp vấn đề gì nhưng bây giờ tại thời điểm quan trọng nhất lại xảy ra chuyện này sau này lối đi trong linh huyệt này sẽ là tai họa của bọn hắn rút lui bát kỳ võ đế nói với giọng âm trầm nếu còn không rút lui thì bọn hắn sẽ gặp nguy hiểm vu vu chẳng mấy chốc bát kỳ võ đế và những người khác đã rời đi cùng lúc đó những cường giả của đế quốc kiên kiên đang bí mật theo dõi cũng rời đi rõ ràng bọn hắn tiếp tục ở đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa hưng cuối cùng cũng đi cả rồi tia sáng lóe lên trong mắt tiêu hải ông tự mình dẫn theo rất nhiều cường giả tới đây nếu như đám người bát kỳ võ đế không rời đi vậy ông đành phải dẫn theo người giết bọn hắn hắn đã chuẩn bị đầy đủ nhưng hẳn là đám người đế quốc kiên kiên Không chuẩn bị tốt như vậy, nếu lúc này huyết chiến xảy ra, rất có thể bọn hắn sẽ chiếm được lợi ưu thế. Tất nhiên, và lúc này không đánh mới là kết quả tốt nhất. Hiện tại đế quốc Kền Kền chỉ đang bán chiến hạm, mà không thật sự tham chiến. Nếu như phát sinh huyết chiến, nhất định đế quốc Kền Kền cũng sẽ sớm tham gia chiến cục. Nhưng nếu chiến cục càng kéo dài, thì thực lực của đế quốc Thần Long càng mạnh hơn. George, chả nhẽ chúng ta phải rời đi, trong nhục nhã như vậy sao? Không còn cách nào khác. Nếu chúng ta đứng lên ủng hộ đế quốc Huyết Anh, linh huyệt này cũng sẽ không bị phá hủy. Sau khi đi được quãng đường khá xa, hai cường giả cấp bậc võ đế của đế quốc Kiên Kiên bắt đầu thảo luận. George trong miệng hắn là George 13, hắn là gia chủ thứ 13 của gia tộc Troy, một cường giả ở cấp bậc võ đế đỉnh phong. Ta cứ có cảm giác bồn chồn không yên, ngươi nhìn tên hoàng đế đế quốc Thần Long, điên khùng cỡ nào. Sớm muộn gì hắn chẳng mò tới đây, chưa kể hắn còn là một tên cường giả cấp bậc võ đế viên mãn Trong chúng ta có ai có thể đánh bại hắn hả? Nếu hắn có mặt ở đây, vậy đương nhiên có không ít cường giả từ đế quốc Thần Long cũng xuất hiện. Chúng ta mà đánh thì thua thiệt là chuyện không thể tránh khỏi. Hơn nữa, bệ hạ vẫn chưa chuẩn bị khai chiến. Chúng ta vẫn chưa tìm ra cách hiệu quả để dịch chuyển số lượng lớn vật phẩm đến đây. Job 13 nói rất nghiêm túc. Lúc này mà giao chiến với đế quốc Thần Long. Chả nhẽ ngươi không sợ cường giả của đế quốc Thần Long. Mang xe tăng rồi đạn pháo đến quê hương chúng ta sao? Nếu thành trì của chúng ta bị tấn công, chúng ta biết phản kích thế nào đây. Mọi người đều im lặng, quả thật đế quốc kiên kền vẫn chưa sẵn sàng tham chiến. Hiện tại vấn đề lớn nhất vẫn làm làm cách nào, để vận chuyển lượng lớn vật liệu sang đây. Rút lui thôi, chúng ta tránh xa bọn chúng hơn chút. Để người của đế quốc huyết anh, liều mạng không tốt sao. Mạng sống của chúng ta rất quý giá. mười 13 nói với tông giọng trầm thấp. George, nếu tiêu hải thật sự mò tới, vậy ắt hẳn bọn hắn đã phát hiện ra chúng ta. Vậy tại sao lại không chủ động công kích chúng ta? Có người dò hỏi. George 13 Cao mày nói. ngươi hỏi câu này quá ngớ ngẩn. Chúng ta còn chưa chuẩn bị xong. Chẳng lẽ bọn hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu với đế quốc kiên kiên chúng ta sao? Dù sao lực lượng hải quân tại đế quốc thần lông vẫn yếu hơn chúng ta rất nhiều. Chưa kể chúng ta có rất nhiều đồng minh trên khắp thế giới. Nhưng bọn hắn thì không. Bọn họ cần thời gian phát triển lực lượng hải quân. Và chúng ta cũng cần thời gian tìm biện pháp vận chuyển đô. Đồng thời phát động các khẩu hiệu động viên toàn dân trong chiến tranh, võ đế vừa đặt câu hỏi đã lùi xuống trong im lặng, rút lui, chẳng mấy chốc, các tương giả của đế quốc Kiên kền đã rời đi xa hơn. Không bao lâu sau, người của thân vương Theo Khơ Vê tràn vào thôn làng và trận pháp do bọn người bát kỳ võ đế lập ra, nhanh chóng bị phá hủy. Cùng lúc đó, Tiêu Hải và những người khác cũng đã thay đổi diện mạo và xuất hiện. Sau đó, nhóm người Tiêu Hải đã giúp bố trí trận pháp ở đây. Có những trận pháp này, cho dù Bát Kỳ Võ và những người khác quay trở lại lần nữa, cũng sẽ không chiếm được vùng đất này. Bái kiến Thần Long Hoàng đế bệ hạ. Trong quân trướng, Thân Vương Theo Phá quỳ xuống và cung kính hành lễ. Hiện tại dưới trướng hắn có mấy chục ngàn người, nhưng hắn biết thân phận và địa vị của mình vẫn không thể sánh ngang với Tiêu Hải. Nếu không có Tiêu Hải tương trợ, hắn biết mình sẽ không thoát khỏi con đường chết. Bình thân, Tiêu Hải lặng nhạt nói. Thân Vương Theo Kaveka Gần đây ngươi làm rất tốt, bước tiếp theo chính là chiếm cứ toàn bộ đảo Trường Anh. Sau đó ngươi mới có thể xưng đế. Đúng vậy, trong mắt thân vương Theo Cơ Gia VK phá tràn đầy sự phấn khích. Hai chữ xưng đế có cám dỗ lớn đến nhường nào? Sau khi chiếm cứ đảo Trường Anh, hắn có thể dựa vào đảo Trường Anh mà tấn công các khu vực còn lại của đế quốc huyết Anh. Hắn có niềm tin bản thân có thể giành được chiến thắng. Ngươi lùi xuống đi, giữ người của ngươi tránh xa khỏi linh huyệt. Tiêu Hải khoát tay rồi nói, được. Thân vương theo cơ gê -pá rút lui rất nhanh, đồng thời người của hắn cũng rút khỏi thôn làng. Chớp mắt đã đến ngày hôm sau, tiêu hải đã rời khỏi đế quốc huyết anh, nhưng vẫn còn những cường giả trấn thủ ở đó. Dựa vào trận pháp mạnh mẽ, thì bọn hắn có thể chống đỡ trong một thời gian dài, nếu bị tấn công. Tùng tùng, tiêu vũ đang ở Linh Huyệt tại Biển Đông. Dương Trấn Quốc và những người khác đã chuẩn bị thêm hai chiếc tàu ngầm, hai chiếc tàu ngầm hiện đang ở bên cạnh Linh Huyệt. Ngay khi mở Linh Huyệt Thì có thể vận chuyển chúng sang bên kia. Ông nội Vi Vi và những người khác có ổn không? Tiêu Vũ vừa nhìn thấy Tiêu Hải đã hỏi vội. Tô Ấu Vi đã ở dị giới được 10 ngày. Tiêu Hải cười nói. Đám người Ấu Vi có thể có chuyện gì không ổn hả? Còn mấy ngày nữa thôi Ấu Vi, có thể đạt tới tiên thiên viên mãn. Trong vòng nửa tháng, có thể đạt tới cấp bậc tông sư. Cháu yêu, người của chúng ta, đã chiếm được linh huyệt cấp sơ của đế quốc Huyết Anh. Ở đế quốc Anh luôn không xảy ra vấn đề gì chứ? Tiêu Vũ lắc đầu. Không biết, ta để Tiểu Hoàng qua đó xem thử rồi, tạm thời sâu Gơ và những người khác không thể mở linh huyệt, nhưng cũng không cách nào phá hủy nó. Mười chiếc chiến hạm đang trên đường đi, nhất định sẽ tới trong vòng nửa tháng nữa. Tiêu Hải cười gật đầu. Vậy thì tốt, Tiêu Vũ mang theo chiếc gương dịch chuyển ra biển. Không bao lâu sau, hai chiếc tàu ngầm có lượng giãn nước khoảng hai ngàn tấn đã được vận chuyển giao cho Tiêu Hải. Có bốn chiếc tàu ngầm này sẽ khiến nguy hiếp của những chiến hạm tại đế quốc Huyết Anh giảm xuống một chút. Trong tình hình hiện tại, bọn hắn chỉ có thể tập hợp lại và hành động nhiều hơn, nhưng sau khi tập hợp lại, phạm vi kiểm soát sẽ bị thu hẹp lại. Cháu ngoan, mặc dù tàu ngầm thuận tiện cho việc đánh lén, nhưng hiệu quả lại không bằng tàu chiến. Tốt nhất là cải tạo linh huyệt ở chỗ này, Tiêu Hải nói. Tiêu Vũ nói, ông nội, ý của ngươi là đổi linh huyệt bên này. thành nơi có thể vận chuyển chiến hạm quá đó. Từng dù sao đế quốc Anh Luân cách hoa hạ rất xa, tàu chiến hoặc các loại tàu khác phải mất một thời gian dài mới đến được đế quốc Anh Luân, chưa kể trên đường đi rất dễ xảy ra tai nạn. Hiện tại nước mờ, không có người tiến hóa cấp sơ sơ sơ, nhưng tình trạng này sẽ không kéo dài lâu đâu. Tiêu Hải phân tích, Tiêu Vũ khẽ gật đầu. Ông nội, người nói cũng có lý, linh huyệt bên kia chỉ có thể dùng khi cần giải quyết những vấn đề cấp bách. Không thể dùng lâu dài, ta sẽ tìm cách bao vây cái linh huyệt này lại. Tiêu Hải nói, đáng tiếc không thể vận chuyển tị thủy châu mạnh mẽ sang bên đó. Đến lúc đó, chỉ cần ta chuyển thẳng qua, cho ngươi một viên tị thủy châu, thì xem như vấn đề sẽ được giải quyết êm xuôi rồi. Cháu ngoan, ông nội còn dư thừa tinh lực đây, ngươi có cần thêm thứ gì không? Tiêu Vũ suy nghĩ một lúc, hắn nói, ông nội, ngươi cho ta thêm hai thuộc hạ là được, chọn người nào nhìn càng bình thường càng tốt. Mặc dù Linh Miêu và Linh Khuyển rất ngoan, nhưng bọn chúng chỉ có thể thực hiện được những mệnh lệnh đơn giản. Cháu yêu. Người muốn thủ hạ là nam hay là nữ? Tiêu Hải hỏi. Nam giới. Tiêu Vũ không chút do dự nói. Trước kia hắn muốn bảo vệ Tô ố Vi, nhưng nếu chọn thủ hạ là nam thì không thích hợp lắm. Thậm chí bọn hắn còn không bằng một con mèo, nhưng hiện tại Tô ố Vi không cần bảo vệ. Tương Tiêu Hải gật đầu. Ta sẽ vận chuyển người sang cho ngươi ngay. Người có thể yên tâm về lòng trung thành của bọn hắn. Dẫu cho người muốn bọn hắn chết Bọn hắn cũng sẽ không mảy may do dự Nhân lúc lối đi không gian còn mở Tiêu Hải vội vàng dịch chuyển hai người hộ vệ đi qua Bọn hắn đều có thực lực đại tông sư đỉnh phong Tuy nhiên thực lực của bọn hắn vẫn yếu hơn Tiêu Vũ Ngay cả khi làm trung thành của bọn hắn Xảy ra vấn đề không lường trước được Bọn hắn cũng không thể làm tổn thương được Tiêu Vũ Thiếu chủ Hai người được dịch chuyển tới quỳ xuống đất hành lễ Nhìn bề ngoài bọn hắn đều đã ngoài 30 tuổi Đều có dáng vẻ bình thường tạo điều kiện thuận lợi, trong lúc thi hành nhiệm vụ. Đứng lên đi, từ nay về sau các ngươi phải gọi ta là chủ nhân. Các ngươi tên gì, giỏi cái gì. Tiêu vũ lên tiếng trước. Trong lúc đó bóng dáng của Tiêu Hải, đã biến mất không thấy tâm hơi. Một người trong đó nói một cách cung kính. Ông chủ, ta tên Trương Lâm, tinh thông ám sát, ngụy trang, tàng hình. Có dị năng độn thổ và thủy độn. Có thể nói tám loại ngôn ngữ của địa cầu. Cũng có thể sử dụng súng ống thành thạo. Ông chủ. Ta tên từ đông, ta là dĩ năng giải linh hồn, tinh thông công kích linh hồn. Thành tựu trên lĩnh vực trận pháp cũng không tệ. Người còn lại cũng nói một cách cung kính. Tiêu Vũ gật đầu. Hắn dẫn theo hai người dịch chuyển lên chiếc thuyền đánh cá lanh đanh trên biển. Trong đêm khuya vắng lặng, xung quanh chỉ có tiếng sóng vỗ. Trương Lâm từ đông, các ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Vũ dò hỏi. Trương Lâm nói. Ông chủ, ta cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng với thực lực của chúng ta, sẽ không mất quá nhiều thời gian. Để hoàn toàn thích ứng, hô hô hô, Tiêu Vũ gọi điện thoại cho Trung Vĩ, không bao lâu sau Trung Vĩ đã lái trực thăng tới đây. Ngay sau đó Tiêu Vũ và hai người khác lên trực thăng, tại căn cứ quân sự Mỹ đóng tại quận Hành Dương. Trưởng quan, thông qua theo dõi chiếc trực thăng mà Tiêu Vũ sở hữu, chúng ta đã xác định được vị trí của chiếc thuyền đánh cá này. Chắc chắn Linh Huyệt cũng sẽ ở gần đó. Nhân viên phân tích tình báo báo cáo, quận Hành Dương gặp phải yêu thú tập kích đặc biệt nghiêm trọng, hơn nữa tiêu vũ đã gửi tàu ngầm đến dị giới vì vậy bọn hắn phán đoán chắc chắn ở biển đông có một linh huyệt mạnh mẽ chia sẻ tình báo cho người của quận hành dương biết trước tiên chúng ta không nên hành động cứ để bọn hắn gửi tàu chiến và tàu ngầm đến đối phó với nó trưởng quan andrew của căn cứ ra lệnh vâng thưa trưởng quan ngay sau đó bọn hắn đã chia sẻ tin tình báo với người của quận hành dương không ngoài dự đoán người của quận hành dương vừa nhận được thông tin này đã phấn khích không thôi lập tức bắt đầu lên đường Chúng ta nhất định phải tìm được linh huyệt này, sau đó phá hủy nó. Ngày nào linh huyệt này còn tồn tại, ngày đó chúng ta vẫn phải chịu sự quấy nhiễu của càng nhiều yêu thú xuất hiện trên biển Đông. Những yêu thú này không dám đến bờ biển hoa hạ đâu. Rồi tất cả chúng đều sẽ chạy đến bên này của chúng ta, tướng quân Yisner của Hành Dương Quốc nói một cách nghiêm nghị. Sắc mặt hắn âm trầm, rõ ràng vị trí của linh huyệt ở cách Trung Quốc gần hơn, không phải tất cả yêu thú nên chạy tới đó. sau đó tấn công bọn hắn sao? vâng tướng quân hai chiếc chiến hạm và một chiếc tàu ngầm của quận hành dương nhanh chóng được điều động thừa dịp đêm đen bọn hắn nhanh chóng đi đến vùng biển nơi có linh huyệt nhiều giờ trôi qua lúc này đã là dạng sáng 5 giờ tích tích tiêu vũ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức là khương vạn trần gọi đến khương cục hôm qua 2 giờ tối ta mới đi ngủ ngươi quấy giầy giấc ngủ của ta rồi tiêu vũ ngáp một cái rồi nói hiện tại hắn còn ở ma đô nếu như tối hôm qua Hắn quay trở về huyện Lôi Sơn huyện thì cũng không cần ngủ làm gì, Khương Vạn Trần nói với giọng nghiêm túc. Tiêu Vũ, xảy ra chuyện nghiêm trọng rồi. Có hai tàu chiến và một tàu ngầm của quận Hành Dương đang đến rất gần Linh Huyệt. Hả? Tiêu Vũ nheo mắt lại, thoáng chốc hắn đã tỉnh táo hoàn toàn. Có vẻ như vị trí gần đúng của Linh Huyệt đã bị bại lộ, nhưng chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên. Nước Mỹ có rất nhiều vệ tinh quan sát trên bầu trời, nên việc lộ diện trước ánh sáng... Chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tiêu Vũ, bọn hắn sẽ tới nơi đó sau nửa giờ nữa. Nhiều nhất là một giờ nữa, thôi bọn hắn có thể xác định được vị trí chính xác. Có cần điều động lực lượng hải quân của chúng ta không? Khương vạn trần trông nghiêm túc, Tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Tiêu Vũ. Khương cục, bọn hắn muốn thì để cho bọn hắn đi là được. Nhưng có thể yêu thú sẽ xuất hiện tại vùng biển chung quanh Linh Huyệt, nếu như một trong bọn hắn làm không tốt. Vậy nói không chừng toàn bộ đều phải ngã xuống tại đó luôn. Ở các khu vực xung quanh Linh Huyệt, sẽ luôn có y và nha nha trông coi bên cạnh. Nếu u tàu chiến và tàu ngầm của bọn hắn gây rắc rối tại đó, thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tiêu Vũ, thật sự không cần sao. Khương Cục, vùng biển bên kia thuộc hải phận quốc tế, nên ai cũng có thể đi qua, mặc kệ bọn hắn muốn làm gì thì làm. Ta ngủ một giấc trước đã, tạm biệt. Tiêu Vũ nói xong liền cúp điện thoại. Thằng nhãi này... Quận Hành Dương đi chuyến này sợ là lành ít giữ nhiều rồi. Khương vạn trần Nghĩ thầm. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Tàu chiến và tàu ngầm của quận Hành Dương không ngừng áp sát đến gần. Cùng lúc đó ghi ở Linh Huyệt cũng đã phát hiện ra sự bất thường. Lúc đầu y cũng không chủ động tấn công. Nhưng các tàu chiến và tàu ngầm bên ngoài vẫn tiếp tục tiếp cận. Y nha nha. Y lao ra ngoài. Mục tiêu của nó là chiếc tàu ngầm kia. Chẳng mấy chốc. xôn của tàu ngầm. đã phát hiện có vật thể gì đó đang lao nhanh về phía bọn hắn với tốc độ chóng mặt hạm trưởng đã phát hiện được một sinh vật không rõ lai lịch tốc độ của sinh vật không xác định là năm mươi hải lý sáu mươi hải lý bảy mươi hải lý các binh lính xôn hét lên trong nỗi kinh hoàng chỉ trong khoảng thời gian ngắn pi đã đến ngay bên cạnh tàu ngầm của bọn hắn bùm lượng nước biển thật lớn ngưng tụ thành một ngọn giáo bằng băng dài vài thước ngọn giáo băng này bắn về phía tàu ngầm ngay lập tức chiếc tàu ngầm kiên cố Bị đâm thủng một lỗ lớn vào khung rào rào Nước biển điên cuồng tràn vào trong tàu ngầm ngay tức khắc Cửa khoang phụ cận của tàu ngầm nhanh chóng đóng lại Để ngăn không cho nước biển tràn vào các khoang còn lại Tuy nhiên Chuyện đã đến nước này Thì có làm gì đi chăng nữa Cũng đều phí công vô ích Bùm bùm Y lại ngừng tụ thêm hai ngọn giáo băng Và phía trên tàu ngầm bị đâm trúng xuất hiện ngày càng nhiều lỗ thủng Kéo theo là nước biển lại điên cuồng tràn vào Nổi lên Mau nổi lên trên Cứu mạng. Hạm trưởng hốt hoảng mà hét lên, nhưng không tài nào kiểm soát được nước biển, đang không ngừng tràn vào buồng điều khiển, đương nhiên bọn hắn cũng không tài nào nổi lên được. Ngu gốc rút lui. mau rút lui. Hai chiếc tàu chiến cũng hoảng sợ không kém, đồng thời sơn của bọn hắn cũng đã phát hiện ra y, cùng lúc đó cũng nhận được tín hiệu cầu cứu phát ra từ chiếc tàu ngầm. Hạm trưởng, con yêu thú đó đang tiến về phía chúng ta, binh lính sôn từ một trong những tàu chiến nói, trong lúc hoảng sợ tột độ. y di chuyển với tốc độ cực nhanh chỉ trong tích tắc nó đã tiếp cận chiếc chiến hạm còn lại ngay sau đó một cây giáo bằng băng bắn về phía chân việt của chiến hạm bùm cây giáo băng do y bắn ra cũng không phải là cây giáo băng bình thường trong nó ẩn chứa sức mạnh đáng kinh ngạc cánh quạt lập tức bị cây giáo băng phá hủy hạm trưởng chúng ta đã mất động cơ ngu ngốc có lẽ con yêu thú này là do tiêu vũ khống chế lập tức liên hệ với hoa hạ để nó dừng việc tấn công chúng ta lại hạm trưởng nói gay gắt Bùm, bùm, bùm. Trong lúc đó, Y vẫn đang điều khiển ngọn giáo băng tấn công liên tục. Mỗi một lần công kích trên chiến hạm, lại bị đâm thủng thành các lỗ lớn có đường kính, từ 30 đến 40 cm. Dưới áp lực mạnh mẽ của nước, nước biển nhanh chóng tràn vào bên trong chiến hạm. Hạm trưởng, bộ đàm liên lạc đã được kết nối. Hạm trưởng nhấc bộ đạm liên lạc lên ngay lập tức. Hải quân hoa hạ phải không? Đây là Yosino của quận Hành Dương. Chúng ta đã bị yêu thú, do tiêu vũ điều khiển tấn công. Đây là hành động gây chiến, và các ngươi phải dừng lại ngay lập tức, vài giây sau. Có tiếng phản hồi lại. Yoshino, các ngươi đang ở vùng biển thuộc hải phận quốc tế. Chúng ta chỉ có thể bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, đối với việc các ngươi bị yêu thú tấn công. Gặp lại sau, bộ đàm liên lạc bị gián đoạn. Lúc này hạm trưởng Yoshino như chết lặng, ngủ ngốc, bọn hoa hạ đáng chết, hắn hét lên trong cơn tức giận tột độ. Hạm trưởng, chiến hạm đã bị ngập nước mấy chục chỗ, dựa theo tính toán. Chiến hạm của chúng ta sẽ chìm, trong vòng nửa canh giờ nữa. Ngay người nọ nó nói một câu này, khuôn mặt của hạm trưởng Yoshino lại càng trở nên xấu xí hơn. Quanh một chiến hạm còn lại cũng không thoát khỏi cảnh bị tấn công. Thân chiến hạm được chế tạo rất kiên cố, nhưng y y là linh thú cấp sơ sơ sơ. Đương nhiên, nó có thể phá hủy thân chiến hạm, một cách dễ dàng. Chẳng bao lâu sau, chiến hạm thứ hai cũng bị chọc thủng rất nhiều lỗ. Họ không còn cách nào khác ngoài bỏ chiến hạm lại. mà chạy trốn giống như những người trên chiến hạm thứ nhất hai mươi phút sau đó tàu yoshino đã chìm nghỉm a hạm trưởng yoshino trơ mắt nhìn chiến hạm của mình dần chìm xuống hắn gầm lên trong cơn giận dữ tột độ nhưng kết quả vẫn chẳng thay đổi được gì cả cùng lúc đó tại căn cứ quân sự mỹ andrew đã nhận được tin tình báo phác andrew lớn tiếng nguyền rủa hắn âm thầm cảm thấy may mắn vì họ không điều động người đến đó nếu chiến hạm và tàu ngầm của họ có mặt ở đó nhất định Cũng sẽ gặp phải tình cảnh tương tự, trưởng quan, nhất định là do Tiêu Vũ khống chế yêu thú, tấn công chiến hạm của quận Đông Dương. Nếu không tại sao lại trùng hợp như vậy được? Ai đó đứng bên cạnh Andrew nói một cách giận dữ. Vậy thì sao? Chúng ta nên lên án hay trừng phạt Tiêu Vũ? Andrew cao mày. Chuyện này, đối phương im lặng. Hắn biết họ không có bất kỳ chứng cứ nào, trách người khác thì không nói. Nhưng trách Tiêu Vũ thì không được. Tiêu Vũ cũng chẳng phải người tốt lành gì. Nếu muốn xử phạt Tiêu Vũ, thì phải lấy lý do gì để xử phạt hắn đây? Huống chi, nếu trừng phạt mà không có lý do, chỉ sợ không tránh khỏi sự phản kích kịch liệt từ Tiêu Vũ." Nói rõ ràng với người quận Đông Dương, nói họ tốt nhất nên xem chuyện này như một cuộc tấn công của yêu thú, nếu không sẽ phát sinh càng nhiều thương vong hơn, khuôn mặt của Andrew oán vô cùng, hạng trưởng sợ là họ không nuốt trôi được cơn giận này, tia sáng lóe lên trong mắt Andrew. Nếu họ không nuốt trôi được cục tức này, Vậy càng phải trả cái giá càng cao hơn, để bồi dưỡng nên những cường giả hàng đầu. Ngược lại đây không hẳn là một chuyện xấu, đối với chúng ta. Hai giờ sau, Tiêu Vũ đang ăn sáng với hai người Trương Lâm trong phòng Tổng thống. Thùng thùng, có tiếng gõ cửa vang lên. Tiêu Vũ, là ta, giọng nói của Khương Vạn Trần vang lên ngoài cửa. Tiêu Vũ nhìn sang Trương Lâm. Ngay lập tức Trương Lâm đứng vội dậy và ra mở cửa. Khi Khương Vạn Trần nhìn thấy Trương Lâm, thì sững người trong giây lát. Khương cục, người tới sớm thế. Thế đã ăn sáng chưa? Bữa sáng ta gọi đến phòng phú lắm. Hay là ngươi ngồi xuống ăn cùng nhau đi? Tiêu Vũ cười ha hả rồi nói. Khương Vạn Trần nhìn Trương Lâm và Tử Đông. Tiêu Vũ, hai người họ là. Tiêu Vũ cười nói. Họ là thuộc hạ của ta, là cường giả đến từ dị giới, đều có thực lực Đại Tông Sư Đỉnh Phong. Chào buổi sáng. Cả hai người. Khương Vạn Trần nói vội. Hắn chỉ có tu vi cấp bậc tiên thiên, cũng không dám khinh thường các cường giả cấp bậc Đại Tông Sư. Chào Khương Cục. cả trương lâm và từ đồng cùng đồng thanh nói tiêu vũ cười nói khương cục lòng chung của hai người họ không có vấn đề gì người có chuyện gì cứ nói không cần tránh né họ ừm khương vạn trần gật đầu một chiếc tàu ngầm ở quận đông dương bị chìm mọi người trên đó đều chết hết rồi hai tàu chiến khác cũng chịu cảnh ngộ tương tự nhưng không có ai chết hiện giờ họ vẫn đang trôi lanh đanh trên biển quận đông dương hy vọng chúng ta có thể dựa theo tinh thần chủ nghĩa nhân đạo mà cho người cứu hộ Tiêu vũ nghiêm mặt nói, Khương, cục, quá nguy hiểm, sao có thể để binh lính của chúng ta mạo hiểm tới đó, để họ tự cứu mình đi. Khương vạn trần cười ha hả rồi nói, thuyền nào của họ dám tiếp cận cứu hộ. Kể từ đêm qua, họ đã liên lạc với chúng ta hàng chục lần. Tiêu vũ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Khương cục, ta muốn lấp bên kia lại, sau đó bao vây thành một vòng tròn, rồi hút sạch nước biển bên trong, để sau này chiến hạm có thể vận chuyển từ bên đó. Hãy cho người thương lượng với họ. Cả người Mỹ nữa, sau này, hòn đảo được xây dựng sẽ thuộc về quốc gia của chúng ta, đồng nghĩa với chúng ta cũng được quyền thụ hưởng vùng lãnh hải 12 hải lý. Còn đặc quyền kinh tế thì không có cũng được. Tiêu Vũ mỉm cười, đôi mắt của Khương Vạn Trần sáng lên, một khi nơi đó trở thành một hòn đảo thì sẽ rất có lợi cho hoa hạ. Đồng thời chiều sâu chiến lược sẽ được đẩy mạnh rất nhiều. Nhưng mà Tiêu Vũ chỉ sợ họ sẽ không đáp ứng dễ dàng đâu, Khương Vạn Trần nói. Tiêu Vũ cười tủm tỉm nói. Một hòn đảo mọc ra từ biển, hơn nữa hòn đảo này lại gần hoa hạ chúng ta. Vậy nó thuộc về hoa hạ, chúng ta không phải là chuyện bình thường sao? Những việc như mạo hiểm tánh mạng đi cứu người, không có ích lợi gì thì ai nguyện ý làm hả? Các ngươi cứ nói ý gì? Hắn không muốn đồng ý, thì cũng phải đồng ý thôi. Khương vạn trần gật đầu. Khương cục, còn có một chuyện phải làm phiền tới ngươi. Hai người họ không có thân phận, phiền ngươi an bài giúp họ một thân phận mới. Được. chuyện này thì đơn giản thôi ba ngày trôi qua chỉ trong nháy mắt mỹ và quận đông dương bị nắm thóc nên chỉ đành ký tên lên hiệp ước thể hiện họ đã đồng ý với yêu cầu của tiêu vũ hiệp nghị được đệ trình lên liên hợp quốc ngay sau đó mọi người vì hòa bình của nhân loại và để giải quyết mối nguy cơ đến từ yêu thú ở biển đông hoa hạ sẽ ký hiệp ước với mỹ quận đông dương và các quốc gia khác nhằm xây dựng một hòn đảo đặt ngay tại vị trí của linh huyệt trên biển đông năm mà hòn đảo được xây dựng sẽ thuộc quyền sở hữu của Hoa Hạ bây giờ sẽ tiến hành biểu quyết đại diện của tất cả các quốc gia đều giơ tay, nhất trí thông qua trong khi Mỹ và Đông Dương Quốc có khả năng phản đối cao nhất thì đều đồng ý thông qua sao những quốc gia còn lại có thể nhảy ra phản đối vào lúc này, Tiêu Vũ vừa rồi Liên Hiệp Quốc đã biểu quyết thông qua Khương Vạn Trần nói tin tức này cho Tiêu Vũ nghe ngay lập tức Khương Cục, vậy chúng ta phải bắt tay vào cứu người thôi Tiêu Vũ cười nhẹ Trước tiên hắn ngồi trực thăng đến vị trí của Linh Huyệt. Mọi người, sao người quận Đông Dương các ngươi không cầu cứu trực thăng qua cứu hộ chứ? Các ngươi nhìn xem, không phải trực thăng đã tới đây rồi sao? tiêu Vũ đáp xuống thuyền đánh cá trước khi nói. Thuyền đánh cá không lớn, nhưng hiện tại trên thuyền đánh cá, đã chất đầy những người đến từ quận Đông Dương. Đồ điên! Một số binh sĩ không nhịn được mà chửi rủa Nếu chiếc trực thăng hạ cánh xuống, sẽ gặp phải công kích từ y, nên họ chỉ có thể tiến. Tới gần chiếc trực thăng, và chờ đợi dù được thả xuống, tiêu vũ nhìn sang người vừa nói, chỉ trong nháy mắt, một lực lượng vô hình kéo hắn rơi xuống nước, phốc, một chiếc giáo bằng băng xuất hiện trên biển, và đâm xuyên qua ngực hắn. Yêu thú to gà lắm, dám ở trước mặt ta giết người. Tiêu vũ nhảy xuống biển, không bao lâu, sóng biển cuồn cuộn dậy lên trên mặt biển, dường như dưới đáy biển đang phát sinh đại chiến, và phải mất vài phút mặt biển mới yên lặng trở lại. Trong lúc đó nhiều người trên bè cứu sinh cũng rơi xuống biển và uống phải rất nhiều nước biển. Mọi người, rốt cục yêu thú cũng bị ta đuổi đi. Các ngươi an toàn rồi, không cần cảm ơn đâu. Tiêu Vũ bay ra từ trong biển. Rất nhiều binh lính quận Đông Dương khó chịu. Họ biết rõ Tiêu Vũ chỉ đang diễn trò. Yêu thú là do Tiêu Vũ khống chế chứ ai. Nhưng họ không thể nói được gì cả. Hai giờ trôi qua, những chiếc thuyền cách đó hàng chục hải lý đã đến gần. Cuối cùng những binh lính của quận Đông Dương... Cũng đã được giải cứu. Tiêu Vũ. Ba giờ nữa, chiếc tàu chở hàng chở đầy đá đầu tiên sẽ đến. Khương Vạn Trần nói. Tiêu Vũ gật đầu, công tác xây dựng cần những tảng đá khổng lồ. Ba ngày trước, Tiêu Vũ đã nhờ Khương Vạn Trần chuẩn bị giúp trước. Ba giờ sau, tàu chở hàng đã đến nơi. Thu vào. Đầu tiên, tiêu phẩm cất giữ nhiều viên đá khổng lồ vào túi thứ nguyên. Sau đó hắn gửi những viên đá khổng lồ này đến khu vực bên cạnh Linh Huyệt. Sau đó Trương Lâm và Từ Đông sẽ chịu trách nhiệm sắp xếp chúng. Mỗi phiến đá dài chừng 10 thước, có tảng rộng 4 năm thước, cũng có tảng rộng 3-4 thước, và họ phải xếp những tảng đá này, bao thành vòng tròn quanh linh huyệt. Sau đó, họ có thể sử dụng loại đá và bùn cát thông thường, để mở rộng phạm vi chung quanh vòng tròn. Hai ngày trôi qua, tiêu vũ mệt mỏi tinh thần xa xút. Hắn đã dùng hết hơn chục giọt sinh mạnh linh dịch, cũng tiêu hao quá nhiều tinh thần niệm lực, bành. Một tảng đá khổng lồ khác được hạ xuống, và vòng tròn đá bao quanh cuối cùng. cũng nổi lên khỏi mặt nước. Nửa giờ sau, Tiêu Vũ và những người khác bao vây phần đỉnh một vòng. Hô! Tiêu Vũ thở ra một hơi dài. Có Trương Lâm và những người khác giúp sức. Nhưng hắn vẫn kiệt sức đến nhường này nếu không có sự giúp đỡ của họ. Tiêu Vũ đoán có thêm trong 10 ngày nữa cũng chưa chắc hắn có thể hoàn thành công việc. Từ đông, sắp tới sẽ có rất nhiều tàu tự dỡ hàng tới đây nên ngươi phải ở lại nơi này để bảo đảm nơi này an toàn đồng thời bố trí trận hình. Tiêu Vũ căn dặn. Chỉ xây dựng một phòng bảo vệ đơn giản, chắc chắn là không đủ, hắn phải mở rộng bên này và xây dựng nó thành một hòn đảo. Sau đó nhân cơ hội xây dựng thêm một bến cảng, ở phía tây của hòn đảo, từ đông gật đầu. Vâng thưa ông chủ, tiêu vũ nói, khi thuyền tới trước tiên xây trồng vùng đông nam lên trước, thường các cơn bão tới từ phương hướng bên này. Những tảng đá mà họ dựng lên đều rất nặng, mà dù dựng tường đá cao tới hơn trăm mét, nếu như gặp sóng to gió lớn, cũng chưa chắc đã đủ khả năng chống được. Bên trong vòng vây bây giờ nước biển còn chưa có rút cạn, áp lực trong ngoài là như nhau. Chỉ cần phía đông nam, có thể ngăn trở sóng gió là sẽ không sao. Ông chủ, ta hiểu rồi, từ đông cung kính đáp. Tiêu vũ nhanh chóng rời đi, hắn cùng Trương Lâm về tới Ma Đô. Trương Lâm người theo máy bay rời đi, rồi đến những chiến hạm ta mua kia đi. Phòng ngừa ven đường có tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Tiêu vũ chỉ đạo Trương Lâm, hắn công khai tiến hành tuyên bố như vậy. Thế lực các quốc gia hẳn là sẽ không dám làm gì. những chiến hạm kia của hắn dù sao thì hắn cũng sẽ tìm nước mờ gây phiền phức. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu thật sự xảy ra chuyện thì trong thời gian ngắn cũng không tìm thấy. Vậy nên cứ cho người bảo vệ chiến hạm cẩn thận. Vâng ông chủ. Trương Lâm nhanh chóng rời đi. Hắn có được năng lực ngụy trang và ẩn thân. Lẫn trốn vào trong những hành khách của một chiếc máy bay xuất ngoại rất dễ dàng. Hộ chiếu gì đó cũng có thể bỏ qua. Hai ba giờ sau, Tiêu Vũ đã đến huyện Lôi Sơn. ông chủ Lại có 5 vạn bộ áo giáp được giao tới. Trình Hưng Quốc báo cáo, tiêu vũ khẽ gật đầu, cộng thêm số lượng này, tổng cộng hắn đã truyền qua dị giới 50 vạn bộ thiết giáp, còn có thêm 10 vạn bộ dự bị là đủ rồi. Quân đội đế quốc Thần Long bình thường duy trì khoảng 150 vạn binh lính, trong đó kỵ binh giáp nặng tối đa duy trì khoảng 50 vạn người. Dù kỵ binh giáp nặng có sức chiến đấu mạnh, nhưng cũng cần phân phối thêm các đội kỵ binh hạng nhẹ, bộ binh, thủy sư, để phối hợp nhiều loại binh chủng. Chú Trình, lực lượng đại địa trước kia các người hấp thu, có lẽ đã tiêu hóa không còn bao nhiêu. Giờ ta lại bổ sung cho các ngươi thêm một lần lực lượng đại địa nữa vậy. Tiêu vũ mỉm cười nói, Trình Hưng Quốc đã có thực lực cấp bậc hậu thiên. Nếu lại hấp thu thêm một lần lực lượng đại địa nữa, thì mấy người dương thần, cũng có thể đạt đến cấp bậc hậu thiên. Đáng nhắc tới là, mấy người Trình Hưng Quốc, bây giờ cũng đang tu luyện viêm hoàng quyết. Tu vi của họ sau này, hẳn là có thể đạt đến cấp bậc tiên thiên. về phần tông sư đại tông sư họ không có hy vọng lắm. trình hưng quốc cười nói vũ nha tử kỳ thực chúng ta có thực lực như bây giờ là được rồi. người cần phải để lại cho chính mình tăng lên trước tiên yên tâm tốc độ tăng lên thực lực của ta là đã nhanh nhất có thể rồi nếu lại nhanh hơn nữa thì căn cơ sẽ bất ổn vậy được rồi tiểu vũ nhanh chóng vận chuyển một lần lực lượng đại địa cho trình hưng quốc họ may là lúc sau ông nội hắn lại truyền thêm địa long yêu hạch tới. Nếu không chỉ bằng chỗ địa long yêu hạch lúc trước, thì không đủ lực lượng phân cho họ. Quận Đông Dương. Một trụ sở bí mật. Các vị, trước mặt chúng ta là 30 ống dịch tiến hóa, cấp sơ sơ sơ. Đây là nhờ quốc gia bỏ ra rất nhiều rất nhiều tiền bạc để mua. Quận Đông Dương chúng ta bây giờ bị làm nhục. Chúng ta không có chiến hạm, tàu ngầm cũng không có. Chúng ta chỉ có thể uất ức mà tiếp nhận. Nhưng các ngươi có chấp nhận chịu đựng như vậy không? Một tướng quân của quận Đông Dương, tên Sơ Sơ nghiêm nghị nói. không chấp nhận, 30 người khác cũng hét lớn. Bọn họ đều là người tiến hóa cấp sơ. Dịch tiến hóa cấp sơ, bây giờ có xác suất thành công là 30%, quận Đông Dương đã bỏ ra rất nhiều tiền, chết đến 70 người mới đổ được nhóm người tiến hóa cấp sơ này. Không dối gạt các ngươi, nếu các ngươi sử dụng những dịch tiến hóa cấp sơ sơ sơ này thì xác suất thành công cũng chỉ có 5%. Các ngươi có ai lùi bước hay không? Nếu ai lùi bước thì đứng ra." Sturzer trần giọng nói ba mươi người đều đứng yên đấy không hề di động nếu họ có thể được họ lựa ra thì chắc chắn đều là những người hung hãn không sợ chết huống hồ nếu lùi bước cũng chỉ có một con đường là chết rất tốt chỉ cần các ngươi có được ý chí cứng rắn mạnh mẽ ta tin tưởng các ngươi có thể sáng tạo ra kỳ tích xác suất thành công có lẽ sẽ đột phá năm phần hài lòng nói bây giờ nghe theo mệnh lệnh của ta cứ 5 người một tổ nghiên cứu 5 người phân đội thứ nhất bước ra khỏi hang Chúc các ngươi trở thành người tiến hóa cấp sơ sơ sơ. Nếu như các ngươi thành công, các ngươi chính là kiêu ngạo của đất nước. Đất nước sẽ xem các ngươi là trung tâm, mà xây dựng lại chiến thần xã Sơ lớn tiếng nói. Năm người phân đội thứ nhất đứng dậy, rất nhanh từng người trong họ, đi vào năm phòng thử nghiệm khác nhau. Mỗi người được sử dụng một ống dịch tiến hóa cấp sơ sơ sơ. Tướng quân Sơ, những ống dịch tiến hóa cấp sơ sơ sơ này đắt cỡ nào vậy? Trong khi chờ đợi, có người hỏi thăm Sơ sơ. Xa xoa nhìn đối phương một chút Lúc đầu đây là cơ mật Tuy nhiên các ngươi đều là dũng sĩ của quận Đông Dương Nên nói cho các ngươi biết cũng không sao 30 ống dịch tiến hóa cấp sờ sờ sờ này Tổng cộng cần bỏ ra 45 tỷ đô la Số tiền này có thể mua rất nhiều máy bay cùng chiến hạm Nhưng bây giờ cục diện thế giới đã phát sinh thay đổi Nếu như không có cao thủ hàng đầu Thì dù có nhiều máy bay chiến hạm đi nữa Cũng không dùng được Một đám cao thủ âm thầm tác lưỡi dịch tiến hóa cấp sờ sờ sờ thật đúng là đắt chỉ cần bên trong các ngươi có một người tiến hóa cấp sờ sờ sờ xuất hiện số tiền này coi như là đã bỏ ra đáng giá nếu như xuất hiện hai người thì ra rất đáng giá các ngươi hãy cố gắng sờ sờ trầm giọng nói đảo mắt đã bốn tiếng đồng hồ cửa phòng thí nghiệm mở ra sờ sờ bắt đầu lo lắng mở cửa nhanh như vậy khẳng định là thất bại giáo sư miyamoto thế nào rồi có người đi ra sờ sờ liền vội vàng tiến lên hỏi thăm Giá sư Miramogo tiếc nuối lắc đầu. Dịch tiến hóa cấp sơ sơ sơ quá bá đạo. Thật đáng tiếc, họ đều không ai có chống cự được qua. Sơ sơ âm thầm nhíu mày. Mỗi một ống dịch tiến hóa cấp sơ sơ sơ là 15 tỷ đô la, tương đương 75 tỷ, đã trôi theo dòng nước. Cộng thêm chi phí của dịch tiến hóa cấp sơ lúc trước, tổng cộng 10 tỷ đô la, cứ như vậy bay theo mây gió. Giáo sư Miramogo, các ngươi có cần nghỉ ngơi một chút hay không? Không cần. Giáo sư Mi lắc đầu Nguyên lý của dịch tiến hóa cấp sơ sơ sơ Họ không biết cho Nên họ cũng không cần thiết phải tổng kết kinh nghiệm Phân đội thứ hai lên Sơ sơ trầm giọng nói Rất nhanh năm người phân đội thứ hai Cũng đi vào phòng thí nghiệm Cốc cốc, nửa đêm Tấm gương bên cạnh tiêu vũ bị gõ vang Bóng dáng của tiêu hải xuất hiện trong gương Cháu ngoan, nói cho ngươi một tin tức tốt Âu vi đã đến cấp bậc tiên thiên viên mãn Trong vòng 10 ngày nữa là nàng có thể đạt đến cấp bậc tông sư rồi đến lúc đó lại củng cố thêm mấy ngày là nàng có thể trở về trái đất rồi tiêu hải cười ha hả nói tiêu vũ gật gật đầu tốc độ tăng lên thực lực của tô ố vi như thế này là bình thường dù sao thiên phú của nàng cũng không tệ hơn nữa nàng cũng dùng không ít hoàng kim long tủy ông nội phía bên người tình huống vẫn tốt chứ tiêu vũ dò hỏi tiêu hải nói bốn chiếc tàu ngầm đã được đưa vào sử dụng hôm qua bờ nơ chiếc tàu ngầm đã tấn công và phá hủy hai chiếc chiến thuyền của đế quốc huyết anh mấy ngày kế tiếp khẳng định họ sẽ biết điều hơn trong ngắn hạn sẽ giảm bớt được áp lực nhưng đế quốc kền kền lại lên kế hoạch chuẩn bị bán thêm hạm đội cháu ngoan ngươi cảm thấy ta có nên trực tiếp sai người mang xe tăng pháo cối đến đế quốc kền kền rồi cho nổ tung thành trì của họ hay không tiêu vũ lắc đầu ông nội ta cảm thấy thời cơ còn chưa đến ý nghĩ này của người có khả năng dọa lui họ thế nhưng vẫn tồn tại một khả năng khác là họ sẽ trực tiếp tuyên chiến thủy sư của chúng ta so với đế quốc Kiền kền vẫn còn tranh lệch rất lớn coi như có chuyển đi thêm 10 chiếc chiến hạm thì thực lực thủy sư cũng vẫn còn kém xa tít tắt nếu không phải kiêng kỵ đế quốc thần long có không ít cao thủ với lại có nhiều pháo cối xe tăng vũ khí dạng này thì đế quốc Kiền kền đã sớm chủ động tuyên chiến rồi người nói cũng đúng vậy ta lại kiềm chế thêm một chút lợi dụng đế quốc huyết anh để họ không ngừng lấy máu cũng không tệ tiêu hải cười ha hả nói ông nội trước tiên ta chuyển đồ trong kho hăng cho ngươi tiêu vũ thuấn di đến trong kho hàng ngoại trừ năm vạn bộ áo giáp trong kho hàng còn có rất nhiều thứ trong đó số lượng xăng cũng không ít ông nội bên kia ngươi có tìm thấy dầu mỏ không nếu như ngươi tìm thấy dầu mỏ đến lúc đó ta lại chuyển qua cho người một nhà máy lọc dầu tiêu vũ nói xăng thứ này nếu chuyển đi số lượng nhỏ còn đỡ chứ chuyển đi số lượng lớn thì tương đối phiền phức hơn nữa chất chứa số lượng lớn ở đây cũng không an toàn mà bên phía tiêu hải bây giờ cần số lượng càng ngày càng nhiều nơi này của hắn hắn nếu như chất chứa mấy ngàn tấn xăng thì khả năng dễ dàng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn còn không có tìm thấy dị giới bên này dưới lòng đất có lực lượng đại địa rất mạnh dù để cao thủ cấp bậc võ đế dò xét lòng đất đi nữa thì tốc độ cũng không nhanh được tiêu hải nói tiêu vũ gật đầu nếu như không phải tại khu vực dầu mỏ màu mỡ thì muốn tìm được dầu mỏ ở tầng đất nông rất khó, tuy nhiên chắc chắn đế quốc thần võ sẽ có. Ông nội, vậy để ta đi đến nước sờ một chuyến, ta với vương tử nước sờ có mối quan hệ không tồi. Đến lúc đó tranh thủ một lần truyền sang dầu cho ngươi nhiều chút. Được, tiêu hải cười ha hả gật đầu, thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ đồ vật trong kho hàng đều được tiêu vũ truyền qua, khu vực gần linh huyệt dễ dàng truyền qua, cho nên tiêu hải tiêu hao không lớn. Cháu ngoan, cho ngươi một món đồ tốt. Tiêu Hải vừa nói xong, thì trước mặt hắn đã xuất hiện một bảo vật có hình dáng một bộ cánh. Phía sau hắn cũng xuất hiện mấy cao thủ. Họ đồng loạt cho Tiêu Hải cung cấp lực lượng. Ngươi mở đường hầm linh huyệt ra. Tiêu Vũ rất nhanh mở ra đường hầm linh huyệt. sắc mặt Tiêu Hải trở nên nghiêm túc. hắn dốc toàn lực, bảo vật trong tay từ từ truyền qua bên này. hô. Bảo vật vừa truyền qua hết, Tiêu Hải đã thở phào một cái. sắc mặt hắn trở nên tái nhợt. truyền thứ này tiêu hao rất nhiều sức mạnh. Ông nội, đây là cái gì vậy?" Tiêu Vũ dò hỏi, món bảo vật đó vừa truyền qua đã nhập vào trong cơ thể của hắn, tuy nhiên trong thời gian ngắn, mờ nờ bảo vật này vẫn chưa hoàn thành nhận chủ. Tiêu Hải nói, "Đây cũng là một món bảo vật có thể tiến hóa. Ông nội mất không ít sức lực từ mới mua được từ đế quốc khác, nó có tên là đôi cánh thiên thần, là một món bảo vật thuộc loại hình tốc độ, đồng thời nó cũng có năng lực phòng ngự không tệ. Với thực lực bây giờ của ngươi, nếu hoàn thành nhận chủ xong, thì có thể bay một quãng đường rất xa. Đến lúc đó tốc độ bay của ngươi cũng không chậm hơn máy bay trực thăng bao nhiêu đâu. Hơn nữa trở độ phù hợp của ngươi với món bảo. Vật này cao hơn, hoặc thực lực của ngươi mạnh hơn nữa, thì tốc độ lúc đó còn có thể nhanh hơn cả máy bay trực thăng. Mặt khác khi gặp phải tấn công, nó sẽ tự động mở ra phòng ngự. Mắt tiêu vũ sáng rực lên. Ông nội cảm ơn người. Thôi đi, ngươi còn bày đặt khách khí với ông nội à. Ngươi nhanh chóng tăng thực lực lên. Để ông nội sau này sớm được giải phóng một chút Ba ngày sau lại liên hệ ngươi Lúc đó ngươi chuyển nhiều nhiều xăng dầu đi qua đây Lại liên hệ thêm lần nữa Thì chắc mười chiếc chiến hạm kia Cũng có thể đến đảo Mã Kỳ rồi Tiêu Hải nói xong lập tức biến mất không thấy đâu Tiêu Vũ lại yên lặng tu luyện tiếp Sáng ngày hôm sau Đôi cánh thiên thần đã hoàn toàn nhận chủ Tiêu Vũ thuấn di vào trong kho hàng Hắn muốn thử một lần Xuất hiện Tiêu Vũ hơi chuyển động ý nghĩ trong nháy mắt một đôi cánh lửa trong suốt xuất, xuất hiện sau lưng hắn dương cánh lên thì rộng chương bốn năm mờ tờ tiêu vũ quay đầu lại nhìn đôi cánh hiện ra ánh sáng kim loại nhàn nhạt, nhạt hắn sờ lên thì cảm thấy đôi cánh cực kỳ rắn chắc hô hô tiêu vũ nhẹ nhàng vỗ đôi cánh rất dễ dàng hắn đã có thể bay lên bay lên như thế này khác xa so với việc sử dụng tinh thần lực để cưỡng ép bay lên với thực lực tiêu vũ bây giờ nếu hắn sử dụng tinh thần lực cưỡng ép ngựa kiếm bay đi Trong cự ly ngắn thì được, nhưng nếu khoảng cách xa hơn, thì chắc chắn sẽ hao hết linh lực của hắn. Ẩn hình. Tiêu vũ lại hơi chuyển động ý nghĩ, đôi cánh phía sau lưng hắn đã hoàn toàn biến mất. Không tệ, không tệ, trên mặt tiêu vũ nở một nụ cười. Bay lên với một đôi cánh sau lưng, làm tiêu vũ cảm giác khá khó chịu. May là đôi cánh thiên thần này có thể ẩn hình. Thật là tốt, hắn sẽ không bị người gọi là người chim. hưu Rất nhanh tiêu vũ thuấn di lên bầu trời. Cách mặt đất khoảng mấy cây số, hắn thử bay hết tốc lực về phía trước, tốc độ nhanh nhất có thể đạt tới 280 dặm tranh, tốc độ này đã vượt qua phần lớn các loại máy bay trực thăng dân sự, so với các loại máy bay trực thăng quân dụng khác, cũng không kém nhiều. Còn rất tốt nha, tốc độ này, dù không bằng tốc độ ta vọt lên trên mặt đất, nhưng trên bầu trời lại không có gì che chắn, và lại như thế này, tiêu hào ít linh lực hơn nhiều, tiêu vũ thẩm nghĩ trong lòng, nếu hắn có thể bay với khoảng cách dài. thì khả năng ỉ lại máy bay trực thăng sẽ giảm đi nhiều. Hơn nữa, kẻ địch cũng không dễ dàng phát hiện dấu vết di chuyển của hắn, tích tích. Sau khi kiểm tra một lúc, tiêu vũ trở về biệt thự, hắn cho gọi điện thoại vương tử Olin. Tiêu thân ái, bạn tốt của ta, người rốt cuộc chịu nhớ ta rồi sao? Điện thoại vừa thông, âm thanh vô cùng nhiệt tình của vương tử Olin đã truyền tới. Dù tốn không ít tiền, nhưng nhờ làm linh dược mà rất nhiều người trong vương thất, họ đã khỏe mạnh trở lại. Danh vọng của Vương Tử ô linh bây giờ cũng đã tăng lên rất nhiều. Bây giờ Lam Linh Dược đang được sản xuất liên tục, tuy nhiên bọn họ vẫn khống chế số lượng. Thời gian đầu chắc chắn sẽ hết giá chém đám thương nhân nhà giàu nước ngoài trước đã. Hơn nữa nếu hạ giá quá nhanh, mấy người Vương Tử ô linh cũng sẽ không thoải mái. Vương Tử ô linh, ta có việc muốn người giúp đỡ, tiêu vũ mỉm cười nói. Vương Tử ô linh nói, tiêu thân ái, là chuyện mấy chiến hạm kia của ngươi sao? chúng sắp tới gần khu vực lãnh hải của chúng ta. đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi hộ tống. Tiêu Vũ cười nói. những chiến hạm kia không cần các ngươi hỗ trợ bảo vệ. ai đuôi mù mới dám đến tìm phiền toái, mà có đến cũng chỉ có một con đường chết. Trường Lâm đã bảo vệ trên một chiếc chiến hạm. hắn là cao thủ đại tông sư đỉnh phong. với lại những chiến hạm kia cũng không phải là thuyền dân dụng. bản thân chúng cũng có sức chiến đấu không thấp. Tiêu thân ái, vậy là chuyện Lam Linh Dược muốn xuống giá sao? không sao. Về mặt này các ngươi cứ tùy ý, chúng ta có thể lý giải được mà, mua trước trước được lợi trước, cho nên giá cả cao hơn chút cũng bình thường, vương tử ô Lên vội vàng nói, tiêu vũ đáp, vương tử ô Lên à, cũng không phải chuyện này, chuyện là ta cần phải mua lượng lớn xăng dầu DSN, không biết có giúp được vấn đề này hay không, vương tử ô Lên khoa trương nói, tiêu thân ái, lời này của ngươi hỏi thừa rồi, nước sờ chúng ta mà không có dầu vậy quốc gia nào có hả, ngươi cứ việc tới đây. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Tiêu vũ cười nói. Vương tử Gô lên, ta cần lượng lớn xăng dầu DSN và tập trung tại một khu vực nhất định, khoảng mấy trăm ngàn tấn cảng tốt. Không có vấn đề. Hoàn toàn không có vấn đề gì. Nước sờ chúng ta cái gì không có chứ dầu mỏ thì có rất nhiều. Dưới đất lâu lâu đào đào lại phun dầu ra, mất công xây dựng cũng không tốt. Rất phiền hà, vương tử Gô lên nói. Tiêu vũ trầm mặc, Nghe xem, đây là lời người bình thường có thể nói sao? Rất nhiều quốc gia tìm khắp nơi cũng không thấy giàu. Họ thì hay rồi trong đất, cứ tùy tiện đào là đào ra dầu. Vương tử Olin, người đây là Vaisê Đáo Vaisê Tiêu Vũ nói. Vương tử Olin cười ha ha nói. Tiêu thân ái, ta biết Vaisê Dí là gì, ta cũng không có cách nào mà thực lực của chúng ta sờ sờ ra đó. Tiêu Vũ vui vẻ, gần nhất xem ra vương tử Olin đã học bù không ít hát ngữ nha. Hờ ngữ của hắn trước kia tuyệt đối không trơn tru như hiện tại. Vương tử Ô khoảng ngày mai ta sẽ đáp máy bay tới đó. Được rồi, ngươi nói cho ta biết chuyến bay. Đến lúc đó ta đi đón ngươi. Cúp điện thoại xong trên mặt vương tử Ô lộ ra nét vui mừng, có thể rút ngắn quan hệ với tiêu vũ. Hắn cảm thấy vô cùng tốt, sau sự việc Lam linh dược. Hắn đang lo phải rút ngắn quan hệ với tiêu vũ như thế nào đâu, không ngờ cơ hội lại đưa tới cửa. Mấy trăm ngàn tấn dầu, ít như vậy không khỏi xem thường nước sở chúng ta rồi. Chút xăng dầu này... Vẫn chưa tới số lượng một chiếc tàu du lịch đâu. Vương tử ô lên thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhanh chóng chỉ đạo xuống dưới. Ít nhiều gì cũng phải chuẩn bị 30-50 vạn tấn mới được. Nước mờ, trụ sở liên minh người tiến hóa. Minh chủ, đội chuyên gia của chúng ta, nghe qua người bên dị giới nói chuyện. Đây là báo cáo mà đội chuyên gia đã nghiên cứu ra. Có người mang một chồng giấy thật dày đến trước mặt Joseph. Joseph nhíu nhíu mày. Nói thẳng kết quả đi. Minh chủ, trong ba vị giáo sư tâm lý học. Có hai vị chuyên gia đều cho rằng Cao thủ dị giới đang liên lạc với chúng ta nói dối Đội chuyên gia phân tích ra Linh huyệt giờ cấp này Đúng là của đế quốc kên kên NHNG người liên hệ với chúng ta Rất có thể chỉ là một nước chư hầu mà thôi Joseph trao mày Nước chư hầu họ liên hệ với chúng ta Có khả năng là định lợi dụng chúng ta tạo phản Đúng vậy, minh chủ Đế quốc thần Long trước đây Cũng là như vậy Nước chư hầu liên hệ với chúng ta khả năng Cũng có ý nghĩ như vậy Chuyện này đối với chúng ta Mà nói rất bất lợi. Joseph đi tới đi lui. Loại tình huống này đương nhiên là bất lợi. Trước mắt họ đã biết, người tiêu vũ liên lạc ở dị giới là tướng quân tiêu hải của đế quốc thần Long. Hơn nữa tiêu hải đã tạo phản thành công. Họ đã chậm một bước, giờ muốn đuổi theo cũng khó khăn. Đáng nhắc tới là, viêm Long ngữ và hờ ngữ khác biệt, cho nên họ cũng không biết từ tiêu hải bên dị giới, đó là tiêu hải trong hát ngữ. Mà coi như biết, trong thời gian ngắn, họ cũng sẽ không liên tưởng đến... việc hắn là ông nội tiêu vũ ngoại hình của tiểu hải khác biệt rất lớn với tiêu vũ đoàn chuyên gia cho ra ý kiến kết luận là gì joseph trầm giọng nói minh chủ các chuyên gia cho rằng tốt nhất vẫn là thuyết phục mấy người nước chư hầu mà chúng liên lạc yêu cầu họ để cho chúng ta đàm phán hợp tác với hoàng đế đế quốc của họ joseph nói để chuyên gia đàm phán gắng sức thuyết phục họ khuyên bảo họ rằng tạo phản thành công không phải là chuyện dễ dàng như vậy tiêu vũ đã chiếm trước tiên cơ Bây giờ là lúc nào rồi? Tiêu vũ đã truyền được tàu ngầm dị giới rồi đó. Người trước mặt Joseph vội vàng nói, vâng thưa Minh Chủ, chúng ta còn nhận được tin tức. Đế quốc Thần Long đã có ít nhất bốn chiếc tàu ngầm. Sắc mặt Joseph phâm trầm nói, nước hờ đã đặt cửa đế quốc Thần Long, tuy nhiên chỉ cần bên kia nghĩ thông suốt, có khi ưu thế lại ở bên phía chúng ta. Nước mờ chúng ta có thực lực mạnh hơn, đế quốc kền kền cũng có thủy sư mạnh mẽ. Đúng lúc này, điện thoại của Joseph đổ chuông. Minh chủ thành công, thành công. Chúng ta lại có thêm một người tiến hóa cấp sơ sơ sơ. Ban Kiệt La đã thức tỉnh. Hắn đã trở thành người tiến hóa cấp sơ sơ sơ thuộc tính thủy. Mắt Joseph sáng lên. Lúc trước khi Eric tử vong, Joseph vô cùng phiền muộn. Bây giờ rốt cục đã có thêm người tiến hóa cấp sơ sơ sơ. Hơn nữa vẫn là thuộc tính thủy. Họ đang có nhu cầu cấp bách. Cần người tiến hóa thuộc tính thủy. Duyên Hải nước mờ Duyên Hải cũng gặp phải yêu thú tấn công. Yêu thú ở trong biển xuất quỷ nhập thân. mấy người tiến hóa cấp sờ của họ cũng khó mà đuổi kịp. Có người tiến hóa cấp sơ sơ sơ thuộc tính thủy, thì việc chống lại những yêu thú kia sẽ dễ dàng hơn nhiều. rất tốt. Xem ra dịch tiến hóa cấp sơ sơ sờ, sờ mới xác suất thành công hẳn là cao hơn trước một chút. Trên mặt Joseph lộ ra ý cười. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Joseph khoát tay áo, cấp dưới trước mặt hắn rời khỏi phòng. Joseph dùng điện thoại bí mật liên lạc với tướng quân sờ sơ của quận Đông Dương. Ster, tình huống bên kia của các ngươi như thế nào rồi? Joseph dò hỏi. Sturck nói, Joseph tướng quân, chúng ta có một cao thủ, đã trở thành người tiến hóa cấp sơ sơ sơ. Chúng ta đang chuẩn bị xây dựng lại chiến thần xã. Rất tốt, nhưng địa chỉ chiến thần xã của các ngươi nhất định phải bí mật, ngàn vạn lần không thể để cho tiêu vũ biết, bằng không khả năng hắn lại ra tay lần nữa. Joseph trầm giọng nói, Joseph tướng quân tạm thời chiến thần xã, sẽ không định ra tổng bộ. Duy vậy tiêu vũ sẽ không có khả năng tới cửa truy sát người của chúng ta nếu như hắn lại làm loạn chúng ta cũng sẽ không cách khí không giết được hắn chẳng lẽ chúng ta lại không giết được người bình thường của nước khơ sơ sơ lạnh giọng nói mắt joker khẽ hít một cái sơ sơ họ vậy mà lại muốn dùng người bình thường để uy hiếp chó săn như vậy nếu như mất khống chế sẽ rất nguy hiểm nhưng tạm thời quận đông dương đối họ mà nói vẫn có ích cẩn thận một chút Nói xong Joseph lập tức cúp điện thoại, sư thơ đi đến, khu vực cấm trong căn cứ, bên này chỉ có rất ít người được đi vào. Người tiến hóa cấp sơ sơ sơ của họ, đang ở đây. Số lượng không phải là hắn mới vừa nói một người, mà là hai người, trưởng quan sơ, thấy sơ sơ. Hai người tiến hóa cấp sơ sơ sơ vội vàng xoay người hành lễ chào. quan niệm đẳng cấp đã sớm cắm dễ sâu trong đầu của họ. Các người thương lượng xong chưa? ai ngoài sáng, ai trong tối. Sơ sơ trầm giọng nói, hai người tiến hóa cấp sơ sơ sơ, hắn dự định để một người trong đó ẩn nấp đi, đến thời điểm cần thiết mới xuất hiện, hoặc làm át chủ bài hiệu quả hơn dự kiến. Chúng ta đã thương lượng xong, ta ngoài sáng, còn Taro trong tối. Dsitara Taro có thuộc tính hỏa, đối phó với yêu thú dưới biển không tốt lắm, một người trong đó mở miệng nói, sơ sơ khẽ gật đầu. Các người thương lượng xong là được, mặc kệ ai ngoài sáng ai trong tối, thì đều làm việc vì đế quốc. Làm việc vì bệ hạ. Vâng, trưởng quan, hai người đồng thanh nói, xoa nhìn phía Ichihara Taro, vì mười chiếc chiến hạm của tiêu vũ đã sắp đến hải luyện thâm mộ Mostus về Ceo Asamelia, người đi phá hủy chúng. Vâng, trưởng quan. Taro lớn tiếng đáp, đoạn thời gian trước họ đã mất rất nhiều chiến hạm, tàu ngầm trong lòng bọn họ đều kìm nén tức giận. Hắn rất tình nguyện chấp hành nhiệm vụ này. Cẩn thận một chút, nhiệm vụ có thể thất bại. nhưng không thể bại lộ thân phận. Sơ xoa trầm giọng nói. Vâng, rất nhanh Isihara Taro đã xuất phát. tuy tên hắn là tiếng quận Đông Dương, nhưng hắn không phải là gương mặt châu Á. Hắn là một người da trắng. Bố mẹ Isihara Taro chết trong tay người da trắng. Hắn từ nhỏ đã bị tẩy não. Đảo mắt đã đến ngày hôm sau. Tiêu vũ lên máy bay đi nước sơ. Vậy mà lại là máy bay riêng. Vương tử ô lên phái máy bay riêng tới đón tiêu vũ. Chào tiêu tông sư. Tiêu tông sư. chúng ta sẽ phục vụ ngài trên toàn bộ hành trình mấy tiếp viên hàng không vô cùng nhiệt tình chào hỏi mấy tiếp viên hàng không này sắc đẹp đều vượt tiêu chuẩn bọn họ nhìn tiêu vũ với ánh mắt rất sốt ruột nếu tiêu vũ muốn cùng các nàng làm chút chuyện gì đó các nàng sẽ rất vui lòng đương nhiên chuyện gì cũng không có xảy ra trên đường đi tiêu vũ tập trung toàn lực luyện hóa đôi cánh thiên thần đôi cánh thiên thần đã nhận chủ nhưng độ phù hợp còn chưa đủ độ phù hợp tăng lên thì tốc độ bay của hắn cũng có thể tăng lên rất nhiều. tiêu tông sư, máy bay chúng ta sắp hạ cánh, vương tử uy cùng một số người còn lại sẽ tiếp đón ngài tại sân bay. một tiếp viên hàng không tóc vàng đi đến tiêu vũ trước mặt nói, giọng của nàng pha chút u oán nếu như tiêu vũ phát sinh quan hệ với nàng, thì tốt biết bao nhiêu. ừm, cảm ơn sự phục vụ của các ngươi. tiêu vũ khẽ cười nói, tiếp viên hàng không tóc vàng nhỏ giọng nói, tiêu tông sư, kỳ thật chúng ta còn có sự phục vụ thoải mái hơn. ngài có muốn trải nghiệm tại khách sạn hay không? Tiêu Vũ lắc đầu. Phục vụ khác thì không cần. Tiếp viên hàng không tóc vàng lấy ra mấy tấm thẻ nhỏ đưa cho hắn. Tiêu Tông sư, đây là phương thức liên lạc của tất cả chúng ta. ngài có việc gì thì có thể tìm chúng ta. Tiêu Vũ gật gật đầu. Tấm thẻ này hắn nhận, nhưng liên hệ thì sẽ không liên hệ. Không bao lâu, máy bay riêng đón Tiêu Vũ đã hạ cánh. Tiêu thân ái, bạn thân của ta, hoan nghênh người tới nước sơ. Tiêu Vũ vừa đi xuống chuyên cơ. Vương tử ô lên đã nở nụ cười tiếp đón. Vương tử ô lên. Người sao mà lại làm long trọng như vậy chứ? Tiêu vũ kinh ngạc nói. Vương tử ô lên đã chuẩn bị thảm đỏ. Còn có cả đội nhạc đón mừng. Bạn thân của ta. Đây là chuyện nhất định phải có mà. Vương tử ô lên cười ha hà nói. Lúc đầu vương thất chúng ta có rất nhiều người muốn tới tiếp đón ngươi. Vì để tránh cho thân phận của ngươi bị công khai. Ta phải khuyên can họ mãi. Tiêu vũ gật gật đầu. Như vậy rất tốt. Người biết thân phận của hắn không ít. Bị công khai cũng là chuyện sớm tối, nhưng có thể kéo dài bao lâu thì cứ kéo dài. Ô, ô. Sau khi lên xe đi khỏi sân bay, phía trước có xe cảnh sát mở đường, nên bọn tiêu vũ một đường thông suốt mà đến một tòa khách sạn siêu hào nhoáng. Tiêu thân ái. Chúng ta sắp xếp tiệc tiếp đón người ở đây rồi. người muốn nghỉ ngơi trước một chút hay là trực tiếp đi đến sảnh tiệc? Vương tử ô lên mỉm cười nói. Tiêu vũ nói. Trực tiếp đi đến sảnh tiệc đi. Ở trên máy bay ta đã nghỉ ngơi đủ rồi. Vậy được, chúng ta đi qua luôn. Rất nhanh mấy người tiêu vũ đã đến một sảnh tiệc vô cùng xa hoa, trong phòng tiệc cũng không có nhiều người. Nhưng mỗi một người đều là có vị trí quan trọng. Tiêu Tông Sư, chúng ta rất cảm thấy vinh hạnh khi được đón tiếp người tại nước sờ, một ông lão mỉm cười đi tới bên cạnh tiêu vũ. Ông lão này là ông nội vương tử ô lên, tuy hắn là lão quốc vương, nhưng ở nước sờ vẫn lực ảnh hưởng rất lớn. Người khách khí rồi, thân thể người vẫn tốt chứ? Tiêu vũ mỉm cười đáp. Tốt, vô cùng tốt, chỉ là sinh mệnh linh dịch có ít quá. Không biết tiêu tông sư có thể hay không lại bán thêm cho chúng ta một ít sinh mệnh linh dịch. Chúng ta đồng ý trả hai tỷ la một giọt. Ông nội vương tử đầy mong chờ mà nói. Sinh mệnh linh dịch mà tiêu vũ đấu giá tổng cộng, cũng chỉ có ba giọt. Lúc đầu bọn hắn nghĩ sau này sẽ còn đấu giá nữa. Kết quả vậy mà không có nữa. Qua lâu như vậy rồi mà tiêu vũ cũng không bán đấu giá thêm lần nào nữa. Bọn hắn cũng muốn kiếm thông qua con đường khác từ dị giới, nhưng cơ bản là sinh mệnh linh dịch. Thứ này bây giờ truyền không qua được. Đế quốc A có linh huyệt cấp sơ. Trước đó bọn hắn đã từng làm thí nghiệm, nhưng truyền qua thất bại. Đừng nhìn một giọt sinh mạnh linh dịch ít. Nó ẩn chứa lượng lớn linh khí. Tờ giờ cờ kia tiêu hải, trước kia, truyền sinh mệnh linh dịch tới, cũng không dễ dàng. Tiêu thân ái, chúng ta vô cùng có thành ý. Người nhìn xem, có thể bán cho chúng ta mấy giọt hay không? Đương nhiên nếu ngươi không bán, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình hữu nghị giữa chúng ta, vương tử Olin nói. Tiêu vũ cười cười nói, vương tử Olin, chúng ta là bạn bè, tất nhiên sẽ nể mặt ngươi rồi, nhưng ta chỉ có thể bán cho các ngươi năm giọt thôi. Tiền của hắn bây giờ vẫn còn không ít, nhưng tiền thứ này ai lại ngại nhiều chứ? Về sau chỗ cần dùng tiền còn có rất nhiều? Sau này, nếu như việc truyền đồ qua dị giới càng thêm dễ dàng, thì hắn phải truyền các loại nhà máy qua đó. Phương diện này tuyệt đối tiêu tốn không ít tiền. Tiêu cảm ơn, cảm ơn, vương tử ô lên mừng rỡ nói. Tiêu tông sư, cảm ơn. Ông nội vương tử ô lên ông nội cũng vội vàng nói. Tuy hắn không có khả năng nhận được toàn bộ 5 giọt sinh mệnh linh dịch, nhưng với thân phận địa vị của hắn, thì chiếm lấy hai giọt không có vấn đề gì, hắn có thể sống thọ thêm 5-6 năm. Rất nhanh tiêu vũ đã lấy ra 5 giọt sinh mệnh linh dịch, không bao lâu sau, 10 tỷ đô la đã được chuyển đến một tài khoản. Trên danh nghĩa của hắn tại hương cảng, tiêu tông sư mời vào chỗ, tiêu vũ ngồi xuống, những món ăn bày trí tinh tế nhanh chóng được bưng lên. Bên phía vương tử lên chiêu đãi tiêu vũ, theo đúng tiêu chuẩn của quốc yến. Tiêu vũ đến nước sở sao, ishara Taro thầm nghĩ trong lòng. Tiêu vũ đi nước Sở không phải là chuyện bí mật, hay hắn nhận được tình báo về chuyện này. Nước sở cách vịnh Aiden rất gần, chuyện này làm cho sihara Taro thoáng cảnh giác. Chẳng lẽ tiêu vũ tới đây để bảo vệ những chiến hạm đó sao? Tích tích. Tishara lại nhận được một tin tức bí mật. Hắn dùng quyển mật mã để giải khóa xong mới phát hiện. Hóa ra tiêu vũ đến nước sờ, không phải là vì những chiến hạm đó, mà là vì xăng và dầu diesel. Đúng rồi, chiến hạm thế nhưng là động cơ hao xăng. Những chiến hạm này truyền đến dị giới. Nếu không có lượng lớn nhiên liệu, thì không thể hoạt động được. Tishara thầm nghĩ trong lòng. Hắn thở dài một hơi. Tiêu vũ ở tiêu vũ, vậy ta sẽ cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Ngươi dám chọc vào đại đông dương chúng ta, vậy ta sẽ để cho ngươi phải trả một cái giá nặng nề. Trong mắt Isihara Taro lấp lóe một tia ánh sáng lạnh, hắn nghĩ tiêu vũ tới đây sợ là cũng có ý huy, hiếp một số thế lực, nhưng chỉ cần tiêu vũ không ở chiến hạm, thì không sao. Hắn là người tiến hóa cấp sơ sơ sơ thuộc tính hỏa, hắn có thể dễ dàng làm cho từng chiếc từng chiếc chiến hạm bốc cháy nổ tung. Đến lúc đó Tiêu Vũ chỉ có thể cam chịu ngậm bồ hòn, mà nếu như Tiêu Vũ nổi nóng lên đối phó với hải tặc Samalia thì càng tốt, Tiêu Vũ lại có thêm một kẻ địch. Hải tặc Samalia có lẽ không đối phó được Tiêu Vũ, nhưng bọn hắn có thể nhằm vào tàu thuyền kinh tế của nước khơ tuyệt đối làm Tiêu Vũ chán ghét không chịu nổi. Thưa dịp bóng đêm, Ikihara Taro nhanh chóng đạp thủy lướt đi, thực lực của hắn hiện nay đạp thủy lướt đi đối với hắn mà nói không khó. Thời gian dần qua, Ishara Taro đã tới gần 10 chiếc chiến hạm, trong mắt hắn lộ vẻ hung ác, hắn muốn phá hủy những chiến hạm này, mà những người ở trên chiến hạm cũng phải chết. Hửng, trên một chiếc chiến hạm trong số đó, Trương Lâm hơi hít mắt. 10 chiếc chiến hạm di chuyển tương đối gần nhau, cho dù Ishara Taro tới gần bất kỳ một chiếc chiến hạm nào, cũng khó tránh khỏi cảm ứng của Trương Lâm. Dù sao Trương Lâm cũng là cao thủ đại tông sư đỉnh phong, cao thủ cấp sơ sơ sơ, hẳn chỉ là cấp sơ sơ sơ tiểu thành. Trương Lâm thầm nghĩ trong lòng, hắn cảm ứng được Kishihara Taro. Pshihara Taro mặc đồ dạ hành, hắn lướt trên mặt biển mà tiến lên, ra đã không phát hiện được hắn. Nhưng hắn không né qua được con mắt của Trương Lâm. Với thực lực cao thủ đại tông sư đỉnh phong, đêm tối không ảnh hưởng gì đến Trương Lâm. Thế mà không có linh thú cấp sờ sờ sờ bảo vệ. Hắn cho là phát trực tiếp như vậy, là có thể uy hiếp tất cả các thế lực sao? Buồn cười. Kishihara Taro tăng tốc xông về phía chiếc chiến hạm dẫn đầu. Chỉ cần cho hắn mấy giây, hắn có lòng tin có thể lập tức dẫn lửa nổ tan chiếc chiến hạm này, giải quyết toàn bộ 10 chiếc chiến hạm này, cũng không mất bao lâu. Hiu, đúng lúc này tiếng xé gió vang lên, Trương lâm xông ra từ trong một chiếc chiến hạm. Hắn dùng tốc độ nhanh hơn, mà lao về phía Ishihara Taro, đang chạy tới gần chiến hạm. Không tốt rồi, lông tờ Ishihara Taro dựng đứng. Sao trong hạm đội, lại có cao thủ cấp sơ sơ sơ chứ? Với lại từ tốc độ của đối phương mà phân tích. Đối phương tuyệt đối có thực lực mạnh hơn hắn, phù phù, không lo được việc phóng hỏa chiến hạm nữa, Isihara Taro vội lặn vào trong biển, hắn dốc toàn lực trốn đi, Trường Lâm nhanh chóng đã đuổi tới địa điểm hắn biến mất. Định chạy trốn sao? Trương Lâm cười lạnh, nếu Isihara Taro là thuộc tính thủy, thì còn có thể trốn, chứ không phải thuộc tính thủy, thì nhân vật nhỏ cấp sờ sờ sờ tiểu thành như vậy, ở trước mặt hắn đừng hòng trốn thoát được, đáng chết, đáng chết. Sắc mặt Iskara Taro khó coi vô cùng, Trương Lâm cũng lặn xuống biển, hơn nữa tốc độ trong nước của Trương Lâm, nhanh hơn đôi phương nhiều, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị rút ngắn. Đại đông dương vạn tuế, Iskara Taro âm thầm hét lên trong lòng âm, âm âm, dưới mặt biển đột nhiên xuất hiện ánh lửa to lớn. Khi Trương Lâm vọt tới gần đó, Taro đã lựa chọn tự bạo, hự, Trương Lâm phun ra một ngụm máu tươi, tự bạo trong nước lực ảnh hưởng càng lớn hơn, Trương Lâm bị thương không nhẹ. Tuy nhiên, Isahara Taro nổ tung cũng không giết chết được Trương Lâm. Thế mà quả quyết như vậy, Trương Lâm nổi lên mặt nước, Trương Lâm nhanh chóng bay ra khỏi biển, hắn đáp xuống một trong mười chiếc chiến hạm. Trương tiên sinh, người bị thương rồi, mấy người trên chiến hạm lại gần Trương Lâm, Trương Lâm khoát tay áo, ta vẫn ổn, thông báo các chiến hạm nâng cao cảnh giác, đưa cho ta một chiếc điện thoại vệ tinh. Trương Lâm lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Vũ. Ông chủ, chúng ta mới vừa gặp phải tấn công. Người ra tay là cao thủ cấp sơ sơ sơ, là một người da trắng, là lực cụ thể không biết. Đối phương lựa chọn tự bạo, ta bị thương không nhẹ. Trương Lâm báo cáo, tiêu vũ vừa kết thúc buổi tiệc về đến gian phòng của mình. Hắn vội vàng nói, Trương Lâm, báo cụ thể vị trí hiện tại của các ngươi. Tất cả các ngươi có người bị thương hay không? Trương Lâm vội vàng nói, ông chủ, đối phương tự bạo cách hạm đội ba trăm mét. Chúng ta không có thương vong, vị trí hiện tại của chúng ta là... vương tử ô lên bây giờ cũng đang ở trong phòng tiêu vũ nói với vương tử ô lên một câu vương tử ô lên ta có việc phải ra ngoài một chuyến tiêu vũ vừa nói xong lập tức thuấn di rời đi một giây sau hắn đã xuất hiện trên không cách mặt đất mấy ngàn mét hiu tiêu vũ mở ra đôi cánh thiên thần rồi nhanh chóng bay về phía trương lâm bên kia ba giờ sau tiêu vũ đang bay trên trời cách mặt đất cả ngàn mét nhưng hắn còn chưa tới nơi hắn cách chỗ trương lâm gần hai trăm dặm tiêu vũ nhìn đôi cánh thiên thần nhờ liên tục bay nhanh với tốc độ cao Mà lực khống chế của hắn đã hơi tăng lên một chút Vận tốc hiện tại gần 350 dặm Tốc độ này đã nhanh hơn so máy bay trực thăng Hơn nữa sử dụng đôi cánh thiên thần Để bay giúp hắn tiêu hao rất ít linh lực Thuấn di thuấn di Còn 200 dặm cuối cùng Tiêu vũ liên tục thuấn di 7 lần 7 lần thuấn di chỉ tốn của hắn nửa phút Nhưng tinh thần lực lại tiêu hao một nửa Dị năng thuấn di tiêu hao linh lực vô cùng nhiều Ông chủ tiêu vũ họa xuống phía trên chiến hạm chỗ trương lâm trương lâm vội vàng cung kính chào bị thương nặng như vậy sao tiêu vũ nhanh chóng dùng tinh thần niệm lực kiểm tra cho trương lâm một phen lục phủ ngũ tạng của trương lâm đều bị tổn thương đổi lại là người bình thường đã sớm ô hô mất mạng rồi ông chủ lúc ấy ta định bắt sống hắn nhưng không nghĩ tới hắn lại trực tiếp tự bạo hơn nữa tự bạo bên trong biển lực ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều là ta suy xét sai lầm làm hại ông chủ ngươi phải chạy xa như vậy Trương Lâm ấy này nói, Tiêu Vũ khoát tay áo, hắn tự bạo cách chiến hạm, chỉ có mấy trăm mét, dưới tình thế nguy cấp ngươi lao qua đó, ngay là chuyện rất bình thường, nếu hắn mà lại gần hơn chút nữa, chắc chắn chiến hạm sẽ gặp vấn đề lớn. Tiêu Vũ nói xong, trong tay hắn xuất hiện một bình ngọc nhỏ, bên trong bình ngọc này có ba giọt sinh mạnh linh dịch, hắn mở bình ngọc ra, một giọt sinh mệnh linh dịch trong đó bay ra, trong trước mắt giọt sinh mạnh linh dịch này lập tức bay vào bên trong cơ thể Trương Lâm. thương thế của trương lâm nhanh chóng khôi phục còn lại hai giọt ngươi cứ cầm đi nếu sau này lại đụng đến tình huống như thế này thì trực tiếp sử dụng tiêu vũ vứt bình ngọc cho trương lâm cảm ơn ông chủ trương lâm cung kính nói tiêu vũ khoát tay áo ngươi đi tu luyện đi ta thay ngươi canh gác một chút vâng ông chủ dù đã cho trương lâm dùng sinh mệnh linh dịch nhưng trạng thái bây giờ của trương lâm cũng rất tệ nếu lại có kẻ địch mạnh mẽ tới đây thì hắn không đủ sức lực đối phó Tiêu Tông Sư, Trương Lâm lui xuống, một số người còn lại tới gần Tiêu Vũ. Tiêu Vũ cười cười nói, thông báo cho các chiến hạm ta đã đến đây, để bọn hắn giải trừ trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Vâng Tiêu Tông Sư. Tin tức nhanh chóng chuyển đến các chiến hạm còn lại. Lúc gặp tấn công các chiến hạm, đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cấp 1, thần kinh bọn hắn đều căng ra chăm chú lắng nghe động tĩnh. Vừa nghe được tin Tiêu Vũ tới đây bọn hắn đã yên tâm hơn rồi. Với thực lực của Tiêu Vũ Nếu như hắn đến đây, mà còn xảy ra vấn đề thì bọn hắn cho dù tiến trạng thái chuẩn bị chiến đấu cấp 1, cũng không ích gì, tiêu tông sư. Trong thời gian ngắn như vậy, mà người đã kịp chạy từ trong nước đến đây sao? Tiêu tông sư, tiêu vũ đang ở trên chiếc chiến hạm này, cho nên có rất nhiều người tụ tập đến đây. Bọn hắn ồn ào nói chuyện, tiêu vũ khẽ cười nói. Ta nào có nhanh như vậy chứ, từ trong nước chạy tới đây, trong thời gian ngắn như vậy, có là máy bay chiến đấu, cũng không nhanh như vậy được. Ta đúng lúc đang ở nước sờ thôi, trong lòng mọi người sợ hãi thán phục, nước sờ cách chỗ này cũng không phải gần đâu. Tình huống vừa phát sinh được ba tiếng mà Tiêu Vũ đã tới nơi, Tiêu Tông Sư, thực lực của người lại tăng lên không ít rồi sao? Tiêu Tông Sư, người giảng giải thêm cho chúng ta một chút được không? Đám người sốt ruột nhìn Tiêu Vũ, tuy bọn hắn là binh sĩ, không phải kiểu người thích theo đuổi minh tinh, nhưng Tiêu Vũ minh tinh này ai trong số bọn hắn cũng đều theo đuổi cả. Tài khoản của bọn hắn trên Yên đều đã ấn theo dõi tiêu vũ đó. Giảng giải cho các ngươi một chút, cũng không có vấn đề. Nhưng mà bây giờ ta còn có việc khác. Các ngươi cứ thông báo cho nước mờ về sự kiện bị tấn công lần này, ta sẽ tìm bọn hắn tính sổ. Tiêu vũ mở miệng nói, vâng tiêu tông sư, chúng ta lập tức phát ra thông báo. Bên Trung Đông nước mờ có rất nhiều căn cứ quân sự. Người nước mờ nhanh chóng đã được thông báo. Trong thời gian ngắn, tin tức đã được truyền về nước mờ. các ngươi người tấn công chiến hạm của tiêu vũ hả joseph lập tức liên lạc sersoa để chất vấn trong lòng sersoa vui vẻ starataro thành công rồi à joseph tướng quân không có mà mặc dù chúng ta có người tiến hóa cấp sơ sơ sơ nhưng bây giờ hắn đang bận đuổi giết yêu thú bên vùng biển của chúng ta đây này sersoa vội vàng phủ nhận joseph hỏi như vậy thì khẳng định là starataro không có bị bắt lại mà coi như Bị bắt thì Isihara Taro cũng là người da trắng, còn dùng khẩu âm tiếng Alulat, không phải các ngươi làm là tốt nhất. Joseph sắc mặt âm trầm cúp điện thoại, mặc dù hạm đội của tiêu vũ bị tấn công, nhưng lại không bị tổn thất gì. Vậy mà tên khốn tiêu, vũ này còn thông báo cho nước mờ chúng ta, rõ ràng là hắn muốn gây phiền phức mà. Minh chủ, nếu như không phải quận Đông Dương, vậy là ai làm? Bên cạnh Joseph có người nói chuyện. Joseph trao mày. Mua được dịch tiến hóa cấp sơ sơ sờ, sờ đương nhiên, không chỉ có mỗi quận Đông Dương, mà đế quốc A, nước U, cả nước Mờ tất cả đều có phần, bọn hắn chỉ là mua nhiều ít khác nhau mà thôi. Trước đó họ nói toàn bộ đều thất bại, bây giờ xem ra là có quốc gia đã thành công. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ các thế lực còn lại trong nội bộ nước Mờ Nghiên cứu dịch tiến hóa cấp sơ sơ sơ cũng không chỉ có một căn cứ thí nghiệm đang làm thôi đâu. ngươi đi ra ngoài trước đi. Joseph trầm giọng nói. Tên cấp dưới nhanh chóng rời đi. Joseph gọi điện thoại cho đại thống lĩnh nước mờ. Đại thống lĩnh, chắc hẳn ngài đã biết chuyện tiêu vũ uy hiếp rồi. Ngài hãy tạo áp lực cho chính quyền nước hờ, để người nước hờ bên đó thuyết phục tiêu vũ. Chuyện hạm đội của hắn bị tấn công, không liên quan gì đến. Chúng ta, đại thống lĩnh nói, tiêu vũ sẽ tin sao, coi như không phải người của chúng ta là đi nữa. Thì tiêu vũ vẫn sẽ khăng khăng cho rằng dịch tiến hóa là do chúng ta cung cấp cho họ. Đại thống lĩnh. mặc kệ tiêu vũ tin hay không tin chúng ta cứ nỗ lực hết sức bằng không nếu hắn gây sự chúng ta sẽ bị tổn thất không nhỏ châu Dập nói từng các ngươi cứ cố gắng tăng lên thực lực đi đại thống lĩnh nói xong lập tức cúp điện thoại rất nhanh nước mờ thông qua con đường bí mật mà liên hệ cho chính quyền nước hờ tích tích điện thoại di động của tiêu vũ vang lên là khương vạn trần gọi tới điện thoại vệ tinh cục trưởng khương người nước mờ tìm các ngươi à tiêu vũ dò hỏi khương vạn trần nói Chính quyền nước mơ uy hiết chúng ta. Nếu ngươi làm loạn sẽ tăng mạnh kế hoạch chế tài đối với nước Hở chúng ta. Giờ ngươi định làm gì? Tiêu Vũ dò hỏi. Cục trưởng Khương. Vậy ý của quốc gia là gì? Khương Vạn Trần ho nhẹ một tiếng. Ngạn ngữ có câu, tướng xuất trận có thể không nhận quân lạnh. Mà thực lực ngươi mạnh như vậy, chúng ta cũng không quản được nha. Cục trưởng Khương, ngươi nói như vậy là ta hiểu rồi. Khương Vạn Trần trầm giọng nói. Tiêu Vũ, nếu như ngươi thật sự hành động, tùy tiện trả thù một chút là được rồi tuyệt đối đừng đi căn cứ brain nha nơi đó bây giờ có hai chiếc bờ hai đụng đến bờ hai của bọn hắn nước mờ tuyệt đối sẽ vô cùng tức giận đó tiêu vũ trầm mặc cục trưởng khương yên tâm ta có trường mực có trường mực là được ngươi trẻ tuổi nóng tính ta sợ ngươi làm loạn thôi khương vạn trần nói xong cũng cúp điện thoại sắc mặt tiêu vũ kỳ lạ lúc đầu hắn còn không có nghĩ đến việc xử lý mấy chiếc bờ hai của nước mờ đâu nhưng mà khương vạn trần đã nói như vậy nếu hắn không ra tay thì để người trong nước thất vọng mất ba giờ sau trương lâm lên bong thuyền ông chủ ta đã khôi phục được bảy tám phần coi như lại có người tiến hóa cấp sờ sờ sờ tới ta cũng có thể đối phó được trương lâm cung kính cúi đầu nói tiêu vũ kiểm tra một chút tình huống hiện tại của trương lâm sử dụng sinh mệnh linh dịch xong bây giờ xác thực hắn đã khôi phục được bảy tám phần vậy ngươi tiếp tục hộ tống chiến hạm ta phải đi ra ngoài một chuyến Nói xong Tiêu Vũ nhanh chóng rời đi. Lúc rạng sáng, Tiêu Vũ đã đến gần căn cứ Green. Vì giữ gìn lợi ích của nước mờ tại Trung Đông, cho nên trụ sở này rất mạnh. Là một trong những căn cứ quân sự mạnh nhất của nước mờ tại hải ngoại. Ẩn thân, Tiêu Vũ tiến vào trạng thái ẩn thân. Với tu vi bây giờ của hắn, cộng thêm dị năng ẩn thân cao cấp, thì cho dù là thiết bị hồng ngoại cũng không phát hiện được. Tiêu Vũ nhanh chóng tiến vào bên trong căn cứ. Hắn thấy mấy chiếc chiến hạm đang dừng bên bến cảng hiện nay nước mờ có cất giữ mấy ch 1 ách chiến hạm bên trong bến cảng của căn cứ brain thuấn di tiêu vũ thuấn di vào bên trong một chiếc chiến hạm hắn dùng niệm lực tinh thần tra xét động cơ nội bộ rất dễ dàng tiêu vũ đã phá hủy mấy linh kiện nho nhỏ trong động cơ nội bộ một chiếc hai chiếc ba chiếc sáu chiếc chiến hạm dừng sát bến cảng đã bị tiêu vũ xử lý một nửa trong số đó hơn nữa ba chiếc chiến hạm này là ba chiếc có kích thước tương đối lớn trong số đó Thuấn gì cắt sửa, xong ba chiếc chiến hạm, Tiêu Vũ N.N.H. chóng chạy tới bên chỗ căn cứ không quân. Rất nhanh hắn đã phát hiện ra máy bay ném bom bờ hai có kích thước khổng lồ. Thật sự là khó mà tưởng tượng nổi. Chiếc máy bay ném bom này cứ như trong khoa học viễn tưởng. Vậy mà đã được chế tạo ra từ vài thập niên trước. Có khi nào nước mở phát hiện ra khoa học kỹ thuật của người ngoài hành tinh không vậy? Tiêu Vũ thầm nhủ trong lòng. Thu. Niệm lực tinh thần bao phủ toàn bộ chiếc bờ hai Trong chớp mắt chiếc máy bay, lập tức biến mất không thấy đâu. Với năng lực bây giờ tiêu vũ không có biện pháp, thu mấy chiếc chiến hạm to lớn kia vào túi thứ nguyên. Nhưng mà thu máy bay cỡ này thì không thành vấn đề. Ô ô ô! Tiếng cảnh báo thê lương vang lên. Hệ thống báo động nơi này không thể phát hiện ra tiêu vũ. Nhưng máy bay biến mất không thấy đâu thì chắc chắn hệ thống báo động sẽ không tệ, đến mức không cảm ứng được gì. Thu, bên trong kho chứa máy bay, vẫn còn một chiếc bờ hai. tiêu vũ dùng niệm lực tinh thần bao phủ lên một chiếc bờ hai khác cũng biến mất luôn thuấn di tuy trong căn cứ còn có chiến cơ máy bay trực thăng nhưng tiêu vũ cũng không thèm thu những này Phác, máy bay trong kho đâu lập tức có không ít binh sĩ đã chạy đến kho hàng nhưng trong kho trống rỗng hai chiếc bờ hai đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi đâu nữa giám sát nhanh chóng đi kiểm tra giám sát rất nhanh bọn hắn đã xem được video theo dõi trong video hai chiếc bờ hai đều là đột nhiên biến mất không thấy nữa khẳng định là tiêu vũ nước hờ hắn vậy mà dám đánh cắp máy bay ném bom bờ hai của chúng ta đây là khiêu khích lớn đối với nước mờ chúng ta đây là hành vi gây chiến tranh đám người vô cùng phẫn nộ đồng thời bọn hắn cũng cảm giác được sự sợ hãi bao trùm vậy mà tiêu vũ có thể dễ dàng trộm máy bay của bọn hắn đi điều này nói rõ bất kỳ một nào căn cứ của bọn hắn cũng không an toàn nước mờ joseph nghe điện thoại đại thống lĩnh nước mờ gọi điện thoại cho hắn Joseph ta mới vừa nhận được tin tức. Căn cứ tại Brain của chúng ta, có hai chiếc bờ hai bị đánh cắp. Việc này ngươi thấy thế nào? Đại thống lĩnh nước mở nghiêm nghị nói. Joseph biến sắc. Đại thống lĩnh, vấn đề này chắc chắn là do tiêu vũ làm. Tiêu vũ có xuất hiện không? Có chứng cứ chứng minh là hắn làm không? Joseph hít sâu một hơi nói. Không có chứng cứ, giám sát vẫn bình thường, nhưng lại không quay được bất kỳ ai. Hai chiếc bờ hai đều là đột nhiên biến mất không thấy. ngoại trừ tiêu vũ người khác không có khả năng làm được đại thống lĩnh nước mờ vô cùng tức giận rơ rơ trầm mặc một hồi lâu mới nói đại thống lĩnh e rằng chúng ta không có biện pháp gì để chống lại tiêu vũ cả đại thống lĩnh ta đề nghị là sung ra giáng nhịn một chút chờ chúng ta có càng nhiều người tiến hóa cấp sơ sơ sơ lúc đó lại đối phó với hắn đại thống lĩnh trầm giọng nói quân đội vô cùng vẫn nộ ý kiến của quân đội không muốn như vậy bọn hắn muốn điều động lượng lớn hàng không mẫu hạng đi qua Joseph vội vàng nói, đại thống lĩnh, nếu làm như vậy khẳng định, chúng ta sẽ càng tổn thất nhiều hơn, đến lúc đó làm sao bây giờ? Ngươi cứ làm tốt nhiệm vụ của ngươi là được. Đại thống lĩnh ba một tiếng, cúp điện thoại, tại quân cảng Brain bên này, rất nhiều binh sĩ vội vã leo lên chiến hạm, bọn hắn đã được huấn luyện chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tên lửa phản lực chính khởi động, chiến hạm rời cảng. Mấy chiếc chiến hạm, ân ao khởi động tên lửa phản lực chính, trong đó có ba chiếc chiến hạm. Phát ra âm thanh kỳ lạ, bởi bên trong động cơ, răng rác răng rác, lúc đầu tiêu vũ chỉ phá hư một chỗ nhỏ, bây giờ tên lửa phản lực chính được khởi động, chỗ hư hỏng nhỏ xíu kia nhanh chóng lan rộng ra, tên lửa phản lực có vấn đề, dừng lại, mau dừng lại. Ba chiếc chiến hạm có vấn đề lập tức dừng tên lửa phản lực chính lại, nhưng tên lửa phản lực chính của bọn hắn đều đã bị phá hỏng nặng nề, ban đầu có lẽ chỉ cần thay đổi linh kiện là được rồi nhưng, bây giờ tên lửa phản lực chính lại phải đại tu. Tầm năm ba tháng chưa chắc đã sửa xong, đáng chết, nhanh để các chiến hạm còn lại cũng dừng đi. Ba chiếc chiến hạm không bị gì cũng được dừng lại, tin tức nhanh chóng được báo cáo lên trên. Không bao lâu sau đã truyền về chỗ đại thống lĩnh nước mờ, hắn phảng phất như bị rội cho một chậu nước đá. Tiêu vũ có thể dễ dàng phá hư chiến hạm của bọn hắn. Cho dù bọn hắn phái toàn bộ tất cả hàng, không mẫu hạm chiến đấu đi nước hờ, thì có ích lợi gì chứ, đoán chừng là đang còn trên đường đi. thì tất cả các chiến hạm đã toàn bộ gặp chuyện rồi. Trừ phi phát động chiến tranh hạt nhân, bằng không trước mắt bọn hắn hoàn toàn không làm gì được tiêu vũ. Làm tiêu vũ phát bực có khi bọn hắn còn thảm hại hơn. Tích tích, hiện giờ Joseph cũng đã nhận được tin tức. Hắn chủ động gọi điện thoại cho đại thống lĩnh nước mờ. Đại thống lĩnh, ngài chắc là đã nhận được tin tức rồi. Nếu như chúng ta chọc giận tiêu vũ, có khả năng hắn sẽ ra tay với hàng không mẫu hạm của chúng ta, mà không có hàng không mẫu hạm. Chúng ta sẽ không thể duy trì trật tự quốc tế, cho dù xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba. Trước mắt với kiểu chiến tranh vũ trang bình thường, chắc chắn chúng ta sẽ thua. Chiến tranh hạt nhân chúng ta sẽ chết, mà tiêu vũ đại khái là sẽ không chết được. Joseph cố gắng khuyên. Đại thống lĩnh nước mờ im lặng một hồi lâu rồi nói. Ta sẽ thương lượng với quân đội. Ta cho người thời gian một tháng. Nước mờ chúng ta ít nhất phải có được năm người tiến hóa cấp sơ sơ sơ. Đại thống lĩnh, về phương diện tiền bạc. Chuyện này ngươi không cần lo lắng. Sáng sớm, tiêu vũ đi đến nước sờ một căn cứ, có chữ lượng dầu rất lớn. Tiêu thân ái, trong kho hàng này, bây giờ toàn bộ là thứ ngươi nhờ ta, có xăng, dầu diesel Dầu nhiên liệu hàng không cũng có luôn, vương tử gô lên giới thiệu. Sau khi tiêu vũ nới với hắn xong, hắn sớm cho vận chuyển đến đây. Ở đây có bao nhiêu vậy? Tiêu vũ kinh ngạc hỏi. Hắn dùng niệm lực tinh thần, tra xét một nhà kho, bên trong có rất nhiều thùng dầu một nhà kho này thôi đoán chừng đã có mấy chục ngàn tấn. Vương Tử Olin cười nói, Tiêu à, mấy trăm ngàn tấn, ngươi đây là đang xem thường nước sở chúng ta rồi. Cho nên ta có chuẩn bị thêm một ít. Nơi này có hai mươi vạn tấn xăng, hai mươi vạn tấn dầu diesel, còn có mười vạn tấn dầu nhiên liệu hàng không. Tiêu Vũ Âm thầm tác lưỡi, thế mà chuẩn bị nhiều như vậy. Vương Tử Olin, ngươi chuẩn bị nhiều như vậy, không sợ nổ sao? Vương Tử Olin nói, cho nên ta mới nói ngươi mau. Đem toàn bộ chỗ này chuyển đi, tập trung nhiều dầu nhiên liệu như vậy, không phù hợp với quy định an toàn cháy nổ. Tổng cộng 50 vạn tấn xăng dầu nhiên liệu các loại Nếu như ở đây xảy ra cháy nổ, thì mấy ngày kế tiếp chắc chắn sẽ lên trang đầu tin tức quốc tế mất. Vương tử Gô Linh, đây cũng quá nhiều rồi. Cơ bản là một lần, ta cũng không thể chuyển nhiều dầu nhiên liệu qua như vậy. Tiêu vũ lắc đầu bất đắc dĩ mà nói. Trước mắt người cứ tranh thủ cho người rút đi, ta cố gắng hết sức vậy. hai tháng gần đây hắn toàn truyền đồ vật tại khu vực có linh huyệt bây giờ có thể truyền qua bao nhiêu tiêu vũ cũng không nắm chắc được vương tử ưa linh nhanh chóng rời đi tiêu vũ đi vào bên trong một trong kho hàng hắn lấy ra một chiếc kính lớn rất nhanh trong kính xuất hiện bóng dáng của tiêu hải cháu ngoan người bên kia không sao chứ tiêu hải dò hỏi bây giờ ở nước hơ đại khái khoảng 2 giờ đêm tiêu vũ bị trễ hẹn ông nội bên này ta gặp chuyện chậm trễ một chút nhưng mà đã xử lý xong rồi Vương tử lên đã tập trung 50 vạn tấn dầu nhiên liệu ở đây, chúng ta phải nắm chặt thời gian truyền qua. Tiêu Hải biến sắc, 50 vạn tấn nhiên liệu dầu, cháu ngoan, ngươi cẩn thận một chút, nếu có người kích nổ dầu sẽ rất phiền toái đó. Tiêu Vũ gật gật đầu, ông nội ta sẽ cẩn thận. Nhiều nhiên liệu dầu ở đây như vậy, nếu mà phát nổ không kịp bỏ chạy ngay lập tức thì hắn sẽ bị nổ đến thịt nát xương tan mất. Mau truyền qua đây, sau khi truyền xong ngươi mau rời đi, ngươi phải chú ý đến tình hình xung quanh. nếu xảy ra chuyện gì thì lập tức dịch chuyển ngay tiêu hải trầm giọng nói tiêu vũ gật gật đầu hắn đẩy chiếc kính lớn về phía trước từng thùng dầu diesel liên tục được truyền qua ông nội tốc độ truyền qua nhanh hơn trước kia nhiều tiêu vũ mở miệng nói tiêu hải gật gật đầu đó là chuyện đương nhiên thực lực của ông nội ngươi tốt xấu gì cũng đã tăng lên việc truyền qua truyền lại giữa hai thế giới sẽ thuận lợi hơn nói không chừng qua mấy tháng tiếp theo ta có thể trở thành võ thánh rồi Ha ha, Tiêu Hải thoáng đắc ý, toàn bộ dị giới bây giờ lợi hại nhất cũng chỉ là võ đế viên mãn, những cao thủ khác đều không đạt đến cấp bậc võ thánh. Ông nội, vậy nhờ ngươi, đến lúc đó ta sẽ thoải mái mà làm hoàng đế đời thứ hai, Tiêu Vũ cười ha hà nói. Tiêu Hải nói, cháu ngoan, ngươi cũng phải cố gắng tu luyện. Ông nội ngươi, ta đây khó khăn lắm mới vất vả đánh chiếm được Giang Sơn, cũng đừng để mất trong tay ngươi, Tiêu Vũ tức giận nói. Ông nội coi như người không có lòng tin với ta, nhưng người cũng phải có lòng tin với bản thân, về sau ngươi sẽ là cao thủ cấp bậc võ thánh, nhất định có thể sống hơn mấy trăm ngàn năm. Có ngươi làm sao quốc gia có thể loạn? Tiêu Hải nhách miệng cười nói, vậy cũng đúng. Cháu ngoan, ngươi ở bên đó đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Vũ kể chuyện chiến hạm bị tập kích, cũng kể chuyện hắn nhầm vào nước mờ. Tiêu Hải nói, người tiến hóa cấp sơ sơ sơ xuất hiện, tất nhiên có liên quan đến nước mờ. Người gây rắc rối cho nước mờ cũng không sai, nhưng những người đó chưa chắc đã đến từ nước mờ, không thể bởi vì hắn là người da trắng, mà ngươi khẳng định điều này. Tiêu Vũ gật đầu. Ta biết, ông nội, đối phương là người da trắng, thì nhất định là người nước mờ. Tiêu Vũ thật sự không nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy đối phương rất có thể không phải là người nước mờ. Nếu hắn thật sự là người nước mờ, thì vào quốc gia lớn mạnh, hắn sẽ không tự nổ tung mình. Với phong cách hành động kia. Tiêu vũ cảm giác hắn là người của quận Đông Dương Ông nội người ở bên kia vẫn tốt chứ Tiêu vũ dò hỏi Tiêu hải gật gật đầu, Vẫn được, vẫn như cũ Tình hình của bọn ấu vi cũng không tệ Diệp phi đã đạt đến cấp bậc hậu thiên Bây giờ ba người bọn trầm thân Đều đạt đến cấp bậc hóa kinh Thời gian từng giây từng phút trôi qua Tiêu vũ đã chuyển qua 5 vạn tấn xăng Dầu diesel, dầu nhiên liệu Tốn không ít thời gian Vương tử ô Ta đã chuyển qua 5 vạn tấn xăng dầu diesel dầu nhiên liệu hàng không phần còn lại ngươi mau phân tán đi tiêu vũ đến trước mặt vương tử olin, vương tử goleen nói tiêu ta sẽ tìm thuyền đưa phần còn lại đến nước hờ cho ngươi có an toàn không tiêu vũ dò hỏi ô linh vương tử cười nói tiêu có rất nhiều tàu vận chuyển khí tự nhiên thể lỏng trên thế giới ngươi yên tâm không có vấn đề gì người nước mờ sẽ không dám gây rối trong vấn đề này nếu chuyện này bị ảnh hưởng không chỉ ảnh hưởng đến độc quyền dâu mỏ, mà còn là Osera. Tiêu Vũ nghĩ nghĩ, Năm ương Tử Olin nói rất có đạo lý. Vương Tử Olin, vậy thì cứ làm như thế đi. Tiêu Vũ gật đầu nói, Vương Tử Olin, ta không thể ở lại nước sờ thêm, ta phải trở về nước. Olin Vương Tử ho nhẹ rồi nói, ta nghe nói brain bên kia xảy ra chút chuyện, có liên quan tới ngươi không? Người đoán xem. Tiêu Vũ khẽ cười nói, Olin Vương Tử giơ ngón tay cái lên, Tiêu ngươi lợi hại. Đáng tiếc ta không có thực lực như ngươi, ta không đủ hiểu viêm hoàng quyết. Tiêu vũ nói. Vương tử ô linh, chỉ những người có huyết mạch viêm hoàng mới, có thể tu luyện viêm hoàng quyết. Ngươi không thể tu luyện là chuyện rất bình thường. Hả? Mắt vương tử ô linh trợn tròn nhìn tiêu vũ. Tiêu vũ nói. Chẳng lẽ ta chưa từng nói qua sao? Tiêu. Ngươi không có nói. Tiêu vũ nhún nhún vai. Được rồi, có thể là ta quên, công pháp ta truyền ra. Làm sao có thể để toàn thế giới học miễn phí được chứ? Vẻ mặt vương tử ô lên đau khổ. Tiêu, mất công ta ngồi tu luyện hai giờ mỗi tối. Hóa ra chuyện ta làm đều vô ích sao? Đợi khi nào ta đến nước hờ, ngươi phải mời ta ăn một bữa tiệc thiện soạn, để đền bù cho ta. Tiêu vũ cười ha hả nói, ban đầu ta định sẽ cho ngươi một công pháp. Nhưng ngươi muốn ta phải bồi thường ngươi một bữa ăn lớn, đương nhiên là không vấn đề rồi. Tiêu, công pháp. Ta muốn công pháp. Vương tử ô lên vội vàng nói. Tiêu vũ nói, tạm thời không có công pháp, nhưng ta hứa với ngươi, trong vòng nửa năm, chắc chắn sẽ tìm cho ngươi một công pháp tốt. Tiêu thân ái, cảm ơn ngươi. Vương tử ô lên vội vàng nói, nếu hắn tu luyện mạnh mẽ lên, tương lai rất có thể trở thành quốc chủ của nước sờ. Ngươi giúp ta thu xếp một chút, ta muốn trở về nước hờ bằng máy bay dân dụng, chứ không phải chuyên cơ, ta sợ hấp dẫn người tới. Đi tập thể tốt hơn, nước mờ hội nghị quân đội, rất nhiều người đang ồn ào túi bụi. Phòng họp tựa như là chợ bán thức ăn. Các vị, ta đến trễ. Joseph đẩy cửa tiến vào phòng họp. Đám người nhao nhao nhìn phía Joseph. Một tướng quân trong số đó nói. Joseph, người nói xem nếu nhằm vào tiêu vũ, chẳng lẽ chúng ta không nên cứng rắn hơn một chút ư? Chẳng lẽ nước mờ chúng ta to lớn như vậy, lại sợ một người trẻ tuổi như hắn? Rất nhiều người khác mở miệng ủng hộ vị tướng quân kia. Joseph chờ bọn hắn nói xong mới nói. Các vị các ngươi đã phạm một sai lầm. Tiêu vũ không phải một người trẻ tuổi bình thường, có lẽ các ngươi không quá hiểu về cao thủ năng lực đỉnh cao rồi. Tướng quân nói chuyện ban đầu kia trầm giọng nói, Joseph, vậy ngươi nói xem rốt cục tiêu vũ, hắn lợi hại bao nhiêu, sắc mặt Joseph nghiêm trọng nói. Với năng lực của tiêu vũ, hắn có thể tùy tiện giết chết bất kỳ kẻ nào trong chúng ta, kể cả đại thống lĩnh, cho dù có nhiều bảo vệ bên người, chúng ta cũng vô dụng, thậm chí trốn trong lô cốt tận thế cũng vô dụng. Hơn nữa, thông qua tình báo phân tích, bảo vật không gian của tiêu vũ có thể chứa mấy ngàn đồ vật, có thể chứa hàng trăm viên đạn hạt nhân. Nói cách khác, hắn hoàn toàn là một kho vũ khí hạt nhân di động. Sắc mặt của nhiều người thay đổi. Joseph tiếp tục nói, còn có, hắn có thể nhẹ nhàng phá hủy hàng không mẫu hạn Các người muốn toàn bộ hàng không mẫu hạn của chúng ta đều phải sửa chữa sao? Hay là các ngươi là muốn chiến tranh hạt nhân? Nếu toàn cầu bùng nổ chiến tranh hạt nhân với thực lực của tiêu vũ... Chắc chắn hắn có thể sống sót, còn chúng ta và người nhà chúng ta đều phải chết. Chiến tranh hạt nhân. Nói đến đây, Joseph đập bàn một cái. Các vị, các người phải biết rõ một chuyện. Người chúng ta đối mặt, không phải một người trẻ tuổi bình thường, mà là đệ nhất cao thủ thế giới. Hơn nữa phía sau hắn là nước hờ, và đế quốc thần long ở dị giới. Đám người trầm mặc không nói. Một hồi lâu sau, có người nói. Có thể sử dụng chiến thuật hạt nhân, để giết hắn hay không? Hắn có uy hiếp quá lớn đối với chúng ta. Giọng nói lạnh lùng của Joseph vang lên. Tốt nhất các ngươi đừng có suy nghĩ nguy hiểm như vậy. Cao thủ có sự cảm ứng tương đối mạnh. Đối với nguy hiểm, hắn có thể dịch chuyển, ngay lập tức có thể rời đi rất xa. Thành công thì tốt. Nhưng nếu thất bại, hắn sẽ phá hủy hai chiếc hàng không mẫu hạng của chúng ta. Đến lúc đó chúng ta cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận thua. Hiểu chưa? Đến lúc đó, sẽ không chỉ là vấn đề của hai chiếc bờ hai. Người khác lại nói. Nếu dùng chiến thuật vũ khí hạt nhân để giết chết hoàng đế của đế quốc Thần Long thì sao? Đám người nhao nhao đứng lên mở miệng thảo luận, hoàn toàn có thể sử dụng chiến thuật vũ khí hạt nhân để giết chết tiêu hải. Mặc dù thực lực tiêu hải mạnh, nhưng có rất nhiều thanh trì ở dị giới đã áp chế thực lực. Những quả bom bình thường ở những nơi này đều rất đáng sợ. Mặt George Den lại nói, các vị các ngươi nghiêm túc sao? Các ngươi biết, các ngươi đang thảo luận cái gì không? Coi như chúng ta thành công. Tiêu vũ nhận lấy đả kích, nhưng liệu về sau đế quốc thần Long có dốc tọa lực nhằm vào nước mời chúng ta không? Tuy tiêu vũ chỉ là đại tông sư, tương đương với thực lực cấp đại võ tông ở đây, nhưng ở dị giới còn có võ vương, võ hoàng, võ đế. Có người nói, tướng quân Joseph, nếu tiêu hải chết, nội bộ đế quốc thần Long sẽ loạn, tương lai có thể sẽ không còn đế quốc thần Long nữa. Joseph cười lạnh nói, tiêu hải có thể trở thành hoàng đế, có bao nhiêu người trung thành với hắn, các người muốn chết. Nhưng ta còn muốn sống thêm mấy năm, huống hồ, nếu hành động thất bại thì sao? Nếu tiêu hải đã sớm biết được, thì chúng ta sẽ có hậu quả gì? Các vị, nước mờ chúng ta chưa tới thời điểm phải liều mạng thế này, chịu uất ức một thời gian ngắn, cũng không tính là gì cả. Phần lớn mọi người gật đầu tán đồng với điều Joseph nói, nhưng trên thực tế, rất nhiều người trong số bọn hắn vẫn còn lý trí. Chỉ là do nước mờ đã quen bá đạo, bọn hắn không chịu nổi tiêu vũ thế này, chúng ta cứ chịu đựng như thế sao? Chiếc bờ hai của chúng ta bị trộm, hệ thống năng lượng của ba chiếc chiến hạm đã bị hư hại, có người sắc mặt khó coi nói. Joseph trầm giọng đáp, chiến hạm của tiêu vũ bị tập kích trước, chuyện này là chúng ta đối lý. Sáu chiếc chiến hạm tiêu vũ chỉ động một nửa, hắn cũng không có đụng đến các chiến cơ khác của chúng ta. Người khác lại nói, chiến hạm của hắn bị tập kích cũng không phải do chúng ta làm. Joseph nói, chúng ta cũng không có chứng cứ cho thấy chúng ta không tập kích tiêu vũ. Các vị, xin cho Liên minh người tiến hóa chúng ta thêm nhiều thời gian, thêm nhiều ủng hộ, chúng ta sẽ có càng nhiều cao thủ cấp sơ sơ sơ, đám người nghị luận ở Mỹ. Cuối cùng vẫn thống nhất quyết định này. Tiêu Tông Sư, Từ Long và Đàm Kiếm đều tới đón máy bay. Bọn hắn trông mong nhìn Tiêu Vũ. Bọn hắn biết Tiêu Vũ có được hai chiếc bờ hai, Thứ này rất có sức hấp dẫn đói, với kế hoạch nghiên cứu máy bay của bọn hắn. Từ Tướng Quân, Đàm Tướng Quân, chúng ta đi trước. Các ngươi không sợ bị nhận ra. nhưng ta sợ tiêu vũ lên xe từ long và đàm kiếm một trái một phải tranh thủ lên xe bọn hắn đều ngồi ở phía sau che lấn tiêu vũ ở giữa từ tướng quân đàm tướng quân các ngươi không cần gấp gáp như vậy ta đã có đồ như vậy thì chắc chắn là có phần cho các ngươi tiêu vũ nói nghe tiêu vũ nói như vậy bọn đàm kiếm thở phào một hơi tiêu tông sư đa tạ tiêu tông sư về sau ngươi đến chỗ ta thích gì cứ lấy từ long cùng đàm kiếm nói Tiêu Vũ nói, hai chiếc bờ hai các ngươi một người một chiếc, còn việc các ngươi có giữ được hay không, là chuyện của các ngươi. Trong lòng từ Long và Đàm Kiếm lo lắng, có không ít căn cứ nghiên cứu to nhỏ ở nước hờ, thậm chí một số nơi còn có cấp bậc cao hơn họ, nếu bọn hắn tới đoạt đi, họ chưa chắc có thể giữ được. Tiêu Tông Sư, đến lúc đó làm phiền ngươi nói giúp một chút. Đúng vậy, Tiêu Tông Sư, không phải chúng ta hợp tác rất vui vẻ xảo, nếu ngươi nói chuyện này ra. chúng ta chắc chắn sẽ không bị các căn cứ khác lấy đi. Tử Long và Đàm Kiếm rồi rít nói. Hơn một giờ sau, mấy người Tiêu Vũ đã đến trụ sở của Tử Long. Tiêu Tông sư, Tiêu Tông sư, người khỏe. Mấy người lập tức đón chào bọn Tiêu Vũ. Tử Long tức giận nói, lỗ mũi các ngươi đúng là rất thính. Nhanh như vậy đã tìm tới, đồ vật không có phần của các ngươi đâu. Tiêu Tông sư đã nói, tất cả đều thuộc về chúng ta. Đám người trông mong nhìn về phía Tiêu Vũ. Tiêu Vũ cười cười nói. Các vị, hai chiếc bờ hai, từ tướng quân ở đây, đám tướng quân bên kia mỗi người một chiếc, nhưng các người có thể phái người tới nghiên cứu bất cứ lúc nào. Đám người nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù không thể trực tiếp lấy máy bay về căn cứ của mình, nhưng có thể phái người tới tham gia nghiên cứu. Kết quả này cũng có thể chấp nhận. Đi ra, rất nhanh, tiêu vũ thả ra một chiếc bờ hai, ở trong kho chứa máy bay. Có cái này, H-20 của chúng ta sẽ ngày càng hoàn thiện hơn. Về sau phương án chiến đấu nhằm vào thứ này, cũng càng thuận tiện hơn, đám người mừng rỡ vô cùng. Mấy giờ sau, tiêu vũ đến trụ sở của đàm kiếm, một chiếc bờ hai khác cũng được lấy ra. Mấy cái đồ chơi này không có ích gì với hắn. Nếu chuyển đến dị giới đừng nói bờ hai, cho dù là máy bay vận tải lớn nhất, có khi cũng còn nhỏ, không có khả năng bố trí trận pháp mạnh mẽ. Đảo mắt đã mấy ngày trôi qua. Mấy ngày nay vụn trộm gió nổi mây phun, nhưng bề ngoài lại rất bình tĩnh, tiêu vũ không gặp sóng gió gì. hắn ở lôi sơn huyện tận lực tu luyện kiều chuyển chân long quyết tích tích từ đông gọi điện thoại đến đây ông chủ phía đông và phía nam linh huyệt đã được xây dựng hoàn thành khu vực biển ở phía đông và phía nam đã rộng hơn hàng trăm mét hơn nữa theo dự báo thời tiết sắp có bão đến tiêu vũ cười nói rộng hơn trăm mét hẳn là có thể ngăn bão bao lâu nữa bão sẽ tới ông chủ khoảng bốn năm tiếng nữa ta sẽ tới xem một chút lúc trước đã bận rộn không ít thời gian Cho nên linh huyệt này không thể bị bão phá hủy được. Ba giờ sau, tiêu vũ đã bay đến chỗ Tử Đông. Phía Đông và phía Nam linh huyệt, dài khoảng 4 đến 500 mét. Đê đập rộng 100 mét. Con đê cao hơn 7-8 mét so với mặt biển, đã được đổ bê tông. Phía Tây Bắc cũng có đê đập, nhưng chỉ rộng 20 mét. Thế mà lại xuất hiện một hòn đảo bên trong biển. Thật sự là thần công quỷ phủ thiên nhiên, mà... Thần công quỷ phủ, tiêu vũ cười ha hả nói. Tử Đông nói. Ông chủ... quận đông dương đã phản đối nhiều lần nói chúng ta xây quá lớn nhất định phải khống chế quy mô xây đảo nếu tiếp tục mở rộng thêm đến máy bay chiến đấu cũng có thể cất cánh và hạ cánh ở đây đừng để ý tới bọn hắn bọn hắn có giỏi thì đến phá đi tiêu vũ cười lạnh nói vì tạm thời chưa chắc chắn người tập kích chiến hạm có phải là người của quận đông dương nếu không mấy ngày nay hắn đã sớm đến quận đông dương gây sự rồi đã bố trí trận pháp chưa tiêu vũ dò hỏi hắn đã cho từ đông một ít linh thạch để sử dụng trong quá trình xây dựng hòn đảo ông chủ ngài yên tâm ta đã bố trí trận pháp xong hòn đảo này tuyệt đối sẽ mạnh hơn nhiều so với các hòn đảo bình thường khác ngay cả siêu bão ập đến cũng không có vấn đề gì từ đông tự tin nói được tiêu vũ gật gật đầu lúc này gió trên mặt biển đã tương đối lớn một giờ sau sức gió đạt đến cấp 12. sóng lớn đập tới không ngừng có một ngôi nhà bê tông đã được xây dựng trên đảo tiêu vũ đang chờ ở trong nhà hắn dùng niệm lực tinh thần cẩn thận quan sát hai ba giờ sau cơn bão đã qua thời tiết cũng quang đãng hẳn hòn đảo vẫn bình yên vô sự hòn đảo đã vượt qua được lễ rửa tội của cơn bão từ đông giữ nguyên kế hoạch tiếp tục xây đảo chiều rộng ở phía đông và phía nam sẽ được mở rộng ra 500 trăm mét chiều dài mở rộng đến 3 cây số trong thời gian ngắn xây dựng bến tàu phía tây tiêu vũ chỉ đạo từ đông gật gật đầu vâng ông chủ ông chủ nhưng xây lớn như vậy sẽ tốn rất nhiều kinh phí Tiêu vũ khoát tay áo, kinh phí không là vấn đề, lần này đi nước sờ ta lấy được chục tỷ đô la, ngươi cứ giúp ta xây lớn lên là được. Từ đông tiếc núi nói, ông chủ, đáng tiếc nước quá sâu, nếu không để thiên kình hào tới đảo sẽ tiện hơn, chứ bây giờ yêu cầu phải vận chuyển đá bằng tàu rất tốn kém. Tiêu vũ khẽ cười nói, giá trị của hòn đảo này không thể đong đếm bằng tiền. Hắn đã sớm cân nhắc qua thiên kình hào, thiên côn hào, nhưng độ sâu lớn nhất của nó chỉ có ba mươi mấy mét. Trong khi độ sâu của nước ở đây Là 120 mét Nhưng cũng phải cải tạo nữa Hòn đảo này được xây dựng xong Thì không chỉ thuận tiện cho việc đi lại Mà đến lúc đó hòn đảo này còn là một Chiếc hàng không mẫu hạm không bao giờ chìm của nước hờ Tầm nhìn của một ông chủ Từ đông nói Tiêu vũ khoát tay Được rồi, nơi này cũng không có người ngoài Người tân bốc ta làm gì Tiếp tục ra sức mở rộng thêm cho ta là được Được ông chủ Từ đông gật đầu Rất nhanh tiêu vũ đã bay đi Vừa trở về huyện Lôi Sơn, điện thoại di động của hắn đã vang lên. Là Khương Vạn Trần gọi tới. Tiêu Vũ, phía nước mờ, đã tăng cường các chính sách chế tài đối với tất cả các ngành nghề của đất nước chúng ta. Nhiều khía cạnh xuất khẩu và nhập khẩu của đất nước, chúng ta đều đã bị ảnh hưởng. Giọng nói Khương Vạn Trần truyền tới. Tiêu Vũ nói. Khương Cục trưởng, việc này ngươi có tìm ta cũng vô dụng. Nếu chúng ta muốn nổi dậy thì nước mờ nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp chế tài. Bị chế tài cũng không phải ngày một, ngày hai. Về việc này có lẽ chính phủ quốc gia chúng ta có kinh nghiệm ứng phó hơn, còn cần vũ lực của ta can thiệp sao? Về vấn đề kinh tế, nếu hắn đe dọa can thiệp bằng vũ lực, vậy là làm trái với quy củ. Trong thời gian ngắn có thể có lợi còn lâu dài thì bất lợi lắm, lần này hắn chĩa súng vào nước mờ là vì cho dù nước mờ tiết lộ thì chiến hạm của hắn bị tập kích trước, lý lẽ cũng nằm ở phía hắn bên, các quốc gia còn lại sẽ vui vẻ xem náo nhiệt. Nhưng nếu hắn ra tay về việc chế tài kinh tế, Các quốc gia còn lại sẽ thấy thế nào? Chỉ sợ các quốc gia còn lại cảm thấy nước hờ và nước mờ, họ là cùng một mặt hàng. Tiêu vũ, không phải để ngươi ra mặt can thiệp, mà là lần này nước mờ đưa ra các biện pháp chế tài tương đối mạnh. Chúng ta nghi ngờ phía nước mờ có hậu đài, Khương Vạn Trần nói. Tiêu vũ hít mắt lại. Khương Cục trưởng các người cảm thấy về phương diện này có khả năng nào là nước mờ đưa ra biện pháp chế tài trước, rồi sau đó tiết. Lộ thân phận của ta không? Đến lúc đó hướng người của quốc gia chúng ta nhằm vào ta, Khương Vạn Trần nói, tiêu vũ, phản ứng của ngươi không tệ đó, mọi loại dấu hiệu đều cho thấy phía nước mờ quả, thật rất có thể làm như vậy, quận Đông Dương, một tờ báo lá cải viên hoa, thân phận thật sự của tiêu tông sư nước hở bị phơi bày, tiêu đề khổng lồ chiếm lửa trang báo, nội dung phía dưới rõ ràng là phơi bày thân phận thật sự của tiêu vũ, đủ loại tư liệu toàn bộ đều bị phơi bày ra, nhanh lên, đưa mấy tờ báo này ra ngoài. Chúng ta có thể thành công hay không? Thì phải xem lần này, ông chủ báo chí vô cùng phấn khởi nói. Báo in được gửi đi rất nhanh, thời đại ngày nay đặt báo rất ít, nhưng vẫn có một số người đọc. Hóa ra Tiêu Vũ chỉ là một sinh viên của đại học giờ ở nước hờ. Tiêu Vũ mua vũ khí đạn dược từ quân đội nước hờ đưa đến dị thế giới. Hắn làm như vậy sau này có thể dẫn đến dị giới công kích chúng ta. Để dị giới trở nên mạnh mẽ hơn, sau này chúng ta phải làm sao? Ta thấy tên này là nội gián của trái đất chúng ta. Không phải gần đây nước hở tuyên bố mình yêu chuộng hòa bình sao? Đây là tình huống gì vậy? Vũ khí được đưa đến dị giới với số lượng lớn. Rất nhiều người quận Đông Dương thấy tờ báo này đều bàn tán xôn xao. Có đến 99% họ giữ thái độ tiêu cực đối với tiêu vũ. Một mặt là vì họ có rất nhiều người tu luyện viêm hoàng quyết, nhưng không có hiệu quả gì. Mặt khác, họ thấy dường như yêu thú là do tiêu vũ đuổi tới. Rất nhanh không ít người Đông Dương đọc báo đã lập tức công bố nội dung lên mạng. Tin tức nhanh chóng truyền tới trong nước hát gồ ha ha, không ngờ Tông Sư lại là sinh viên đại học giờ của chúng ta. Còn tưởng rằng, quốc gia không làm gì, chủ động tấn công làm tốt lắm, mặc kệ các ngươi là ai. hễ chỉ trích lão công ta, thì ta sẽ bóc phốt hắn đến cùng. Rất nhanh trên mạng nước hát quốc, có vô số người bàn tán. Chỉ trong thời gian ngắn, các chủ đề liên quan lập tức lọt vào từ khóa nổi bật, không giống như quận Đông Dương bên kia. Nước hờ bên này, về cơ bản các bình luận đều tích cực. cảm xúc của nhân dân nước hở hoàn toàn khác với cảm xúc của nhân dân quận đông dương họ đã tu luyện viêm hoàng quyết và có hiệu quả rất tốt hơn nữa không ít người đã đạt tới cấp bậc minh tình còn các cuộc tấn công của yêu thú hai tháng gần đây quận đông dương đã bị tấn công rất nhiều lần nhưng bờ biển nước hở chưa một lần bị tấn công về phần quân đội bán vũ khí cho tiêu vũ người nước hở cũng biết họ không bán chẳng lẽ người của các quốc gia khác cũng sẽ không bán sao họ hành động trước còn có thể chiếm được ưu thế tích tích tích tích, tiêu vũ đang tu luyện thì di động của hắn vang lên. hiện tại chu thiên này hắn vẫn chưa tu luyện xong. tích tích tích tích, điện thoại liên tục vang lên. tiêu vũ âm thầm nhíu mày, hắn khống chế niệm lực tinh thần. điện thoại di động đã kết nối hơn nữa, còn mở loa ngoài. tiêu vũ, ngươi là tông sư trên mạng kia sao? một giọng nói phấn khích từ trong điện thoại truyền ra. cuộc điện thoại này là do một người bạn đại học, tên là lưu bình gọi tới. lưu bình ngươi nghe được tin tức. nơi ở đâu vậy? Tiêu Vũ nói. Lưu Bình vội vàng nói. Tiêu Vũ, chẳng lẽ tin tức là giả sao? Tin tức này đã lan truyền khắp các trang mạng, các nhóm đều chia sẻ nó một cách rầm rộ. Tiêu Vũ người âm thầm lặng lẽ mà lại lợi hại như vậy sao? Tiêu Vũ nói. Lưu Bình, bây giờ ta có việc, sau này nói tiếp. Tiêu Vũ lập tức cúp điện thoại. Sau đó hắn tạm thời tắt máy trước. Mười mấy phút trôi qua, lúc này Chu Thiên đã tu luyện kết thúc. Tiêu Vũ nghe được âm thanh ồn hao niệm lực tinh thần của hắn lan rộng ra ngoài, bây giờ xung quanh biệt thự của hắn đã tụ tập hàng trăm người, giờ cờ mờ tiêu vũ thầm mắng trong lòng, người bên ngoài cũng không phải là tới gây phiền phức, nhưng thân phận của hắn lộ ra ngoài, sau này hắn ra ngoài ăn một bữa cơm, cũng cần phải ngụy trang. Tiêu vũ mở điện thoại lên, có đủ loại tin nhắn trên WeChat, rất nhiều tin nhắn và vô số của gọi nhỡ. số điện thoại của hắn có thể cũng đã bị lộ, tiêu vũ lên mạng, hắn tra thấy tin tức. Và thông tin của Tô ố Vi cũng bị lộ, bắt đầu là từ quận Đông Dương lộ ra. Nhưng chuyện này, tiêu vũ dùng đầu ngón chân ngẫm, lại cũng biết chắc chắn có liên quan đến nước mờ, chỉ là nếu muốn kiểm chứng e là cha không ra. Thông tin của ông nội, đoán trưởng cũng không giấu được bao lâu, tiêu vũ âm thầm nhíu mày, các cư dân mạng đều là sơ Holmes chỉ cần hình ảnh của ông nội hắn lộ ra trên mạng, có lẽ người nước mờ không mất nhiều thời gian là có thể biết hoàng đế của đế quốc thần Long là ông nội hắn. Khương Cục trưởng, Tiêu Vũ gọi điện thoại cho Khương Vạn Trần. Tiêu Vũ, mọi thứ giống như chúng ta dự đoán. Phía nước mờ định vạch trần ngươi, sau đó là hướng dư luận công kích. Nhưng ngươi yên tâm, chắc chắn quốc gia sẽ ra tay. Thủy quân dám nhảy ra chỉ mũi nhọn vào của ngươi. Đến một nhóm thì xử lý một nhóm. Khương Vạn Trần nhỏ giọng nói. Tiêu Vũ nói, Khương Cục trưởng, có thể kiểm soát hoàn toàn tin tức về ta không? Ta không muốn bị cư dân mạng bới móc. Khương Vạn Trần hơi xử nói. Tiêu vũ, Sức ảnh hưởng của ngươi quá lớn, kiểm soát hoàn toàn sợ là không thể làm được. Các loại trang web, phương tiện truyền thông cá nhân, các hội nhóm, vòng kết nối bạn bè, hiện nay đều lan truyền tin tức của ngươi một cách rầm rộ. Nghị luận quá nhiều, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Các bình luận trong nước đều là tích cực. Cho dù có một số tin tức tiêu cực, ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Tiêu Vũ cảm thấy đau đờ. Hơn nữa việc này còn khó có thể hạ nhiệt. Khương Vạn Trần nói. Tiêu Vũ... Nếu ngươi định phong tỏa tin tức này, quốc gia sẽ dốc toàn lực phong tỏa. Có cần làm như vậy không? Tiêu Vũ nói, Khương Cục trưởng, bên ngoài biệt thự của ta, đã tụ tập hơn hàng ngàn người. Quốc gia vẫn nên cố gắng hết sức phong tỏa tin tức đi. Quốc gia ra tay, thì hình ảnh của ông nội hắn sẽ không bị lộ ra nhanh như vậy. Có thể kéo dài thêm một khoảng thời gian thì tốt hơn. Được, ta sẽ liên lạc với bộ phận truyền thông. Bản thân ngươi tốt nhất cũng nên phát sóng trực tiếp, để tự mình giải thích. Cúp điện thoại. Khương Vạn Trần nhanh chóng liên lạc với bộ phận truyền thông, rất nhanh với bộ phận truyền thông, lập tức phát ra thông báo, nghiêm cấm tùy ý tiết lộ và phỉ báng Tiêu Vũ. Tin tức liên quan trên bảng xếp hạng lập tức hủy bỏ. Trong các nhóm WeChat, nhóm bạn bè, hai chữ Tiêu Vũ lập tức trở thành từ cấm, tin tức liên quan đã bị chặn lại rất nhiều. Tiêu Vũ ngẫm nghĩ rồi mở phát sóng trực tiếp, hắn không đeo mặt nạ, phòng phát sóng trực tiếp vừa sáng lên, chỉ vài giây sau lập tức màn hình tối đen Ngay lập tức có vô số người tràn vào, sau đó mạng trực tiếp bị đánh sập. Ta phi, đã tăng thêm băng thông rồi, sao vẫn còn bị sập? Nhanh, tiếp tục tăng thêm băng thông, thêm vào chỗ bị sập cho ta. Rất nhanh dô huyên lại được đưa vào hoạt động. Chẳng mấy chốc, phòng phát sóng trực tiếp một lần nữa sáng lên, nhưng vẫn kẹt cứng. Trong thời gian ngắn, đã có hơn 50 triệu người tràn vào phòng phát sóng trực tiếp. Tư tông sư lại không đeo mặt nạ. Lão công tuấn tú quá. Lão công... Ta muốn lấy ngươi, trong phòng phát sóng trực tiếp vô số bão bình luận cuộn lên. Dù là hạn chế mỗi người, chỉ có thể đăng một bình luận, nhưng có quá nhiều người. Mỗi một giây, đều có rất nhiều người tràn vào phòng truyền hình trực tiếp. Bây giờ độ nổi tiếng của tiêu vũ rất cao, hơn nữa hắn còn không đeo mặt nạ xuất hiện trước ống kính. Người nhận được tin tức không nhanh chóng tiến vào mới là lạ, phên quản lý bật chế độ im lặng đi. Hôm nay không trả lời vấn đề của mọi người, ta sẽ nói đơn giản một chút thôi, tiêu vũ nói. Quản lý thở phào nhẹ nhõm Nhanh chóng bật chế độ im lặng cho toàn bộ thành viên Phòng phát sóng trực tiếp trở nên yên tĩnh Đồng thời phòng phát sóng trực tiếp cuối cùng Cũng không hề dừng lại Tiêu vũ à tiêu vũ Người tùy ý làm bậy đừng trách chúng ta không khách sáo Joseph đang xem trực tiếp Trong lòng hắn cười lạnh lùng Các đồng bào nước hờ Như trên mạng tiết lộ Ta là tiêu vũ Cũng là tông sư mà các người biết trên mạng Tiêu vũ nói Số người trong phòng phát sóng trực tiếp Đã lên tới 200 triệu người, vô số người lẳng lặng xem phát sóng trực tiếp. Cũng có rất nhiều chuyện mà họ phải gác lại sang một bên. Ta sẽ nói một chuyện cho các người biết. Tin tức của ta bị lộ là do kẻ địch gây ra. Hy vọng mọi người đừng truyền tin bừa bãi trên mạng. Lúc này bên ngoài biệt thự của ta có hơn một ngàn người vây quanh. Hành vi như vậy ta rất không thích. Hy vọng mọi người cho ta chút không gian riêng tư. Tiêu Vũ nhỏ giọng nói. Ta thấy trên mạng có tin đầu nói. Viêm Hoàng Quyết có vấn đề. Đối với tin đồn như vậy, mọi người tốt nhất không nên tin, kẻ địch càng phản đối thì ta nhất định phải kiên trì. Nếu đã có người tiết lộ thông tin của ta, vậy ta cũng tiết lộ thông tin khác. Hiện tại nước mờ đang nghiên cứu dịch tiến hóa, hơn nữa tỷ lệ tử vong rất cao. Dịch tiến hóa cấp sơ sơ sơ tỷ lệ tử vong rất đáng sợ. Có thể tử vong mấy chục đến hàng trăm người, cũng chưa chắc có một người trở thành người tiến hóa cấp sơ sơ sơ. Thí nghiệm về mặt này của nước mờ... Người chết đoán chừng đã có mấy ngàn người. Joseph đang xem truyền hình trực tiếp, vẻ mặt của hắn xa sầm lại. Đồ khốn Joseph thốt lên. Thí nghiệm trên người với tỷ lệ tử vong cực kỳ cao là hành vi trái pháp luật nghiêm trọng. Sau đó chắc chắn họ phải chịu áp lực rất lớn từ dư luận. Gia đình nạn nhân chắc chắn sẽ náo loạn. Nước mở phát sinh chuyện như vậy thì tiền bồi thường cũng không thấp và đủ loại kiện cáo chắc chắn sẽ. Lờ mờ cho họ sứt đầu mẻ chán. Đúng rồi, nữ đế nước hở trên mạng. Và ta có mối quan hệ rất tốt, ta còn biết rất nhiều chuyện bí ẩn khác. Trong đó có rất nhiều chuyện liên quan đến nước mơ. Tiếp theo, bất kể thế lực nào tìm thủy quân công kích ta, ta đều sẽ quy kết cho là nước mờ sai khiến. Ta sẽ phơi bày chuyện bí mật của nước mờ. Vẻ mặt Joseph càng thêm khó coi. Vẻ mặt một số ông trùng khác, đang xem truyền hình trực tiếp nước mờ cũng khó coi. Các vị, như các người thấy, ta cũng chỉ có hai tay hai mắt, không có ba đầu sáu tay, mọi người đừng nhìn chằm chằm vào ta. Như vậy đi, cách một khoảng thời gian, ta sẽ lên mạng nói chuyện phiếm với mọi người. Nếu mọi người không cho ta không gian riêng, ta cũng chỉ có thể tìm chỗ ẩn cư. Nói đến đây thôi, tạm biệt. Tiêu vũ nói xong lập tức tắt phát sóng trực tiếp. Bên ngoài biệt thự, có người lớn tiếng nói. Các vị, tất cả mọi người đã nghe Tông Sư nói rồi, giải tán đi. Chúng ta còn vây quanh như vậy. Tông Sư có thể thật sự sống ẩn cư đó, kẻ địch lấy chúng ta làm súng. Chúng ta kiên quyết không thể làm như vậy. những người còn lại đều gật đầu người bên ngoài biệt thự nhanh chóng giải tán tiêu vũ chủ động đứng ra hơn nữa còn có thái độ của phía chính phủ trong lãnh thổ nước khơ độ hot trên mạng của chuyện này giảm xuống rất nhiều thủy quân ngừng hành động nước mở quận đông dương âm thầm chuẩn bị không ít thủy quân lúc này các ông chủ phía sau hậu trường chỉ có thể nhao nhao kêu thủy quân dừng lại tiêu vũ trực tiếp phơi bày chuyện dịch tiến hóa thủy quân họ lại xông vào có trời mới biết tiêu vũ có thể vạch trần điều gì nữa Chắc có thể kéo dài một thời gian. Tiêu Vũ thầm nghĩ trong lòng, nếu thân phận của Tiêu Hải bị bại lộ, Tiêu Vũ không biết đến lúc đó, thái độ của quốc gia sẽ như thế nào. Có tiếp tục ủng hộ hắn không? Nếu quốc gia tiếp tục ủng hộ, thì thân phận hắn có bị bại lộ ảnh hưởng cũng không lớn. Chẳng mấy chốc đã hai ngày trôi qua. Nhiệt độ tin tức liên quan trên mạng vẫn không hạ xuống, đặc biệt là nhiệt độ tin tức nước ngoài rất cao. Ngược lại tình hình trong nước vẫn còn khá tốt. Ít nhất không có rất nhiều người chạy đến huyện Lôi Sơn, thậm chí chạy đến trong thôn, để khai thác tin tức. ầm, máy bay của tiêu vũ, hạ cánh xuống sân bay của đế quốc A, hắn cũng không có ngụy trang thân phận, hắn quang minh chính đại đi tới. Tiêu vũ cút về nước hờ đi, tiêu vũ cút về đi, đế quốc A chúng ta không hoan nghênh ngươi. Bên ngoài sân bay, rất nhiều dân chúng đế quốc A diễu hành biểu tình, tin tức tiêu vũ sắp tới cũng không phải là bí mật, viêm hoàng quyết tư luyện không được. Nên rất nhiều người nước ngoài bất mãn Mặt khác, 10 chiếc chiến hạm đã tới gần đế quốc A Họ không hài lòng khi tiêu vũ mượn linh huyệt của đế quốc A Vút Không để ý tới những người biểu tình Tiêu vũ xuống máy bay và lập tức bay đi Không lâu sau hắn đã đến đảo ngã Kỳ Xa xa hắn đã có thể thấy 10 chiếc chiến hạm mà mình đã mua Tướng quân Sô Dân chúng đế quốc A các người rất nhiệt tình Cảnh sát cũng cho họ hoàn toàn tự do Rất tốt Tiêu vũ nhìn Sô thản nhiên nói Sơ Nhỏ giọng nói, Tiêu Vũ, ngươi ép buộc sử dụng linh huyệt của chúng ta bên này, dân chúng không thể có ý kiến sao? Tiêu Vũ khẽ gật đầu, đương nhiên có thể. Nếu đã như vậy, lúc đó các ngươi vây giết ta, chuyện này chúng ta cũng nên tính toán lại, tính toán cho rõ ràng. Vẻ mặt Sơ thay đổi, Tiêu Vũ lại tính sổ, hắn có thể sống không là một vấn đề. Cút xa một chút, mang người của các ngươi ở trên đảo Mã Kỳ rút lui đi. Tiêu Vũ nhìn Sơ lạnh lùng nói, ngươi. Sôa trong lòng ấm ức, trên người tiêu vũ tỏa ra hơi thở mạnh mẽ. Hai ngày nay tâm trạng ta không tốt lắm, người tốt nhất không nên chọc ta, chết tiệt. Sôa thầm mắng trong lòng, hắn xoay người rời đi, tất cả mọi người đế quốc ở đây cũng nhanh chóng rút lui. Thuyền của bọn Sôa rời đi rất nhanh, đã cách hai ba cây số. Tướng quân, chúng ta cứ như vậy bị đổi đi, có phải quá hèn nhát không? Một tên phó tướng bên cạnh Sôa ấm ức nói, nếu không ngươi muốn thế nào? ngươi cảm thấy tiêu vũ không dám giết người sao. Ngay cả chiến hạm nước mờ hắn cũng dám phá hư. Hai chiếc bờ hai của nước mờ cũng bị hắn cướp đi. Chúng ta chỉ có thể nuốt cơn giận này xuống. Vẻ mặt Sô-ơ xa sầm nói. Tướng quân, dù sao chúng ta cũng tranh luận với tiêu vũ một lần. giành lấy quyền lợi của chúng ta, hay thảo luận điều kiện với hắn. Một người khác nói. sô -ơ lắc đầu. Lúc bình thường thì có thể, nhưng hai ngày nay thân phận của hắn bị phơi bày. Chúng ta đừng đụng vào họng súng. Bản thân hắn cũng chưa chắc sẽ trực tiếp giết chúng ta. Nhưng hắn có thể bí mật khống chế linh thú giết chết chúng ta. Các ngươi muốn thử một lần không? Vẻ mặt những người xung quanh đều rất khó coi. Phát, năm đó chúng ta còn chiếm địa bàn của nước khơ, Không nghĩ tới bây giờ, chúng ta lại bị đuổi khỏi đảo của mình. Đế quốc A chúng ta, cũng phải có nhiều cao thủ đỉnh phong. Thời gian dần dần đến trạng vạng tối, bọn Sô đã rời đi rất xa. Mười chiếc chiến hạm tiêu vũ tới gần Linh Huyệt. Vốn dĩ đảo Mã Kỳ không lớn Linh huyệt bên này lại ở bên đảo. Chiến hạm gần nhất và linh huyệt cũng cách nhau khoảng 100 mét. Tiểu vũ nhìn lên bầu trời. Dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết trên đầu, chắc chắn có vệ tinh địa tĩnh, đang nhìn chằm chằm bên này. Trong đó thế nào cũng sẽ có vệ tinh trinh sát của nước mờ. Làm thế nào để truyền đồ vật qua mà không để cho người khác biết. Muốn dỉnh xem sao? Các người suy nghĩ nhiều rồi. Tiểu vũ nghĩ thầm trong lòng, khi đến ngược chiều gió hắn thả vào trong túi thứ nguyên hai chiếc xe phát khói. đây là hắn lấy được từ quân đội nước hờ trong thời gian ngắn xe phát khói có thể giải phóng một lượng lớn màn khói dày đặc những màn khói này có thể chặn tia hồng ngoại laser vi sóng ầm hai chiếc xe phát khói nhanh chóng khởi động và bắt đầu làm việc màn khói dày đặc nhanh chóng được phóng ra chỉ trong thời gian ngắn xung quanh đã bị khói đặc che kín chết tiệt như vậy làm sao thấy một số trung tâm vệ tinh của nước mờ người phụ trách trung tâm vệ tinh tức giận đến muốn hộc máu vệ tinh lúc này Chỉ có thể quay được một vùng trắng xóa. cháu ngoan, tình hình bên kia của ngươi thế nào? Đế quốc AB này đang là trạng vạng tối. Nhưng nước hờ đã là nửa đêm 12 giờ. Bóng dáng tiêu hải xuất hiện trong một mặt kính lớn. Chiếc kính này được chế tạo đặc biệt, chiều dài và chiều rộng đều hơn 20 mét. Ở phía sau kính có giá đỡ bằng hợp kim nhôm, để cố định toàn bộ kính. Ông nội, để tránh bị người khác thấy, ta dùng hai đài phát khói xe, lúc này chắc là người đang ở đế quốc Huyết Anh bên kia sao? tiêu vũ dò hỏi tiêu hải gật đầu đương nhiên rồi truyền đầu trước đi vù vù tiêu vũ truyền tin đi ra ngoài trường lâm nhanh chóng khởi động linh huyệt phía sau tiêu vũ có một chiếc chiến hạm một lực hút mạnh mẽ ảnh hưởng đến chiến hạm chiến hạm va vào tấm kính lớn mà tiêu vũ lấy ra dưới cái nhìn chăm chú bằng niệm lực tinh thần của tiêu vũ từng mét chiến hạm nhanh chóng bị nuốt chửng hai phút sau chiếc chiến hạm này đã hoàn toàn biến mất người trên chiến hạm cũng đã được tiêu vũ rời đi Tàu số 2 đi về phía trước, kiểm soát tốt tốc độ, Tiêu Vũ truyền âm nói, chẳng mấy chốc chiến hạm số 2 bị dị năng của Tiêu Hải nhận được, Tiêu Vũ cũng rời người trên chiến hạm số 2 đi. Thuyền viên cũng không phải là đối tượng ưu tiên truyền đi, 10 chiếc chiến hạm phải truyền qua trước. Nếu không có vấn đề gì thì chuyển đi một số thuyền viên. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, toàn bộ 10 chiếc chiến hạm đều được truyền qua thành công. Lúc này đường hầm không gian mở ra lúc nãy đã bị thu nhỏ lại rất nhiều. Cháu ngoan, ông nội vẫn còn chút sức lực. Được. Tiêu vũ nhanh chóng truyền 10 thuyền viên đi qua, chức vụ của họ không giống nhau. Đến dị thế giới, có thể dạy người của đế quốc thần Long. Cháu ngoan, lúc này ông nội sẽ không cho ngươi đồ gì nữa đâu. Đúng rồi, ấu vi đã đạt tới cấp bậc tông sư, lần tới ngươi ở huyện Lôi Sơn đi. Để ấu vi truyền về, 5 ngày sau liên lạc với ngươi. nói xong bóng dáng tiêu hải biến mất. Nhận 10 chiếc chiến hạm, lại nhận thêm 10 thuyền viên. Tiêu hải tiêu hao rất nhiều. Phù, tiêu vũ thở phào nhẹ nhõm. Mười chiếc chiến hạm này truyền qua, sau khi tiêu hải cải tạo, thủy quân đế quốc thần Long có thể tăng cường rất nhiều. Tình thế có thể được xoa dịu, dị giới, đế quốc huyết anh. Tiêu hải ngồi xếp bằng, hắn định tu luyện một khoảng thời gian rồi rời đi. Các địa phương hắn đang ở không quá xa, có nhiều cao thủ đang ẩn núp. Họ đến từ rất nhiều thế lực ở các quốc gia khác nhau. Tất cả họ đều là sát thủ hàng đầu. Trong đó có mười mấy cao thủ cấp võ đế, họ tập hợp rất nhiều sát thủ mạnh mẽ lại, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là đế quốc kiền kền phô trương, chứ đế quốc huyết anh không có năng lực này. Đế quốc thần long hiện nay không có thái tử, nếu Tiêu Hải tử vong thế nào, cả quốc gia cũng loạn lạc, không gian dao động đã kết, thúc rồi, có lẽ Tiêu Hải truyền tống cũng kết thúc. Hành động, trong mắt cao thủ cầm đầu lóe lên tia sáng, hắn hô lên, giết, 20 cao thủ cấp võ đế và hàng trăm cao thủ cấp võ hoàng lập tức dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía bọn tiêu hải ầm ầm ầm hơn trăm đòn tấn công mạnh mẽ điên cuồng đánh về phía trận pháp phòng ngự linh huyệt địch tập kích địch tập kích mông nghị hét lớn hắn đi theo tiêu hải tới đây ngoài ra còn có mười cao thủ cấp võ đế cũng đi theo tiêu hải tới cao thủ cấp võ hoàng nhiều hơn bây giờ đế quốc huyết anh đã không có cao thủ cấp võ đế nếu là tình huống bình thường bọn tiêu hải có nhiều cao thủ như vậy thì kéo đến rất đầy đủ, phòng ngự, bảo vệ bệ hạ, cao thủ thuộc hạ của Tiêu Hải nhanh chóng hành động. Họ đã cung cấp lực lượng mạnh mẽ cho trận pháp. Bên này bố trí rất nhiều trận pháp, hơn nữa rất mạnh. Có một số thuộc hạ của Tiêu Hải đang cung cấp lực lượng. Như vậy có thể hoàn toàn phát huy sức mạnh của trận pháp, mà trận pháp cũng không dễ dàng bị phá vỡ như vậy. ầm ầm các cao thủ bên ngoài chiến trận toàn lực ra tay. Hơn nữa họ còn sử dụng rất nhiều bảo vật. để công kích tơ sau chiến trận cận kề nguy hiểm, phòng ngự toàn lực phòng ngự, tuyệt đối không thể để cho kẻ địch phá vỡ trận pháp. Tiêu Hải lạnh lùng nói, ngay lập tức hắn ăn mấy viên đan dược, trong vòng 5 phút tu vi đã được khôi phục, nhưng vẫn còn hơi yếu, mọi người, tăng lực lượng lên nữa, chúng ta toàn lực công kích, một hồi chiến trận của họ sẽ sụp đổ, cao thủ công kích, khí thế như cầu vồng. Trận pháp tác chiến của bọn Tiêu Hải đã chống đỡ 5 phút lâu hơn họ dự tính nhưng họ đã thấy bình minh của chiến thắng các vị mỗi tên đã bắn ra không có đường quay lại chúng ta đã bắt đầu nhất định phải giết chết tiêu hải nếu không đến lúc đó chúng ta chắc chắn sẽ gặp phải sự trả thù của đế quốc thần long mọi người dùng hết bảo vật dưới đáy hòm để giết tiêu hải sự tấn công của kẻ thù điên cuồng hơn khiến trận pháp xung quanh bọn người tiêu hải rung động dữ dội như thể một giây sau nó sẽ sụp đổ bệ hạ nếu trận pháp bị phá hủy ngài chạy trốn trước Chúng ta ở lại chặn đánh ở phía sau Mông nghị lớn tiếng nói Những người còn lại cũng nhao nhao nói Trước mắt tình hình này Đoán chừng họ chắc chắn không chống đỡ nỗi Tiêu Hải nhỏ giọng nói Đừng nói nhảm nữa Chúng ta toàn lực ngăn cản Cố gắng kéo dài một chút Có lẽ người của thân vương Theo Cơ Sẽ tới giúp đỡ ngay Nội bộ của mấy người Tiêu Hải Có hai cao thủ liếc nhìn nhau một cái Không thể đợi đến khi viện trợ đến Tên kia đã nói cung tên đã bắn đi Thì không thể thu hồi. Là nói cho chúng ta nghe. Một trong số cao thủ cấp võ đế chuyển âm nói. Vậy thì chúng ta lập tức hành động thôi. Nếu chúng ta rút đội hình phòng thủ, trận chiến chắc chắn sẽ lập tức sụp đổ. Đây chính là nơi tiêu hải bị tiêu diệt. Một cao thủ cấp võ đế khác truyền âm nói. Hãy tập trung cùng lúc tấn công tiêu hải. Được. Hai cao thủ cấp võ đế, âm thầm bàn bạc xong. Giết. Trong nháy mắt, hai cao thủ cấp võ đế này thu hồi lực lượng phòng ngự. Dồn lực lượng mạnh mẽ của họ để tấn công, hai chùm sáng khủng bố hướng về phía tiêu vũ. Một trong hai chùm sáng này có màu đỏ, lại còn vô cùng nóng, như muốn thiêu đốt tất cả mọi vật trên thế gian. Chùm sáng còn lại là màu đen, nó biến thành một con mãng xa khổng lồ. Một ngụm nuốt trưởng tiêu hải, bảo vệ hoàng thượng, bệ hạ cẩn thận. Mấy người mông nghị hoảng hốt, oanh, oanh, hai đòn tấn công, gần như đánh vào tiêu hải cùng một lúc. lúc này thần long màu vàng xuất hiện bên người tiêu hải thần long đã chống lại đòn tấn công sức mạnh của hai cao thủ cấp võ đế đã mất hết sức mạnh của tiêu hải cũng bị triệt tiêu phòng ngự của tiêu hải và họ trong nháy mắt bị sụp đổ hoàn toàn tiêu hải là một kẻ phản bội người người đều muốn giết hắn các ngươi không nên mê muội không chịu tỉnh ngộ hai tên cao thủ võ đế nổi loạn lớn tiếng nói các ngươi nghĩ mình đã thắng rồi sao giọng nói lãnh khốc của tiêu hải vang lên Trong nháy mắt hắn đã làm cho ba bốn trăm cao thủ, trong không gian bảo vật của mình xuất hiện. Trong mấy trăm cao thủ này, có hai đến ba mươi cao thủ cấp võ đế, toàn bộ còn lại là võ hoàng. Tu vi của họ không ai là yếu kém, giết sạch bọn hắn, không để cho bất cứ kẻ nào trốn thoát. Tiêu hải đằng đằng sát khí nói, không ổn, chúng ta đã bị trúng kế. Trốn, mau trốn. Một đám cao thủ bao vây tấn công tiêu hải hoảng hốt, bọn hắn điên cuồng tìm đường chạy trốn, nhưng trước đó liều mạng tấn công. Thực lực của bọn hắn đã bị giảm đi không ít, thậm chí bây giờ cao thủ bên phía tiêu hải còn nhiều hơn, muốn chạy trốn sao? Nằm mơ, tiêu hải đã giết một tên cao thủ võ đế mạnh nhất trong số đó, hắn đã là cấp bậc võ đế đỉnh phong. Nhưng tu vi so với tiêu hải yếu hơn rất nhiều. Giết, giết sạch bọn hắn, mấy người mông nghị gào thét dồn dập Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Hai tên võ đế phản loạn liều mạng bỏ chạy, nhưng có thể thấy rõ hai cao thủ cấp võ đế buổi giết bọn hắn thực lực còn mạnh hơn. còn lại mấy tên cao thủ cấp võ hoàng sau khi võ đế chạy trốn cũng có cao thủ đuổi giết bọn hắn mà cao thủ của đế quốc thần long còn nhiều và mạnh hơn bọn hắn phốc phốc bên phía đế quốc thần long đa số các cao thủ đều đợi quân địch mệt rồi mới tấn công quân địch rất nhanh chết hết bọn hắn muốn chạy trốn cũng không dễ dàng như vậy xem ra hành động của chúng ta đã sớm bại lộ xa tiêu hải có thể giấu nhiều cao thủ lợi hại như vậy mấy tên địch không nghĩ ra tuy không gian bảo vật có thể thu người vào nhưng chỉ thu được những người có tu vi tương đối thấp cao thủ cấp võ hoàng hay võ đế căn bản không thể thu vào được một số rất ít không gian bảo vật cực mạnh mới có thể thu vào một ít cao thủ cấp võ hoàng vậy mà tiêu hải có thể xuất ra hai ba mươi cao thủ võ đế khoảng ba trăm cao thủ võ hoàng cũng lúc mấy tên đó làm sao biết rằng không minh kính là một thần khí với lại bây giờ tiêu hải chỉ thiếu nửa bước đã tiến vào cảnh giới võ thánh so với ban đầu không minh kính bây giờ đã mạnh hơn rất nhiều Biết quân địch có kế hoạch tập kích hắn, Tiêu Hải tương kế tiểu kế, hắn cũng dẫn theo mấy tên võ đế, bình thường có hành vi đáng ngờ. Quả nhiên, trong đó có mấy tên võ đế có vấn đề, hai tên võ đế có vấn đề không thể không nhảy ra ngoài, giết hết cho trẫm. Giọng nói thô bạo của Tiêu Hải vang lên, gầm. Thần long dài vài trăm mét nhào về phía quân địch, phòng ngự xung quanh của quân địch bị xé toạc, cơ thể hắn cũng bị thần long vàng xé rách. Thật mạnh, tu vi của Bệ Hạ đã tăng lên rất nhiều. Bọn người mông nghị vô cùng kinh ngạc, thực lực của Tiêu Hải hiện tại mạnh hơn bọn hắn dự tính rất nhiều. Mấy tháng nay Tiêu Hải đã ăn không ít củ cải. Hơn nữa sau khi trở thành hoàng đế, số lượng đan dược mạnh mẽ mà Tiêu Hải ăn cũng có rất nhiều. Gầm, giải quyết xong một tên cao thủ phe địch, Tiêu Hải lập tức chuyển hướng sang những tên còn lại. Sau đó hắn lại dễ dàng giết chết một cao thủ võ đế hậu kỳ. Tuy hiện giờ không phải Tiêu Hải có đầy đủ thực lực, nhưng hắn đã hồi phục không ít. Giết chết mấy tên cao thủ cấp võ đế, không có vấn đề gì. Nửa giờ trôi qua, mấy người mông nghị sôi nổi trở về. Bọn hắn mang về rất nhiều xác chết. Đa số những tên cao thủ chạy tán loạn, đều bị giết chết. Một số ít bị bắt sống, chỉ có rất ít cao thủ may mắn trốn thoát. Hai tên võ đế phản bội một tên đã chết, tên còn lại bị bắt sống trở về. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Tên võ đế bị bắt trở về này tên là Viên Hoài Trung, hắn quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu. Mồ hôi to như hạt đậu không ngừng xuất hiện Tiêu Hải lạnh lùng nhìn hắn Viên hoài Trung, Sau khi ngươi đầu hàng chẫm, Chấm đối xử với ngươi cũng không tệ Ngươi có ý đồ phản loạn Là muốn cho đế quốc thần diễm phục hồi sao Xem như là ngươi may mắn giết được chẫm, Ngươi cho rằng bách tính sẽ đồng ý sao Đế quốc thần diễm đã diệt vong, Tuyệt đối không thể trở lại Tiêu Hải sắc mặt âm trầm nói Nếu không phải gần đây tu vi của hắn tăng lên Không minh kính trở nên mạnh hơn Thì muốn tương kế tựu kế giết những tên địch này cũng không dễ dàng. Giọng viên hoài trung run run nói. Bệ hạ, là đế quốc kền kền. Ta có năng lực như ngày hôm nay là do đế quốc kền kền bí mật hỗ trợ. Sau đó bọn hắn đưa ra kế hoạch. Ta chỉ phải nghe theo. Tiêu hải hít mắt. Bọn hắn còn hứa hẹn chỗ tốt với người đúng không? Viên hoài trung gật gật đầu. Vâng bệ hạ, bọn hắn còn hứa hẹn nếu thành công. Đến lúc đó sẽ giúp ta làm bá chủ thiên hạ. Chúng ta cũng có thể xưng đế Bệ hạ ta, ta cũng là bất đắc dĩ, xin bệ hạ khai ân. Ánh mắt viên hoài trung lộ ra vẻ sợ hãi. Thả chỉ có mình hắn chết đi còn tốt, nhưng phía sau hắn còn có gia tộc. Ender help một điều người trong và ngoài gia tộc của hắn, chưa chắc đã thoát khỏi cái chết. Tiêu hải lạnh lùng nói, cấu kết với tộc khác tạo phản, ngươi còn muốn có ân huệ gì, đem xuống chém đầu. Chu di cửu tộc viên ra, xin bệ hạ khai ân, bệ hạ khai ân, bệ hạ, viên hoài trung đau khổ cầu xin, "Phốc Viên hoài trung nhanh chóng bị mang ra ngoài chém đầu, ánh mắt Tiêu Hải lướt qua rất nhiều cao thủ đang có mặt. Có lẽ trong các ngươi cũng có vấn đề, hiện giờ thẳng thắn thú tội cho chậm, chậm sẽ chuyện cũ bỏ qua, người khác cũng sẽ không biết. Nếu lựa chọn giấu chậm, đợi sau này chậm biết được tuyệt đối không tha, không nên ôm tâm lý may mắn, giấy không gói được lửa. Không chỉ mình các ngươi biết, các ngươi có vấn đề, chậm miệng vàng lời ngọc, chuyện đã nói chắc chắn sẽ không nứt lời. Từng giây trôi qua, 10 cao thủ thẳng thắn báo cho Tiêu Hải Trong đó có hai cao thủ cấp võ đế Vấn đề của họ cơ bản là giống nhau Bọn hắn được các quốc gia khác hỗ trợ Nhưng không phải tất cả đều do đế quốc kền kền giúp đỡ Tiêu Hải âm thầm sợ hãi Các quốc gia khác bí mật làm không ít Đoán chừng chỉ cần phát hiện ra thiên tài Bọn hắn lập tức sẽ liên lạc bí mật với họ Một số ít người không thể cưỡng lại cám dỗ Rồi dần dần bị lôi kéo Có còn không? Đây là cơ hội hiếm có của các ngươi. Chấm chỉ cho các người cơ hội lần này, Tiêu Hải trầm giọng nói, trôi qua một hồi lâu, không còn cao thủ nào đứng ra. Vẻ mặt của Tiêu Hải dịu đi, các ngươi đã thẳng thắn thú tội, sự việc trước đây chấm sẽ không truy cứu, nhưng sau này không được tái phạm. Nếu tái phạm, sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Mấy người mông nghị đồng thanh nói, vâng bệ hạ, Tiêu Hải liếc qua. Trầm giọng nói, các ngươi cảm thấy thế nào về lần tấn công này, có cao thủ lập tức đứng dậy nói. Chắc chắn đế quốc kiền kiền. Đứng sau những kẻ tấn công này Chúng ta phải trả thù Thần sẵn sàng dẫn đầu Mấy cao thủ còn lại cũng sôi nổi đứng dậy Bọn hắn mới vừa thú tội với tiêu hải Muốn thể hiện thái độ cứng rắn Với đế quốc kiền kên mông nghị cao mày nói Bệ hạ, ta có ý kiến khác Bây giờ không phải thời điểm tốt Để chúng ta xung đột với đế quốc kiền kên Xét về sức mạnh quốc gia Đế quốc thần long Chúng ta không kém gì đế quốc kiền kên Nhưng chúng ta chỉ mạnh về lục quân Còn thủy quân thì chúng ta yếu hơn rất nhiều. Trầm kính thiên cũng ở chỗ này, hắn cũng đứng dậy. Bệ hạ, hiện giờ chúng ta trực tiếp khai chiến, với đế quốc kền kền là không ổn, nhưng hoàn toàn không đánh trả. Lại có vẻ như đế quốc thần long, chúng ta quá yếu đuối. Tiêu hải nhìn qua trầm kính thiên. Trầm kính thiên tiếp tục nói. Đế quốc kền kền, ủng hộ hoàng thất đế quốc huyết anh. Thân vương theo cơ ghe với kép vá trả thù đế quốc kền kền, là chuyện rất bình thường đúng không? Hắn ta có pháo cối. Máy bay không người lái, bom, dưới tay hắn còn có tử sĩ. Quá phù hợp để thực hiện việc này. Tiêu Hải gật đầu. Đế quốc kền kền không trực tiếp lật mặt. Bây giờ chúng ra trực tiếp tấn công đúng là không tốt. Biện pháp này của ngươi đúng là không tệ. Chờ xem, chẳng mấy chốc chắc sẽ tới. Đảo Trường Anh, bây giờ là địa bàn của thân vương Theo Hắn chắc chắn cũng sẽ nghe được tin tức. Tiêu Hải muốn thử xem trong bao lâu hắn sẽ đến. Hiu hiu. Trôi qua nửa canh giờ. mấy chục người bay đến, người dẫn đầu đương nhiên là thân vương Theo Kergavekha. Ngoài ra còn có một võ đế khác. Những tên còn lại cũng chỉ là những nhân vật cấp võ hoàng, võ vương tham kiến hoàng đế thần long bệ hạ. thấy tiêu hải thân vương Theo Kergavekha vội vàng quỳ xuống, những người còn lại cũng nhanh chóng quỳ xuống hành lễ. Đế quốc huyết anh và tộc phiêm long có rất nhiều ân oán trong lịch sử, bọn hắn cũng không muốn quỳ xuống, nhưng bọn hắn sự giúp đỡ của đế quốc thần long. Tiêu Hải nhắm mắt lại giả vờ ngủ gật. Mấy người thân vương Theo Korea Vekepa không dám lên tiếng. Trôi qua một lúc lâu Tiêu Hải mới mở mắt ra. Thân vương Theo Khoia Vekepa, người đến sao? Người già rất dễ ngủ gật. Chẳng nghĩ các người sẽ đến, nên đã chờ rồi ngủ quên mất. Tiêu Hải mở miệng nói. Trên trán thân vương Theo Vekepa xuất hiện những hạt mồ hôi nhỏ. Hắn biết Tiêu Hải không hài lòng. Thời gian bọn hắn tới hơi chậm. Tình huống này rất có khả năng. là không phải lần đầu tiên nhận được tin viện trợ hãy bình thân tiêu hải nhẹ giọng nói thân vương theo korye vekepa và những người khác đứng lên tiêu hải trầm giọng nói thân vương theo korye vekepa bị người đế quốc kền kền xúi dục tấn công sau lưng Chẳng biết lòng trung thành của ngươi nhưng ngươi cũng không nên phái người đi trả thù dân thường của đế quốc kền kền người dân là vô tội thân vương theo korye vekepa ngẩn người rất nhanh hắn lập tức hiểu ý của tiêu hải Hoàng đế thần Long ngài yên tâm, ta chắc chắn sẽ không làm như vậy. Ta cũng sẽ dạy dỗ nghiêm khắc những tên thuộc hạ, không làm như vậy. Tiêu hải khẽ gật đầu, vậy là tốt rồi. Mấy người tiêu hải nhanh chóng rời đi. Thân vương Theo Cơ và những người khác trở về. Hắn gọi mấy thuộc hạ thân tín vào phòng. Một trong những tầm phúc nói. Chủ thượng, ý muốn của đế quốc thần Long, chúng ta phải phái người đối phó với đế quốc kền kền, nếu chúng ta làm như vậy. sau này chúng ta sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung với đế quốc kiên kiên. thân vương theo trầm ngâm nói các ngươi thấy những xác chết này không nhiều cao thủ tập kích như vậy cuối cùng người chết là bọn hắn thực lực của chúng ta so với đế quốc thần long còn quá yếu chúng ta lần này tốc độ đến viện trợ quá chậm nếu chúng ta không đến rất có khả năng đế quốc thần long sẽ không giúp đỡ chúng ta nữa mấy thân tín của thân vương theo trầm mặc Miramo. Thân vương Theo Khoia Vkpa nhìn về phía một người trong đó. Người đem một vài tử sĩ hành động, người đã hành động thì phải làm cho tốt, không được làm tổn thương người dân bình thường. Vâng, chủ thượng, Miyamoto cung kính nói. Miyamoto nhanh chóng đem theo mười mấy tên tử sĩ, bên trong bảo vật không gian của hắn còn có pháo cối, máy bay không người lái, thậm chí còn có bom, Chớp mắt đã đến ngày thứ hai. Sau mười canh giờ bay, mấy người Miyamoto đến đế quốc kên Kên. Hơn nữa còn đến một đại thành ở phía tây đế quốc Kiên kền Ở đây có một cảng quân sự của đế quốc Kiên kền Xa xa, mấy người Mi thấy hàng chục chiếc tàu lớn đậu ở quân cảng. Hôm nay sóng gió lớn, không có chiếc thuyền nào xuất cảng. Mục tiêu của các ngươi là những chiếc thuyền bên trong quân cảng. Nghe rõ chưa? Mi Amoho trầm giọng nói. Vâng, đại nhân. Hai mươi người trước mặt Mi đồng thanh nói. Mi để cho hai mươi cối pháo, cùng với rất nhiều đạn pháo xuất hiện. Các ngươi sẽ tiếp tục hành động sau một canh giờ, Miramogo nhanh chóng rời, đi, sau khi ra khỏi thành, hắn lại mang thêm 20 tử sĩ khác đến, tổng cộng hắn mang đến 40 tử sĩ, thấm thoát một canh giờ trôi qua. Bên trên chỗ sườn núi nhỏ, có 20 tên tử sĩ, bọn hắn đã điều chỉnh tốt góc độ của cối pháo. Bọn hắn mang theo đều là cối pháo hạng nặng, quân cảng cách họ khoảng 5 dặm, nằm trong tầm bắn của hỏa lực, đã đến lúc, phóng, 20 khẩu pháo cối hạng nặng đồng thời gầm thét. Đùng đùng, đạn pháo của pháo cối bắn về phía quân cảng cách đó năm dặm, gió cũng không ảnh hưởng nhiều đến đạn pháo. Quanh quanh, trong số 20 quả đạn pháo, 11 quả bắn trúng mục tiêu. Bọn chúng nổ ngay trên thuyền chiến, những thuyền chiến bên trong bến cảng đều bị áp chế thực lực, chúng cơ bản không chống lại được pháo cối, cũng không ngăn cản được vụ nổ. À, có kẻ địch tấn công, kẻ địch tấn công. Bây giờ binh sĩ trên thuyền trong bến cảng không nhiều, nhưng cũng có một chút Có người xui xẻo bị đạn nổ tổn thương, tiếng cảnh báo thê lương vang lên, điều chỉnh góc độ, tự do tấn công, đội trưởng tử sĩ hưng phấn nói, vâng, đội trưởng, 20 khẩu pháo cối liên tục bắn, pháo đạn cũng liên tiếp bắn vào các thuyền chiến, bên trong bến cảng, từng chiếc từng chiếc thuyền không ngừng bị phá hư, không có lực lượng của trận pháp, khả năng phòng ngự của những chiến thuyền làm bằng gỗ thua xa tàu thép, một quả đạn có thể gây ra rất nhiều thiệt hại, kẻ địch ở đâu, mau tới giết chúng. Mau đưa chiến thuyền của chúng ta ra bến cảng. Rất nhiều binh lính của đế quốc Kên Kền nhanh chóng tiến về chỗ của hai mươi tử sĩ. Nhưng những tử sĩ đang ở trên một ngọn núi. Nhỏ, binh lính của đế quốc Kên Kền muốn đến cũng cần một chút thời gian. Tấn công, tấn công nhanh lên. Đội trưởng tử sĩ nghiêm nghị nói. Kẻ thù đang đến gần, nhưng bọn hắn là tử sĩ. Bọn hắn cơ bản không có ý định trốn thoát, vẫn tiếp tục tấn công bến cảng. Bên phái bến cảng, có chiến hạm bắt đầu chuyển động. Nhưng pháo cối có tầm bắn 8 km, khoảng cách của bọn hắn chỉ có 5 km, phải di chuyển rất xa, mới thoát khỏi phạm vi tấn công. Đáng chết, đáng chết, trên bờ của bến cảng, một vị tướng quân của đế quốc Kiên Kiên, đang cực kỳ phẫn nộ. Những chiến thuyền này là thuộc về hắn ta, 40-50 chiến thuyền lớn nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn, đã bị bắn trúng hơn một nửa, có vài chiếc sau khi sửa chữa vẫn có thể dùng được, nhưng có một số bị bắt lửa, gió khiến lửa không thể dập tắt. Vì vậy chiến thuyền đương nhiên bị phá hủy hoàn toàn, ấm, ầm. Ngày trước khi binh lính của đế quốc kền kền xông đến, 20 tử sĩ đế quốc Huyết Anh cuối cùng cũng bắn xong mấy trăm băng đạn súng cối. Rất nhiều thuyền chiến đã bị mấy viên đạn súng cối tấn công. Dù thuyền chiến không xảy ra hỏa hoạn, nhưng muốn tu sửa chúng cũng không dễ. Phải mất khoảng thời gian 2 đến 3 tháng mới xong, bọn khốn kiếp đáng chết, bắt lấy bọn chúng. Hơn 100 binh lính đế quốc kền kền xông về phía hai mươi tử sĩ của đế quốc huyết anh, mỗi người họ đều vô cùng phẫn nộ. khi đến một chỗ cao, họ thấy rất nhiều thuyền chiến của họ đều đã bốc cháy, phần lớn thuyền chiến trong cảng quân sự đều bị phá hủy. đế quốc huyết anh vạn tuế, đội trưởng đội tử sĩ hét lớn, hắn nhấn kích nổ, âm, uhm. tiếng nổ mạnh dữ dội vang lên. mấy bao thuốc nổ gần đó đều đồng thời nổ tung. họ xông về phía binh lính đế quốc kền kền để đồng quy vu tận khốn kiếp, bọn tạp chủng đế quốc huyết anh. Phía sau còn có binh lính của đế quốc Kiên Kền, họ vô cùng kinh hãi, nếu họ xâm lên nhanh hơn tí nữa, họ đều sẽ bị nổ chết. Những người xông lên ở phía trước đều có tu vi khá cao, trong số đó thậm chí còn có cả người có cấp bậc võ hoàng, đều bị nổ đến tan xương nát thịt. Sau hai tiếng, bằng tốc độ nhanh nhất tin tức đã truyền đến thủ đô đế quốc Kiên Kền, hoàng đế đế quốc Kiên Kền rất tức giận. Ngay sau đó, không ít trọng thần đế quốc Kiên Kền đã tụ tập lại, đệ hạ Dù là người của đế quốc huyết anh hành động, nhưng chuyện này nhất định không thoát khỏi liên quan đến đế quốc thần Long. Bệ hạ, đế quốc thần Long đang khiêu khích chúng ta. Bệ hạ. Có nhiều đại thần tức giận lên tiếng. Hoàng đế đế quốc kền kền, nhìn một người trong số đó. Tả tướng, ngươi thấy thế nào? Tả tướng đế quốc kền kền suy nghĩ rồi nói. Bệ hạ, sức mạnh của vũ khí dị giới, ở khu vực áp chế thực lực, quả thật rất mạnh. Hành động hôm nay chẳng qua là do đế quốc huyết anh. nếu đế quốc thần long hành động đế quốc kền kền chúng ta tất nhiên sẽ chịu phải tổn thất vô cùng lớn nói không chừng nhiều thành trì của chúng ta sẽ biến thành đống đổ nát có võ tướng lạnh lùng nói tả tướng ngươi có ý gì đế quốc thần long làm loạn như thế chẳng lẽ chúng ta không thể phản kích sao tả tướng hơi lắc đầu hoàng đế đế quốc kền kền trao mày chuyện hắn sắp xếp sát thủ nhắm đến tiêu hải tả tướng biết mà đa số người ở đây lại không biết Hoàng đế đế quốc kền kên dần dần bình tĩnh lại. Trước đó, bọn hắn đã cho nhiều sát thủ đến giết tiêu hải. Tiêu hải có hành động trả thù là bình thường, nhưng nói ra việc này cũng không hay ho gì. Bệ hạ, chúng ta nhất định phải cứng rắn. Bệ hạ, rất nhiều người vẫn dối giết phát biểu. Dù có bị tấn công, thủy quân đế quốc kền kên, họ vẫn có lợi thế tuyệt đối. Cũng có không ít các căn cứ của họ, ở các quốc gia khác. Giá giá, ngay lúc họ đang bàn luận, một chiếc xe ngựa nhanh chóng chạy đến Hoàng thành. Rất nhiều binh lính ở cửa cung hoàng thành, lập tức rút đao kiếm ra, dừng lại, bằng không giết không cần hỏi, lập tức dừng xe. Thiên tướng trấn thủ ở cửa thành lạnh lùng nói, hắn có tu vi cấp bậc võ vương, dù bị áp chế thực lực, hắn cũng mạnh hơn binh lính bình thường nhiều. Bắn tên, khi xe ngựa nhanh chóng tiến tới gần khoảng hai ba mươi mét, thiên tướng cầm đầu ra lạnh, vút, vút, trong nháy mắt, hai mũi tên nhọn, chia ra bắn xuyên thủng tim và đầu của mục tiêu, những người bắn tên. Đều là thần tiễn của đế quốc kên kên. Tích tích tích. Bên trong xe ngựa vang lên tiếng động rất nhỏ. Trong xe ngựa có bom hẹn giờ. Cách thời gian nổ chỉ còn lại mấy giây cuối cùng. ầm. Lúc xe ngựa cách tường thành và cửa cung hoàng thành, chỉ còn khoảng 10 mét. Một trận nổ dữ dội xuất hiện. Trong xe ngựa, có tầm 200 ký thuốc nổ C trừ 20. Khi lượng thuốc nổ này nổ tung. Với khoảng cách ngắn như vậy, chỉ trong chớp mắt cửa cung đã bị nổ nát vụn. Người xung quanh đều bị nổ chết. Tường thành gần đó cũng bị nổ sập, đã có chuyện gì xảy ra? Bên trong hoàng cung, sắc mặt hoàng đế đế quốc kền kền thay đổi, họ nghe thấy tiếng nổ mạnh rất lớn, thậm chí còn cảm thấy mặt đất chấn động. Ngay sau đó, đám người hoàng đế đế quốc kền kền đi ra ngoài, họ thấy phía cửa cung có nhiều khói bụi bốc lên, ầm! Uhm, Ngay lúc này, lại có một tiếng nổ dữ dội. Lần này, địa điểm vụ nổ, ở khu vực phủ đệ của trọng thần triều đình. Rất nhiều đại thần đều phải thay đổi sắc mặt, đáng chết. Sắc mặt hoàng đế đế quốc kền kền rất khó coi, lập tức đi điều tra, truy bắt kẻ địch toàn thành, hoàng đế đế quốc kền kền giận dữ nói, "Dạ." Mạnh lạnh lập tức được truyền xuống, không bao lâu sau, họ đã nhận được tin tức, tổn thất ở cửa cung không nhỏ, mười mấy người đã chết, còn những quả bom khác không nổ chết người, nó nổ ở một nơi khá trống trải, nhưng lại khiến phòng ốc lân cận dung chấn, hơi sập một chút, bệ hạ, trước khi có cách đối phó ngang nhau, hiện tại Chúng ta không thích hợp khai chiến với đế quốc Thần Long. Tả tướng nói lại một lần nữa. Lúc này, rất nhiều đại thần đều không lên tiếng. Hai vụ nổ vừa rồi đã khiến họ hiểu ra rằng đế quốc Thần Long cũng không dễ đối phó đến vậy. Thật sự khai chiến với đế quốc Thần Long, đế đô của họ rất có thể trở thành chiến trường. Nói không chừng, nhà của họ đều sẽ bị mất đi. Bệ hạ nghĩ lại, xin bệ hạ tạm thời nhẫn nhịn. Không ít đại thần còn lại dối rít mở miệng. Là những người vừa rồi không cổ động chiến tranh, nhưng cũng không nhảy ra phản đối. Hữu tướng nói, bệ hạ, có lẽ chúng ta nên nói chuyện một chút, với tác la vương. Chúng ta cần linh huyệt cường đại bên tác la vương. Ừm hoàng đế đế quốc kền kền, hít sâu một hơi, rồi gật đầu. Đế quốc kền kền là do mười mấy nước chư hầu liên hợp tạo thành, tác la vương là một trong các chư hầu mạnh nhất. Trong tay hắn có không ít binh mã, với lực lượng của hoàng thất, tất nhiên cũng có thể cưỡng ép bắt tác la vương. nhưng nếu đế quốc thần long nhân cơ hội ủng hộ tác la vương thì sao vết xe đổ của đế quốc huyết anh vẫn còn ở đó trong lãnh địa của tác la vương có linh huyệt cấp sơ hoàng đế đế quốc kền kền biết tác la vương đưa ra điều kiện tương đối hà khắc hữu tướng để ngươi phụ trách đàm phán chúng ta nhất định phải lấy được lượng lớn vũ khí dị giới trong thời gian ngắn nhất sắc mặt hoàng đế đế quốc kền kền âm trầm nói họ cũng có những thứ như súng cối nhưng số lượng quá ít vốn dĩ không đủ để gây uy hiếp với đế quốc thần long vâng bệ hạ hữu tướng cung kính nói hai ngày sau tin tức truyền đến đế quốc thần long bệ hạ thần vương theo cơ ke vekepa rất điên cuồng thế mà lại phá hủy hơn nửa hạm đội đế quốc kền kền còn cho nổ cả hoàng thành chắc người đế quốc kền kền đã giận điên lên thẩm kính thiên cười nói tiêu hải cười nhạt chúng ta không tiện làm chuyện này nhưng đám người thân vương theo cơ ke vekepa làm chuyện này thì không có vấn đề gì kính thiên các ngươi cẩn thận chú ý động tĩnh bên đế quốc kền kền tiêu hải dặn dào vâng bệ hạ thẩm kính thiên cáo lui rời đi tiêu hải đến linh sơn nơi đám người tô ấu vi bế quan hắn phải đưa tô ấu vi rời đi ấu vi việc tăng lên tu vi sao rồi thấy tô ấu vi tiêu hải mỉm cười hỏi ông nội tiêu tu vi của ta đã tăng lên khá tốt rồi tô ấu vi vội đáp tiêu hải gật đầu vậy thì tốt ngươi tạm biệt đám người lữ tuyết yến đi hiện tại ngươi có thể trở về rồi còn họ vẫn tiếp tục ở lại bên này lần này tới đây ngươi cũng không đi thăm thú khắp nơi được sau này bảo tiêu vũ dẫn ngươi đi du ngoạn nhé tô ố vi khéo léo gật đầu được ông nội tiêu tô ố vi nhanh chóng tạm biệt đám người lữ tuyết yến trong đám người lữ tuyết yến diệp phi đã đến cấp bậc tiên thiên những người khác cũng đã đến cấp bậc hậu thiên nước mờ căn cứ của liên minh người tiến hóa đừng đèn xanh cửa phòng thí nghiệm được bật lên Ánh mắt Joseph sáng rỡ, người trong phòng thí nghiệm, chỉ sử dụng dịch tiến hóa cấp sơ. Nhưng người tiêm dịch tiến hóa cấp sơ, chính là Adbic của Liên minh Poker. Adbic có năng lực rất mạnh trên mạng, hắn tạo ra Liên minh Poker, có mối quan hệ mật thiết với nước mơ. Rất nhiều chuyện mà cao thủ Internet bên chính phủ nước Mờ không tiện làm, mà người Liên minh Poker lại có thể không cố kỵ gì cả. Giáo sư Milo, sao rồi? Giáo sư Milo ra ngoài, Joseph vội vàng tiến lên hỏi thăm. Tướng quân. Trạng thái của Adbic rất tốt, hắn sử dụng dịch tiến hóa cấp sơ rất thành công, không bao lâu sẽ tỉnh lại. Giáo sư Milo mở miệng nói, Joseph gật đầu, chưa đến 5 phút sau, Adbic đi ra từ phòng thí nghiệm, hắn đã trở thành người tiến hóa cấp sơ. Liên minh người tiến hóa nước mở hiện nay, đã có hai người tiến hóa cấp sơ sơ sơ, hơn 10 người tiến hóa cấp sơ sơ. Cấp sơ thì không tính là gì, nhưng với Adbic, hắn từ một người bình thường, biến thành người tiến hóa cấp sơ. Thực lực của hắn tăng vọt, lực tinh thần tăng lên rất nhiều. Adbich, người cảm thấy thế nào? Joseph giờ hỏi. Adbich là một người đàn ông tầm 3-40 tuổi, hắn vặn vặn cổ. Tướng quân Joseph, ta cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Tốc độ của ta đã tăng lên rất nhiều, tư duy năng lực cũng tăng lên. Đợi ta thích ứng được một khoảng thời gian, ta nhất định sẽ vượt qua nữ đế. Joseph gật đầu. Rất có thể nữ đế là tô ố vi. Năng lực mạng mạnh mẽ của nàng. Chắc chắn có liên quan đến tu vi của nàng. Tu vi hiện tại của nàng còn chưa đến cấp bậc tiên thiên, ngươi trở thành người tiến hóa cấp sơ. Tờ U vi nhất định sẽ vượt qua nàng. Ngày thường, tô ố vi chưa từng ra tay nên đám người Joseph vốn cũng không rõ về thực lực của tô ố vi. Trước khi chưa xuyên qua, cấp bậc của tô ố vi chỉ là tiên thiên, át bích tràn đầy tự tin. Dù nàng có tu vi cấp bậc tiên thiên, năng lực hacker của ta cũng sẽ không thôi nàng, huống chi. Cũng không phải chỉ có một mình ta, ta không có thiếu trợ thủ. Joseph gật đầu. Đợi sau này, khi dịch tiến hóa cấp sơ sơ càng được hoàn thiện hơn, ngươi còn có thể trở thành người tiến hóa cấp sơ sơ. Adbick, ngươi tranh thủ thời gian thích ứng với lực lượng của ngươi, chúng ta cần năng lực của ngươi, an ninh mạng rất quan trọng. Adbick gật đầu. Cho ta nửa ngày, ta sẽ có thể thích ứng được sơ bộ. Cho ta hai ba ngày, ta có thể hoàn toàn phát huy thực lực của mình. "Ừm." Joseph gật đầu. Ít ngày trước, tâm trạng của hắn rất tồi tệ, nay tâm trạng của hắn đã chuyển biến tốt hơn. Thứ nhất, họ có hai người tiến hóa cấp sơ sơ sơ, tỷ lệ thành công của dịch tiến hóa cấp sơ sơ sơ lại tăng lên một chút. Thứ hai, trước kia, họ đã thông qua linh huyệt liên lạc với chư hầu tác La Vương. Hôm nay có thể liên lạc với Hoàng thất đế quốc Kền Kền. Hoàng thất đế quốc Kền Kền có nhiều cao thủ hơn, bảo vật mạnh hơn, họ mới có thể nhanh chóng tìm được bí mật, truyền tống số lượng lớn. Thứ ba. Hôm nay, Adbick lại trở thành người tiến hóa cờ bơ sơ. Adbick là hacker hàng đầu. Hắn trở thành người tiến hóa cấp sơ đối với nước mơ, mà nói quan trọng hơn người tiến hóa cấp sơ sơ sơ nhiều. Adbick, ngươi hãy đến nơi khác, để thích ứng với lực lượng hiện tại của ngươi. Đi theo ta, Joseph nói. Adbick tới đây chỉ có hắn và giáo sư Milo biết. Mấy tiếng sau, Adbick ngồi trước một chiếc máy tính hàng đầu. Hắn đã thức tỉnh dị năng điều khiển đồ vật. Cái này rất thích hợp với hắn. Nữ đế, không bao lâu nữa, thì ngươi sẽ biết sự lợi hại của ta. Đến lúc đó, ta muốn ngươi trở thành nữ nô của riêng ta. Trong mắt Át Bích lé lên tia sáng. Ngay sau đó, Át Bích thử điều khiển bàn phím. Có dị năng điều khiển đồ vật. Hắn không dùng ngón tay gõ, nên việc gõ lại càng nhanh hơn. Tinh thần lực càng mạnh, thì tốc độ suy nghĩ cũng càng nhanh. Chẳng trách trước kia, ta lại thua dưới tay nữ đế. Nàng là người tu luyện. Ta lúc trước lại chỉ là người bình thường. Hôm nay... đã trở thành người tiến hóa cấp sơ thực lực nhất định sẽ vượt qua nàng cốc cốc, nước mờ là ban ngày nước hờ lại là nửa đêm chiếc kính bên cạnh tiêu vũ có tiếng gõ bóng dáng tiêu hải xuất hiện ở trong kính, tổ ấu vi cũng ở ngay bên cạnh, cháu ngoan tu vi của ấu vi đã ổn định ở võ Tông tiểu thành hơn nữa, ta cũng cho nàng hai món bảo vật tốt nàng sẽ có lực chiến đấu của cấp bậc đại võ tông. tiêu hải mỉm cười nói vũ ca, tổ ấu vi nhìn tiêu vũ cười ngọt ngào ánh mắt nàng lộ ra vẻ nhớ nhung rời khỏi một tháng khiến nàng cảm thấy dài đằng đẵng ông nội vậy ta mở lối vào linh huyệt ra tiêu vũ nhanh chóng mở lối vào linh huyệt ra ánh mắt tiêu hải lộ ra vẻ nghiêm túc tô ố vi bắt đầu xuyên qua không minh kính tiểu hoàng và tiểu Hắc là đại võ tông đỉnh phong bọn nó có thể được truyền tống tới đây thường thì khi tô ố vi truyền tống cũng sẽ không có vấn đề nhưng tiêu hải vẫn còn hơi lo lắng tình cảm của tô ố vi và tiêu vũ rất tốt Nếu nàng truyền tống xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tiêu vũ không nói gì, thì hắn cũng sẽ rất tự trách. May mà cũng không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. 30 giây sau, tô ố vi đi ra từ trong kính. Vi vi, tiêu vũ ràng hai tay ôm lấy tô ố vi. Tiêu hải ho nhẹ một tiếng, tô ố vi đỏ mặt vội vàng rời khỏi cái ôm của tiêu vũ. Cháu ngoan, đợi lát nữa rồi các ngươi lại ôm tiếp. Bảo vật của ấu vi còn chưa được truyền tới, hiện tại bắt đầu truyền bảo vật. 5 phút sau... Hai món bảo vật của Tô ố Vi cũng được truyền tới. Hai một món bảo vật này của nàng, đều là đại võ tông viên mãn. Chúng cũng không phải là bảo vật có thể tự tiến hóa, nhưng tương lai lại luyện hóa lần nữa. Chúng sẽ có không gian nhất định để tăng trưởng. Cấp bậc võ hoàng thì không nói, nhưng sau này để chúng tăng đến cấp bậc võ vương thì không thành vấn đề. Tô ố Vi có thể sử dụng chúng lâu dài. Cháu ngoan, ông nội còn dư một chút lực, sẽ cho người một viên châu năng lực không gian. Tiêu hải nói xong. rồi truyền cho Tiêu Vũ một viên châu năng lực không gian, truyền đồ xong, bóng dáng hắn biến mất ngay sau đó. Tiêu Vũ và Tô Ố Vi đã xa nhau lâu như vậy, chắc chắn vội vã muốn thân mật, hẳn là Tiêu Vũ cũng không có tâm tình để nói chuyện phiếm với hắn. "Cô bà ơi, chúng ta cùng nhau đi tắm nhé." Tiêu Vũ cười híp mắt, nói. từng Tô Ố Vi đỏ mặt gật đầu, lòng Tiêu Vũ đầy vui sướng. Trước kia, hắn vẫn luôn muốn tắm uyên ương với Tô Ố Vi, nhưng Tô Ố Vi luôn xấu hổ không đồng ý. Hôm nay lại đồng ý, xem ra có lúc chia xa. Cũng không phải không có chỗ tốt, không biết lúc nào đã qua hai ba tiếng. Tiêu Vũ và Tô Ấu Vi vẫn chưa ngủ, đất đai hoang dại đã lâu ngày, cần phải được canh tác thật tốt. Lão bà này, lực chiến đấu của ngươi hiện tại thế nào rồi? Tiêu Vũ dò hỏi, Tô ố Vi dựa vào trong ngực Tiêu Vũ. Lão công, ta đã có thực lực mạnh mẽ, lại có hai món bảo vật đại võ tông viên mãn. Lực chiến đấu của ta có thể lên tới đại võ tông đại thành. Không tệ, không tệ, tiêu vũ cười nói. Tô ố vi có tu vi võ tông tiểu thành có thể có lực chiến đấu như vậy đã rất tốt, sau này nàng sẽ không sao, có thể tự bảo vệ bản thân, đám bản tử thì sao? Tiêu vũ dò hỏi, tô ố vi cười nói. Diệt phi ở cấp bậc tiên thiên, đám thẩm thần ở cấp bậc hậu thiên, tốc độ tăng tu vi của họ khá nhanh, lão công. Chẳng trách ngươi bảo ta ăn nhiều củ cải, hóa ra ăn nhiều củ cải, thì thiên phú tăng mạnh hơn nhiều khi ở dị giới. lão bà người cảm thấy dị giới thế nào tiêu vũ dò hỏi tô ấu vi nói lúc đầu khi mới qua thì có hơi khó chịu nhưng ông nội tiêu bảo chúng ta vào trong một món bảo vật chờ trong đó khoảng mấy tiếng đến lúc đi ra đã không còn khó chịu nữa sau đó chúng ta lại đến một ngọn linh sơn chúng ta luôn luôn tu luyện ở đó quang cảnh nơi đó vô cùng đẹp tiêu vũ cười nói đợi sau này ta cũng có thể qua đó rồi ta sẽ dẫn người dạo chơi khắp nơi Bên đó có khá nhiều nơi có phong cảnh đẹp. tần lão công, người có nghĩ đến việc phát triển ở bên kia không? Ông nội tiêu là đại tướng quân, người phát triển ở bên kia có thể sẽ tốt hơn. Có lẽ, người có thể trở thành cao thủ cấp võ hoàng, võ đế. Tô ố vi nói, tạm thời nàng vẫn chưa biết thân phận thật sự của tiêu hải. Tiêu vũ nói, người cảm thấy phát triển ở dị giới tốt hơn à? Tô ố vi gật đầu, linh khí bên trái đất bên quả thật rất yếu. Để trở thành võ vương ở đây cũng rất khó khăn. Nếu chúng ta có thể trở thành cao thủ cấp võ hoàng, võ đế, chúng ta có thể sống thêm mấy trăm năm. Có lẽ chúng ta còn có thể trường sinh bất lão. Chỉ là có một vấn đề. Tiêu vũ dò hỏi. Vấn đề gì? Tô ố vì hơi nhíu đôi mày thanh tú. Dị giới là đế quốc có chế độ hoàng đế, gần vui như gần cọp, ở đây có thể sẽ có nguy hiểm. Trước đừng suy nghĩ quá nhiều. Tạm thời ta vẫn chưa thể qua đó đâu. Sau này người đột phá ở linh huyệt sẽ dễ dàng hơn, lại còn có thể giúp linh huyệt tăng cấp bậc. Tiêu Vũ xoa xoa đầu Tô ấu Vi, nói, đợi sau này nàng biết Tiêu Hải là hoàng đế, không biết sẽ tinh ngạc thế nào. Ừm, lão công, tình hình bên trái đất sao rồi? Tô ấu Vi dò hỏi, Tiêu Vũ kể lại mọi chuyện trong một tháng gần đây. Ánh mắt Tô ấu Vi lộ ra vẻ tức giận, thế mà Tiêu Vũ lại bị bạo lực mạng. Trong nước hờ hiện còn tốt, nhưng người nước ngoài lại mắng Tiêu Vũ rất nhiều. Trong đó còn có người có một phần huyết mạch viêm hoàng, có một phần huyết mạch viêm hoàng. Họ cũng có thể miễn cưỡng tu luyện viêm hoàng quyết, nhưng rất nhiều người trong số họ chẳng những không cảm kích, ngược lại rất cảm tức. Gia tộc của họ thật vất vả mới có thể di dân ra nước ngoài, vốn là họ rất có cảm giác yêu Việt khi đối mặt với người nước khơ Bây giờ tu luyện viêm hoàng quyết, họ không hề có cảm giác yêu Việt, tốc độ tu luyện của họ chậm hơn đồng bào trong nước nhiều. Hiện có nhiều người nước ngoài vừa tu luyện viêm hoàng quyết vừa mắng tiêu vũ ở trên mạng mỗi ngày, mắng hắn cố ý tạo ra điểm hạn chế. Nếu người người đều có thể tu luyện công bằng, họ cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Lão công, ta đã tra thử tài liệu trên mạng, có phải đầu óc mấy người đó có bệnh không? Dù gì họ có thể tu luyện viêm hoàng quyết, cũng tốt hơn việc hoàn toàn không thể tu luyện nhiều. Thế là đã để họ chiếm được lợi rồi, tổ ố vì tức giận nói. Tiêu vũ cười nhặt nói. Đừng động tới họ, trên thế giới có vài tỷ người, chúng ta không thể quản niệm nhiều người như vậy được. Phải rồi Vi Vi, đây là ảnh của ông nội ta. Người có thể xóa bỏ toàn bộ ảnh của ông nội trên Internet được không? Tiêu Vũ nói xong rồi trong tay xuất hiện một bức ảnh của Tiêu Hải. Tất nhiên được. Tô ố vi gật đầu. Tu vi của nàng tăng lên, khiến lực tinh thần càng mạnh hơn. Mảng kỹ thuật hacker lại có bước tiến. Việc này với nàng mà nói không quá khó khăn. Vậy ngươi mau xử lý đi. Ừm Tô ố vi vẫn nằm im không nhúc nhích. Nhưng lực tinh thần của nàng đã đến căn phòng cách vách. Mất không bao lâu nàng đã tra ra không ít tài liệu. Lão công. Ta cảm thấy phải trực tiếp xóa bỏ thì không tốt lắm. Trước đó, ông nội tiêu mất tích. Tài liệu của hắn đều ở trong hệ thống của Cục Công an. Trực tiếp xóa bỏ dễ khiến người ta phát hiện ra điều bất thường. Ta có thể tiến hành xử lý mã hóa các tài liệu liên quan với thân phận hiện giờ của ngươi. Việc xử lý mã hóa tin tức của người nhà ngươi là bình thường, không dễ bị nghi ngờ. tô ố vi nói, tiêu vũ khẽ gật đầu. Ngươi là chuyên gia ở mảng này, nghe lời ngươi. Vậy ngươi cứ tiến hành xử lý mã hóa, các tài liệu liên quan đi. cha mẹ ta, còn có ta và tin tức của ngươi, cũng đều phải xử lý mã hóa. Tô ấu vi nói. Được, ta đã đột phá tu vi, vừa đúng lúc nghĩ ra một phương thức mã hóa mới. Người khác muốn giải mã cũng rất khó. Ta còn có thể đặt bẫy. Nếu có cao thủ hacker hàng đầu cố gắng phá giải, ta sẽ có thể tìm hiểu được nguồn gốc của đối phương. Tiêu vũ hôn ở trên mặt Tô ấu vi. Tô ấu vi trở lại. khiến hắn có thể dễ dàng xử lý rất nhiều chuyện. Năng lực mạng của những người khác ở nước hợi yếu hơn nàng nhiều, dù là Hắc Đế và Phượng Hoàng, cũng có tranh lệch rất lớn Tô Ấu Vi. Năm phút sau, Tô Ấu Vi dịu dàng nói, Lão Công, đã chuẩn bị xong rồi. Tiêu Vũ nói, gần đây có người điều tra tư liệu của họ không? Tô Ấu Vi nói, có người điều tra thông tin của cha mẹ ngươi, nhưng lại không có ai điều tra thông tin của ông nội tiêu, không có thông tin của hắn trên Internet. Người bình thường vốn không thể tra tin tức trong cục công an. Cục dân chính. Tiêu vũ thầm thở phào nhẹ nhõm. Tạm thời vẫn không có ai liên tưởng tới phương diện đó. Ông nội hắn đã mất tích vào 10 năm trước. Ai có thể nghĩ đến. Khi đó hắn lại xuyên không đến dị giới chứ. Việc này khó có thể tưởng tượng được. Không có ảnh. Tình hình của ông nội hắn tạm thời. Sẽ không bị lộ. Ngủ đi. Người đã cố gắng tu luyện cực khổ cả một tháng này rồi. Tiêu vũ mỉm cười nói. Ngay sau đó. Tiêu vũ ôm tô Ốu vi đi ngủ. Lão công, ngươi ngủ thêm lát nữa đi. Ta đi làm bữa sáng cho ngươi. Ta không ăn sáng. Ăn ngươi là được rồi. Tiêu vũ cười hiếp mắt nói. Đợi hai người tiêu vũ rời giường đã là hai giờ sau. Họ không dùng bữa sáng nữa, vì không bao lâu nữa đã đến bữa trưa. Đi thôi. Đi một chuyến đến cô nhi viện với ngươi trước. Sau đó chúng ta lại đến Đế đô. Mấy người ông nội lục chắc rất nhớ ngươi. Ừ. Không bao lâu sau, tiêu vũ dẫn theo tô Ốu vi. bay đến cô nhi viện ở thành phố rét bọn nhóc nha nha đã lâu không gặp tô ố vi nên rất nhớ nàng ố vi tỷ tỷ, tiêu vũ ca ca thấy hai người tiêu vũ đến đám trẻ cô nhi viện đều rất vui vẻ thật ra có nhiều cô nhi viện không được hài hòa như vậy nhưng thẩm an mai làm rất tốt vai trò của một viện trưởng bọn nhỏ cũng rất tốt tô ố vi và đám nhóc nha nha cùng nhau chơi trò chơi tiêu vũ như có điều suy nghĩ nhìn đám nhóc nha nha mấy đứa nhóc này rất thân với tô ố vi Cũng rất thân với hắn, bồi dưỡng chúng nó còn tốt hơn bồi dưỡng người lớn. Tam quan của người lớn đã có sẵn, cho nhiều lợi ích hơn nữa, cũng chưa chắc đã trung thành. Nhưng đám nhóc nha nha thì lại có thể. Chuyện sau này sẽ thương lượng thử với ông nội trước. Nếu ông nội đồng ý, ta sẽ gặp viện trưởng thẩm thương lượng sau. Tiêu vũ thẩm nghĩ, cô nhi như đám nhóc nha nha, sau này, phần lớn cũng không chắc sẽ có tiền đồ tốt. Hắn có thể cho chúng tương lai thật tốt. Vũ ca, người cũng tới đây đi. Nha nha, các người mau đến kéo tiêu vũ của các người qua đây. Tô ố vi vui vẻ nói, với nàng, nơi này chính là nhà của nàng. Tiêu vũ nhanh chóng tham gia vào. Hai người tiêu vũ ở cô nhi viện đến xế chiều. Sau đó tiêu vũ và tô ấu vi ngồi máy bay trực thăng đến đế đô. Tiêu vũ, ấu vi, bà ngoại của tô ố vi đến đón hai người tiêu vũ. Bà ngoại, có phải đã có chuyện gì xảy ra rồi không? Tô ấu vi dò hỏi. Nàng nhạy bén nhận ra được. Không khí nhà họ Lục có gì đó không đúng. Bà ngoại của Tô Ấu vi là Liễu Tú Vân chỉ chỉ trên lầu. Ông ngoại người đang khó chịu ở trên lầu. Người đợi lát nữa đến khuyên hắn một chút đi. Tiêu Vũ ngại ngùng nói, không phải là đã lâu rồi mà ta không đưa Ấu vì tới đây nên ông nội Lục khó chịu chứ. Liễu Tú Vân lắc đầu.